Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 614 thế tôn con không trách thì ra là như vậy. Hạ Hiểu Thiên nhìn kiếm vòng tay thuộc tính. Cái này chơi ý có thể cắt rời hắn ra thịt. Quả thật không tính là ngoài ý muốn. Bởi vì họ cơ sở thuộc tính quyết định ma khu kim thân căn bản là không có cách ngăn trở. Đương nhiên chẳng qua là có thể gây tổn thương cho chi cũng không thể đạt tới đánh chết mức độ. Thuộc tính là một chuyện liều mạng tranh đấu lại vừa là một số sự Hai người cũng không thể như nhau Trừ phi là có thể đạt tới thuộc tính nhiên ép tình huống Nếu không có quan hệ với chỉ số phương diện Nhìn một chút dự đoán một chút ước chừng thuộc về giai đoạn gì thì phải Không thể hoàn toàn dựa vào nếu không sớm muộn phải chết ở phía trên Kiếm vòng tay cường hóa một Nhị giai phong mang hay Nhị giai kiếm khí hay Nhị giai phá sắp hay Nhị giai cực nhanh hay Nhị giai phong tỏa hai căn cứ dĩ vãng lên cấp võ học kinh nghiệm đến xem Mỗi tăng lên một cái cấp bậc Đủ loại thuộc tính ước chừng là ở một Nếu như không có đoán sai từng cái giai đoạn mắc chỉ số là 10 Mắc chỉ số sau khi tự động tất cả đều là giai đoạn thứ hai Trừ đi hắn cường hóa Như vậy dĩ vãng thuộc tính ước chừng hẳn là Nhị dai phong mang 1 Nhị dai kiếm khí 1 Nhị dai phá sáp 1 Nhị dai cực nhanh 1 Nhị dai phong tỏa 1 Lấy nhị dai phong mang cộng thêm các mấy hạng hỗn tạp thuộc tính Đích xác có thể thương tổn đến hắn Húng hổ không nên quên Kiếm vòng tay cũng không phải là một chuôi phi kiếm Mà là suốt 18 chuôi lý nhiên thật là một cái tiểu phú bà 18 chuôi đều là cấp 2 phi kiếm Hiện ra hết có tiền bản sắc. Nếu là hắn cái hoàng tử, đoán chừng có thể một đường nạp đến tinh thần chi chủ cấp bậc Bất kể như thế nào, bây giờ nó là ta chúc mừng người khác rồi. Hạ Hiểu Thiên nhìn đeo vào cổ tay trái lên kiếm vòng tay, cười nói. Cũng trong lúc đó, chính ở trên vũ đài ca hát nhưng công chúa cả người sung một cái, khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Dưới cái nhìn của nàng là hậu thủ kiếm vòng tay, lại cùng nàng mất đi liên lạc. Vốn cho là mình giữ lại thời khắc mấu chốt phản bội một đòn, nhất cử zip chết hạ hiểu thiên lá bài tẩy Hiện nay đột nhiên nát bấy Có thể không kinh hãi sao cho nên nói người ta thật ra thì vẫn luôn biết rõ Nàng trong lòng dự định nào mà chính mình nhưng là cùng cái tiểu sở như thế Hết sức che giấu Bất đắc dĩ cười một tiếng đáy lòng cuối cùng một tia may mắn, hoàn toàn sụp đổ Chỉ có thể thành thành thật thật chạm ở trên vũ đài Tiếp tục ca sướng Dưới đài kỷ nhân dị sĩ môn Đối với nàng sai lầm rất là đại độ bao dung Hơn nữa không như vậy cũng không thể được a Ngày hôm qua có người không mở mắt Chưa đẳng cấp nâng ly tốc rước bể liền bị một đoàn phu web đường lấy say rượu gây chuyện nguyên do Trực tiếp mang đi Nghe nói ước chừng phải đóng lại 3 năm dưới Tội danh ta cũng không biết Ta cũng không dám hỏi. Tóm lại, ở Đại Ma Vương câu lạc bộ, là long cuộn lại, là hổ nằm. Trâm đâm chờ Kim ngục giam nhặt xà bông đi đi. Êp! 141! 2.500 ta muốn khắc Kim giữ lại ếp chờ hạ tể nhi sao ở cầu hệ thống nhìn soi mói. Hạ hiểu thiên chỉ có thể là nghèo thần. Không khắc đến ếp là số không có ý nào. Kim ô hóa nhật quyết 1 ngàn xuyệt chéo 1 ngàn nhập môn 10 ngàn xuyệt chéo 10 ngàn sơ luyện 10. 0.000 xuyệt chéo 10. 0.000 có chút chút thành tựu kim ô hóa nhật quyết không xuyệt chéo 100. 0.000 thông thảo tổng kết 111 ngàn ép. Số còn lại 130. 1.500. Hạ Hiểu Thiên lập tức mở ra kiểm tra cơ sở thuộc tính. Kim ô hóa nhật quyết không xuyệt chéo một trăm. Không không không không thông thảo. Cấp một kim thân bốn. Cấp một cực nhanh ba. Thái dương mắt hai cực nhanh thái dương mắt người trước hắn ngược lại minh bạch. Không phải là phương diện tốc độ tăng phúc. Người sau có chút mộng ép Chẳng lẽ con mắt bên trong còn có thể chui ra cái thái dương hay sao liền như vậy trước khắc kim lại nói. Ám Hắc Băng hỏa thất trọng thiên một ngàn xùyết chéo một ngàn nhập môn mười ngàn xùyết chéo mười ngàn sơ luyện mười không không không không suyệt chéo mười không, không, không, không có chút chút thành tựu Ám Hắc Băng hỏa thất trọng thiên không xùyết chéo một trăm không, không, không, không, thông thảo tổng kết một trăm một ngàn ước số còn lại 190 0500 chín mươi Ám Hắc Băng hỏa thất trọng thiên không xùyết chéo một trăm không, không, không, không, thông thảo cấp một băng hỏa bốn cấp một tà khí ba Thái Âm mắt hai tà khí, Thái Âm mắt ta đặc biệt nào như vậy một hồi. Đầu tiên là một viên Thái Dương, sau lại toát ra cái chăng sáng Hàng Long phục tượng đại pháp 10 ngàn duyệt chéo 10 ngàn sơ luyện 10. Không không không không duyệt chéo 10. Không không không không có chút chút thành tựu Hàng Long phục tượng đại pháp không duyệt chéo 100. Không không không không thông thảo tổng kết. 111 ngàn ít. Số còn lại 108 0500 Hàng long phục tượng đại pháp không xuyệt chéo 100 0000 thông thảo Cấp 1 long lực 4 Cấp 1 tượng lực 3 Cấp 1 bể giáp 2 Long tượng hòa minh một bể giáp Hòa minh Ngược lại dễ lý giải Đầu người đoán chừng là hạ hiểu thiên đối với áo giáp một loại đồ vật có cực tốt phá vỡ hiệu quả phía sau hẳn là âm hiểm âm ba công đánh đánh đột nhiên gào một giọng giống bạo nổ đầu của đối phương sau đó chính là hạ hiểu thiên thèm thùng rồi một đoạn thời gian tuyệt thế bí thiên rồi hôm nay rốt cuộc đóng góp điểm ước đạt được ước muốn tuyệt thế bí thiên vô địch khí mười không không không không xuyên chéo mười không không không không chưa nhập môn một trăm không không không không xuyên chéo một trăm không không không không nhập môn tuyệt thế bí thiên vô địch khí không xịt chéo một ngàn không không không không sơ luyện tổng kết một trăm mười không không không không ít số còn lại không còn sót lại không đủ điểm kinh nghiệm ít lại vừa là cẩu đầu điểu hữu tình tài trợ đương nhiên nó có nguyện ý hay không vậy thì không liên quan hạ hiểu thiên chuyển gây gớm cẩu đầu điểu từ câu lạc bộ lợi nhuận bên trong bù trở về thôi ít nhất bây giờ nó Là nơi này treo bảng kinh lý. Lấy hắn hạ mố nhân ái tiền tính cách tự nhiên muốn bảo đảm cách này đẻ chứng kim vây an toàn. Mà trong lúc sảnh dối từ từ dưỡng thương cỡ đầu điểu không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân tuyển. Tuyệt thế bí thiên vô địch khí không xuyệt chéo một ngàn. Không không không không sơ luyện. Chiến ý hay. Chiến huyết phí đằng một. Hằng cố đặc biệt người thắng làm vua. Người thua làm giặc. Nhắc nhở kéo dài thắng lợi có thể tăng cường vô địch khí thuộc tính Nhưng là một khi chiến bại tuyệt thế bí thiên tự động tiêu trừ Từ hàng cố thuộc tính trở ra lại tới cái hàng cố đặc chế Ý là không thể tiêu trừ đặc tính hơn nữa càng có ý là Mỗi một lần thắng lợi cũng sẽ vì hắn tăng lên tuyệt thế bí thiên vô địch khí thuộc tính giá trị Duy chỉ có một chút tuyệt đối không thể chiến bại Bằng không hắn đập xuống điểm kinh nghiệm ếp Hội hóa thành bụi. Hạ hiểu thiên mặt mày vui vẻ. Đột ngột cứng ngắt đi xuống. Bởi vì hắn cảm nhận được đắt lâu cảm giác đói bụng. Từ tu vi thành công. Vùi đầu khổ khắc sau. Đói bụng cách hắn đi xa. Thỉnh thoảng ăn đồ ăn. Chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống thôi. Hiện nay. Rốt cuộc lại sinh ra. Hơn nữa loại cảm giác đói bụng mãnh liệt này. Giống như là hắn lần đầu tiên khắc kim hỏa luyện kim thân như vậy cho dù là vỏ trứng gà đều gắn gượng gặm đi xuống. Lão Cửu lão Cửu mặc lượng thân chí tác riêng Âu phục cửu đầu điểu, gật gù đắc ý đẩy cửa ra, đi vào phòng làm việc. Trong mắt bám vào toàn đan mảnh nhỏ kính, ở trên đầu của nó còn bấu nhất định thân sĩ lễ mạo. Trên ngực cầm thú Âu phục treo cái này làm bằng vàng dòng đồng hồ bỏ túi. Còn kém chủ cái thủ trưởng, giả mạo quý tộc dùng lời của nó mà nói, Điểu ra giàu gì là một cái có thân phận điểu Hơn nửa không phải khéo léo một ít ít nhất ở trong câu lạc bộ Nhìn tương đối ra dáng Thật xỏ người Ông chủ trách hạ hiểu thiên Mặt người dạ thú vào giờ phút này có hoàn mỹ nhất giải thích Làm cho ta nhiều ẩm chứa to đại năng lượng thức ăn đến ốt được, hiện tại cũng bắt đầu nói tiếng nước ngoài rồi Cở đầu điểu ở thân sĩ trên đường càng lúc càng xa Loại này hàm chứa to đại năng lượng thức ăn, phổ thông chỉ có phu quét đường buôn bán. Một ít có thể sử dụng quái gì, gì thú, bị bọn họ chỉ pháp đánh chết sau. Một bộ phận dùng cho nội bộ nhà ăn còn sót lại chính là đối ngoại bán, hơn nữa giá cả không tiện nghi. Những thịt này loại đối với rất nhiều người mà nói đại bổ cho nên một ít phú hào, rất là ra thích mua. Cửu đầu điểu không cần đặc biệt đi phu quét đường, chỉ cần cho vô cơ gọi điện thoại tự nhiên sẽ có người đưa tới. Rất nhanh đi ngang qua câu lạc bộ đầu bếp nấu hạ, hạ hiểu thiên ăn ngốn nghiến. Giá trị hơn ngàn mai linh khí kết tinh thức ăn, không cần thiết chốc lát vào vào trong bụng. Miễn cứng lót đệm Chúc mừng hiểu ngồi ở trên ghế, rất là khó chịu nói. Cảm giác đói bụng còn không thể biến mất, chỉ thì không bằng lúc trước như vậy mãnh liệt. Hơn nữa Hạ Hiểu Thiên có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn nuốt xuống thức ăn đang nhanh chóng tiêu hóa. Quá cách mười mấy hai mươi phút đoán chừng lại phải có ăn đất cảm giác rồi đương đương đương đi vào. Nện bước bước chậm giả mạo thân sĩ cửa đầu điểu đi vào, nghiêm túc nói. Ông chủ, Zover xin ngươi đi phu quét đường một chuyến, nói là có một dạ yến yêu cầu ngươi chống đỡ một chút vùng. Hóa thành những người khác, Hạ Hiểu Thiên khẳng định một nói từ chối. Nhưng, Zover là của hắn trung tâm tiểu đệ Làm đại ca nơi nào có đạo lý cử tuyệt được rồi, vài điểm 10 phút sau Hạ hiểu thiên nghe vậy, lộ ra vẻ mỉm cười dạ yến ăn cơm, ta thích nhất Một chiếc một phần của phu web đường đặc chế sơ Từ thiên thượng nhân gian câu lạc bộ rời đi Chạy thẳng tới ngoài ô bên ngoài nào đó trang viên đi Mặc dù đã là đêm tối nhưng này địa đăng hỏa sáng sủa nói chuyện với nhau âm thanh bên tai không dứt Thậm chí còn có chuyên nghiệp nhạc đội nhạc đềm là yến hội tăng thêm một vệt khí tức Trang viên ra tất cả đều là mặt không cảm giác phu quét đường môn Áp xét tiên sinh đến Cửa xe mở ra một vị phu quét đường nói Hạ hiểu thiên bước mà ra vẫn là kia một thân quen thuộc trang trí Khi hắn đi vào bên trong trang viên lúc cái gọi là nhân vật nổi tiếng môn nhất thời im lặng như tờ. Phản phất là bị người nhẫn tạm ngừng kiện, mọi người cũng không nhúc nhích. Náo nhiệt yến hội, giờ phút này an tĩnh vượt dị đi xuống. Đại khái là không thể nghĩ đến, vị này bao phủ ở ma đô bầu trời đại ma vương sẽ tới. Áp xét, nơi này. Zover không biết từ nơi nào chui ra, mặt đầy nhiệt tình đi tới. Sau đó do hắn dẫn đường, mang theo hạ hiểu thiên hướng bên. Trong trang viên bộ đi tới. Làm hai người biến mất, bầu không khí tài lần nữa khôi phục tới. Người này tới làm chi ai biết bất quá hắn cũng sẽ không đồng thủ chứ dầu gì phu quét đường bộ trưởng cũng ở chỗ này. Ha <cười> ha! Thiên vương lão tử trấn giữ. Áp xét nên phạm không như thường phạm kèm theo mọi người thảo luận. Hạ Hiểu Thiên đã tới tới bên trong trang viên sang trọng biệt thự. Rốt cuộc là chuyện gì cần ta đến chống đỡ vùng phía trên xuống, nói là thế tôn con. Vô vơ bất đắc dĩ nói. Thiên ngoại lai khách môn có tánh khí nóng nảy, Duy trì thái độ cao cao tại thượng, Kiên định cho là chỉ có thống trị trung su chi khu vực. Mới là chính xác ý tưởng. Mà có người chính là lựa chọn hợp tác cùng thắng cùng nguyên chủ dân môn giữ rất tốt đẹp quan hệ mật thiết. Lôi kéo một nhóm người, chèn ép một nhóm cùng mình tranh đoạt cơ duyên người. Vì này thế tôn con chính là người sau. Các ngươi lại có thể ngồi đám này nắm con mắt thả ở trên đỉnh đầu ra hỏa hạ hiểu thiên rất là kinh ngạc nói. Thế tôn con đúng như chữ trên mặt ý tứ. Thế tôn cái từ này thật ra thì chính là tinh thần chi chủ khác một cái xưng hô Nhưng không phải là mỗi cái tinh thần chi chủ đều có tư cách gọi là thế tôn Ngươi cũng có thể trở thành thế tôn là đông đảo tinh thần chi chủ bên trong kẻ gian có mặt bài người Giữ ngươi nhất quán phong cách là được Ngược lại cách này bộ trưởng yêu đặc biệt nào ai làm ai làm Ta là không hầu hạ vô cơ thở dài nói thế tôn con Mặt đầy buồn sầu Làm sao Làm khó dễ ngươi hạ hiểu thiên vui vẻ Bản thân Thiên Ngoại Lai khách cũng rất ngạo khí, huống hồ là sư tôn con đây không biết bao nhiêu năm tài sinh con cháu, có thể không bảo bối nào. Như thế trong hoàn cảnh, nếu không phải có thể nuôi dưỡng trưởng thành một cổ mắt cao hơn đầu khí thế của, mới là chuyện lạ. Đừng nói nữa, người kia lời trong lời ngoài tiết lộ ra một tố cao cao tại thượng. Phàm phất ta là của hắn nô tài. Nếu không phải phía trên nói để cho ta thật tốt chiêu đãi, Lão tử sớm liền mang theo người với hắn đổ máu một cuộc nhìn dáng dấp vô vơ không ít bị tức. Bằng không lấy hắn tính cách. Nói chuyện không xét như thế lộ liễu. Kết la bộ trưởng một người một ngựa đẩy ra trang sức hoa lệ cánh cửa bước vào bên trong. Hạ hiểu thiên theo sát phía sau đi vào theo. Chói mắt bên trong nhà nguy nga lộng lẫy cho dù là ly rượu đều là thủy tinh chế tạo. Một ít hoàng kim bạc ngân thì càng đừng nói ra thuộc về nội bộ chi phí thấp nhất ngoạn ý nhi Một tấm kiểu tây phương trên bàn dài Một vị quý khí bức người đàn ông trẻ tuổi ngồi đàng hoàng ở lên Hai bên để mời cây dĩ ngồi đầy người Hạ Hiểu Thiên đưa mắt đảo qua Vụ toàn bộ là nhân vật có mặt mũi Bên trái đều là ma đô bên trong cao tầng Mỗi người phía sau cũng đứng toàn một vị khí tức sâu không lường được kỳ nhân dị sĩ Người bên phải mặt khác nhau như có cùng hay không thời không bên trong người loạn vào Coi khí tức hẳn là khác ngôi sao thiên ngoại lai khách Sau lưng bọn họ giống nhau đứng không ít thủ hạ Chủ vị kia khắp người quý khí đích nam tử đứng phía sau ở một nam một nữ Nhìn dáng dấp rất lớn tuổi Thực lực tạm thời không biết áp xét giọng mặc dù là nghi vấn nhưng trong đó tiết lộ ra khẳng định Nguyên lai thanh danh lan xa Một lần truyền khắp tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao thổ dân ma vương Cứ như vậy không trách sô so muốn muốn tìm người liều mạng với ngươi Tấm này phá miệng hạ hiểu thiên cũng muốn đi lên xé nát Đáng tiếc hắn một nửa là đến cho người chống đỡ vùng Một nửa là đến chùa cơm Ở vén tay áo lên mở trước Hắn chuẩn bị điền no bụng trước Bữa ăn thức ăn trên bàn Nhìn lướt qua Tùy tiện xuất ra đi ít nhất mấy ngàn mai linh khí kết tinh làm nền tảng. Bữa tiệc này không có triệu viên linh khí kết tinh, nhất định là không xuống được. dạ tiệc xa hoa trình độ, vượt quá tưởng tượng A. Cút hạ hiểu thiên hướng bàn ăn bên phải đi tới. Đi lên một cước nắm bất ngờ không kịp để phòng thiên ngoại lai like khách mang theo cái ghế đạp bay. Một màn này quả thực sợ ngây người mọi người, vạn vạn không nghĩ tới hắn bá đạo như vậy. Sau đó liền bắt đầu ăn ngốn nghiến, hai ba miệng một mâm món ăn xuống bụng. Cảm thấy khát. Trực tiếp sao mở chai rượu tử. Tấn tấn tấn ngươi bị người đạp bay thiên ngoại lai khách. Tự nhiên không vui. Nhưng là khi hắn nhìn thấy chủ vị thế tôn con, hướng hắn tỏ ý không nên tức giận ánh mắt lúc nhất thời héo. Đứng tại chỗ, một bộ giận mà không dám nói bộ giáng. Nghe nói ngươi đem tiên triều thập tam hoàng tử cùng cổ công chúa cho trói ở lại ngươi câu lạc bộ. Ca hát khiêu vũ cho ngươi làm việc cho ngươi thế tôn con so với hứng thú nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên hỏi. Trong ánh mắt lóe lên không tên hảo quang. Hình như là đang nhìn một cái con mồi, như vậy trong lòng có dự tính. Cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ. Ta cùng giữa bọn họ là thuê quan hệ, có hợp đồng trong người, bị luật pháp bảo vệ. Bảng phiếu đó là phạm pháp Lần sau ngươi còn như vậy nói cẩn thận ta cáo ngươi phỉ bán được Giữa các ngươi là thuê quan hệ Như vậy ta có thể hay không Từ trong tay của ngươi thuê hai người bọn họ thế tôn con gật đầu một cái Coi như là thừa nhận hạ hiểu thiên chuyện hoang đường Hạ hiểu thiên dừng lại trong tay động tác Nhìn về thế tôn con ánh mắt tràn đầy người tiêu tiền như rắc hai chữ Tựa hồ. Có thể hám hại hắn một khoản giá tổng cộng 100 ức mai linh khí kết tinh. Thập tam hoàng tử ngươi thuê đi. Về phần cửa công chúa 1 ngàn ước mai linh khí kết tinh. Như thế nào có thể tính công đạo phúc các vị đang ngồi. Có một cái tính một cái. Nghe vậy đều là phun. Ngươi cái miệng này có phải là hơi nhiều phải không rồi hả may mắn là một mực thuộc về bình tĩnh thế tôn con. Cũng là há to miệng. Thật lâu không cách nào khép lại. Ngươi rực tiền lấy lại tinh thần mà tới thế tử, sắc mặt tức giận đạo Không không không. hạ hiểu thiên dung đùi đắc ý. Nuốt xuống thức ăn trong miệng. Nói tiếp. Thế tử lời này của ngươi thì không đúng. Ta làm sao có thể là rực tiền đây bên trái ma đô cao tầng môn. Thở phào nhẹ nhõm Ác xét cuối cùng biết nhượng bộ. Kết quả một giây ghế tiếp, bọn họ thiếu chút nữa thất bại. Ta đây rõ ràng là ở mắt chẹp ngươi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 615 tất cả mọi người. Đều phải chết nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Mọi người rất khó tưởng tượng sẽ có người nắm không biết xấu hổ như vậy nói. Trần chuồng nói ra. Không chút nào cho là nhục. Hơn nữa nhìn còn nghiêm trang Nhất là hắn lường gạt đối tượng. Xuất thân vô cùng sự cao quý. Chỉ là lấy địa vị mà nói cơ hồ có thể nói là ma đô thượng khách. Thấy Tôn Con nghe vậy, lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Bưng lên ly rượu cũng là cứng ở mép, chậm chạp chưa có thể uống xong đi. Khả năng là lần đầu tiên gặp, giống như là hạ hiểu thiên cái này kiểu nhân vật. Người ta không có chút nào với hắn chơi đùa tư dự ủy sà trò lừa bịp. Đại mã Kim Dao ngồi ở trên ghế Một bộ không sợ hãi lại lão tử rõ ràng ăn chắc thái độ của ngươi hào hào hào. Ta Tằng hồng đến lúc đó lần đầu gặp phải. Dám cùng ta như này nhân vật nói chuyện. Vì thế tử này hoặc giả nói là được đặt tên là Tằng hồng thiên ngoại lai khách sắc mặt trở nên xanh mét. Cầm ở ly rượu trên tay bị hắn hung hãn nện ở trên bàn nhất thời hóa thành mảnh vụn. Cả người càng là lửa giận mút trời. Trong lồng ngực một cổ vất khí ngưng kết Thật giống như một cái cần phải cắn người khác khe nối mãnh hổ. Công chúa và hoàng tử ai? Giá cả như thế nào tiện nghi rồi hả hoạt có lẽ là ngươi một vị đường đường thế tôn con. Ngay cả điểm này linh khí kết tinh đều móc không ra hạ hiểu thiên kinh thường liếc mắt một cái tàng hồng. Hình như là đang nói ngươi liền điểm này khí lượng ngươi tàng hồng nghe vậy. Dẫn đến có thể nói là ngũ tạng câu phần. Thân phận của hắn cao quý không giả. Nhưng là ngươi cho rằng là bảo vệ Trung Su Chi khu vực cổ lực lượng kia là ăn chay thật ra thì lấy tu vi của bọn họ. Không phải như vậy sớm hạ xuống ở đây. Ít nhất còn sót lại hai tay muốn qua đi. Hoàn toàn vững chắc thế giới mới được. Nhưng không biết sao không ngăn được người thủ đoạn quá nhiều. Có thể đi cửa sau chơi đùa lén qua e nhưng mọi việc đều cần phải trả giá thật lớn. Tỉ như tàng hồng sau lưng một nam một nữ. Chính là tự chém hơn phân nửa tu vi mới có thể theo tới bảo vệ hắn chu toàn. Mà thân là thế tôn con chính hắn. Trên người tất nhiên có thật nhiều bảo vệ tánh mạng. Thậm chí có thể nói là siêu cấp đại sát khí. Sử dụng đến là có thể quét ngang toàn bộ trung su chi vực vật phẩm. Đáng tiếc toàn bộ đang trộm độ trong quá trình hóa thành bụi rồi. Có thể mang tới... Duy có một ít không coi là cường lực lạc vặt. Đương nhiên so sánh vào giờ phút này hiện thế mà nói tuyệt đối là không phải là đồ thông thường. Cho nên nói hắn đi nơi nào thu được nhìn ướp mai linh khí kết tinh cho hạ hiểu thiên đưa tới tìm trung su chi vực các đại thế lực môn hợp tác cùng thắng chớ có nói đùa. Lớn hơn nữa thế lực hắn cũng không khả năng một hơi thở móc ra nhiều như vậy linh khí kết tinh a. Hơn nữa ngay từ lúc tàng hồng hạ xuống trước các đại tập đoàn đã khiến họ hạ hung hăng cắt một cha rau hẻ Bây giờ cho dù là đi làm xuống quần lót Đoán chừng đều tiếp cận không ra bao nhiêu đến Thật sự là hữu tâm vô lực Giết bọn họ cũng không có biện pháp Suy đi nghĩ lại Hắn cảm thấy dường như bằng vào nắm tay nói chuyện tốt hơn a tăng hồng cặp mắt quay tròn loạn chuyển Trên dưới quan sát đang ở lại ăn hải nhất hạ hả hiểu thiên Tựa hồ là đang suy tư từ nơi nào hạ thủ đơn giản nhanh chóng lại cao hiểu. Mà sau lưng hắn lão giả và lão ẩu cũng là chuyển động con mắt toát ra tí ti thì huyết, ánh mắt. Cùng hạ hiểu thiên ngồi ở cùng một bên thiên ngoại lai like khách môn. Giống nhau không có hảo ý dòng hắn. Trong cơ thể năng lượng phun trào. Thật ra thì đột ngột leo thăng lên. Chỉ cần tăng hồng cấp cho chỉ thị bọn họ liền sẽ lập tức nổi lên bắt giữ hạ hiểu thiên. Sau đó đạp phá đối phương mở câu lạc bộ, nắm tiên triều thập tam hoàng tử cùng cửa công chúa đoạt lấy. Đúng rồi. Người này dường như còn có một chỉ như hình với bóng điểu tới sau chuyện này nhất định phải ở ngay trước mặt hắn. Cho nhổ lông nướng. Đại ma vương ngươi coi là cái quái gì, lại. Dám tự xưng ma vương hai chữ chính là một cái thổ dân thôi. Cho dù có một ít không tầm thường chiến tích làm nền tảng, Nhưng kia trung quy là dế nhui chú tiểu đả tiểu nháo Không ra gì Phải biết mỗi người bọn họ cha chú thực lực cường hãn kia đám nhân vật đang lúc tài gọi là cái thế đại chiến Một trận tranh đấu đi xuống, núi sông vỡ nát, đại địa trầm luân thiên không hội diệt Một quyền một cước đều là tai nạn tính uy thế, một người có thể địch một nước Nếu là cuộc chiến sinh tử nói bọn họ thậm chí tận mắt chứng kiến đến cái gì gọi là ngôi sao hủy diệt cách loại này sinh linh đồ thán tan giá băng tích kinh khủng hình ảnh quả thực lệnh người không cách nào quên mất. Về phần vị kia bị hắn một cước đạp bay. Giận mà không dám nói ra hỏa Chính nhất mặt oán độc nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên. Nắm tay kiếm gắt gao. Cánh tay thượng thanh gân một cách tiếp lấy một cái. Người xem rất sợ hắn đột nhiên tại chỗ bảo tế Cả người lộ ra rục rịt. Một khi khai chiến sợ là sẽ phải đem hết toàn lực thi triển lôi đình nhất kích. Không chút nào cho cơ hội trở mình. Không thể không nói, người bình thường nếu là gặp phải tình huống như thế, không nói luống cuống tay chân nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đối mặt nhiều như vậy cường giả lom lom nhìn hắn. Ai có thể không trột dạ? nhưng là hạ hiểu thiên là ai. Không nói là vào Nam ra Bắc. Nhưng cũng gieo họ rất nhiều bốt cấp bậc đại nhân vật ma đầu. Loại chàng diện này chuyện nhỏ á không có tiền hạ hiểu thiên đem vật cầm trong tay không bàn tùy ý ném lên bàn. Bất kể trong không khí không khí khẩn trương hỏi. Quả thật tới Trung Su Chi khu vực hao tốn không ít khí lực. Bây giờ ta quả thực không có bao nhiêu linh khí kết tinh. Tăng Hồng bình tĩnh trả lời. Ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bất quá ngươi có thể mang các nàng hai người hiến tặng cho bản thế tử. Coi như ta thiếu ngươi một cách ăn hộp. Như thế nào tiếng nói rơi xuống Lệ thuộc về bọn thủ hạ của hắn Nhất thời mặt đầy không hiểu nhìn về thế tôn con Sau đó lại vừa là mang theo nồng nặng hâm mộ liếc về phía hạ hiểu thiên phảng phất có thể để cho càng hồng nợ một an tình Là một kiện biết bao vinh hạnh sự tình May mắn là một mực ngồi tại đối diện Làm bộ như rụt đầu uy một ít hiện thế người Nghe vậy đều cặp mắt sáng lên Như vậy không còn gì tốt hơn nhất vừa có thể không chọc thiên ngoại lai like khách tức giận, vừa có thể giao hảo đối phương. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện biện pháp hạ hiểu thiên tồn thất người nào để ý ác xét. Còn không tạ tạ thế tử đúng nha đúng nha. Không hổ là thế tôn con. Quả nhiên hữu sung nhóm người lượng. Ha ha. <cười> lượng toàn kỳ Mỹ. lượng toàn kỳ Mỹ ở bên trong cả gian phòng. Chỉ có vô vơ đối với hướng toàn một gương mặt to liếm tàng hồng đám người. Chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Những người này không thăng nổi đi. Một mực ở riêng mình trên chức vì phí thời gian nửa đời. Quả nhiên không phải là không có lý do. cái gọi là thế tôn con tàng hồng các ngươi không chọc nổi. Chẳng lẽ có thể đắc tội nổi hạ hiểu thiên người này chính là một mềm không được cứng không xong Chỉ có đưa tiền mới có thể nhả tì hưu a các ngươi khiến bây giờ thiên thượng nhân gian câu lạc bộ máy kiếm tiền. Miễn phí đưa đi. Hay là ở đối phương đắc tội hạ hiểu thiên thậm chí mang theo làm nhục chữ dâng lên. Một mực được người gọi là ma đầu hắn. Làm sao có thể quá thấp đầu không có tiền hạ hiểu thiên lập lại vừa mới lời của mình đã nói. Chẳng qua là giọng hơi có chút tăng thêm. Thế tử nói. Ngươi không có nghe rõ sao không đợi tặng hồng trả lời, hắn nhịn nửa ngày bọn thủ hạ nhưng là không làm. Mắng một tiếng toàn bộ đứng lên chỉ hạ hiểu thiên mắng hắn không tán thưởng Ta và các ngươi chủ nhân nói chuyện. Đến phiên các ngươi đám này cậu trước gọi kêu sao ngươi một câu nói sặc chúng không có người nói tiếp. Không là bọn hắn nhát gan. Mà là thế tử ngồi ở phía trên. Thân là thủ hạ xuất động thủ trước thật sự là không nên. Chỉ cần Tằng hồng không mở miệng, bọn họ chỉ có thể nhịn Ta hỏi ngươi lời nói có phải hay không không có tiền hạ hiểu thiên mắng xong bọn họ, lại hướng về phía Tằng hồng hỏi Không có tiền vị này thế tôn con, hai tay mở ra trong lòng có sự tính đạo Không có tiền Ngươi với ngươi cha ở nơi này sắp xếp rời ả đây nghèo ép một cái Ngươi đem mẹ ngươi hiến tặng cho ta Lão tử lập tức trở về câu lạc bộ nắm thập tam hoàng tử cùng cổ công chúa cho ngươi. Hạ hiểu thiên đột nhiên há mồm, mở ra bình xịt kiểu, lúc này lệnh một bọn người trợn mắt hốt mồm. Sau đó toàn trường, lâm vào một loại yên lặng như tờ phụ gì yên lặng. Ngồi tại đối diện một phần của địa phương thế lực mọi người, có một cách tính một cách toàn bộ đều ngu. Cái gì gọi là bất minh tắc dĩ? Nhất minh kinh nhân đây chính là tầng hồng vị này thế tôn con. Đại khái cũng là không thể nghĩ đến. Trung Su Chi khu vực một cái thổ dân cư nhiên như thế cương liệt. Dứt khoát đứng lên chỉ mũi hắn muốn lên hắn mẹ ra. Hơn nữa còn chuẩn bị khi hắn cha ruột. Lúc bình thường. Chỉ cần hắn lấy ra thân phận. Bất kể là ai còn chưa phải là cung cung kính kính. Cúi người gật đầu cho hắn làm cẩu. Hiện nay ở hạ hiểu thiên nơi này đụng vách tường. Nhưng là tàng hồng tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn thấy rõ ràng phía bên mình thế lớn, hơn nữa lại có địa phương cao tầng vì hắn phất cờ hò xeo. Hạ Hiểu Thiên sao dám như vậy thô bỉ không nên ta muốn là nắm mấy người bọn hắn xếp. Sẽ không có vấn đề chứ Hạ Hiểu Thiên ngoẻo đầu. Hướng vô vơ hỏi. Làm sao có thể sẽ không có vấn đề. Nhưng là bọn họ bởi vì thực lực không đủ. Chết ở ngươi cùng thế tử điện hạ luận bàn trong dư âm. Chỉ có thể nói là thời vận không đủ a. à. Zohar dung đuổi đắc ý trực tiếp cho hạ hiểu thiên chuyển tới rồi một cây đao. Ngày thọt đi. Đâm chết rồi không chỉ không có người hội truy cứu trách nhiệm. Nói không chừng cấp trên còn có thể khen ngươi đôi câu. Có thể ngồi ở chỗ này người. Cái mông toàn bộ không sạch sẽ. Phía sau cùng toàn rất nhiều thiên ngoại thế lực có chút liên lạc. Làm không tốt họ hạ tài liệu tiết lộ bí mật đang lúc bọn hắn trong đó. Như vậy à, ta hiểu. giết hắn đi tặng hồng lấy lại tinh thần mà đến. Sau đó chính là vô cùng vô tận sự phẫn nộ che mất lý trí của hắn. Bất luận ở đâu cái tinh thần cha mẹ không thể nghi ngờ là lớn nhất. Khiến người ngay mặt chỉ mũi mắng, lại hèn yếu người cũng không thể nhẫn huống hồ bản thân hắn cũng không phải là cái gì không có dũng khí người. Phía sau bị người xưng là thế tôn phụ thân của. Nắm giữ rất nhiều ngôi sao gia tộc Cùng với tự thân thực lực cường hãn. Không có chỗ nào mà không phải là hắn tàng hùng kiêu ngạo chỗ một đám bọn thủ hạ nghe vậy. Nhất thời nổi lên giết hướng hạ hiểu thiên. Ngồi ở trên giết nửa ngày, chờ chính là ngày những lời này a Chết mọi người cuồng loạn gầm to, phát tiết trong lồng ngực phất khí, dự định một đòn mang hạ hiểu thiên chém chết nơi này. Âm cháy hừng hực màu đen liệt diễm điên cuồng phun trào, một cách đen nhánh lại khổng lồ âm ảnh tràn ngập cả phòng. Âm lãnh hãi khí tức của người trong giây lát tràn ngập ra, khiến cho mọi người trong lòng máy động. Bọn họ dường như thật giống như chọc một cách ngoạn ý nhi đây hơn nữa mỗi người hai chân run rẩy đến tổt cùng là chuyện gì. Có thế tử cùng sau lưng ông già chấn giữ. Như thế nào biết sợ. Ngoài ra đúng quần thế nào sẽ có một loại ẩm ướt ảo giác. Chẳng lẽ là rượu không cẩn thận vẫy đi lên. Còn có cách này cùng nhân loại hoàn toàn không liên quan ngoạn ý nhi. Thật sự là cách đó được đặt tên là áp xét thổ dân sao tất cả mọi người. Đều phải chết ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 616 ma đầu bản sắc không trách tàng hồng thủ hạ môn không góp sức. Thật sự là hạ hiểu tiên có cao đến A vào giờ phút này hình dạng của hắn. Cùng trong truyền thuyết đại ma vương. Đơn giản là không kém chút nào Thậm chí có thể nói người này hoàn toàn trả lại như cũ mọi người trong lòng kinh khủng ma đầu hình tượng Ma Ở nhân loại hoạt giả nói là tu hành giả trong mắt là cái gì nhân vật không thể chiến thắng không sai Đây là tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần Thậm chí còn hiện thế đều công nhận một loại tượng trưng Đầu tiên ma là chỉ thế gian hết thảy tà áp ngọn nguồn tên gọi chung Như thế bàng đại lại sơ lược kinh khủng phù hiệu Làm sao biết không chịu nổi một kích bởi vì do nhiều nguyên nhân Bất kỳ chuyện xưa biểu đạt thủ pháp Cũng sẽ lấy ma đầu bị đánh bại là kết cục Dù sao ma vương cách đồ chơi này thật sự là tàn nhẫn tàn bạo Không có chút nào danh giới cuối cùng tượng trưng Không cần biết người tốt người xấu Chỉ cần nhưng phàm là cá nhân tất nhiên sẽ tôn trọng chân thiện mỹ Nhưng như đã nói qua Ma đầu thực sự dễ dàng như vậy đánh bại sao không thấy được càng nhiều hơn là cái gọi là nội dung cốt truyện dết. Mà khi bọn hắn ở tận mắt nhìn thấy sau Làm thế nào đến sẽ không sợ hãi hiển nhiên. Làm cho người ta thấp kém làm con chó người. Cũng không thể như thế. Bút chồng. Cấp một kim thân bốn. Cấp một long lực bốn. Cấp một tượng lực ba. Cấp một vảy rồng hai. Cấp một ma thân năm. Oanh một tổ cường hãn bá liệt khí thế của nhất thời hạ xuống ở bên trong đại sảnh Chỉ thấy hạ hiểu thiên cả người đen nhánh Dầm dạp chẳng chịp tương tự vậy cá ngoạn ý nhi Ở mặt ngoài thân thể hiện lên May mắn là gương mặt của hắn đều không thể bỏ qua cho Thêm nữa tàn ra nặng nề như núi hơi thở đoạt tập chi diễm thật là nhiếp nhân tâm phách có thể ngừng tiểu nhi dạ đề Không chỉ có như thế Hạ hiểu thiên đại chiêu còn chưa hoàn toàn thả ra. Cấp một tà khí ba. Cấp một long rực một. Ma uy ngút trời 70% từng luồng tản ra không rõ khí dòng khí màu xám. Từ hắn thất khiếu bên trong chen chúc mà ra. Khiến cho trái tim của mỗi người bỗng nhiên dính vào một vệt nặng nề. Hạ hiểu thiên vào giờ phút này trở nên càng tà khí lăng nhiên. Sau đó một đôi to lớn giống như long rực gì đó từ sau lưng của hắn chợt chui ra, hơi đào qua, ước chừng có chừng ba thước. Thái Dương mắt hai, Thái Âm mắt hai tả nhãn một viên chán phóng sáng chói lại chói mắt huy hoàng kim nhật. đột ngột bay lên. trong không khí nhiệt độ chợt cấp tốc leo lên thoáng như lò lửa. mắt phải một vòng tàn nguyệt thả ra sáng trong bạch mang, dần dần ngưng tụ thành hình, lớn như vậy trong phòng khách trên vách tường treo đầy xương lạnh. Hạ hiểu thiên trong đầu thoáng qua một đạo linh quang. Nguyên lai like cách gọi là thái xương mắt. Là khống chế nhiệt độ cùng điều khiển hỏa hệ hình thái. Tăng phúc hết thảy có quan hệ với nhiệt độ năng lực. Nói cách khác. Bây giờ đoạt tập chi diễm. Hắn có thể bỗng dưng tăng thêm hai thành uy lực mà thái âm mắt thì càng thêm dễ lý giải. Chính là khống chế xương lạnh cùng kỳ hình thái. Hoặc là hạ nhiệt thuộc tính. Hai người đối với áng hắc băng hỏa thất trọng thiên mà nói, tuyệt đối là không thể đo lường đền bù thủ đoạn. Như thế liền song chưa không địa sát 72 thuật sao chết ra sân, toàn thuộc tính tăng phúc 70%. Oanh Hà hiểu thiên ma khu bành trướng trong nháy mắt đến tới 3 mét. Lớn cánh cũng là theo chân tăng vọt. Ma uy ngút trời sao chết hạ bốc tăng lên nhị giai kim thân 1. Năm, nhị giai long lực 1. Năm cấp 1 tượng lực 8. 6. Cấp 1 vảy rồng 5 7. Nhị dai ma thân 4 4. Cấp 1 tà khí 7 6. Cấp 1 long rực 2 8. Thái dương mắt 4 7. Thái âm mắt 5 Thực lực thật là chợt tăng Ít nhất Hạ Hiểu Thiên lấy trạng thái bây giờ, nắm giữ 3 cái nhị dai thuộc tính hai phương diện thuộc về thân thể cường hóa, còn sót lại chính là cường hóa sức mạnh Tâm tính của hắn giờ phút này có một loại trước đó chưa từng có nhộn nhịp đưa mắt vừa nhìn. Những thứ này đều là cái gì dạng không đứng đắn. Có thể ai lão tử một quyền sao phúc thông phúc thông bên trong đại sảnh thế tử tàng hồng thủ hạ. Có một cái tính một cái đều là quỳ sụp xuống đất. Đầu gối đều nắm sàn nhà cho dập đầu bể nát. Bọn họ cả người run rẩy Một cỗ đánh linh hồn chui ra ngoài khí lạnh. Khiến cho những người này sinh mệnh không nổi một chút phản kháng tâm tư Sau đó chỉ thấy một cái hiện đầy lân giáp bàn tay đen thủi Từ khổng lồ trong bóng tối đưa ra Nắm một cái kẻ xui xèo đầu Ai bảo hắn khoảng cách hạ hiểu thiên Gần đây đây âm sau một khắc tương tự dưa hấu gặp gỡ cử lực Thảm bị bóp vỡ hình ảnh dọi vào mọi người mi mắt Bể xương, não tương, huyết dịch tràn ngập cả người tầm mắt Tình cảnh trong lúc nhất thời, rất là máu tanh tàn bạo. Ma đầu đại ma đầu thật là không chịu nổi một kích yếu ướp a Ngọn lửa màu đen phun trào, tả nhãn thái dương mắt tản ra kim mang càng chói mắt. Bên trong phòng khách nhiệt độ tăng vọt thiên ngoại lai khách nhất phương đến lúc đó không có gì. Dù sao thân là tu luyện giả cảnh giới còn không thấp tạm thời có thể chịu được. Nhưng cũng liền khổ một bang đi cùng hiện thế người. Đều là đầu đầy đại hãn. Da thịt tựa như trưng đỏ tôm bự. Nóng gian khó nhịn. Nếu như không phải là trường hợp không đúng bọn họ sớm liền bắt đầu cởi quần áo mát mẻ lộn một cái rồi. Mấy người tắc ngươi. Quỷ lâu không đứng lên nổi phải không chính là một cây ngoại tinh tới người nhà quê. Vì sao nhất định phải bưng hắn chân thúi đây hạ hiểu thiên mang cặp mắt đặt ở đám này cật lý bái ngoài phản đồ lên. Giọng tràn đầy nuối tiếc. Đại ma lời còn chưa dứt, ảnh ảnh liên thiểm. Một xây ghế tiếp chỉ thấy những người này đầu biến mất ở bột trên cổ. Căn cứ đoạn khẩu đến xem chính là lấy cự lực trực tiếp nhổ đi. Phúc từng đảo huyết dịch từ lồng ngực bên trong phun ra, nhiễm đỏ mặt đất. Đáng tiếc rất nhanh ở ngọn lửa cháy mạnh nướng hạ, bốc hơi hết sạch. Thấy vậy tàng hồng thủ hạ môn run càng thêm lời hại. Nếu như không phải là trường hợp không đúng, bọn họ sợ là muốn lập tức làm phản đổi làm tiểu ma chết bầm. Ta nên xử trí như thế nào các ngươi thì sao có sao nói vậy. Hạ hiểu thiên sách một nhóm đầu người. Một bộ hiền hòa biểu tình hỏi. Trực tiếp gió đái ra một nhóm người. Không muốn như thế làm dáng, ta áp xét nhưng là một vị nho nhã hiền hòa đại thiện nhân tới. Thần đặc biệt nào đại thiện nhân đại ca, ngươi xiết một nhóm đầu người bộ giảng, hảo không có sức thuyết phục a Bên trong đại sảnh duy nhất còn bình tĩnh đương kim vô vơ. Dù sao không phải là cùng hạ hiểu thiên đánh quá lần một lần hai qua lại. Mặc dù một vị tự xưng là mang người lương thiện ra hỏa Mỗi một lần hỏa lực mở hết sau bộ dáng không lớn điện. Thật hù dọa người. Đặt ở cổ đại thuộc về yêu ma phải bị lửa đốt loại này. Nhưng nói thật, người ta đúng là ma đô anh hùng cấp bậc nhân vật, lại nhiều lần cứu vớt nhân dân với trong nước lửa. Đương nhiên, nếu như hình tượng có thể chính diện một cái, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Các ngươi đã không thể quyết định, liền do ta đại diện cho các ngươi nắm. Nữ nhân lưu lại, nam nhân toàn bộ giết chết. Vì khống chế giá thị trường, Hạ Hiểu Thiên cũng không có biện pháp a Buông tay. B. Gơm. Ta với ngươi hợp lại quỳ trên mặt đất một người trong đó. Đại khái là không nhịn được loại này chờ chết sợ hãi. Tại chỗ nổi lên chuẩn bị liều mạng. Người mà ở cực đoan sợ hãi hạ thì sẽ sinh ra một loại không sợ hãi sự phẫn nộ. Sau đó phạm ra cả đời mình cũng không dám làm đại sự. Vì vậy một tiếng ấm vang. Một cái to lớn lòng bàn chân tại chỗ nắm vị nhân hương này đạp chết. Mọi người. Ngươi con mẹ nó cho dù là cùng đại ma vương đối oanh một chiêu. Chúng ta cũng có thể lấy dũng khí đánh bạc một cách mạng đến. Nhưng tiểu đồng bọn như thế tử vong quả thực lệnh trong lòng bọn họ sợ hãi càng sâu sắc. Ba ba ba không nên hiểu lầm. Không người có thể ở trong môi trường này. Đánh thức nhân loại nguyên thủy nhất xung động. Âm thanh nơi là từ thế tử nơi đó truyền tới. Chỉ thấy tàng hồng từ trên ghế đứng dậy. Mặt đầy khen ngợi vỗ bàn tay. Tất bác kêu kỳ lạ đánh giá Hạ Hiểu Thiên cách này tương đối tàn bạo hình tượng. Ta có chút không đành lòng giết ngươi rồi. Tăng Hồng lắc đầu nói, phản phất hắn thật có thể giết chết Hạ Hiểu Thiên. Ba quỷ chín lạy, phụng ta làm chủ. Trước hết thầy công việc, không nhắc chuyện cũ. Dĩ nhiên cỡ công chúa tất nhiên hiến tặng cho ta, nàng cho ta có tác dụng lớn. Về phần thập tam hoàng tử khi ta thưởng cho ngươi chính mình giữ đi Hạ hiểu thiên bị hắn những lời này nhất thời cho có chút tức giận Ngươi một cái kẻ lỗ mãng Không nhìn ra cái ý tứ sao thế nào Ngươi còn có thể giết chết ta không được nào tiếng kêu cha Đừng nói cổ công chúa Tiên triều toàn bộ công chúa ta toàn bộ cho ngươi lấy được hạ hiểu thiên hướng chân hắn bên phun một cái nước miếng Mặt đầy lão tử toàn trường lớn nhất tỉnh tử Thế tử, muốn không phải là ta ra tay đi. Chạm sau lưng tàng hồng lão giả, một bộ dần dần già rồi bộ dáng, không người xin chỉ thị. Không cần phiền toái với lão, nói đến bản thế tử cũng là một đoạn thời gian thật lâu không có động thủ. Nghe nói ác xét là đương thời mạnh nhất. Vừa vặn do ta tự tay đánh bại hắn hơn nữa có thể tự mình hàng phục một con giã thú làm việc cho ta. Nhắc tới ngược lại cũng không tệ. Tàng hồng nói như thế. Sau đó vạt áo chán sách lộ ra bên trong mặt màu trắng bạc bảo giáp Tránh hạ hiểu thiên thậm chí muốn nhắm lại con mắt Có một cây trường thương nắm trong tay Hơi có mấy phần nho tướng phong thái Hắn không phải là không có sức lực Trước không nói hắn chỉ nửa bước bước vào chiều nguyên cảnh Chính là trên người bảo giáp Đều là nhị dai dụng cụ Hiện thế tạm thời hẳn không người Có thể mặt thấu gích thương hắn Hơn nữa trong tay ngân sắc trường thương cũng là cấp 2. Hạ Hiểu Thiên bây giờ bộ dáng kinh khủng thuộc về kinh khủng. Nhưng có một dám dùng. Có thể coi như ăn cơm sao mình có thể không nhìn đối phương phần lớn công kích. Hơn nữa hắn chỉ cần có một kích thành công. Đối diện thổ dân thì phải ngừng. Phần trăm chi bách thắng lợi chiến đấu. Bằng cái gì không quét cả một cái nếu không phải những thứ kia ba. Tứ sai bảo khí được bảo hộ người trung su chi sức mạnh của vực phá hủy. Tăng Hồng chỉ cần nhúc nhích ngón tay. Là có thể quật ngã Hạ Hiểu Thiên. Khiến hắn hiểu được một chút nơi rơi tê nhà chơi đáng sợ. Đáng tiếc vì thế tử này duy nhất bỏ sót chính là. Hạ Hiểu Thiên kia là bình thường người sao không. Hắn nhưng thật ra là cách treo vách tường tới. Cứ đi thẳng một đường toàn treo đi tới. Thổ hào coi như mạnh hơn nữa, cũng phải quỳ xuống dập đầu yêu cầu bỏ qua cho. Hoặc là, đổi một số hiểu làm lại yên tâm, ta sẽ khống chế song lực lượng tận lực sẽ không giết chết ngươi. Nói thế nào ngươi coi như một cái hảo cầu so với ta những thứ này bất thành khí các bộ hạ, mạnh hơn chút ít. Tăng hồng tay cầm trường thương, hướng về phía hạ hiểu thiên kiêu căng đạo. phảng phất có thể cho hắn làm chân chó, là một kiện biết bao giỏi lắm sự tình. Hạ hiểu thiên lật rồi một cách liếc mắt Lão tử phải dùng tới ngươi nương tay đắc như vậy Ta cũng cho ngươi một cách cam kết Ngươi bị ta đánh bại Ta không lấy mạng của ngươi Nhưng có một chút Ngươi phải đi ta kỳ hạ câu lạc bộ Phụ trách quét nhà cầu Nhà ta còn muốn thiến ngươi cách này bất tiếu tử tôn Thiên thiên nhãn trởn trởn nhìn người khác nhất Điều long phục vụ đại bảo kiếm Gấp chết ngươi cái con ba ba tôn Không thể không nói Họ hạ cái miệng này độc thật có thể tức chết cái người sống Tăng hồng nghe vậy thiếu chút nữa vui vẻ Cái này thổ dân thật giống như không quá thông minh kém một bậc tử Muốn không phải là dứt khoát một chút giết chết liền như vậy Đỡ cho sau khi cho hắn thêm phiền toái Hai người nghĩ muốn pháp luôn có loại vô hình đan chéo Nhận lấy cái chết một đạo ngân long vũ động Mục tiêu nhắm thẳng vào hạ hiểu thiên Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 617 thật nam nhân oanh một trận kịch liệt sóng trùng kích. Từ hai người giữa nổ lên. Điên cuồng tàn phá ở toàn bộ đại sảnh. Có giá trị không nhỏ đồ trang sức tất cả đều chịu khổ nghiền nát, hóa thành phấn vụn. Căn phòng ra cửa sổ cũng là trực tiếp nổ tung bắn nhanh bốn phương tám hướng. Bên trong trang viên náo nhiệt yến hội, huyên náo nói chuyện với nhau âm thanh đột ngột yên tĩnh xuống. Giống như là một con vịt, khiến người hung hăng bóp cổ cũng đã không thể lên tiếng. Ma đô nhân vật nổi tiếng môn đưa mắt đồng loạt tập trung ở tòa kia nguy nga lộng lẫy trong biệt thự. To lớn khí lưu lôi cuốn vô số cảnh bã lan tràn, nóng bỏng sóng gió vét sạch tất cả mọi người gương mặt. Sau đó tầm mắt của bọn họ liền bị một cái bóng người đen nhánh chiếm cứ. Mặc dù không thấy rõ rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng là vẻ này tử tàn nhẫn bạo. Ngược khí tức quả thực làm lòng người thần rung động. Âm biệt thự kia hai miếng quý giá vật liệu gỗ chế tạo đại môn, nhất thời bị người từ bên trong đụng bể. Một người ảnh lang bái không chịu nổi bị đánh rồi đi ra, hắn lăn lộn đi tới mọi người dưới chân. Khục khục ngắn ngủi ho khan nói đi qua, người này ngẩng đầu lên. Một đám người kinh ngạc che miệng. Người tới không là người khác. Chính là ở bên trong phòng một cái thuộc về tiểu trong suốt trạng thái vô gơ. Chư vị, hãy nghe ta nói. Bên trong biệt thự bộ xảy ra một ít cũng không hữu hảo mâu thuẫn, ta khuyên các ngươi mau rời khỏi nơi này. Nếu không gặp nhau có nguy hiểm tánh mạng đáng tiếc lời còn chưa dứt. Một vị bụng phệ lại đầu hói người trung niên mãn bất tại ý ngắt lời nói. Bộ trưởng tiên sinh, ta không phải là nghi ngờ ngươi. Mà là ai cũng biết từng thế tử thực lực, húng hồ còn có nhiều như vậy bộ hạ. Cùng với ta nếu là không có nhìn lầm, vừa mới vừa đi vào chính là đại ma vương. Loại cường đại này tổ hợp, ai xem mắt không mở dẫn đến tiếng nói rơi xuống, một tiếng ấm vang. Mấy cổ tiêu thi từ bên trong biệt thự bay ra. Ngã xuống đất sau chia năm xẻ bảy Giống là một cây cháy hết gỗ. Nội bộ vô có một tí lượng nước tồn tại. Nếu như ta nói bên trong chính là từng thế tử cùng đại ma vương hai người đối oanh đây vô vơ chớp chớp con mắt. Báo cho đối phương thật tình. Hắn tuy thật xem thường đám này gió chiều nào theo chiều nấy hắc tâm tư bản ra. Nhưng bên trong trang viên mọi người. Toàn bộ chết kiều kiều nói. Cơ bản có thể nói ma đô kinh tế băng hơn phân nửa. ầm đám người bộc phát ra to lớn sợ hãi. Sau đó từng cái vắt chân lên cổ mà chạy. May mắn là tiên trước thái độ bất tiết nhất cố đại bàn tử, tốc độ trong lúc nhất thời đều làm người không theo kịp Người mà, ở gặp có quan hệ với chính mình sống còn sự tình lúc, thường thường có thể bộc phát ra khiến người thán phục tiềm lực. Ví như bây giờ chạy nhanh hạng nhất tới sợ là cũng phải đi theo đám này nhân vật nổi tiếng phía sau cái mông ăn hôi. Bộ trưởng cùng chi tương phản chính là Phụ trách thủ vệ trang viên an toàn phu quét đường môn. Nhưng là nghịch lưu nhi thượng. Chúng ta các đại đội trưởng của tiểu đội môn. Nhìn mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu biệt thự. Há mồm muốn nói. Đừng để ý Trung Thành đứng tại chỗ. Vô vơ lập tức khoát tay. Đùa đây đều là phu quét đường tinh anh. Hắn làm sao có thể sẽ để cho cái này một nhóm người đi tham dự thuộc về chịu chết chiến đấu thế tôn con vương, Sợ. Đại ma vương. Hoàn toàn thuộc ở chiến trường cuối say thịt. Người nào đụng người đó chết Không có bản lãnh kia Tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở một bên đẳng cấp Hai người quyết ra thắng bại lại nói Đến khi hắn họ la chạm Người nào đương nhiên là hạ hiểu thiên rồi Dù sao đây là cha ruột Nếu không phải vô vơ tâm lý rõ ràng Chính mình chút thực lực này đi lên dính vào Chỉ có thể là làm cho người ta thêm phiền toái Hắn đã sớm vén tay áo lên Đồng thời cùng hạ hiểu thiên đánh dữ rồi Cách gọi là thế tử Ngươi một cái ngoại tinh nhân cùng lão tử đắc nói cái gì đắc nói chờ lão tử tử chức thoát ly sàng buộc rồi. Nhất định phải chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng một cái. Hàng ngày không việc gì phải đi khi dễ ngoại tinh nhân. Không phục tìm người đi. Đem các ngươi hết thảy bán đi đại ma vương câu lạc bộ. Khiến hắn lão nhân gia thật tốt mức độ dạy các ngươi. Bên trong biệt thự Tăng hồng cùng hạ hiểu thiên cứng rắn đụng một cái. Hai người mỗi người bạch bạch bạch lui về phía sau bảy bát bộ. Đôi phương bình phân cảnh sắc mùa thu, không phân cao thấp. hạ hiểu thiên tựa như áp ma trên mặt. Chút nào không nhìn ra buồn vui. Chẳng qua là mặt không cảm giác nhìn trầm trầm tăng hồng. Mà cái gọi là thế tôn con, nhưng là sắc mặt tái xanh, phản phất tao ngộ cực lớn làm nhục. Nói thật, người ta kiêu ngạo tự nhiên có nguyên nhân. Bất luận nếu đổi lại là người nào. Cha ruột là tinh thần chi chủ Hay lại là cái quần thể này bên trong lấy được thế tôn danh hiệu nhân vật Cũng sẽ sinh ra một cẩu ngạo khí Từ nhỏ đến lớn không cần biết là ai Chỉ cần không phải với hắn cha đồng đẳng cấp thế tôn Cho dù là một viên ngôi sao chủ nhân Bao nhiêu đều phải chiếu cố mặt mũi của hắn một chút Khen lên đôi câu gì tài ngút trời Ngày sau tất thành đại khí nói Xem xét lại hạ hiểu thiên đây là cái quái gì một viên không lạc tinh thần thổ dân thôi. Cho dù nginh đón hồi phục, nhìn như là muốn bước lên huy hoàng. Nhưng tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đối đãi hồi phục tinh thái độ cùng thủ đoạn. Người nào không biết điên cuồng ép khô cách này viên tinh cầu tài nguyên. Sau đó cấp dưỡng một nhóm thuộc về mình ngôi sao thanh niên tuấn kiệt. Ở thiên ngoại lai khách trong mắt Trung Su Chi khu vực chẳng qua chỉ là một khối mặt cho người phân chia bánh ngọt lớn mà thôi. Huống hồ hồi phục tinh thật sự là rơi ở phía sau. Ở phương diện tu luyện lên không so được tinh thần hậu rụi. Còn có một ít cường tông môn lớn đệ tử. Mà chính là ở như vậy thổ địa, nhô ra một cách lại có thể cùng mình đánh bất phân cao thấp thổ dân. Tăng hồng sắc mặt hắn có thể đẹp mắt. Mới là chuyện lạ một mình ngươi vô số tài nguyên chất đống siêu cấp thần hào người chơi Đi đánh một cách nhìn bình thường không có gì lạ Phủ phủ thông thông tân thủ dân nghèo biệt hiệu Kết quả rơi vào cách hồi, tâm tính nổ mạnh vậy coi như là nhẹ Nóng nảy một chút, đoán chừng mang theo dao phay đi hỏi chờ đợi một chút công ty game Lão tử tốn nhiều như vậy tiền Ngươi cho ta náo đây hào hào hào bản thế từ bây giờ thực sự rất muốn đưa ngươi biến thành của mình tăng hồng tâm thái mặc dù không coi là nổ mạnh nhưng là lại cũng vặn vẹo hắn quyết định muốn cho hạ hiểu thiên trưởng thành vì chính mình dưới chân trung thành nhất tay sai ngươi thực lực cường hãn thiên phú gì bẩm thì như thế nào ta muốn cho ngươi đời này không phải nói là đời đời kiếp kiếp đều không ngóc đầu lên được chỉ có thể khẩn cầu ta cho ngươi xương ăn Đây cũng là cách gọi là thế tôn con ngay cả ta Một cách chính là tu luyện không tới một năm người Cũng có thể đánh với ngươi được có tới có lui Xem ra các ngươi đám người này Thật là rơi xuống Mê mệt ở thế giới phồn hoa bên trong Không cách nào tự kiềm chế Hạ hiểu thiên trong lời nói không có một chữ bẩn Nhưng nghe ở tầng hồng trong tay Không thể nghi ngờ là thế gian áp độc nhất lời nói Tiếp đó ta sẽ không nương tay tặng hồng tay cầm ngân bạc trường thương. cặp mắt hít lại, cả người xúc thế rãi phát, thoáng như trong rừng rậm mãnh thú, ở bắt con mồi. một khi xuất thủ tất nhiên sẽ là thạch phá kinh thiên một đòn thậm chí là chí mạng một chiêu. dùng cách này đến quyết xa thắng bại, vẫn hồi chính mình thế tôn con danh dự, chết thương gia như long, nhất là ôm hận một đòn hạ. Ngân bạch trường thương giống như bạo phong long quyển. Vén lên bên trong căn phòng răng đầy ngọn lửa màu đen. Chạy thẳng tới hạ hiểu thiên mặt đâm tới. Tăng hồng vừa ra tay một cái cũng đã đến tới hạ hiểu thiên phủ cận tốc độ nhanh ginh người, khiến cho người thán phục. Cỏ hạ hiểu thiên cực kỳ vừa dị hóa thành một luồng ánh lửa, biến mất ở bên trong đại sảnh. Một mực thuộc về ổn định chúng lão già và lão ẩu cũng là không nhịn được phát ra một tiếng kinh nghi. Bởi vì lấy hai người bọn họ tu vi cường đại, lại cũng không cách nào nhìn thấu người này. Rốt cuộc là như thế nào né tránh thế tử một kiếp chí mạng. Tăng hồng cố nhiên là cách lòng tràn đầy ngạo khí, ai cũng không lọt nổi mắt xanh nhị thế tổ. Nhưng xuất thân của hắn còn có kia đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp cha, khiến hắn không có trở thành một thủy hóa. Ít nhất hắn có thể nhanh chóng ngừng thân hình. Hơn nữa thu hồi trường thương phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén Hạ Hiểu Thiên. Nhưng Duy vừa so sánh đáng tiếc là hắn căn bản không thanh sở đối mặt mình là một treo so với. Hạ Hiểu Thiên kia thân thể cao lớn đột ngột tự tăng hồng sau lưng ngọn lửa màu đen bên trong hiện thân. Vì thế tử này chiến đấu khấu giác không tệ cơ hồ là theo bản năng xoay người lại muốn đâm. Hơn nữa ngân bạch trường thương lên thiêu đốt lên lướt qua một cái xích sắc hỏa hệ Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng cho người cảm giác nhưng là gì thường nguy hiểm. Nếu là không cẩn thận dính, sợ rằng cho dù là cường hãn như hạ hiểu thiên, sợ rằng đều sẽ có phiền toái rất lớn. Thấy vậy, một cách đứng tại chỗ, không hề động một chút nào hai vị lão nhân lộ ra nụ cười. Thế tử bình thời là ngạo khí một ít, nhưng trên tay công phu không kém. Vui vẻ yên tâm á còn không đợi hai người nụ cười mở ra, một giây ghế tiếp liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy hạ hiểu thiên phi thường bất ngờ há to miệng Thật giống như thanh long nuốt thủy Một hơi thở nắm mọi thứ trong phòng khí lưu đều là nuốt vào trong bụng Ngang một tiếng tựa như dòng tựa như voi chợt quát Từ hắn trong cổ họng vang lên Tăng hồng xoay người lại đâm một cái công kích, Gắn gượng cứng lại ở giữa không trung. Cả người giống như là một kẻ ngu si như thế Không nhúc nhích Hắn đầu óc bây giờ ông ông Cảm giác sỏ não của chính mình ở nơi này như long tửa như voi trợt quát hạ đều cho vén phi trời cao. Ý thức thuộc về trạng thái thanh tịnh nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào chỉ huy thân thể của mình. Trong đầu Duy có một cái ý niệm. Quá đặc biệt nào âm không nghĩ tới ngươi đại ma vương ngũ đại tam thô. Làm cho người ta một cái ngốc đại to thật thà hình tượng. Lại làm loại này đặc biệt âm nhân âm ba công. Lão tử cùng ngươi không đổi trời trung âm hạ hiểu thiên long tượng hòa minh. Liên lụy không chỉ có riêng chẳng qua là tặng hồng một người. Còn có căn này chi phí không rẻ biệt thự. Đứng ở bên ngoài dô gơ đám người cuối cùng tận mắt chứng kiến đến nhà ở lại như thế nào phi trời cao tình cảnh. Các đại tiểu đội nhân viên nhìn thấy hạ hiểu thiên cái kia đáng sợ giáng người lúc đều là trợn mắt hốt mồm. Đây nếu là ở trên trán dài ra hai cái gió xoáy. Không cần trang điểm có thể trực tiếp đi đóng vai Tây Phương ác ma vai trò. Chưa đẳng cấp tàng hồng khôi phục hành động lực, hạ hiểu thiên há mồm lần nữa phun một cái. Vô cùng vô tận hoàng sa đánh vào trên mặt của hắn. Cát bụi nạo xương vừa đối mặt để cho anh Tuấn khuôn mặt nhỏ bé biến thành đại hoa miêu. Tàng hồng vào giờ phút này thật là chảy máu mặt đầy. Hơn nữa những thứ kia cát giống như là sâu trùng phổ thông chui vào hắn da thịt, chảy vào trong máu, thậm chí bám vào xương lên. Quan tâm thấu xương hoặc là lớn nhất hình dung tốt, cho dù là linh hồn đều truyền tới một một loạt tê liệt cảm giác đau làm người ta nhịn đau không được kêu thành tiếng. Trong lúc nhất thời hắn siết ngân bạc trường thương tay đều không tự chủ được tùng buông lỏng một chút. Cách này còn chưa xong. Hạ Hiểu Thiên luôn luôn là thờ phụng dây dưa ngươi cũng đòi mảng ngươi nhân vật hung ác, Hắn nơi nào có thể bỏ qua cho cái này tống táng địch nhân cơ hội thật tốt buông tay một cái hiện đầy nước sơn hắc hỏa diễm bàn tay. Xiết ở ngân bạch trường thương trên. Sau đó chính là một trận không cách nào chống cự cử, cử lực truyền tới. Không đợi tàng hồng đấu sức. Sau một khắc một cái chân to âm ngoan vén lên. Âm gào tàng hồng cặp mắt vượt trội. Con ngươi lên tất cả đều là răng đầy tia máu. Miệng có chút mở ra. Chảy ra chút ít nước miếng. Hơn nữa kia một tiếng thét chói tai, nắm đang ngồi phu quét đường dọa cho cả người đánh rồi giật mình một cái. Hạ hiểu thiên cảm giác trường thương trên lực đạo bung lòng một chút. Hắn nhất thời gia tăng lực lượng. Đem cái này nhị dai bảo khí cho đoạt lại. Sau đó hắn nhàn dối tay phải dơ lên hai ngón tay. Hướng đối diện chịu khổ đoạn tử tuyệt tôn cước tàng hồng tạp mắt trừ đi. Tạp tử mà dám đứng ở một bên xem cuộc chiến hai vị lão nhân ra cũng không làm. Có như ngươi vậy kiểu mà vừa nổ địch nhân đàn bây giờ vừa chuẩn bị trừ con ngươi. Ngươi những chiêu thức này. Làm sao một cái so với một cái hạ lưu đây sau lưng truyền tới bài sơn hải đảo lực lượng. Đổi thành người bình thường sợ là muốn buông tha. Trước giữ được tánh mạng lại nói. Nhưng... Hạ Hiểu Thiên là người bình thường sao hắn căn bản thì không phải là cá nhân tâm điện nhanh đổi. Đánh giá một tí chính mình khả năng tiếp nhận thương thế sau. Hắn quyết định tiếp tục hạ ngoan thủ. Ngươi không phải là thân phận cao đắc không mở miệng một tiếng thổ dân kêu, ngôn ngữ hết sức làm nhục. Lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về, vì sao kêu làm vua cũng thua thằng liều. Phúc oanh người trước là hạ hiểu thiên hai ngón tay cắm vào tàng hồng hốc mắt thanh âm của người sau chính là hai cái ông già công kích Rơi vào hắn sau lưng vang rền. Âm hai người nhất thời hóa thành cổn địa hồ lô đồng thời vọt ra ngoài, sau đó hung hãn đập xuống đất tách ra. A chịu khổ khuy áo tàng hồng, phát ra thê lương kêu gào. Hai tay của hắn che mặt của chính mình. Từng tia máu tươi tự tay trong ghẽ ngón tay tràn ra. Tình cảnh nhìn thảm thiết cực kỳ. Xem xét lại Hạ Hiểu Thiên, như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Đương nhiên, hắn không hề giống là nhìn bề ngoài đi lên dễ dàng như vậy. Ít nhất này một đôi khổng lồ long giựt, giờ phút này rách rách dưới dưới còn sót lại một chút da liên tiếp sau lưng. T.A. Hạ Hiểu Thiên phản tay nắm lấy cánh. Sau đó không chút do dự kéo một cái. Đem túm xuống dưới. Nhét vào bên chân. Ngọn lửa màu đen cậy thế, trong nháy mắt đốt đốt thành cho bụi. Thế tử, thế tử ngươi như thế nào đây hai vị lão nhân phụ trợ tầng hồng cơ thể, mặt đầy ăn cần hỏi. Giết hắn cho ta, giết hắn đi tầng hồng lúc này tâm tính, hoàn toàn băng. Dĩ vãng cùng người luyện tay so chiêu. Nơi nào thấy được quá vực này vô sỉ chiêu số một hồi đá háng. Phế nhân con cháu. Một hồi trinh lệ con ngươi, với ngươi lấy mạng đổi mạng. Chỉ có thể nói giang hồ hiểm ác a Lão ẩu cũng không có trước tiên xoay người công kích Hạ Hiểu Thiên Ngược lại là từ trong ngực móc ra bạch ngọc bình sứ Hướng tàng hồng trong mắt tích đi Một cổ làm người ta phiêu phiêu dục tiên khí tức truyền ra Hạ Hiểu Thiên thậm chí cảm thấy được sau lưng thương thế Đều được một ít hóa dài Hắn nhìn chầm chầm lão ẩu bình sứ trong tay Lộ ra vẻ tham lam thoả thỏa, thỏa thần dược A chỉ là người được mùi cũng có thể đối với thương thế có chút tác dụng Nếu là uống vào, sợ không phải hắn chút thương thế này có thể lập tức khỏi hẳn Không hổ là ra đại nghiệp đại thế tử trên người thứ tốt không ít Lão giả xoay người, nhìn về phía hạ hiểu thiên trong ánh mắt, tràn đầy tàn bạo Cái này cái sự tình nếu để cho thế tôn biết được Chính mình hai người đừng nói tiền đồ khó giữ được Sợ rằng sẽ phải chịu vĩnh viễn dày vò Biết rõ linh hồn biến mất hầu như không còn Phương có khoan thứ Bây giờ vẫn hồi bước đầu tiên Đương nhiên là giết cách này thương tổn đến thế tử thổ dân tặc tử nhận lấy cái chết Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 618 lão giả tiếng nói rơi xuống Cả người tựa như một viên ra khỏi nòng đạn đại bác Trực đính đính đánh phía hạ hiểu thiên cả người khí thế càng là tăng vọt, cho dù là trải qua phong tai ăn mòn, trở nên cứng như sắt thép đại địa, đều người này cho đánh chia năm xẻ bảy, hung mãnh như vậy lại cường hãn công kích khiến hạ hiểu thiên như lâm đại địch. Lúc trước đối với phương dữ lão ẩn cuống cuồng thế tử an nguy, không thể tổ lực chỉ đành phải tiện tay một đòn cần phải bức bách hắn buông tha công kích, kết quả chính mình vô cùng cương liệt. Dám liều mạng bị thương đều thu đối phương con ngươi. Sau đó hai người trực tiếp đem hắn long rực cho đánh nát Thực lực có thể thấy được lốm đốm chẳng qua là theo hạ hiểu thiên Tại sao lão giả có như vậy từng tia không hóa hài đây phảng phất tùy tiện một cước Là có thể đem đối phương cho đạp bay Tâm điện nhanh đổi bên trong, lão giả đát sông đến phổ cận Ẩm hạ hiểu thiên theo bản năng theo như chiếu tâm bên trong suy nghĩ Nhấp chân phải lên hung hãn đá vào trên bụng của hắn. Sau đó đối phương lấy so với lúc tới càng tốc độ mau lẻ bay trở về. Cái này lão đầu là tàng hồng phái ra khôi hài sao khí thế ngược lại thật mãnh. Nhưng ngươi chiến đấu đấu kỹ đúng dịp khó tránh khỏi có chút khó coi đi trung môn mở rộng ra. Hoàn toàn không có một chút phòng bị. May mắn là hậu thủ thật giống như cũng không có chuẩn bị. Cho nên nói ngươi một bộ nổi giận đùng đùng đến. Lại bị ta cho một chân đạp trở về. Rốt cuộc là sao nghĩ ầm ầm lão đầu hãy cùng hạ hiểu thiên giờ chơi đùa đổ xuống sông xuống biển vậy cuộc đá. Một cái lão già khỏng qua lại trên đất rơi xuống. Bắn lên. Lại rơi xuống. Tiếp tục bay lên. Thẳng đến cuối cùng ngã tại lão ở bên người, làm ở trên người hắn lực lượng mới rốt cuộc được chậm rãi tiêu tan. Khục khục lão đầu phục trên đất thở một hơi. Thật là lớn sức của đôi chân mà thiếu chút nữa không đem ta giả dày cho đá ra đến. Đừng nói, lão gia tử cơ thể ngược lại thật tốt. Gắng gượng bị hạ hiểu thiên một cước, sườn sốt đánh rắm không có. Ngoại trừ có chút chật vật trở ra trên căn bản không có bị thương. Một màn như thế khiến trảm tại đối diện hạ hiểu thiên, không tự chủ được sờ một cách đầu. Không nên ai như vậy thân thể mạnh mẽ, ngươi phải nói hắn một chút thực lực không có kia không thể nào. Nói khó nghe kia đầy đầu tóc trắng còn có nơi cảm xúc ra mau ta che. Không khỏi là kinh nghiệm tích lũy trí khôn ghét tinh. huống hồ tầng hồng kia cái vương bát đản Dầu gì cũng là thế tôn con. Ai sẽ phái một cái phế vật đến vì đó bảo giá hộ hàng tiểu tử. Trở lại sau đó vừa mới một màn tái hiện. Lão gia tử mặt đầy hồng quang lại bay tới. Loảng soảng lần này hạ hiểu thiên quả đấm to lớn. Hùng hãn đập trúng kỳ diện môn Một đòn đem trục vào đại địa bên trong Chỉ có cách đầu ở lại bên ngoài Ẩm còn chưa xong Hạ hiểu thiên chân phải nâng lên Dựa theo đối phương sọ đầu dấm một cái Đã dấm vào đại địa Hắn thề với trời Đây là hắn gặp qua từ trước tới nay Chiến đấu lớn nhất thái lão gia tử Cao tuổi rồi đều không cứu vớt ngươi Vội vàng tìm khối phong thủy Bảo địa đào hố đem mình trôn đi Vô luận là đối với ngươi hay là đối với thế tử đều mới có lợi. Ngoài ra không cần biết đối phương rốt cuộc đang đùa hoa chiêu gì. Lão tử bây giờ không chơi với ngươi trước tiên đem cách đó lão ẩn giết chết. Sau khi còn sót lại tàng hồng. Hắn nghĩ thế nào phạm? liền thế nào làm? Vô luận là lão hán đẩy khục khục. Có nắm lão đầu dấm vào đại địa sau, hạ hiểu thiên thuần tiện mượn lực đạp một cái cả người hóa thành bay nhanh mũi tên nhọn bắn nhanh đang ở cho tàng hồng chữa thương lão ẩu ông lão ẩu cảm nhận được phía sau tiếng gió bén nhọn nàng còng lưng thân thể quay đầu nhìn về mặt đầy tàn bạo hung ác hạ hiểu thiên sau đó giành ra một cái tay sò bàn tay ra một đạo hình nửa vòng tròn màn sáng bao phủ hai người hạ hiểu thiên cánh tay phải về phía sau kéo giống như là một tấm xúc mãn lực dây cung sắp bùng nổ Lão ẩu mặt coi thường nhìn tầng này màn sáng lực phòng ngự rất mạnh. Ít nhất không phải là họ hạ, có thể kích phá. Đối với lão ẩu quăng tới khinh thường, Hạ Hiểu Thiên cười. Ngươi thật sự cho rằng ra ra liền điểm này chiêu số sao dự định lấy man trong phá khai quang cách lồng ngây thơ có một đạo dịch thấu trong suốt băng hoa vang lên. Hạ Hiểu Thiên đột ngột biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Ngay sau đó bên trong màn sáng nhiệt độ điên cuồng tăng vọt. Một cái đen nhánh cao lại kinh khủng ma ảnh xuất hiện sau lưng lão ẩu. Hơn nữa hắn quả đấm to lớn kia. Giống như buông ra dây cung. Một tiếng nổ phá vỡ tầng tầng không khí. Chạy thẳng tới nàng sau ấp đánh tới. Một quyền này nếu là đánh thực, lão ẩu có thể hay không chết hạ hiểu thiên không biết, nhưng khẳng định cũng phải trọng thương. Ừ chẳng qua là lúc này đột nhiên xảy ra gì biến một đạo lực lượng cường hãn từ hắn bùng bùng nổ bên ngoài thân hiện lên vảy rồng nhất thời nổ tung hóa thành điểm một cái quẩn sáng tràn ra lục phủ ngũ tạng truyền tới mảnh liệt quặn đau cảm giác khiến cho họ trọng quyền ít đi ba phần thế đạo càng để cho người có chút không mò ra đầu não là hạ hiểu thiên trên mặt vảy rồng cũng là theo chân phá vỡ phảng phất một cái ẩn thân cường giả đối với hắn thi triển lôi đình nhất kích. Sau đó đỉnh đầu truyền tới vô cùng cự lực Hắn duy trì ra huyền tư thế Một tiếng ấm vang bị buộc trốn vào đại địa bên trong Lão ẩu nửa đường kịp phản ứng Bận rộn lo lắng lôi kéo chịu khổ thấp hèn chiêu thức đánh bại thế tử Tăng Hồng Rời đi bên trong màn sáng Ẩm lão giả từ đại địa chui ra tùy ý phủi bụi trên người một cái Đáng tiếc Người nếu là không có lơ là sơ suất. Ta còn có thể để cho hắn nhiều đánh mấy cái. Đến lúc đó đồng loạt bùng nổ nói không chừng có thể trong nháy mắt xếp chết hắn. Người im miệng lão ẩu sắc mặt khó coi. Trải qua bách chiến nàng cái gì tình cảnh chưa thấy qua kết quả nhưng ở hạ hiểu thiên cách này tiểu tử chưa ráo máu đầu trên tay. Thiếu chút nữa thất bại. Xỉ nhục chuyện đi. Không phải khiến người chây cười chết lão ẩu mị toàn con mắt. Nhìn đại địa chẳng biết lúc nào xuất hiện băng sương Rơi vào trầm tư Bên trong màn sáng Hạ hiểu thiên từ dưới đất trốn ra Hắn rốt cuộc biết lão đầu Tại sao từ đầu đến cuối thuộc về bị đòn cuộc diện Nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn đây chẳng qua là không biết Đến tột cùng là đối phương có thể tùy tâm sở dục thao túng những thứ này công kích đánh chúng bùng nổ Vẫn có thời gian hạn chế, thời điểm đến một cách mới có thể tự bản thân bắn ngược kia liền không biết được rồi. Có chút ý tứ hạ hiểu thiên phun một cái nước miếng. Hắn sức của chính mình có sao nói vậy? Thật đặc biệt nào quá sức. Loảng soảng loảng soảng ba liên gích đồng loạt bùng nổ, sưởng sốt khiến hắn được tay khẽ vấy thất thí. Nguyên lai lúc trước địch nhân của hắn bị đòn thời điểm quả thật thật đau. Không đúng, ta có hàng cố thuộc tính cương thiết chi ra. Khi trước công kích đã suy yếu 50%. Cho nên cách này nhìn lớn nhất thái lão đầu. Thật ra thì còn có thể ta lúc trước đối với hắn công kích tăng lên trên diện rộng. Đem tác dụng ở trên người của ta. Suy nghĩ minh bạch hạ hiểu thiên. Con mắt bột phát ra không có gì sánh kịp nóng bỏng ánh mắt. Trành đến đứng ở lão ở bên người lão gia tử. Hung hăng dùng mình một cái. Cái này kiểu công pháp. Đơn giản là vì hắn hạ mấu người lượng thân may A Pháp này tất nhiên có thể cực lớn suy yếu đối thủ công kích Nếu không bằng không không đợi di căn. Hoặc giả nói là bắn ngược thì phải bị địch nhân cho đánh về Mà hắn thì sao hằng cố thuộc tính cương thiết chi ra. Bất diệt ma khu, ma uy thao thiên. Địa sát 72 thuật, sao chép. Lực phòng ngự mạnh nổ đồng thời, hơn nữa cách lão đầu bản lĩnh. Ngoại tạo còn có ai đương nhiên loại này nhìn như nghị thiên năng lực Võ học Tất nhiên sẽ có một cái hạn mức tối đa Một khi địch nhân công kích Hoặc giả nói là hắn có thể tiếp nhận công kích Vượt qua thượng hạn lời nói Nhất định sẽ rất thàm Nếu không đối diện lão đầu không đến nổi cho tàng hồng an tiền mã hậu Mà là thế tử muốn tứ chờ đợi lão ra tử Không nghĩ tới a chẳng qua là dự định có một bữa cơm mà thôi Lại có thể để cho ta được đến như thế bí pháp Hạ hiểu thiên không có chú ý tới Hằng cố thuộc tính Thiên quyến chúng đặc tính May mắn mười chính đang lói lên kỳ gì màu sắc Xem ra ta phải xuất ra điểm bản lãnh Thật sự tiếng nói rơi xuống tuyệt thế bí thiên vô địch khí chạy Chiến ý hai hạ hiểu thiên cảm giác rất kỳ diệu Chính mình lại dâng lên vô cùng chiến ý phảng phất có một người ở bên tai nỉ non thúc sục hắn đi chiến đấu Thái dương mắt cùng thái âm mắt đột ngột biến mất không thấy gì nữa Thay vào đó chính là một đôi đỏ tươi con ngươi Nội bộ tràn đầy một loại được đặt tên là điên cuồng thị huyết ý niệm Hạ Hiểu Thiên cảm nhận được thực lực của hắn tiến một bước được tăng lên cụ thể là bao nhiêu không biết được Đứng đối diện lão đầu và lão ẩu nhìn thẳng Toát Nha Hoa Tử đây rút cuộc là cái quái vật gì à chỉ trong chốc lát chiến lực rút cuộc lại lấy được tăng cường không chỉ như vậy vô địch khí thứ hai thuộc tính phát động chiến huyết phí đằng tựa như sông lớn sóng lớn lao nhanh thanh âm truyền vào người ở tại chàng trong tai mà thanh âm ngọn nguồn bất ngờ chỉ hướng hạ hiểu thiên trong cơ thể hắn huyết dịch đang cháy ở phí đằng. ở ông minh đang gào thép thoáng như đại nhật phủ thông nóng bỏng Nóng này, thực lực cường hãn hơn rồi lão đầu, đến tiến lên lãnh cái chết. Tiếng nói rơi xuống, dưới chân hắn chừng một cái. Cả người giống như chỉ vồ mồi bá vương long, ù ù hướng ba người vọt tới. Cùng lúc đó, cả vùng đất này đang lay động, run rẩy. Thật giống như có cái gì tù trong lòng mãnh thú, đang nghiền nát chói buộc hắn hết thảy. Tùy ý thả ra thuộc về bản tính cuồng bạo Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 619 sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý kích thích không kích thích hạ hiểu thiên cảm giác trong cơ thể mình dòng máu đang thiêu đốt hắn nhất định phải thả ra. Mà có cái gì có thể so sánh một trận cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía chiến đấu. Càng tới làm người ta hưng phấn đây trừ đi thế tử tàng hồng chịu khổ hắn hạ tam làm chiêu thức đánh bại. Còn sót lại hai người vô luận là lão đầu. Hay lại là cách đó chỉ xuất thủ qua hai lần lão ẩu. Cũng sẽ không là cái gì hiền lành. Dù sao nằm dưới đất cái tên kia thật là một vị thế tôn con. Người ta mang tới thủ hạ thực lực tuyệt đối không kém. Hạ hiểu thiên hưng phấn không cách nào tự kềm chế. Cặp mắt tinh hồng vẻ. Khỏi mệnh thêm cường thịnh Một số gần như nở rộ ra. Mà đối diện hai cách lão gia hỏa tê cả da đầu lồng giam. Lão ẩu dẫn đầu kịp phản ứng, nàng phải làm chút gì, vãn hồi mình một chút danh dự. Cánh tay phải đưa ra, bàn tay mở ra. Chỉ thấy thoáng như kình thiên cử thú hướng bọn họ vọt tới hạ hiểu thiên bên người, ánh sáng đột ngột vặn vẹo. Sau đó hóa thành từng đạo quang thừng, đem tầm tầm chói buộc. Không chỉ như vậy, hình nửa vòng tròn màn sáng chợt hiện cấp tốc thu nhỏ lại cần phải chói hắn nhưng một giây kế tiếp hạ hiểu thiên rơi lên hai cánh tay chống một cái băng tất cả quang nhất thời tan rã đứt gãy xem xét lại lão ẩu đưa ra bàn tay tràn ra từng vết nứt trong vòng mấy cái hít thở kẽ hở hiện đầy toàn bộ cái cánh tay ầm một giây kế tiếp cánh tay phải của nàng nổ tung đoạn khẩu nơi rất nhanh hiện lên một vệt quang dừng lại chảy máu không được tự chém tu vi làm ta tổn thương nguyên khí nặng nề Căn bản là không có cách ngăn cản hắn vốn tưởng rằng lấy thực lực của nàng. Trung su chi khu vực còn chưa phải là nhâm kỳ hoàn hành. Kết quả lại đụng phải hạ hiểu thiên cái quái vật này biến thái giao cho lão phu đi. Hắn càng mạnh ta càng mạnh. Về phần ngươi mang theo thế tử đi trước đi không nên cử tuyệt. Mọi việc sợ vạn nhất chết trận được phu. Dù sao cũng hơn thế tử xảy ra ngoài ý muốn cường. Lão già thở dài một cái. Vẫn là phải bị đòn A oanh tiếng nói rơi xuống. Dưới chân vừa bước trực đính đính sông về hạ hiểu thiên. Lão ẩu nhìn rời đi lão đầu, không nói gì. Nàng phi thường minh bạch, đây là bảo đảm nhất cách làm. Mấy phe thắng, dĩ nhiên là chuyện tốt. Sợ là sợ thua. Mà bọn họ hết lần này tới lần khác không chịu thua sau đó nàng một cánh tay ôm lấy thế tử. Hướng ngoài trang viên mặt bắn nhanh. Vô vơ chính là nheo lại con mắt, nhìn chầm chầm lão ẩu rời đi phương hướng tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Thiếu một cánh tay, dường như có thể trọng quyền đánh ra, bước lên một na mi ca xe hiểm à. Hiển nhiên là bộ trưởng, chuẩn bị hung hăng chút cơn giận. Âm hắn không biết, hành động này đang cùng rồi hạ hiểu thiên ý. Lão tử mục tiêu. Nhưng thật ra là ngươi a thế tử định mệnh. Hắn cũng không phải là cái xinh đẹp như hoa hoàng hoa đại khuê nữ Không thể cho câu lạc bộ mang đến lợi nhuận nhiều hơn Nếu không phải kỳ nhân lai lịch rất lớn Đã sớm giết chết cái đó vương bát độc tử Đang đối mặt phù hợp công pháp của hắn lúc Hạ Hiểu Thiên không thể nghi ngờ phân rất thanh Hôm nay cho dù là khiến lão ở cùng tàng hồng rời đi Đều không thể khiến trước mặt lão ra tử chạy đi Hắn Là một bảo tàng lão Nam Hải oanh tức thì biết rõ rồi lão đầu năng lực. Hạ hiểu thiên cũng là không chùng bước mánh công. Hai người vừa đối mặt, họ hạ cuồng oanh rồi năm sáu thập quyền. Hắn phản phất hóa thành thiên thủ quan âm trong không khí rầm rạp chẳng chịp đều là dơ lên hai cánh tay tàn ảnh. Trong lúc nhất thời, so với vô vơ còn khủng bố hơn. Dù sao một người vóc sáng vượt qua người bình thường. Cả người mọc đầy miếng vảy lại tùy ý thiêu đốt ngọn lửa màu đen Con mắt tràn đầy tinh hồng ánh sáng ngoạn ý nhi Thấy thế nào đều giống như từ trong địa ngục bò ra ác ma Đáng tiếc Long rực bị đánh nát bằng không hình tượng còn có thể càng kinh người Lão gia tử tâm lý khổ a dĩ vãng người khác biết rồi hắn năng lực sau Phần lớn người cơ hồ cũng sẽ sợ đầu sợ đuôi Không dám cuồng oanh làm tạc Tứ vô kỷ đạn xuất thủ rất sợ hắn bắn ngược công kích, chịu khổ tự mình đánh mình ngoài ý muốn xuất hiện. Phối hợp lão ông nhút, hai người có thể nói là danh tiếng vô lượng. Hiện nay gặp phải cái mới ra đời lăng đầu thanh, hắn thực sự tử bế rồi. Tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Đừng xem ngươi bây giờ đánh thoải mái, đợi lát nữa ngươi đến lượt đau, đương nhiên lão đầu tử không có sống lúc trước một dạng chiêu thức đầy sơ hở. Tùy ý bị người đánh Người ta đã khám phá, không cần thiết. Cho nên hai người giờ phút này, hoàn toàn là một loại lấy thương đổi thương liều mạng cách thức đấu pháp. Lão giả cá nhân rất buồn bực, tự có dựa vào, giảm thương, bắn ngược. Đối diện bằng cái gì ngươi đặc biệt nào bằng cái gì phản phất nắm giữ lão giả năng lực người. Nhưng thật ra là hạ hiểu thiên như thế. Tóm lại, lão nhân gia đánh không rất cao hứng, thậm chí một lần thấy đối phương đang vũ nhục hắn. Âm một quyền quật ngã lão đầu tử, hạ hiểu thiên không có khách khí trực tiếp lấn người mà lên, cưới đi lên. Mà lão nhân gia cảm giác chính là Thái Sơn áp đỉnh thật là nặng ngoạn ý mi. Sau đó họ hạ nhặt lên so với xa hoa còn lớn hơn nắm tay từng quyền không gián đoạn oanh kỳ diện môn. Gãy xương, máu tươi cùng với thì huyết, vậy bảo lệ. Lão đầu tử tâm tính nhất thời băng. mềm sợ cứng cứng rắn sợ liều mạng. Liều mạng sợ bệnh tâm thần Hắn thuộc về không muốn sống loại này Mà hạ hiểu thiên chính là triệt triệt để để người điên lúc này lão đầu hận không được một tia ý thức mang trước nắm tay Toàn bộ tập trung hoàn trả cho kỷ ở trên người hắn Đem hết toàn lực đánh giữ rồi hắn trung su chi khu vực thổ dân Nhưng hắn nhìn xuống Không phải là nội tâm hiền lành chỉ là đơn thuần cảm thấy Cái này điểm công kích tập trung bùng nổ, cũng không thể trong nháy mắt hại chết Hạ Hiểu Thiên. Hắn muốn nhấn nhục phụ trọng, chờ đợi công kích tích góp đến một cái trình độ, sau khi lớn nhất đại phúc độ bùng nổ, nhất cử đánh tan đối phương. Oanh oanh Hạ Hiểu Thiên mỗi một quyền đều mãnh chân sức lực. Một đòn đi xuống, lão đầu máu thịt me bết, căn bản không phân rõ ngũ quan. Trong thời gian ngắn ngủi, vị này thiên ngoại lai khách hoàn toàn thay đổi thảm một chờ chút. Lão đầu tử phát giác là lạ. Tại sao thể lực của mình chạy mất mãnh liệt như vậy giống như là chơi game đối mặt đại bốt như thế. Chính đang điên cuồng mất máu. Tiếp tục tiếp, hắn sợ là ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, chỉ có thể mặc người chém xếp. Cho lão phu chết a nếu không thể tiếp tục tích góp công kích như vậy dứt khoát buông tay đánh một trận đi. Dầm dầm dầm hạ hiểu thiên mặt của bộ bữa bị đòn nghiêm trọng Vô số nắm tay, một tia ý thức đánh tới May mắn là cả người ý thức đều có một khắc như vậy đình trệ Bộ mặt vảy rồng sụp đổ tùy ý phi dương toàn Ha <cười> ha, đừng xem ngươi mới vừa rồi bật vui mừng Bây giờ kéo danh sách rồi ngòa tào lão gia tử nhìn thấy cái gì hạ hiểu thiên chịu khổ tự mình đánh mình gương mặt đó Đang không ngừng khôi phục Hơn nữa kèm theo thời gian trôi qua trực tiếp mang thương thế ép xuống. Chốc lát sau, lão đầu tử hoàn trả công kích toàn bộ biến mất hầu như không còn. Mà họ hạ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại ngươi ngươi ngươi lão gia tử cả người đều ngu. Toàn bộ một vũng nhật miêu. Sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý kích thích không kích thích hạ hiểu thiên cười nói. Hắn mặc dù là một mãng phu. Nhưng không điểm lá bài tẩy có thể mù zbơ làm bậy nào mặc dù có thể khôi phục thương thí. Tất cả đều là dựa vào năng lượng triều tịch hạ chậm chạp tăng trưởng điểm kinh nghiệm ếp phù chú. Phản âm bổ thiên phù tài năng suốt chúng lập tức khôi phục 10% thương thí. Đơn giản thô bảo giải thích lại gì thường tốt dùng. Mắt có nghiêm trọng bị buộc hại chứng vọng tưởng hạ hiểu thiên. Giúp cái thời gian vẽ trí được một nhóm lớn phù chú đồn ở chữ vật không gian. Để phòng bất cứ tình huống nào Hơn nữa cả người trên dưới không biết sán bao nhiêu chương. Chính là vì phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn thời điểm Có thể tự bản thân kích hoạt cứu chính mình một mạng Hiện nay cuối cùng là có đất dụng võ Người có thể bắn ngược tổn thương không liên quan Chỉ cần không thể lập tức đem ta ngã xuống xếp Như vậy hai người chúng ta liền hao tổn Nhìn một chút người nào trước thận hư Kết quả rõ ràng Lão đầu cũng không phải là có thể vô thượng giới hạn trồng tích lũy công dịch. Húng hồ đoạt tập chi diễm vô thời vô khắc ở rút ra hắn thể lực. Hoặc là trở thành trên tấm thức cá. Hoặc là ở giao bầu tới người đang lúc. Trước nhảy nhót một chút. Sử dụng các thủy bắn nhảy. Trước hồ tay cầm thái đao người mặt đầy. ngươi là quái vật quái vật lão đầu tự tử, tử bế tâm tính băng, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Cả nửa ngày ta đặc biệt nào khổ sở uổng phí nhiều như vậy đánh thì xa như vậy ta chính là một tiểu tử ngốc. Một mực ở bị người chiêu đùa toàn chơi đùa. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là của ta hạ hiểu thiên đứng dậy một cái xiết lão ra từ đầu, một cái níu đạo Vẻ mặt đó giống như là kêu, mảnh này ao cá khiến lão tử bao tất. Lời này vừa nói ra, lão đầu mí mắt vừa kéo, ở vào cái mông nào đó đó tiểu hoàng hoa đột ngột run lên. Thì ra như vậy ngươi một cái thổ dân. Nguyên lai là ở tham thân thể của ta lão phu đặc biệt nào giấu có chết không phối hợp một chút cũng không phải là không thể. Nếu để cho hạ hiểu thiên biết được họ suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ nắm đầu của hắn nhét vào trong mông đít. Ngươi đặc biệt nào hạ tiện người nào tham thân thể ngươi tử. Ta tham là năng lực của ngươi. Có thể mắn ngược công kích công pháp. Bên kia mang theo thế tử chính đang điên cuồng chạy trốn lão ẩm, đang ngừng lại. Không có hắn, ngươi nếu là đang đối mặt 1.800 đến vũ trang tới răng kỳ nhân dị sĩ. Cùng với một ít uy lực cường hãn vũ khí nóng lúc cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình không dám vọng động. Các ngươi nằm xuống ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Nếu không ngươi sẽ tao ngộ tử trước tới nay điên cuồng nhất công kích Ngươi khả năng không đáng ngại nhưng là trong tay người liền không nhất định trương thành nắm loa lớn thái độ sách lối hết lên nhìn lão ửng một bộ muốn muốn ăn thịt người nhưng lại không dám biểu tình quá đắt vốn là đang ở trụ sở chính đại hạ phê duyệt văn kiện hắn đột nhiên nhận được tử đối đầu muốn cùng hắn tranh sủng vô cơ điện thoại dự định không để ý tới hơn nữa cảnh cáo hắn trương mỗ nhân tài là đệ nhất liếm cẩu khiến họ la đi ăn cướp Kết quả Joker lại nói, áp xếp khai báo hắn một cái nhiệm vụ, khiến hắn đi chặn lại một vị thiên ngoại lai like khách. Vì vậy, đại liếm cầu Trương Thành không chúc do dự xuất động toàn bộ lực lượng. Hơn nữa còn món vũ khí kho móc không còn một mống. Dựa theo Joker cung cấp đầu mối, ngăn ở trên đường. Người biết ta là ai không lão ẩn cố kỹ thế tử thương thế, chỉ đành phải bất đắc dĩ hết. Hy vọng đối phương ngại vì nhóm người mình thân phận có thể mang cuộc phong ba này chìm xuống Ngươi đặc biệt u biết rõ sau lưng lão tử là ai trang trương thành cũng là một kẻ lỗ mãng Cảm thấy thân là hạ hiểu thiên ngồi loại ghém nhất liếm cẩu, Không thể yếu đi đại ma vương danh tiếng Lão tử đéo cần biết ngươi là ai chọc giận ta Nắm đại ma vương rời tới đánh ngươi một cách lão phụ nhân Bắt hắn lại môn Nếu như dám phản kháng Trực tiếp cho ta kể con mẹ hắn chứ trương phó bộ trưởng vung tay lên. Hơi có chút hăm hở nói. Ma vương đại nhân giao xuống sự tình, phải làm thỏa thỏa. Lão ẩu ngu từ đâu tới lăng đầu thanh chúc ta nhưng là ma đô thượng khách. Lúc này, một vị không biết tên họ thủ hạ, hướng trương thành đưa tới một cái phần tài liệu. Họ là. ngươi đặc biệt nào cái hú ta nào đó trang viên đang xem một buồn nôn. Đánh giữ rồi nhu nhược không giúp lão đầu tử vô vơ. Đánh phun một cái đế. Người nào ở sau lưng nhắc tới ta nói xấu hắn đi theo hạ hiểu thiên học xấu. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 620 chương thành bây giờ lòng giết người đều có. Cả nửa ngày bị hắn trần lại lão ở cùng người tuổi trẻ. Nguyên lai là trên mình khách quý. Không đúng rồi. Căn cứ trong tài liệu đánh vào. Các ngươi lúc này không nên ở ngoài ô bên trong trang viên chỉ say mê vàng son sao mù bơ chạy loạn cái gì lúc này xảy ra chuyện đi làm ta cưới hổ khó xuống. Con ba ba tôn. Phó bộ trưởng, chúng ta phải làm gì vị này đưa tới tư liệu ở trợ thủ, rè đặt tuần hỏi. Còn có thể như thế nào như là đã đắc tội. Như vậy không bằng vào chỗ chết sực nàng bắt giữ sau khi lộng mấy cách năm xưa bản án cũ cho các nàng cài nút. Sau đó thì nói ta môn nửa đường sơ sót, hai người lấy được không tử muốn chạy trốn. Bị bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể đem đánh gục tại chỗ. Vài ba lời, Trương Thành cho thiên ngoại lai khách khấu trừ cách chụp mũ, hơn nữa an bài rõ ràng bạch bạch. Hộp cho cốt đều chuẩn bị xong. Lão ẩu nhưng không là người bình thường, lỗ tai linh chứ đây. Trương Thành nói một chữ không rơi nghe vào trong tai nàng hoàn toàn sợ ngây người. Trung Xu Chi vượt thổ dân, hướng đến vô sỉ như vậy mà sực nàng trợ thủ nghe vậy, không do dự nữa. Vung tay lên, phu quét đường môn gào khóc tựa như như thủy triều vọt tới. Hơn nữa nối thành một mảnh tiếng súng vang lên, ánh lửa một lần chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Bên kia bên trong trang viên, Hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác đột nhiên bắn ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Đinh phát hiện nhưng thăng cấp đặc tính Xin hỏi có hay không tiêu phí ếp tước đoạt hạ hiểu thiên Chấm Chuẩn tấu Nhưng là tiền để lão tử được có 100 vạn ếp à lão già kia ngươi vậy cũng lấy giảm thương Bắn ngược Tăng phúc bản lĩnh Rốt cuộc là công pháp hay lại là thiên phú hạ hiểu thiên phí công gơ I U N G Răng Hệ thống rõ ràng nói cho hắn biết Món đồ kia gọi là nhưng thăng cấp đặc tính. Lão phu thiên phú gì bẩm. Nếu là công pháp lời nói. Thế tử tội gì chịu khổ khu mắt đau lão gia tử nhận mệnh. Không có dấu giếm nói thẳng ra nói thật. Ai hạ hiểu thiên nặng nề thở dài một cái. Ngươi lại không thể lừa phỉnh ta một chút không như vậy không chỉ có ta cao hứng. Ngươi một cái lão tiểu tử còn có thể sống sót. Nếu là thiên phú lưu lại toàn thây hẳn là được chứ chẳng biết tại sao lão già luôn cảm thấy hạ hiểu thiên nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy thương hại cùng đồng tình lơ ngơ chính hắn sau một khắc tầm mắt tối sầm lại mất đi ý thức phanh sơ cơ mọi người chớ mắt nhìn hạ hiểu thiên chợt bóp vỡ lão đầu đầu toàn bộ hình ảnh lực trùng kích tuyệt đối không ai sánh bằng một ít trẻ tuổi tiểu đội viên thậm chí không nhịn được dùng mình một cái Đinh đánh chết nửa bước chiêu nguyên cảnh đạt được 1.500 ếp. Lão gia thực lực, so với hồi phục chi dòng hơi cường. Đương nhiên không thể bỏ qua chính là thật sự là hắn rất khó đối phó. Biến thành người khác tới, không chừng ngã rồi. Sau đó mang thi thể không đầu ném bỏ vào chứ vật không gian. Chờ đợi góp đủ rồi 100 vạn ếp sau. Lại lấy ra lợi dụng. Kia lão ở cùng thế tử. Hướng cách nào phương hướng trốn đinh linh linh dô vơ điện thoại di động xeo. Hắn một nhìn số điện thoại gọi đến. Nhất thời vui vẻ. Mở to pháo không sai, người này chính là Trương Thành. Bởi vì kỳ phong cách ngoại hiệu vô số. Trong đó có đủ nhất đại biểu tính chính là đại pháo bắt người nào oanh người nào. Alo dô vơ ấm nút tiếp nghe. Vừa mới nói ra một chữ. Đối diện liền truyền đến Trương Thành kia thanh âm thở hổn hển Họ la ngươi một cách hèn hạ hạ lưu vô sỉ đổ đây tiện ngươi đặc biệt nào cách hố lão tử. Ngày hôm nay nếu là có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Ta nhất định phải tự mình vừa ngươi thương bên đầu điện thoại kia không chỉ có trương thành thô tục. Còn có huyên náo chiến đấu thanh âm. Nhanh chạy tới tiếp viện ta kia mộ già quá mạnh không phải là nàng gãy một cánh tay, người bị thương nặng. Các ngươi giúp toàn bộ ra. Không làm hơn một nữ nhân dô thơ bổng ép. Hắn nếu dám đùa trương thành Tự nhiên là có lòng tin Cho là người này mang theo phu web đường hoàn toàn có thể giải quyết đối phương Nếu hắn không là không sẽ như thế lỗ mãng Dù sao mở to pháo chết cũng đã chết Nhưng phu web đường những đội viên Kia từng cách đều là tài sản quý báu Phóng cây rắm vào mặt mẹ ngươi bắt đầu chúc ta quả thật chiếm đốt phong Kết quả kia mộ già xuất ra tỉ tỉ Mụ già không phải là đang nói ngươi. Ta trương mỗ người thề với trời. Ngươi là trong nội tâm của ta đẹp nhất hoa. Dô vơ, người này một khi không biết xấu hổ, mình là vớ ngựa cũng không cản nổi. Địa chỉ tạo thủy. Hạ hiểu thiên dĩ nhiên là nghe hai người nói chuyện với nhau. Trương Thành mặc dù lô hơi có chút. Nhưng dầu gì là một cách liếm cầu phải không tỉ tỉ. Ngài có thể đem ngươi màu đen cây cỏ mềm mại từ trên cổ ta lấy xuống sao ngoài ra ngài mặc quần áo này Cùng ta hồng có thể công viên không một chút nào phân phối A a a phúc thông tút tút tút ngũ hành đại đổn chi thủy đổn thuật Mắng một tiếng Một đóa băng hoa từ giữa không trung nở rộ Hạ hiểu thiên ghia khổng lồ ma khu tan biến tại tầm mắt mọi người Chớ kinh ngạc rồi Không chút bản lãnh có thể bị người gọi là ma vương mà xô vơ quét mắt một vòng bộ hạ của mình Sâu Kín nói Thật là hâm mộ à, muốn đi đâu thì đi đó Hồng có thể bên trong công viên, một vị lão ở đại sát tứ phương Không, phải nói là tạm thời chiếm cứ thượng phong Tới thiếu thanh đôn môn nhiều nhất chẳng qua chỉ là trọng thương tạm thời không có nguy hiểm tính mạng Nhưng nếu muốn một cái kéo dài nữa Phỏng chừng bọn họ 1.800 người liền muốn toàn bộ thua tiền Chết ở thiên ngoại lai like khách trong tay Nhất là Phó Bộ trưởng Trương Thành gặp gỡ Đơn giản là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ Hắn bị lão ẩu xiếp chân làm cây gậy xoay Làm thành một vòng phu quét đường môn Ném chuột sợ vỡ bình Căn bản không dám sử dụng đại sát thương lực đặc chế vũ khí nặng Chỉ có thể chiến đấu hoặc là lấy tự thân năng lực làm chủ À à à âm trương thành cả người một lần nữa đập trúng những bộ hạ của mình. Lần này đoán chừng chặt đứt tận mấy chiếc xương sườn. Không biết có phải hay không lão ẩn đang trả thù. Đặc biệt chọn những thứ kia thoạt nhìn là cường hóa thân thể loại kỳ nhân dị sĩ đánh. Nếu là có người sử dụng đoàn thể tính chiêu thức, nàng trực tiếp đem trương thành chiếc lên đỉnh đầu. Khiến cho phu quét đường môn, không thể không buông tha. Mụ xà. Sở nữ nhân. Khó trách ngươi trọng lượng cơ thể nhẹ như vậy Đều là không mặt mũi Không có tim không có phổi huyên náo Ngàn vạn lần chớ nắm chân giang rộng ra Ngươi nếu là giang rộng ra chạm Con kiến cũng phải bị ngươi xông chết Nếu như không phải là ánh mắt được Còn tưởng rằng ngươi trên đỉnh đầu lớn lên là cách mông Ngoài ra ngươi cách âm dương mất thăng bằng hắc bà tử Có dám hay không nắm lão tử buông xuống Đường đường chính chính đánh nhau một trận Mới vừa rồi còn tiểu tỷ tỷ gọi thân thiết, bây giờ miệng độc thật là muốn cho lão ẩu xé sống hắn. Cỏ xuyên qua hồng có thể công viên nước sông bên trong phí đằng đột ngột thoát ra một cái vật khổng lồ. Một cổ cường hãn bá liệt khí thế của. Nhất thời hạ xuống đột ở đây. Khiến cho mọi người không tự chủ được dừng lại trong tay động tác. Đều là đồng loạt quay đầu nhìn sang. Phu quét đường môn theo bản năng trong lòng cả kinh. Bởi vì này đồ vật nhìn không giống như là cái gì hiền lành. Làm sao nhìn đều là cái kinh khủng quái dị, Cả người đen nhánh. rậm rạp chẳng chịp giống như vầy cá lân giáp. Ở họ mặt ngoài thân thể hiện lên. May mắn là kia trương nhượng người không thấy rõ gương mặt của. Đều không thể bỏ qua cho. Từng cổ một nặng nề như núi hơi thở ở lan tràn cháy hừng hực ngọn lửa màu đen vọt thiên lên. Thật là nhiếp nhân tâm phách có thể ngừng tiểu nhi dạ đề. Không chỉ có như thế, ở ngọn lửa vòng ngoài lượn lờ từng luồng tản ra không rõ khí dòng khí màu xám. Cặp mắt chán phóng chói mắt tinh hồng ánh sáng, khiến cho người không dám cùng mắt đối mắt. Người lão ẩu nhìn thấy hạ hiểu thiên, tâm thần rung động. Cùng với nàng quen biết mấy trăm năm lão già kia thua a Quỳ xuống tiếng như lôi bạo. Phúc thông đại sát tứ phương còn có ngắm phá vòng vây lão ẩu nhất thời quỳ sụp xuống đất Nàng cũng không biết tại sao tổng thân thể theo bản năng phản ứng Đại lão lão đại A cứu mạng A Cách này bà tử khi dễ người, lão nhân ngày ước chừng phải hung hăng cho ta chút cơn giận A Trương Thành khóc khi nào bị qua bực này ủy khuất Cũng may không phải là hiện trường truyền trực tiếp Nếu hắn không là còn dư lại mặt mũi, sợ rằng phải vứt không còn một mống. Công viên trong bui cây, một cái thô bỉ bàn tử dơ máy quay phim, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Kinh thiên đại liêu đừng tới đây, nếu không ta giết hắn đi. Lão ẩu lấy lại tinh thần mà đến, lập tức đe dọa hạ hiểu thiên đạo. Ta hội báo thù cho ngươi. Hạ hiểu thiên mặt không đổi sắc, hướng về phía trương thành đạo. Lão ẩu, trương phó bộ trưởng, phu quét đường, tam phương lâm vào một loại rượu gì yên lặng. Như thế qua loa như vậy sao nếu không chúng ta thử một lần. Nắm phó bộ trưởng cho cứu ra oanh hạ hiểu thiên cả người đột ngột hóa thành một vệt đen nhánh quang. Nhanh chóng xẹt qua lão ẩu. Khi hắn dừng lại lúc trong tay nhiều một vật. Một viên nhỏ máu đầu người. Phúc thông thi thể rốt cuộc trương thành được cứu. Phó bộ trưởng mọi người hoa lạp lạp sông lên, đem nâng dậy. Hoàn toàn không thấy nằm dưới đất thế tử, thậm chí hắn còn bị đạp chừng mấy chân. Nếu là không có cấp 2 bảo giáp hộ thân, phỏng chừng sợ là muốn thăng thiên. Đinh đánh chết nửa bước chiêu nguyên cảnh đạt được 1.500 ếp. 3.000 ép tới tay thiếu là ít một chút. Nhưng chân con mối nhỏ đi nữa, đó cũng là một miếng thịt. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Hạ hiểu thiên nếu thế tử tàng hồng. Thuần thục đưa hắn một thân rút hết sạch. Chỉ chừa một khối cái hố sâu Hung hăng đập hắn hai cái đại nhĩ quát tử. Nhìn bên cạnh phu quét đường môn thẳng toát nha hoa tử. Thật đau ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì tàng hồng chậm rãi tỉnh lại. Lâm vào ngắn ngủi mê mang. Ngay sau đó từng đảo hình ảnh lóe qua bộ não cuối cùng cố định hình ảnh với mình bị người khu con ngươi. Ào ào ào hắn đầu tiên là đưa tay sờ một cái con mắt, sau đó mới như chút được gánh nặng. Con mắt vẫn còn, đây chẳng qua là cái áp mộng thôi. Trong khi trở mở ánh mắt thời điểm, một cái quen thuộc mặt đập vào mi mắt. Người này ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào tới chờ chút, vảy cá mặt, ngọn lửa màu đen. Áp xét tăng hồng mộng ếp. Nguyên lai like đó cũng không phải là một cái hoang đường ly vì áp mộng, mà là chân thực phát sinh sự tình Ta đặc biệt nào không đợi hắn tức miệng mắng to đột nhiên phát hiện mình cả người lạnh sưu sưu. Theo bản năng quý đầu một nhìn. Người nào thất đức như vậy bắt hắn cho giúp hết sạch ngươi đặc biệt nào sau đó hắn đột nhiên ý thức được. Trung quanh dường như không chỉ có chỉ có một ác xét tồn tại. Thật giống như còn có vô số ánh mắt tập trung ở trên người của hắn. Vì vậy thế tử chuyển đầu đội có chút run rẩy mặt của ra quét mắt một vòng. Hơn ngàn vị cao lớn vạm vỡ trắng hán tất cả đều thu vào trong mắt. Như thế mắt lon lon thép lên người tiểu hoàng hoa tây dại. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 621 cao hứng không vui vẻ không tiểu tăng A. Ngươi không cần khẩn trương. Đến cho đại gia ta cười một cái. Hạ Hiểu Thiên đưa ra tay trái vỗ nhẹ nhẹ một cái thế tử mặt. Một bộ nho nhã hiền lành giống như là một đại thiện nhân như vậy nói. Tăng hồng vẻ mặt đưa đám, lộ ra vẻ cười khổ. Người ở dưới mái hiên không quý đầu không được, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định gấp trăm lần trả lại. Ai cười khó nhìn như vậy quả nhiên vẫn là dết đi. Hạ hiểu thiên lắc đầu một cái, phi thường không hài lòng, ở ta dưới tay lăn lộn, ngươi cứ như vậy khổ nào. Vì vậy, một giây ghế tiếp thế tử nụ cười đột nhiên trở nên dương quang rực rỡ anh, ngươi xem như vậy được không? Vu A có chút tiềm lực, Đông Đào vu quét đường nhìn hai người như thế, không nhịn được mí mắt co gắp. Các ngươi làm mau đây nhất là Hạ Hiểu Thiên, đừng nói hắn bây giờ hình tượng không lớn địa, hiển nhiên một bộ trên đời áp duệ bộ dáng, chỉ là nghe giọng, làm sao đều giống như ở ép người làm gái điếm, thỏa thỏa một cách mang ác nhân. Thuộc về luật pháp nghiêm nghị đà kích một nhóm kia phần tử ngoài vòng luật pháp. Ngươi đứng ở đây không nên động ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Hiểu Thiên rất là hiền hòa vỗ một cách tằng hồng bả vai. Nhưng sau đó xoay người hướng nằm dưới đất lão ẩu. Đưa ra tội ác chi thủ. Thế tử lộ ra một cách thật thà nụ cười biểu thị ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người lắc đầu một cái, cái này ngoại tinh nhân thật giống như không quá có văn hóa kém một bậc tử. Người, vẫn là phải đọc nhiều sách bằng không người ta quang minh chính đại chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cũng không biết. Sẽ còn cao hứng gật đầu thừa nhận đối phương nói đúng. Thế tử đang cùng tiêu thiên xoay người sau. Cả người đều muốn khóc. Động ta dám động mà ngươi thử một lần khiến hơn ngàn cái bàng đại yêu viên mãnh hán vây quanh càng trọng yếu hơn chính là toàn thân cao thấp chỉ có một khối cách khố. Hơn nữa kia ẩn nút ở trong đám người mấy đạo ánh mắt nóng bỏng, thật sự là khiến hắn sợ hãi. Rất sợ đối phương Liều Lĩnh, đột nhiên chạy tới đem ngã nhào xuống đất, sau đó cưỡng ép nam càng thêm nam. Chỉ trong chốc lát, lão ở trên người đáng tiền đồ chơi, cơ hồ toàn bộ bị hạ hiểu thiên vơ vét không còn gì. Tuyệt nghèo hạ hiểu thiên phun một cách nước miếng. Liền giữ lại nửa chai loại thuốc kia hiểu siêu cường thủy Bẩn thiểu ai đó ta chúc mừng người khác khẩu vị Nhỏ như vậy mà ngay sau đó hắn nắm bình sứ đưa vào chứ vật không gian Động tác vậy kêu là một cách mau lẻ Đi thôi, chúng ta đi ngươi công tác địa phương nhìn một chút, nhiều hiểu một chút Tăng hồng mặt đầy mộng ép ta khi nào có công tác Thân là thế tôn con ta đây Bình thường đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm có được hay không công việc. Đó là cái quái gì? Người triều tư mộ tưởng cờ công chúa cũng ở đây nha. Hạ hiểu thiên sách tàng hồng, mắng một tiếng tại chỗ biến mất, chỉ có một đoá dịch thấu trong suốt băng hoa lưu lại. Câu lạc bộ cửa lớn suối phun bên trong, đột ngột chui ra hai người. Một người trong đó ham hở, một người khác chính là vùa rũ quý đầu. Hoan nghênh đến chơi thiên thượng nhân gian câu lạc bộ cửa đặc biệt phụ trách tiếp khách hai vị tiểu tỷ. Tỷ, lộ ra nụ cười ngọt ngào, Khom người thăm hỏi. Không tệ, không tệ. Hạ hiểu thiên tượng mô tượng dạng gật đầu một cách tán dương. Quả nhiên trải qua huấn luyện sau. Đám này bó ngạo không kém ngoại tinh nhân liền đàng hoàng. Đương nhiên nếu như có thể coi thường. Lần trước cửa đầu điểu cách này làm sao bất nhân cầm thú. Là hết phải đem người không nghe lời bán cho một cách lão thái long trung phú thương. Vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù hạ hiểu thiên đối với biện pháp của nó rất là chơ chén. Ngay cả xinh đẹp như hoa tiểu tỷ tỷ môn đều phải lừa dối. Hù dọa. Nhưng nó tác dụng ai ít nhất bên dưới các nhân viên tinh thần đầu. Càng ngày càng không tệ. Không còn có người lười biếng phía sau khua môi múa mép. Sợ bị người nghe chọc giận cửa đầu điểu chịu khổ bán đi Ngoại tinh nhân môn cũng là ngốc Đi tới hiện thế lại không thể nhìn nhiều một chút điểm có quan hệ với luật pháp thư nếu không các nàng nơi nào có thể bị hù dọa Dù sao có quan hệ với buôn bán dân số Đó là phạm tội hai người một trước một sau Tiến vào câu lạc bộ Chạy thẳng tới phòng làm việc đi tới Gần đây lưu thủy càng ngày càng nhiều Ta có muốn hay không thừa dịp đại ma đầu không có ở đây. Tự mình khấu trừ một ít bất quá nghe nói câu lạc bộ là có chứng bổn Hơn nữa điều ra ta cũng sẽ không làm giả sổ sách. Trước tiên ở trên mạng lục soát một chút đi. Lo trước khỏi họ nào ồ những chữ này một cái sách đi ra. Ta còn là có thể xem hiểu. Chẳng qua là nối thành chuỗi. Điều ra ta làm sao có chút mơ hồ đây bên trong phòng làm việc. Chuyện ra cẩu đầu điểu lầm bầm lầu bầu Hạ hiểu thiên Hiện thế thật là cái thùng nhộm lớn Cho dù là cẩu đầu điểu đều Cách này cuồn cuồn hồng trần cho ô nhiễm Đã từng yêu tộc cử bá Nắm một đám tinh thần chi chủ Phun cầu huyết lâm đầu hung ác loại người Bây giờ lại không biết tiến thủ Phải đi học làm giả sổ sách Càng quá đáng chính là Ngươi lại từ trên mạng lục xoát Hạ hiểu thiên thở dài một cái Đẩy ra hai miếng có giá trị không nhỏ cửa gỗ. Thuyệt nghèo. Tăng hồng cùng sau lưng hạ hiểu thiên, nhỏ giọng thì thầm. Đối với lần này, người khác cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đợi lát nữa có ngươi chịu. Xi sao, ta đã trở về. Cổ đầu điệu chợt đưa cổ dài, tiếp lấy nhanh chóng từ trên ghế nhảy xuống, mặt đầy nhiệt tình nói. Ôi okay. kìa, mệt là chứ ta đã kêu đầu bếp làm cho ngươi tốt lắm thức ăn, lập tức hội đưa tới xì xào a ta vừa vặn giống nghe được cái gì khấu trừ chứng bổn lục xoát một chút đẳng cấp không hóa hài từ ngữ hạ hiểu thiên ngồi ở trên ghế bình thản như nước đạo làm sao có thể ngươi nhất định là chiến đấu quá mệt mỏi xuất hiện nghe nhầm cẩu đầu điểu ngượng ngùng cười nói không đáng thừa nhận ai câu lạc bộ nhật tiến đấu kim rất nhanh thì có thể trả lại ngươi linh khí kết tinh rồi Mà đây bẩn thiểu ai đó xem thường điều ra ta phải không không cần trả. Giữa chúng ta đàm linh khí kết tinh. Nhiều tổn thương cảm tình. Cở đầu điểu nghe vậy thoáng cách liền nổi giận, vỗ bàn uống trà nhỏ đại khí đạo. Vốn là đi con người của ta là không thích nợ tiền, nhất là ngươi chính là một cầm thú. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Ta nếu là không tiếp. Há chẳng phải là đang đánh mặt của ngươi ngươi cách này cầm thú. Lòng tự ái man mạnh Vậy được đi Ta gắng gượng làm không trả ngươi linh khí kết tinh rồi Nhớ Ngươi nợ ta một món nợ ăn tình Cửu đầu điểu Ngươi đặc biệt nào còn dám ở vô sỉ một chút sao Thì ra như vậy Điểu ra ta yêu cầu ngươi không muốn trả tiền lại Còn phải bồi thường một cách ăn hội Bất quá không có cách nào Ai kêu nó đối lý Đây tàng hồng ngồi ở trên ghế salon Nhìn là trợn mắt hốt mồm Cái này đặc biệt cũng có thể cỡ đầu điểu đang khó chịu đâu rồi. Kết quả nhìn thấy thế từ sau. Bay lên một cái cánh phiến ở trên mặt của hắn. Bắt hắn cho đánh bay. Ngươi là ai a càn sỡ. Ta là thế tôn chi lời còn chưa dứt Cổ đầu điểu lại cho hắn nặng nề một đòn. Đừng để ý ngươi là cái gì, là rồng là hổ đều phải bàn chứ. Ở chúng ta thiên thượng nhân gian, kiếm tiền mới là duy nhất mục tiêu. Nhưng có một chút, không cho phép phạm pháp. Tiểu tăng A, an tính. Đối với ngươi còn sống. Cao hứng không vui vẻ không hạ hiểu thiên đưa tay đè ép ép. Tỏ ý bọn họ một người một chim. Không cần tiếp tục cãi vã. Cao hứng, vui vẻ tăng hồng biệt khuất nói còn phải chen chút làm ra một bộ mặt mày vui vẻ. Ừ, đây là hợp đồng. Ngươi nhìn một chút, sau đó chữ ý. Chúng ta câu lạc bộ là chính quy Mặc dù hai người chúng ta giữa có thù oán. Nhưng người nào kêu con người của ta có lòng dạ Bồ Tát đây hạ hiểu thiên nói. Không thể nghi ngờ đem chính mình vô sỉ cấp vật. Lại hướng lên nâng cao một chút. Cửu đầu điểu lập tức từ phía sau cái mông móc ra một phần hợp đồng đưa cho càng hồng. Tiểu tử coi như ngươi gặp vận may. Chúng ta bao ăn bao ở đúng Hà nộp giúp ngươi ngũ hiểm một kim. Mỗi ngày còn có mấy trước mắt không rẻ tiền tiếp nắm. Chờ ngươi chính thức nhậm chức sau, phòng ở công quỹ toàn bộ an bài cho ngươi lên. Bảo đảm có thể ở hiện thế, nha không đúng. Phải nói là trung su chi khu vực, nắm giữ một nhà thuộc về mình. Đến lúc đó an tâm tắm dễ, làm một tuân thủ luật pháp người. Ngoài ra không nên quên cảm tạ điều gia ta cỡ cỡ sáu là ngươi đời trước tử tu tới may mắn. Cơ hội cho ngươi, nhìn ngươi như thế nào nắm chặt. Chịu đựng qua đời này, đời sau nhất định có thể đầu thai người tốt nhà. Cậu đầu điểu vỗ một cái tằng hồng bả vai, nghiêm túc nói. Loại này lắc lư nhân, không biết nói bao nhiêu lần. Nó, chính mình đối với lần này đều rất tin không nghi ngờ. Gạt người mà, đầu tiên được đem mình lừa, đó mới là lớn nhất cao thâm cảnh giới khó lường. Thế tử hoàn toàn bối rối, ta đã là thế tôn con, muốn cái giắm xe đạp à? chẳng lẽ tỷ tỷ triệu lion hay một ngàn tỷ tinh thần còn có so với cha ta càng châu nhân vật a loa phong a ta nơi này có một người yêu cầu làm một chút giải phẫu nhỏ ai ngươi không là năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh mà ở ma đô huyền lực tương đối lớn không tìm ngươi ta tìm ai cái gì độ khó cao giải phẫu có quan hệ với vạn áp chi nguyên tháo xuống cho ta ở đây người an bài một cách tốt một chút thầy thuốc Vạn áp chi nguyên tháo xuống là một cái gì đần thua thiệt ngươi có thể làm được đầu lĩnh vị trí. Ngươi biết cha chồng không không phải là cha ngươi vợ của ngươi mới có thể kêu, ta nói là đại nội hoàng cung. Đặc biệt phục vụ hoàng thượng cùng hậu cung tân phi đám người chức nghiệp. liền như vậy, trực tiếp một chút nói cho ngươi biết. Thế biết không gó heo gặp qua chưa lấy tuổi của ngươi. Sợ là hẳn trải qua. Người nào chửi ngươi rồi ý của ta là ngươi kiến thức rộng. Làm nhục ngươi không có, không có. Quả thực là người này tương đối đặc thù, thực lực tương đối cường hãn. Cho nên ngươi biết. Thông thường bệnh viện, bọn họ y tế khí giới hoàn toàn theo không kịp. Phòng chừng ngay cả ra đều không phá được. Chỉ có thể mượn giúp đỡ bọn ngươi năng lượng phòng nghiên cứu công cụ mới có thể đạt tới mục đích. Ta tự mình xuất thủ trực tiếp chém. Không được, người này ta hữu dụng. Phong cách của ta tương đối thô kịch, hắn được nhanh chóng khôi phục như cũ thay ta kiếm tiền Câu lạc bộ bắt đầu kinh doanh nhân yêu phân loại người biến cúc cho ta Ta áp xét không phải là cái loại này dựa vào đồn thổi lên, hấp dẫn con mắt người Tóm lại một lời khó nói hết, ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy Ừ, được rồi Ta treo có thời gian đến chúc ta câu lạc bộ chơi một chút ta tự mình chiêu đãi ngươi Cái gì ngoạn ý nhi bớt uy uy uy, ta chỗ này tín hiểu không được, gặp lại sau. Hạ hiểu thiên cút điện thoại thở phào nhẹ nhõm Lại còn hy vọng nào để cho ta cho ngươi bớt. Nếu không phải xem ở vô vơ mặt mũi của. Lão tử đem ngươi chân cho đánh gãy xương thế đi là cái gì tặng hồng một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng Hướng hai người tuần hỏi. Cở đầu điểu nổi lên một chút. Lấy điện thoại di động ra mở ra một cách được đặt tên là một tên thái giám cuối cùng điện ảnh. Lấy ra một cách hạ đoạn phim đưa cho vị này thế tôn con. Tăng Hồng phi thường rung động. Cách này đặc biệt nào không phải là thiên sao ngươi cho ta kéo nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Gì danh tử. Chúng ta trong căn phòng người nào tương đối đặc thù Tăng Hồng rè đặt hỏi bởi vì hắn có một loại dự cảm xấu. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên cùng cổ đầu điểu đồng thời nhìn về hắn. Mấu thân ta phải về nhà. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 622 các tiểu tử. Sắp đến trong chén tàng hồng đương nhiên muốn phản kháng. Nam nhi bày thước khởi nhưng nữ trang đáng tiếc không có chút nào chứng dùng. Hắn bị hạ hiểu thiên vị này áp hắn theo như ở trên sàn nhà sử dụng đặc chế khóa khảo chói nghiêm nghiêm thật thật. Trừ phi cha hắn tự mình hạ xuống, nếu không không cứu, chỉ có thể chờ đợi chết. Nha, không. Phải nói là nửa đời sau chỉ có nữ trang. Lấy gia tộc của bọn họ cường thịnh thực lực. Tìm một thượng môn con rể cũng không phí sức. Đừng nói hắn biến cá tính, dù là vẫn là người đàn ông, như thường có vô số mặt trắng nhỏ lại gần yêu cầu cưng chiều. Thế tử trong lòng thật ra thì cũng không bi phấn Chẳng qua là đối với lần này cảm nhận được cực lớn khuất nhục Băm cái thi treo mà thôi, không coi là chuyện lớn Có thể bị đứt rời tay sống lại đồ vật quả thực quá nhiều Biến thành người khác đến có thể sẽ tràn đầy tuyệt vọng Dù sao cấp độ kia bảo dược Thần dược không phải mình đám người có thể có được Nhưng đối với tàng hồng mà nói hằng ngày nắm những món kia mà coi như ăn cơm đều có thể ăn được chết cho nên hắn chỉ cần có thể thoát khỏi hạ hiểu thiên ma trường khôi phục bình thường lần nữa biến thành nam nhân không có tốn nhiều sức lực nhưng có một chút hắn không cách nào nhịn được đường đường thế tôn con khiến một cách trung su chi vượt thổ dân cho đưa đi thiến truyền đi hắn nhất định sẽ trở thành dưới trời sao vĩnh viễn trò cười dù là khôi phục nam thân phận của người điểm nhơ này cũng là hội kèm theo cả đời gia tộc cũng sẽ coi hắn lấy làm hổ thẹn nhục chính mình những chuyện lặt vặt kia rồi mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm huyễn đệ nói không chừng xe đích thân xuất thủ đưa hắn về tây hạ hiểu thiên tàn bảo thủ đoạn đối với hắn vì này nhị hài tử mười mấy tuổi đích xác có chút tàn nhẫn linh linh chung điện thoại di động vang lên họ hạ lập tức kết nối Quyết định được đi ta đây thì đem bọn hắn đưa đi các ngươi phòng nghiên cứu. Đúng rồi, nhớ muốn thu hình. Ta còn chuẩn bị khiến người cho hắn cha dẫn đi coi trộm một chút. Làm sao đắc tội ta không có a Ta chỉ là đơn thuần nhìn hắn khó chịu mà thôi. Điện thoại người đối diện, rơi vào trầm mặt. Không có hắn. La Phong đột nhiên nghĩ tới lúc trước mình và hạ hiểu thiên buôn bán thời điểm. Hơi chút xính hơi có chút tiện nghi. Chẳng biết tại sao Sau lưng đột nhiên bắt đầu lạnh cả người Mồ hôi trên chán hãy cùng thủy long đầu như thế Ào ào ra bên ngoài bốc lên chốc lát sau cút điện thoại Hắn vỗ một cái bầu ngực của mình thầm nói Sau khi tuyệt đối sẽ không đi ra năng lượng phòng nghiên cứu nửa bước Vạn nhất cái đó hoành hành vô kỷ đại ma đầu Xuống tay với hắn cơ chứ đến lúc đó nằm ở trên bàn mổ Há chẳng phải là sẽ là hắn la phong ta lúc đầu thì không nên tham ghia chút lợi lộc Bên trong phòng làm việc, vị này năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh hối hận phát điên rồi. Tiểu tử đi thôi. Để cho chúng ta là nhân sinh của ngươi, mở ra một trang mới. Hạ hiểu thiên hướng về phía tàng hồng cười nói, nụ cười kia nhìn cùng ác ma là như vậy giống nhau. Giải phấu rất thuận lợi. Khiến cho người khó chịu là tàng hồng ở trong toàn bộ quá trình Không có la to rãy rủa Hắn giống như là mất đi linh hồn như thế Cặp mắt trống giống nằm ở trên bàn mổ Thế tử ở hối hận Tại sao ở hạ xuống trước chính mình muốn say rượu nếu không Gia tộc chuẩn bị cho hắn tốt vật bảo mệnh Không nói đánh bại hạ hiểu thiên Nhưng cũng có thể tiên thiên đứng ở thế bất bại Trốn cách mệnh vẫn là có thể Đáng tiếc uống rượu hỏng việc a cuối cùng là lầm. Mặc dù hắn mặc một thân cao đẳng cấp bảo khí, tùy tùy tiện tiện móc ra một món, cũng có thể càn quét hiện thế. Nhưng là với hạ xuống trong quá trình ngại vì quy tắc hóa thành bụi. Vậy cùng cái gì đều không mang theo khác nhau sao nếu như nhân sinh có thể làm lại. Hắn nhất định không biết uống rượu, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Móc sạch bên trong gia tộc toàn bộ đây dai bảo khí triệu tập đội ngũ mỗi người phân một món Thay phiên đánh đại ma vương Chờ chút Ta đặc biệt nào nếu có thể làm lại Tại sao còn phải hạ xuống cái này đáng chết Trung su chi khu vực làm cái tinh thần bên trong lớn nhất hoàn khố Nó không thơm mà không thể không nói người tu luyện cơ thể Quả thực rất tốt đi Tăng hồng tao ngộ trong đời nhất khuất nhục cùng một sau, như thường có thể cùng hạ hiểu thiên đại chiến mấy cái hiệp. Nhất là hắn mất đi thân là đàn ông tượng trưng sau, người khác đoạn tử tuyệt tôn cước, hoàn toàn vô dụng. Từ mặt bên đi lên nói, thế tử thiếu một nhược điểm trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên loại này trở nên mạnh mẽ, hắn phi thường không muốn làm được. Trở về câu lạc bộ hạ hiểu thiên, lập tức cho đại lão đưa lên nữ trang. Hơn nữa cứng bách đối phương mặt vào Nhân tiện còn làm một cái thở hóa trang Bằng vào hiện học hiện mại bản lĩnh Sưởng sốt bắt hắn cho vẽ xinh đẹp như hoa Đừng nói Tăng hồng cái này mặt trắng nhỏ Ở nữ trang sau khi lập tức nhảy một cái trở thành cổ công chúa bên dưới đẹp nhất nữ nhân Cho dù lý nhiên bên người thị nữ Đều là ngàn chọn vạn chọn đi ra Tại hắn dưới sự so sánh cũng là ảm đạm phai mờ Ô ô ô tăng hồng nhìn trong gương tiểu tỷ tỷ, Cả người hắn đều ngu Cái này đặc biệt u là cái gì tà thuật hạ hiểu thiên ngược lại hồi hộp Câu lạc bộ lại tới một cái sẽ đẻ trứng kim ghê Cậu đầu điều cũng rất vui vẻ yên tâm Linh khí kết tinh kiếm càng nhiều Nó càng là có thể từ trong tự mình khấu trừ một ít Dùng để khôi phục tự thân thương thí Đi đi tìm người dạy một chút hắn Như thế nào cho chúng ta hội viên mang đến xem như ở nhà phục vụ. Hạ Hiểu Thiên vẫy tay để cho câu lạc bộ nhân viên phục vụ mang tặng hồng mang theo đi xuống. Cũng cho hắn một cái nghề danh. Gọi là từng hồng. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là câu lạc bộ đầu bài khục khục, phải nói là minh tinh cấp khác phục vụ viên của. Hắc hắc. Người khác nhìn trong máy vi tính không ngừng lặp lại phát ra. Năng lượng phòng nghiên cứu là như thế nào tinh chuẩn là tặng hồng thế đi tay thuật. Tâm lý đột nhiên dâng lên một cách to gan ý tưởng. Lão cẩu Có muốn hay không chơi một vố lớn cẩu đầu điểu khi nghe thấy Hạ Hiểu Thiên gọi nó lão cẩu sau Lập tức biết người này lại bắt đầu chuẩn bị tính kế người. Hơn nữa nhất định là có phải dùng tới nó địa phương bằng không không sẽ như thế. Ai thế phong nhật hạ nhân tâm không cổ. Phải dùng tới ta là của ngươi ấm lòng lão cỡ, không cần ta liền xuống cấp là vô dụng gì sao. Họ hạ, ngươi nhưng đặc biệt nào coi là người đi hai người chúc ta. Rốt cuộc người nào mẹ nó mới là cầm thú bày trận. Vây người, hạ hiểu thiên không có dấu giếm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn vạn vật nguyên ban đầu mấu chữ tuy nhập môn, nhưng muốn bố trí sát trận còn lực không hề bắt. Có thể chỉ cần tài liệu đầy đủ hết. Vậy đều không phải là sự Cở đầu điểu suy tư một chút Gật đầu một cách coi như là nhận lời Trận pháp cách đồ chơi này Vốn là chính là tùy cơ ứng biến Nó nếu là thời kỳ toàn thịnh Vấy tay là có thể bố trí ra vô số sát trận Khốn trận Để cho địch nhân dục tiên dục tử Hiện nay thực lực không đủ Vậy thì đàng hoàng làm từng bước căn cứ địa thế Cùng trận pháp tài liệu bố trí Duy một khá là phiền toái chính là thời gian Được cho ta một phần tờ đơn Có quan hệ với tài liệu sự tình ta toàn bộ giải quyết Còn dư lại giao cho ngươi Hạ Hiểu Thiên đối với đầu tư từ trước đến giờ là đại độ Chỉ cần ngươi có thể mang cho hắn lợi ích lớn hơn nữa Vậy chúng ta chính là huynh đệ Không thể đi một bên chơi nửa giờ cẩu đầu điệu đưa cho hắn một tờ đơn Hạ Hiểu Thiên trực tiếp cho Joker gọi điện thoại Hứa hẹn chỉ cần có thể vào ngày mai trước hừng đông sáng mang trên tờ đơn tài liệu cho hắn đưa đến cửa câu lạc bộ. liền đưa cho hắn một cách thiên ngoại lai like khách. Không biết một đám ngoại tinh nhân. Ở biết rõ mình đẳng cấp người đã trở thành linh khí kết tinh bên ngoài loại thứ hai tiền. Sẽ là cách biểu tình gì? Lấy thiên thượng nhân gian câu lạc bộ làm tâm điểm chu vi ba giảm địa giới. Phạm là ở người toàn bộ tạm thời thiên rời. Phu quét đường ra mặt. Mọi người đối với lần này chút nào vô gì nhị Bây giờ cái thời đại này tốt nhất vẫn là nghe lời Người nào rõ ràng phu quét đường bởi vì gì chứ vạn nhất bọn họ cư ở địa phương ẩn nút cái gì kinh khủng ác linh quái gì đây ngược lại chẳng qua là mấy ngày mà thôi Húng hồ quán rượu cắt phí dụng Hay là đối phương gánh vác Sau đó cửa đầu điểu bắt đầu khổ ép bay trận Nó yêu cầu bố trí ra một cách cho dù là chiêu nguyên cảnh người đều không cách nào công phá khốn trận. Sát trận Hạ Hiểu Thiên không cầm. Ai biết lợi dụng cửa đầu điểu bố trí ra trận pháp giết người. Hệ thống có thể hay không cho ép Cho nên để cho ổn thoả, hắn quyết định tự mình xuất thủ. Giết người mà, mặc dù là một thói quen, nhưng Hạ Hiểu Thiên cảm giác mình đã cai không được rồi. Suốt hai ngày cử đầu điểu bận trước bận sau, mệt một nhóm. Nhưng nó có một ưu điểm. Chỉ cần mở miệng hứa hẹn sự tình. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi làm. Sẽ không ăn xém nguyên liệu chơi xấu. Câu lạc bộ hai ngày không có làm ăn, nhân viên môn đối với lần này rất là cao hứng. Mà ma đô kỷ nhân dị sĩ môn tương đối mất hứng. Chúng ta muốn uống ly rượu, muốn xem xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Chẳng qua là ngại vì một cách mang áp nhân danh tiếng Trong lòng bọn họ cho dù có bất mãn Nhưng cũng không dám tùy tiện thổ lộ Trung thành hít đi Hoàng tử công chúa đều tài tiến vào Bọn họ chúc người này nhằm nhò gì A giải quyết chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng Chu vi ba giảm bảo đảm sẽ không chạy mất bất cứ người nào Trừ phi là chiêu nguyên cảnh trên dung thần cảnh Hơn nữa cho dù là dung thần cảnh người Cũng phải cần chỉ trong chốc lát mới có thể kích phá. Cậu đầu điểu như cũ duy trì anh quốc quý tộc trang phục. Dĩ nhiên theo người ngoài. Cái này cầm thú thật ra thì cũng không thế nào đứng đắn. Thấy thế nào đều giống như cái không chuyện áp nào không làm cực đạo đại ca. Cùng lúc đó, Hạ Hiểu Thiên lại đôi phát vi bác rồi. Thế giới hạc bình sau khi nhìn thấy ta, Phạm là ngoại tinh nhân phải quỳ xuống, gọi ta một tiếng ra. Cuối cùng còn bổ sung thêm một cách liên tiếp Mở ra sau khi là một giải phẫu nhỏ video Phụ để lên cắn kẽ nói rõ Nằm ở trên bàn mổ người Đến tột cùng là thần thánh phương nào Nhân tiện tuyên truyền một cái sóng hắn câu lạc bộ Thật là không có người nào Vơ bác nhiệt độ bảng Một lần nữa bị đại ma vương chiếm cứ Một vòng mới toàn dân thảo luận Lại là hạ hiểu thiên chuyện làm Rốt cuộc người không ra người đảo Đối với lần này người khác thẳng toát nha hoa tử. Đi, các ngươi tiếp tục nhân đạo đi. Đợi nhân gia nắm chân đạp ở trên mặt của các ngươi, làm cẩu dùng thời điểm còn có thể nói cái này không nhân đạo a. Chơi đùa ngươi lão bà thời điểm, ngươi còn có thể há mồm ngậm miệng nhân đạo. Chém cả nhà ngươi một khắc kia, trong lòng ngươi còn có thể nhớ nhân đạo hai chữ viết như thế nào. Ngoại tinh nhân môn nổi giận có thể nói là quần tình phấn chấn, hận không được lập tức giết chết họ hạ. Kinh người quá đáng, thật sự là kinh người quá đáng. Vốn là hắn chúng ta đối với ma đô cùng một cũng không muốn đụng. Kết quả hạ hiểu thiên nhưng là dấm lên mặt mũi còn lại môn trên đầu đi, hơn nữa còn phải hướng bọn họ mượn giấy. Ai có thể nhấn là một người đều nhìn không được. Mà đang ở ngoại tinh nhân môn thương nghị nên như thế nào thời điểm. Một mực ngồi xếp bằng ngồi ở trong tinh không người khổng lồ nhận được một phần đến từ hiện thế lễ vật. Người khổng lồ chạy về phía giơ tay lên phá hủy, nhưng một giây kế tiếp hắn dừng lại. Cái vật kia hình như là kêu điện thoại di động chứ Trung Su Chi khu vực một loại rất lưu hành công cụ. Tạm mà nói là công cụ đi. Phía trên không ngừng lặp lại phát ra cái này một cái video, người ở bên trong hắn còn nhận biết. Đúng là mình để để nhỏ nhất tầng hồng oanh đại ma vương, ta muốn giết chết ngươi cái vương bát đàn. Video cuối cùng, một hàng chữ màn thả lỏng, ta sẽ nhượng cho đồ chơi này truyền khắp tỷ tỷ trillion hay một ngàn. tỷ giữa các vì sao. về phần làm các ngươi từng cách thức nhất tộc danh tiếng càng vang rồi không cần cám ơn. xin gọi ta lấy giúp người làm niềm vui lại làm việc tốt chưa bao giờ lưu tên họ ác xếp. ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm hai chương sáu năm tầng hồng không biết sống bao nhiêu năm k lập tức đem cái tin này truyền về gia tộc của mình. Hơn nữa bổ sung thêm hiện thế đặc sản địa phương điện thoại di động Thường ngày đều là họ hạ đem người cho lấy hết Bây giờ lại có thể chủ động tặng quà thật là hiếm thấy trên đời Đương nhiên vị này một cách chiếm cứ với tinh không người khổng lồ Cũng không phải là rất muốn tiếp nhận là được Quan sát video sau Toàn bộ tăng thị nhất tộc có thể nói là quần tình phấn chấn Từng cái là hét xin đánh Lập tức hạ xuống hiện thế chém chết cái đó làm việc tốt chưa bao giờ lưu tên họ ác xét. đát lột xác thành nữ trang đại lão từng hồng cha, lúc này lễ khỏi phải nói có bao nhiêu tâm nhét. Đường đường phong hào thế tôn tinh thần chi chủ, con mình lại bị một cách vừa mới hồi phục tinh cầu thổ dân cho thế đi. Càng để cho người buồn bực là đứa con trai này mới vừa xuất thế bất quá hơn 20 năm. Đối với tinh thần chi chủ mà nói hai mươi năm cùng nháy mắt, cái mắt có khác nhau sao? Thực lực tu vi thấp nhất chiêu nguyên cảnh, cao nhất thượng hạn là giả thánh. Thành công bắt hoạt là đánh chết áp xếp người sẽ có được bản tôn một cái cam kết. Nói xong câu đó, nữ trang đại lão cha thế tôn hắn lão nhân ra, xoay người rời khỏi gia tộc, không biết chạy đến đâu trong tử bế đi. Hắn tức giận sao tương đối tức giận hữu dụng không vô dụng. Hiện thế mặc dù không là lúc trước thiên đế thời kỳ như vậy đáng sợ, nhưng hắn cũng phi thường minh bạch. Lấy thực lực của mình muốn đi vào, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Thà lãng phí thời gian. Ở Trung Su Chi vực ngoại mặt dầm chân. Không bằng xuất ra một cách khiến cho mọi người không cách nào coi nhẹ tiền thưởng. Phong hào thế tôn người cam kết chỉ là điều này, là có thể khiến rất nhiều đại thánh cấp bậc đích nhân vật điên cuồng. Đợi vào trong gia tộc người hạ xuống chung su chi khu vực sau khi mang này cái tin lưu truyền ra đi, ha <cười> ha. Đừng nói hạ xuống không lâu khác tinh thần người, may mắn là đám kia thổ dân sợ rằng cũng sẽ vì thế rục dịch. Chợt lúc cái đó đáng chết áp xét lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết phàm là tăng thị nhất tộc nắm trong tay tinh thần. Phù hợp tu vi mọi người toàn bộ điên rồi. Rất nhiều người muốn lén qua Trung Su Chi khu vực, nhưng là rất đáng tiếc bọn họ không có tư cách đó. Cho dù không thiếu tiền, lại cũng không thể tránh được. Bởi vì loại phương pháp này đều là nắm ở tinh thần hậu dội trong tay. Cho dù là ở tỷ tỷ Chileon hay một ngàn tỷ giữa các vị sao. Danh tiếng quá nhiều đại thánh cấp bật tu luyện giả. Đối với lần này đều là hai mắt tối thôi. Luống cuống vào giờ phút này. Bọn họ rút cuộc có cơ hội có thể đi dòng ngó viên này hồi phục tinh. Húng hồ lần này phủ xuống tài nguyên toàn bộ do tăng thị nhất tộc phụ trách. Đương nhiên, sở gánh nổi mạo hiểm vẫn là chính mình bản thân. Ai cũng không biết, phủ xuống trong quá trình sẽ hay không bị Trung Su Chi sức mạnh của vực phát hiện. Một khi phát hiện, không thể nghi ngờ là chết nhưng cái này không cách nào ngăn trở mọi người bước chân. Trung su chi khu vực là cái gì năm xưa chúng thần chi hương đánh khắp tinh không vô địch tay. Lấy một viên tinh thần chi lực, khiến cho tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần tự bế tồn tại. Hiện nay hồi phục. Ai biết sẽ có hay không có những thứ kia lúc trước vang dội tinh không người truyền thừa tồn tại nơi đó không thể nghi ngờ là một viên bảo tàng tinh thần. Còn dám nghĩ một hồi. Nếu có thể lấy được thiên đế di sản đây lúc trước vạn tổ chi đình rơi xuống. Không người biết những thứ kia làm người ta thèm nhỏ rãi đồ vật. Rốt cuộc bị người nào lấy được. Hoặc giả nói là, giấu ở nơi nào đó, chờ đợi mọi người phát hiện. Mà chỉ cần bọn họ nắm chặt. Chưa chắc không có nhất phi trùng thiên khả năng thậm chí trở thành mấy tinh thần chi chủ. Nhất cử đoạt được phong hào. Từ nay, hưởng thụ rất dài lại khô khan vô vị nhân sinh. Từng đỏ huyên trưởng hoàn toàn lâm vào giận dữ bên trong. Hắn vốn là muốn nhìn một chút, nhưng ở mang tin tức truyền về gia tộc sau, trong lồng ngực thiêu đốt lửa giận, căn bản không khống chế được. Vì vậy, lần nữa đến gần Trung Xu Chi khu vực, nâng lên bàn tay khổng lồ đập mạnh. Mỗi nhát kích đi qua, trong miệng cũng sẽ nhắc tới một câu lão yêu là cái phế vật. Khiến gia tộc như thế hổ thẻn Ngươi tại sao không đi chết đây không sai Đối với hạ hiểu thiên nắm đệ đệ của hắn cho thiến Thật ra thì hắn cũng không quan tâm Hắn bao nhiêu tuổi nếu như không cẩn thận hồi ức một cái Người khổng lồ chính mình thậm chí đều không biết rõ Ngược lại tuyệt đối là một vạn năm đi lên Chỉ ra đời nhị hơn 10 năm em trai Đến đây hắn chỉ gặp qua một lần Chính là ra đời ngày ấy Phong hào thế tôn phụ thân của, đem chính mình tất cả con trai toàn bộ triệu tập trở lại. Ăn một bữa cơm, liền mỗi người tách ra. Ngươi phải nói hai người có cảm tình, đó thuần túy là kéo con bê. phẫn nộ của hắn chẳng qua là hạ hiểu thiên chính là một cái thổ dân. Lại dám đối với bọn họ tăng thì nhất tộc tộc nhân đồng thủ. Còn đặc biệt nào phải đi thế như thế phương thức nhục nhã. ùm ùm hiện thế người trừ đi vừa mới bắt đầu hốt hoảng sau liền nên làm gì tiếp tục làm gì. Ngược lại vị này người khổng lồ lại không thể thương tổn tới bọn họ. Duy nhất làm người ta tương đối phiền não sự. Hắn chế tạo tiếng ồn có chút lớn. Khiến người mặt nước không lớn tốt. Bởi vì là thiên đế còn để lại lực lượng duyên cớ. Từng đỏ huyên trưởng căn bản không thể thấy rõ trung su chi khu vực bên trong tình huống. Chỉ có thể cùng một con rồi không đầu vậy phát tiết. Đẳng cấp mệt mỏi xé tay đua Sau đó lần nữa chiếm cứ bên trong tinh không Không để ý đến chuyện bên ngoài Phích lịch một ngày này vô số tiểm điện hạ xuống Lôi đình bạo loạn Đem trọn phiến thiên không nhuộm đấm là màu xanh thắm Rất nhiều thiên ngoại lai like khách hạ xuống nơi này Trung su chi khu vực Áp xếp Ta tới rồi người ngoại quốc phát hiện gần đây nhà mình biên cảnh rất không bình tĩnh Khắp nơi đều có người nhập cư trái phép Đương nhiên cái gọi là lén qua nhất định phải thêm một đôi dấu ngoặt kép Bởi vì bọn họ đều là tùy tiện bay qua Không để ý chút nào biên cảnh nhân viên quản lý kia xanh mét sắc mặt Càng phách lối hơn chính là có người cơ hồ là đi ngang qua ở ngay trước mặt người đi tới Trong xương vẻ này không đem ngươi trở thành người sức lực thật là muốn tràn ra Bất quá những thứ này làm người ta thao đản ra hỏa không phải từ còn lại quốc gia lén qua tiến vào nước nhà Mà là từ mình quốc gia lén qua đi cái đó cổ xưa quốc độ Đối với lần này Thân là nhân viên cao tầng các đại lão chẳng những không hề không vui Ngược lại đều là đản quan tương khánh Còn kém mở trọng thể bạc ti ăn mừng Những người này toàn bộ là thực lực cường hãn ngoại tinh nhân bắt đầu bọn họ bắt tay bắt Sau đó ở tổn thất rất nhiều tinh anh sau bọn họ lựa chọn buông tha Người một cách không nắm còn chết một nhóm địa phương đào tạo ra được kỳ nhân dị sĩ Thêm nữa phần lớn ngoại tinh nhân chưa từng có phân cử động Thậm chí còn có một nhóm lựa chọn cùng bọn chúng hợp tác Cuối cùng có quan hệ với nghiên cứu thiên ngoại lai like khách cùng một Không giải quyết được gì Bất quá không phải là không có hiêu chương bạc hố ngoại tinh nhân tồn tại Chẳng qua là ngại vì so sánh thực lực của hai bên. Cao tầng các đại lão phát hiện hai người vô cùng khác xa sau. Đám này người chọn im hơi lặng tiếng. Chỉ cần không phải quá mức. Chúng ta đem ngươi làm không tồn tại vẫn không được sao hiện nay lén qua người. Cơ hồ toàn bộ là những thứ kia đau đầu. Kẻ tàn nhẫn. Đám người này đến phía đông cổ xưa quốc độ nhất định có thể gây ra một nhóm chuyện hư hỏng. Vừa có thể để cho địa phương thế lực phát triển càng vững vàng một ít Còn có thể cho mình đối thủ tìm một chút chuyện làm Cứ sao mà không làm chúng ta không chỉ có từ bỏ hiểm khích lúc trước bất kể ngươi Còn phải gia tăng cường độ trợ giúp ngươi sau đó phụ trách quản lý biên giới phu quét đường môn Đầu óc ông ông Không có hắn Trò gian quá nhiều những thứ này người ngoài hành tinh biện pháp Thật là chơi một cách so với một cách lưu Tóm lại không có bọn họ không làm được, chỉ có nhóm người mình không nghĩ tới Sau đó nhận được phía trên chỉ thị có thể bắt là bắt, không nắm được liền bất kể Ngoài ra tận lực đang đi tuần trôi qua địa phương Không cẩn thận còn để lại mấy tờ có quan hệ với như thế nào nhanh chóng đi ma đô Thiên thượng nhân gian câu lạc bộ bản đồ chi tiết Đối với lần này, mọi người mặt đầy mộng ép Chuyện gì thượng cấp các đại lão Làm sao còn cấp nhìn một cái tên liền không đứng đắn hội sở làm quảng cáo đây sau đó một ít lén qua mà đến ngoài tinh nhân môn. Nhặt lên bản đồ từng cái ánh mắt tỏa sáng. Phản phất nhìn thấy thông thiên đại đạo vậy hưng phấn. Hạ hiểu thiên mấy ngày gần đây, một mực chấn giữ với trong câu lạc bộ. Không có cách nào ai biết tức giận bọn nhãi con ngoài hành tinh môn khi nào đến hắn không biết. Chính mình đưa đi tinh không kia phần lễ vật. Đã khiến cho sóng to gió lớn. Ngoại trừ ở hiện thế thiên ngoại lai like khách môn. Có quan hệ với từng hồng trở thành nữ trang đại lão cùng một. Chỉ ở tăng thị một tộc nội bộ cao tầng truyền lưu. Một ít tới chuẩn bị chém hắn ngoại tinh nhân chỉ biết là người này chẳng biết tại sao chọc phải thế tôn trên đầu. Xì xào bắt đầu từ hôm nay tạm thời buôn bán. Joker nói ma đô bây giờ đã lẻn vào không ít ngoại tinh nhân, phỏng chừng toàn bộ là hướng về phía ta tới. Cũng không thể khiến hội viên chết ở chúng ta nơi này. Bằng không sau khi còn ai dám tới điểm chén rượu nghe tỉ tỉ ta hát đây đúng rồi. Nắm từng đỏ thân phận bài làm cho ta lớn một chút. Lão tử phải đem hắn chế tạo tinh thần xỉ nhục, khiến hắn cả đời chật vật không chịu nổi. Đến lúc này. Hạ Hiểu Thiên còn không quên hung hăng làm nhục đã trở thành nữ trang đại lão thế tử. Người này tương đối thù dai, hắn sẽ không quên ngày xưa người kia mở miệng một tiếng thổ dân kêu chán ghét. bộ dáng Ngày hôm qua những thiểm điện đó, nối thành một mảnh. Ngươi nói ngươi không việc gì dẫn đến bên ngoài cách đó đại khối đầu làm gì cẩu đầu điểu tâm tình. 15 thùng treo rót nước. thật thượng bát hạ. Đại ca. Thế tôn ai ngươi không chỉ có nắm con trai của người ta cho thế đi. Còn cố ý lồng cách điện thoại di động đưa cho người khổng lồ. Dự định mượn tay của người ta truyền khắp tỷ tỷ chi li ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Nó từ nhỏ sống đến bây giờ, liền chưa từng thấy qua như vậy gan lớn bao vũ trụ nhân vật. Trời ơi mảnh thiên địa này căn bản không cách nào bao ở hạ hiểu thiên lá gan. Mập quá béo tốt rồi. Viên này lá gan đều đặc biệt u bắt đầu dầu mỡ rồi. Người mà quan trọng nhất là vui vẻ. Hắn để cho ta mất hứng, ta khiến hắn và sau lưng gia tộc cả đời khó chịu. Hạ Hiểu Thiên đối với mình sắp gió thổi tới bảo, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại thật là mừng rỡ. Không hổ là thế tôn con A, ra tay một cách liền là số tiền khổng lồ. Nhiều như vậy ngoại tinh nhân, đủ bị giết thống khoái. Cả đêm thời gian, liên quan tới từng hồng phụ thân của vị kia thế tôn lời hứa, truyền khắp toàn bộ hiện thí Người ngoại quốc cũng chuẩn bị dính vào một chút. Chẳng qua là rời ả quá khó khăn muốn vượt qua kiểm tra. Khó như lên trời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn ăn lại không ăn được. Quốc nội lấy được tin tức địa phương thế lực, không chỉ không có hưng phấn, ngược lại có chút kẻ nhạt vô vị. Cùng đại ma vương đối nghị kim tổng đám người chính là kết quả. Nhìn một chút từng cách gầy đều không còn hình người. Hạ Hiểu Thiên đau đồn vô cùng. Nhưng nó cắt người đau a Thậm chí có thế lực còn cố ý gọi điện thoại cho dô vơ quyển chuyển đề nghị muốn đặt trước mấy cách ngoại tinh nhân. la bộ trưởng nhất thời liền vui vẻ còn không chờ Hạ Hiểu Thiên bắt người, hắn bên này cũng đã bán rồi. Quả nhiên, làm gì cũng không bằng dưỡng cách tra quả thực. Không dám ra cửa la phong, khóc ngất ở nhà cầu. Lão tử không có ngươi cách này nhận dạc làm cha nghịch tử ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 624 trong chúng ta ra một phản đồ trước tiên đem giã cha cùng một. Để ở một bên không đề cập tới. Hiện nay người làm ăn quá nhiều phu quét đường bộ trưởng vô vơ, nhanh chóng cho Hạ Hiểu Thiên gọi điện thoại. Cắn kẽ báo cho. Quốc nội có vượt qua hơn 100 nhà thiết lực. Dự định mua thiên ngoại lai like khách. Dùng làm bình thường thí nghiệm nghiên cứu hạ hiểu thiên toàn bộ là mộng. Hắn chẳng qua là dự định giết chết một nhóm lớn ngoại tinh nhân. Đến bổ sung một chút còn dư lại không nhiều hết. Dù sao nhiều như vậy thôi biến võ học. Hơn nữa từng cách nhu cầu lượng quá nhiều. Thêm nữa một ít thế lực khiến hắn cắt từng gốc một. May mắn là da mặt dày như hắn đều không đành lòng tiếp tục sao cùng cắt thịt. Chuẩn bị tha bọn họ một lần. Thật tốt dưỡng một lớp, chờ đến năm sau tăng béo, lại làm thịt ăn thịt. Nhưng các ngươi lên gậy coi là chuyện gì xảy ra không chỉ như vậy. Còn nắm lưới hái đưa cho ta. Gào khóc hô nhanh lên một chút cắt ai. Thật là ngượng ngùng à. Ta thật sự là quá thất chức rồi, lại muốn chờ sau hè chủ động. Hạ Hiểu Thiên trong lòng nghĩ như vậy đến, sau đó một giây kế tiếp hắn vui vẻ thịnh tình khó chối từ, thịnh tình khó chối từ. a Nói cho bọn hắn biết, chỉ có 100 vị trí. Hơn nữa yêu cầu trả tiền đặt cọc trước, tới ít một chút năm ước mai linh khí kết tinh. Chỉ cần tiền mặt, không chấp nhận chuyển tiền. Tốt nhất buổi chiều liền có thể đưa đến ta câu lạc bộ, nếu không khoản làm ăn này liền không cần làm. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy mỗi một lần đều phải đẳng cấp phu quét đường hưng thỉnh ngân hàng kim khố đầy đủ. Là một cây rất lãng phí thời gian hành vi huống chi lại không cho mình lợi tức Cái đó kinh lý ngoại trừ lặp lại công thức hóa lời nói trở ra Ba cây gậy đánh không ra cây sấm trên thực tế hắn cũng không biết Phạm là tồn tại phu quét đường bên trong ngân hàng linh khí kết tinh Đều phải nộp tổng giá trị 3% chi phí Người ta không có đòi hắn tiền đắt là hết tình hết nghĩa Hôm nay bởi vì hắn điều kiện hà khắc Khiến rất nhiều nhân khí sầm chân Thật cho là chúng ta rời đi ngươi ai đồ tể Thì phải ăn mang mau thịt heo chậm trong chốc lát Bọn họ không khỏi không thừa nhận Không có hạ hiểu thiên Chính mình thật đúng là không được Đừng nói mang mau thịt heo Chỉ là liếc mắt nhìn đều khó khăn Vì vậy bọn họ nắm lỗ mũi nhận thức xuống Ta cho còn không được mà dù sao cũng làm một cú Một cách ngoại tinh nhân đủ nghiên cứu hồi lâu Nhưng, nói thật là người nào bọn họ nghĩ hơi nhiều. Sau đó mỗi người liền lợi dụng mạng giao thiệp, đã thông quan hệ. Quả thực không được trước từ mano bằng hữu bên ghi tiếp cần ít tiền khoản. Khói mã ra tiên sử dụng thẻ đặc chế xe đưa đến hạ hiểu thiên không đứng đắn câu lạc bộ. Cậu đầu điểu nhìn chất tràn đầy đại sảnh. Lói lên đâm nhãn quang chạch linh khí kết tinh. Toàn bộ điểu thiếu chút nữa không nhào tới. Ngươi đã làm gì nó dùng ánh mắt bất khả tư nghị mà nhìn về Hạ Hiểu Thiên Câu lạc bộ phục vụ viên vẫn còn Không có bán đi à Sao đã có người lái xe đưa tiền đây và lại nói Nắm phu quét đường mở ngân hàng cho đoạn Sợ là cũng tiếp cận không ra những thứ này chứ tiền đặt cọc mà thôi Chẳng qua là khoản làm ăn này làm xong Sau khi còn muốn bán ra cao như vậy giá tiền sợ là khó khăn rồi Hạ Hiểu Thiên hơi có chút thồn thức. Âm thầm suy nghĩ có muốn hay không cùng bên cạnh cầm thú. Muốn chút gì áp độc nguyện rùa hoặc là độc dược gì. Thời gian đến một cái đám này bị đặt trước ngoại tinh nhân trực tiếp ở ra giám. Như vậy các đại thế lực không thể không lần nữa hướng hắn mua. Có môn Hạ Hiểu Thiên vỗ đùi chính mình không hổ là trên đời Mã Vân. Sau đó hắn cúi người xuống nhỏ giọng cùng cỡ đầu điểu nói rõ kế hoạch. Ngay sau đó, cái này điểu nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút không lớn chính quyệt. Vì... Cao, ngài cao. Phải nói hèn hạ vô sỉ phương diện này. Ta với ngươi vừa so sánh với đâu chỉ là tiểu vu gặp đại vu được rồi. Điểm này ngoạn ý nhi ta còn là có thể móc ra. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp tỏ ý ta. Điểu ra ở tiếp thu được chỉ thị của ngươi sau, hồi ngay đầu tiên cho bọn hắn hạ nguyện ruột. Nói xong nó phủi mông một cách chạy Cũng như chạy trốn cách xa hạ hiểu thiên Thật giống như chế một bước rất sợ dính vào ôn dịch đột nhiên bạo tế mà chết Loại này âm chủ ý xấu cho dù là cỡ đầu điểu đều có điểm chơ chén Gặp qua vô sỉ liền chưa từng thấy qua như ngươi vậy kiểu Ngươi cũng không sợ sinh con ra không có lỗ đít vì cắt sau hẻ Thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào quốc nội đám kia tư bản ra cũng là mù tâm, lại nguyện ý với hắn làm ăn. cùng Hạ Hiểu Thiên vừa so sánh với nó cởi đầu điểu thật đúng là có thể gọi là một câu đạo đức tấm gương. một trăm bút tiền đặt cọc, xe tải lớn từ buổi sáng vận chuyển tới dạng sáng tài khó khăn lắm xong chuyện. Hạ Hiểu Thiên ngồi ở linh khí kết tinh trong đống bắt đầu chuyển hóa ếch. đinh linh linh này. người nào nhỉ Hạ Hiểu Thiên lấy điện thoại di động ra. Phát hiện số này số chính mình tựa hồ chưa từng thấy đây nhưng là đi. Lại khá quen. Đại lão là ta A Yến Phi. Hạ Hiểu Thiên lập tức nhớ lại, người này không phải là lúc trước chính mình gặp tam thánh tông con chốt thi chứ sao. Vốn là khiến hắn đi làm nằm vùng, chuẩn bị ở trong tông môn để tử hạ xuống sau, một lưới bắt hết. Kết quả thánh nhất giáo bên kia trước thời hạn, làm tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần người người tự nguy, không sai, từ hắn chói một nhóm thiên chi yêu tử sau đại ma vương danh tiếng hoàn toàn truyền lưu với tinh không, vô luận là kia cái tinh cầu cái gì môn phái đệ tử ở trung su chi khu vực quyết định được hạ xuống cần thiết sau, không có một người dám bước vào một bước sợ mình hạ xuống sau đầu tiên nhìn nhìn thấy là chúc mừng đại ma đầu, chi hậu yến phi cùng một không giải quyết được gì, vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này. Hôm nay lại có thể khởi gọi điện thoại cho hắn rồi. Chẳng lẽ, lại mang theo tin tức gì tốt đại lão chuyện của ngươi phát? Hạ hiểu thiên mý mắt quất một cái chuyện gì à tiểu lão đệ, ngươi nói cho ta rõ điểm. Rốt cuộc là chuyện gì phát làm chuyện thất đức hơi nhiều, ta quả thực không nhớ được. Phụ thân của tằng hồng, vị kia thế tôn phát hạ lời. Nói chỉ cần mang ngài bắt sống, hoặc là đánh chết. Liền sẽ có được bản thân hắn một cái cam kết. Phàm La biết được cái này cái chuyện người Toàn bộ điên rồi dùng trung su chi vực lời nói Ngày bây giờ chính là đường tăng thịt Cái gì yêu ma dù quái Cũng muốn từ trên người ngươi kéo một khối kế thịt đến nếm thử Hơn nữa lần này đi trung su chi khu vực người Tu vi thấp nhất chiêu nguyên cảnh thượng hạn là giả thánh Đại lão giả thánh a đừng xem mang theo cái giả chữ Nhưng đã đến gần vô hạn vu thánh rồi phàm là thánh giả theo chúng ta những thứ này thông thường tu luyện giả trinh lệch đơn giản là cách một cách tinh hà. Mặc dù lão nhân gia ở Trung Su Chi khu vực hoành hành ngang ngược, có thể nói đệ nhất. Nhưng đối mặt giả thánh, sợ là muốn thất bại. Ngày nếu là có địa phương, nắm chặt trốn. Ngàn vạn lần chớ bị bọn họ trần lại bằng không kết quả nhất định rất thảm. Đối diện Yến Phi trực tiếp tiết lộ một cái kinh thiên đại bí mật. Lão cẩu lão cẩu bay nhảy bay nhảy cẩu đầu điểu phiến cánh Không biết từ nơi nào toát ra Làm gì giả thánh là cái cảnh giới gì Ta có thể làm quá sao hạ hiểu thiên vẻ mặt thành thật hỏi Chàn đầy muốn biết cẩu đầu điểu đầu tiên là cả kinh Sau đó lắc đầu Đừng làm rộn Ngươi bây giờ cũng liền có thể cùng chiêu nguyên cảnh tu luyện giả bài một đấu lực tay Gặp dung thần cảnh sợ là được chạy thoát thân Về phần giả thánh nhìn thấy sự phát hiện kia ở còn không biết mệt mỏi điên cuồng đánh ra hiện thế người khổng lồ rồi không giả thánh đối với ngươi mà nói. Với hắn không có gì khác nhau. Có lẽ ngươi có thể ở giả thánh thủ trong. Giữ vững hai ba giây chết lại mà ở người khổng lồ trước mặt. Hắn chỉ cần một cái ánh mắt. Là có thể đem ngươi cho tỏa cốt dương hôi. Hạ Hiểu Thiên nói như vậy ta ăn táo dược hoàn ngọa tàu chơi có chút lớn a Tăng hồng phù thân của cũng vậy. Có thể hay không nội dung chính mặt giữa tiểu bối tranh đấu. Ngươi một cách phong hào thế tôn tinh thần chi chủ. Đi theo mù dính vào cái gì hướng hở ngươi đang ở đây sinh con trai sau khi. Ta lại chuẩn bị cho ngươi tới con gái. Không cảm tạ ta hạ mẫu ngươi cũng thì thôi còn muốn giết ta. Ăn đền oán trả tiểu nhân chúc ngươi sau khi sinh con ra không có lỗ đít. Đại lão đại lão ngươi vẫn còn chứ yến phi nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ. Hắn mới sẽ không lộ ra tin tức. Làm một tổ tinh chi gian. Nghe mới tới căn cứ đồng tông đệ tử nói. Có một ít giả thánh không muốn thông qua lén qua phương thức đi trung su chi khu vực. Nói quá nguy hiểm. Tăng thị nhất tộc nghe xong không nói hai lời trực tiếp đập một cái đường hầm không gian đi ra. Nghe nói chừng mấy vị thế tôn con xuất thủ xây dựng. Ước chừng chiều nay trái phải Bọn họ là có thể xuyên qua hai người giữa bích lũy Lão cửu ngươi biết đường hầm không gian sao giả thánh năng hay không thuận lợi từ bên trong đi ra Hoàn hảo không hao tổn hạ xuống hiện thế hạ hiểu thiên hóa thân một trăm ngàn cách tại sao Tiếp tục nhổ toàn cửu đầu điểu hỏi Đường hầm không gian thế tôn xuất thủ Hắn dự định phái một vị giả thánh Thông qua đường hầm không gian đến giết chết ngươi có phải hay không cỡ đầu điểu toàn bộ điểu nghe vậy? Hoàn toàn sợ ngây người. Đồ chơi này ngoại trừ tinh thần hậu dù kia khổng lồ nội tình có thể xây dựng khởi. Tuyệt đối không có bất kỳ thế lực có năng lực chịu xây dựng. Bên trong liên quan đến quá nhiều thứ, nhất là bỏ ra cùng thu hoạch căn bản không được xứng đôi. Hao hết tâm tư xây dựng ra một cái đường hầm không gian cần phải xuất ra mấy chục viên ngôi sao tài nguyên. Mà ngươi lấy được. Chỉ có một viên tinh thần tài nguyên. Ai sẽ làm được cho nên vật này từ lúc bị người nghiên cứu ra được sau khi. Lại cũng không ai làm quá. Hơn nữa đường hầm không gian nhưng là rất yếu đuối, hơi không cẩn thận người ở bên trong cũng phải đi theo ở ra giám. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ giữa các vị sao, lưu truyền một câu nói. Các tiền tài cán xây dựng đường hầm không gian sự tình hiện nay, các tiền tới. Nó có chút phương. Không phải là cỡ đầu điểu nghe được Hạ Hiểu Thiên bác bỏ, điểu mặt cách này tài khá hơn nhiều. Chẳng qua là nó cao hứng quá sớm bởi vì câu nói kế tiếp còn còn chưa nói hết. Không phải là một cái, mà là một nhóm lớn. Cụ thể số lượng ta cũng không biết cầu đầu điểu gặp lại sau cáo từ không cần đưa cứu vẫn không cứu không chỉ được chờ chết đi sang năm lúc này điểu gia sẽ ở ngã tư đường cho lão nhân gia thiêu thêm điểm tiền vàng bạc ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm hai chương sáu không phục các ngươi tới đánh ta a hạ hiểu thiên bây giờ coi như là yêu cầu nhân được nhân yêu cầu tùy được tùy không chỉ như vậy phong hào thế tôn tinh thần chi chủ Trực tiếp cầm một thanh 80 thiết chùi Dựa theo ớt của hắn tử liền đập xuống Đến A lẫn nhau tổn thương A Ngươi đem con của ta biến thành con gái Bây giờ ta đặc biệt nào ta cắp chơi với ngươi Không đánh chết ngươi một cách chung su chi vực thổ dân Sau khi còn mặt mũi nào mặt ở trong tinh không lấn vào Ngươi không phải là muốn cắt rau hẻ mà Mò một lớp ép Được A Ta thỏa mãn ngươi Thật to thỏa mãn ngươi Thực lực hạn độ thấp nhất chiêu nguyên cảnh đếm không hết cao nhất giả thánh cảnh giới cụ thể số lượng không biết được. Nhưng suy nghĩ một chút một cách đứng ở trí cao tột cùng thế tôn cam kết, phỏng chừng không thể tới thiếu rồi. Một đại tra rau hẻ đang ở tập thể trên đường chạy tới. Duy nhất làm người ta có chút thao đản là. Những thứ này rau hẻ ráng dấp so với hạ hiểu thiên còn mạnh hơn. Có thể nói là thực nhân hoa. Đại lão ngày nói chuyện a làm sao không biết âm thanh à nha điện thoại di động đầu kia yến phi trong giọng nói không khỏi mang theo một tia sung sướng lúc trước có phải là ngươi hay không tiểu tử hung thần áp sát nắm một cây đao đè ở đầu của ta lên để cho ta làm tổ tinh chi gian bây giờ tốt lắm thiên đạo luôn hồi báo ứng xác đáng một chùy này tử đem ngươi cho đập mộng ép đi tiểu tử chớ đắc ý Ngươi có tin hay không bây giờ ta liền phái ngươi đi phá thư bọn họ kế hoạch hạ hiểu thiên dĩ nhiên là có thể nhận ra được. Yến phi tiểu tử này tâm tình. Tiểu tử ngươi có phải hay không cảm giác mình muốn đi theo ta cùng chết. Có chút nhẹ nhàng hắn trực tiếp ném ra tuyệt sát. Không có chút nào cùng Yến phi nhiều bơ. Bơ. Ngươi không muốn không việc gì trực tiếp khiến cẩu đầu điểu khống chế ngươi thì xong rồi. Đại lão ta sai lầm rồi. Lão nhân gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào hy vọng nào ta đi phá tư đường hầm không gian Kia không thực tế Ngày hôm qua phủ xuống nhóm người kia sẽ nhanh chóng chạy tới lối đi địa điểm thủ hộ Lấy thực lực của ta chỉ có thể làm một chút tiểu tốt từ phụ trách vòng ngoài hóng gió cảnh giác Muốn xông vào đi làm sự tình thời gian nháy mắt thì phải tử địa lên Yến Phi lần này là thực sự khổ ếp bởi vì hạ hiểu thiên quả thật có thể khống chế hắn. Trừ Phi trở về tổ tinh. Cách không biết bao nhiêu viên tinh thần. Đổi thành chưa bị thương trước cẩu đầu điểu. Tự là có thể làm được. Nhưng bây giờ ha ha. Ngươi phẩm, ngươi tinh tế đồ vật. Ai hứa ngươi biết bọn họ ở nơi nào hạ xuống hạ hiểu thiên cuối cùng là nghe được một cách đến tận bây giờ. Cũng coi là tin tức tốt lời nói. Ta rõ ràng ngài cũng không có cách nào ít nhất một vị dung thần cảnh dẫn mười mấy tên gọi chiêu nguyên cảnh tu luyện giả. Còn có đếm không hết quy nhất cảnh, về phần tam hoa cảnh nói khó nghe toàn bộ là con chốt thí. Yến phi tâm lý cách đó khổ a, Người nói mới tới tông môn sư huynh, Mù zber khoai khoang cái gì không thể để cho hắn ở không biết chuyện dưới tình huống. An an lặng lặng ở ra giấm mà không biết cũng còn khá. Biết thì phải lộ ra tin tức a Lão lời nói hào Hào chết không bằng ý lại tồn tại Con kiến hôi còn đóng lửa Một mình hắn bằng cái gì Nguyện ý đi chết có thể sống lâu một giây Hắn yến mỗ người đều Sẽ không dễ dàng buông tha Cho ta điểm thời gian cổ thể Còn sót lại không cần Ngươi đi làm Đến lúc đó đại chiến tướng khởi ngươi Tìm một ẩm nút địa điểm trốn một chút Thì xong rồi Hạ hiểu thiên cũng không làm khó hắn Yến phi thuộc về ném vào trong nước ngay cả một nước đều bắn không đứng lên mặt hàng. Người hy vọng nào người ta lợi ngăn cơn sóng dữ đó thuần túy là đầu khiến heo uỉ. Sa sơn di chỉ chiều nay cụ thể không biết khả năng sớm một chút cũng có rất lớn xác suất chậm một chút. Cách này nhiệt duyên a sa sơn phong thủy có vấn đề a đại sự gì đều tới lên tiếp cận. Thua thiệt thủ dương tử cách đó lão gia hỏa chạy nhanh thật sớm quay trở về Long Hồ Sơn. Bằng không bây giờ thầy trò hai người sợ là ngay cả cho cốt cũng phải làm cho người ta dương. Treo đi thật tốt ầm nút. Nếu như lần này ta có thể gắng gượng qua đến, ngươi là công đầu. Nhớ tổ tinh chi chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chi phiếu chống mà tùy tiện mở rồi. Ta liền vừa nói như thế, ngươi cứ như vậy nghe một chút. Nếu là tưởng thật toàn bộ là ta chưa nói. cúp điện thoại, hạ hiểu thiên vẻ mặt thành thật nhìn về phía cửa đầu điểu. Ta có thể hay không ở tại bọn hắn đường hầm không gian xây dựng hoàn thành trước phá vư mất có thể, nhưng là rất khó. Cửa đầu điểu suy tư một chút, thanh âm có chút khàn khàn đảo. Nó sợ a thương thế còn không có khôi phục bao nhiêu, họ hạ ngươi cách vương bát đàn trực tiếp thập tổ ông vò vẻ. Giả thánh cũng thì thôi thứ nhất đến một đám cùng mẹ nó heo mẹ sinh con tự đắc Ai đây chịu nổi à xây dựng đường hầm không gian hao phí tài nguyên là một mặt Đồng thời nó có cực lớn không ổn định tính Nếu là nội bộ phát sinh tranh đấu thì sẽ cùng cái thùng dầu như thế nổ tung Phàm là ở bên trong người trên căn bản cũng phải bị không gian loạn lưu cắn chết Vận khí tốt một chút ngươi nói không chừng có thể xuyên toa thời không trở lại quá khứ hoặc là tương lai. Đương nhiên đây chỉ là một giả thiết thôi, bởi vì từ xưa đến nay, điều ra liền không nhìn thấy người nào thực hiện quá. Vạn Tổ chi đỉnh đắc từng có một vị tinh thông thời không đang lúc nhân vật. Tùy tùy tiện tiện một cái ánh mắt, không gian trực tiếp sụp đổ. Tại chỗ tứ địch người khuấy trường thành thịt vụn, cho dù là thần hồn đều không buông tha. Hình thần câu diệt, không gì hơn cái này. Cho nên ngươi muốn ngăn cản, có thể Vọt vào đường hầm không gian Sau đó ở bên trong bạo nổ cách đại chiêu Đồng quy vô tận Nhẹ nhàng tùng tùng là được đạt tới Người nói rời à, đây Cách này liền có chút bể đầu sứt chán Hạ hiểu thiên tre Hôm nay đoán chừng Phải có một nhóm lớn ngoại tinh nhân Khí thế hung hăng hướng về phía hắn Câu lạc bộ đến Cộng thêm xà sơn di chỉ một nhóm lớn Chưa phủ xuống hung ác loại người Hai tuyến tác chiến Hắn cũng sẽ không phân thân thuật Náo đây ngươi khốn trận lực phòng ngự Còn có thể hay không thể tăng cường câu lạc bộ bên này vây khốn một nhóm người Sau đó ở xà sơn di trị Một cái khiến đường hầm không gian bên trong người Không thể tùy tiện phủ xuống trận pháp Cổ đầu điểu nghe vậy nhất thời cười Hơi có chút san thương khí tức Dĩ nhiên có thể Chỉ bất quá, ngươi biết Một cái ngốc rồi mau cánh dựng lên Không biết tại sao hạ hiểu thiên trước mắt dâng lên một màn nhân loại xoa ngón tay đầu hình ảnh. Đòi tiền được rồi. Câu lạc bộ bên này phân ngươi một nửa. Như thế nào không được điều ra ta bỏ ra nhiều như vậy. Cho ta điểm này ngoạn ý nhi đuổi xin cơm đây cổ đầu điều quả quyết cự tuyệt. Câu lạc bộ nơi này người. Đều là dạng không đứng đắn. Làm sao có thể có thể so với xà sơn di chỉ những thứ kia. Một lần đạt tới giả thánh cảnh giới ngoại tinh nhân hai người lẫn nhau tương đối hạ Thục kinh thục trọng Nó, làm sao không biết được, xem như ngươi lợi hại Xà sơn di chỉ lợi nhuận, phân ngươi một nửa Hạ hiểu thiên cắn răng nghiến lời nói, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Đồng ý cử đầu điểu lúc này vui không thể chọn chân không đúng, hẳn là hợp bất long truy Mình làm làm ăn cũng là thật lợi hại May mắn là họ chúc mừng cái này như thế keo hiệt sa hỏa, đều gắng gượng nhường ra một nửa lợi ích. Hạ Hiểu Thiên nhìn xoay người rời đi cao hứng cùng một kẻ ngu si tự đắc cẩu đầu điệu cười. Ngươi quá ngây thơ rồi, xà Sơn Di chỉ sẽ không có người sống tồn tại. Cho nên nói ngoại trừ ức, không, có bất kỳ lợi nhuận. Tùy ý cẩu đầu điệu tính toán đánh đinh đương vang, như thường muốn uống nước rửa chân. Cái này sóng đã định trước nó bệnh thiếu máu a Lúc đến đêm khuya ước chừng 3 giờ sáng trái phải, ma đô nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm. Mấy trăm vị không biết tên họ. Đến từ Hà Phương thế lực người. Không hẹn mà cùng chạy nổi tiếng thế giới thiên thượng nhân gian câu lạc bộ mà tới. Kỳ quái. Tóa cao ốp này vì sao không có bất kỳ ai đến tới khoảng cách câu lạc bộ khoảng 3 dặm người. Không tự chủ được đạo. Toàn bộ tòa cao ốc chống sống, một điểm nhân khí cũng không có. Nếu không phải coi như có vài phần bản lĩnh bọn họ sợ là muốn tê cả da đầu. Dù sao Trung xô chi khu vực những thứ kia làm loạn quái gì cùng áp linh. Nhưng không phải là cái gì dễ đối phó ngoạn ý nhi. Mới bắt đầu lúc bọn họ cũng không thèm để ý, chẳng qua là kèm theo đi sâu vào càng ngày càng rợn cả tóc gáy. Nhiều như vậy tòa nhà thật đúng là đặc biệt nào một người đều không tồn tại Chẳng lẽ là đuổi kịp cái gì kinh khủng đặc thù sự kiện định mệnh Sẽ không như thế xui xẻo cho đến bọn họ mò tới câu lạc bộ bên bờ Tay thở phào nhẹ nhõm. Một đường hữu kinh vô hiểm không còn gì tốt hơn nhất Nhưng Sau một khắc bọn họ ngây ngẩn bởi vì phía trước cách đó không xa câu lạc bộ Cũng là không có bất kỳ ai a. Oanh một tiếng trời trong vang lớn Lấy câu lạc bộ là nguyên điểm Chu vi ba giảm bị một tầng trong suốt bạc mô bao phủ Tệ hại chúng kế mọi người đều là biến sắc Sau đó tứ tán từ trước đến giờ lúc phương hướng chạy trốn Kết quả đùng đùng đùng vách tường âm thanh liên tiếp Liên miên bất tuyệt Kẻ tới sau cười hắc hắc Trong tay lói lên ngũ thải tân phân vẻ đánh tới Sau đó sau đó liền trợn tròn mắt Ngọa tào thật là cứng màng Đáng chết áp xét Hạng người giấu đầu lòi đuôi Mọi người tức miệng mắng to Ngươi không phải là đại ma vương sao Luôn luôn tôn trọng tấn công toàn bộ Một đại mãng phu Làm sao chỉ trước mắt Còn theo chúng ta chơi đùa lên 36 kế Rồi thật ra thì bọn họ bản Không nghĩ là nhanh như thế đến tìm phiền toái Nhưng không ngăn được Xế chiều hôm nay lúc Giả thánh đám người liền phủ xuống A Đến lúc đó Ngay cả khẩu thang đều uống không được Cho nên chỉ có thể chấm dứt đối với hạ hiểu thiên tiến một bước điều tra Lựa chọn ở ban đêm cường công bắt lại Người nào nghĩ tới chơi đùa khoan khoái rồi Nhóm người mình cùng một uống chung chi biết như thế Bên kia xà sơn di chỉ hơn ngàn người tụ tập ở này Đương nhiên phần lớn đều là tam hoa cảnh con chốt thí Tăng thị nhất tộc triệu tập quần hùng tới hộ vệ có mấy cái không bán mặt mũi có vài người tự biết mình biết rõ cái này cái sự tình không là bọn hắn có thể nhiễm chỉ dứt khoát bán tốt lăn lộn cái quen mặt người đi hấp dẫn sự chú ý ta đi bố trí có thể tạm thời nhiễu loạn xà sơn không gian xung quanh trận pháp nhớ ít nhất phải cho ta tranh thủ ngũ phút nếu không hai người chúng ta chỉ có thể mỗi người tự chạy đi. Cậu đầu điểu nhìn bên người Hạ Hiểu Thiên nói, nó mặc dù không rõ ràng người này có chủ ý gì. Nhưng nhìn trong lòng đã có dự tính bộ dáng hay lại là vô hình có lòng tin. Yên tâm, ta chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị chi ị vào. Nói thật trước mặt cái này hơn ngàn người, hắn ngược lại không sợ hãi. Chẳng qua là phía sau giả thánh, nói không sợ đó là giả. Nhưng hắn tâm lý không có chắc, không có thể để người ta biết. Bằng không cái này không có tiết tháo chút nào khoan khoái điều nhất định sẽ bỏ gánh không làm chạy càng xa càng tốt. Cho nên chỉ có thể lừa gạt lấy dù dỗ chi, đến lúc đó xảy ra đại sự, nó không ôm lấy cũng phải ôm lấy. Không sai, hạ hiểu thiên cất tâm cái hố điểu. Vạn nhất chính mình không chịu nổi. Ngươi đường đường yêu tộc cử bá. Còn không làm hơn giả thánh sao thực sự không làm hơn trách chỉnh đương nhiên là chạy ưu thế. Địa lềm giới. Thiên hạ đại khả đi. Cỏ hạ hiểu thiên không có dấu hiệu nào vọt ra ngoài. Cả kinh một đám ngoại tinh nhân về phía sau đồng loạt lui một bước. Ngươi là người phương nào lần này hắn chiến ý không mang. Biết rõ địch nhân hướng về phía ngươi tới. Còn hổ đi tức tỏ rõ thân phận. Đây chẳng phải là đầu chỉ để cho con lừa nó đã chứ sao. Tại hạ kim thế hồng, năm phương 38, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội các vị địa phương. Không phục các ngươi tới đánh ta cẩu đầu điểu. Vương bát cao từ. Lại mẹ nó hại người. Lại nắm kim tổng đi ra đính bao hắn nhận biết ngươi thật là tổ tông tám đời phần mộ bốc khói đen a, Hạ hiểu thiên dám sông tới tự nhiên là có phấn khích. Kia một trăm bút tiền đặt cọc vì hắn mang đến ếp lợi nhuận. Sau đó hắn lập tức nắm lão đầu thi thể cho giúp nhưng thăng cấp đặt tính quả thực làm hắn hung hãn vui mừng một cái. Hơn nữa đồ chơi này không có cách mới thổi biến võ học cách loại này ăn hôi kinh khủng. Hơn bảy triệu khiến hắn ngay cả tăng ba cấp. Trả lại cho mình giữ lại khoảng một vạn ức. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, đặc tính, không nghĩ tới lão gia tử. Lại là mộ dung gia tộc hậu nhân ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 626 lấy đạo của người trả lại cho người hạ hiểu thiên cũng không biết. Đã từng chạm sau lưng tàng hồng lão đầu họ quá mức tên gọi người nào. Tạm thời lấy mộ dung lão gia tử năm chữ thay thế. Nói thật, người này đơn giản là tỷ tỷ chi ly ôn hay 1 ngàn tỷ tinh thần chúng bi kịch Tinh thần hậu dụ dưới thật mệt mỏi 2 cốt. Điển hình thuộc về chịu khổ bốc lột thiên phú gì bẩm hình tu luyện giả. Dựa theo lấy đạo của người trả lại cho người cắn kẽ giới thiệu. Lão gia tử mặc dù cũng không có thể trở thành tinh thần chi chủ cái cấp bậc đó đại nhân vật. Ít nhất cũng có thể kiếm ra chỉ đích danh đường. Mà không phải bạch bạch làm cho người ta đi làm. Vì bảo vệ thế tôn con thậm chí từ đó không thể không tự chém tu vi. Đồng thời hạ xuống hiện thế. Tiếp cho U quá đáng thương. Bất quá bị chết được, tiện nghi hạ hiểu thiên tặng không một phần cực kỳ phù hợp hắn từ thân đặc tính. Dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân không ếp đặc tính, lấy nhu thắng cương. Mang thêm tại tự thân bất kỳ lạnh, nhiệt, điện, phóng xạ, đục, da yếu cùng tật bệnh Vân vân đối với ngươi tạo thành tổn thương gặp nhau hạ xuống 15%. Đặc tính, xúc thế đãi phát. Đem đến từ định nhân bất kỳ công kích tạm thời chứa đựng ở trong người 15 giây Đặc tính như chút được gánh nặng Nhưng tùy thời mang chứa đựng ở trong người công kích gây cho người công kích. Nếu như vượt qua 15 giây không có hoàn trả sẽ tự động tràn lan Đặc tính càng ngày càng tăng Chứa đựng trong thân thể công kích gặp nhau kèm theo thời gian lan tràn tăng trường uy lực Mỗi quá một giây hội dâng lên lần một phần trăm uy lực Lớn nhất tăng lên 15%. Ngư không lúc đó hạ hiểu thiên cả người sợ ngây người. Hắn còn không biết mộ dung lão gia tử rốt cuộc tu luyện đến mực nào tình cảnh. Nhưng là cách này bốn cách đặc tính lẫn nhau kết hợp với nhau đâu chỉ là một một một đơn giản như vậy. Cách này chơi ý tuyệt đối là trọng điểm với tu luyện nhục thân một loại người tu luyện thần cấp tiên phú công kích đó là vật gì. Ta chỉ muốn đứng tại chỗ kháng đánh là được. Người đem ta đánh có nhiều áp, một giây kế tiếp sẽ có nhiều đau Cũng chính là hạ hiểu thiên tên biến thái này Gắn gượng dựa vào đủ loại suy yếu loại thuộc tính Còn có phù chú tiếp tục chống đỡ Ngày đó đổi thành bất cứ người nào đều phải ở lão gia tử cái thiên phú này trước mặt quỳ xuống Toàn bộ một thái hợp kim vỏ rùa đen phía trên vây quanh một nhóm mang theo kịch độc gai người nào dám hạ thủ, tuyệt đối châm ngươi đau đến không muốn sống, độc ngươi dục tiên dục tử. Còn sót lại hơn 150 vạn ếch, Hạ Hiểu Thiên cũng không giữ lại. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn mới sẽ không toàn lắm không đem ra tăng cường thực lực bản thân. Giữ lại hạ tể nhi nào? Thái tử Hóa Long Thiên. Không không không không sư luyện. Không không không không có chút chút thành tựu thái hư hóa long thiên thông thảo tổng kết 110 vạn ếp. Số còn lại. Thái hư hóa long thiên thông thảo. Cấp một long lân bốn. Cấp một long dược ba. Cấp một long trào hai. Cấp một long giác một hạ hiểu thiên nếu là lần nữa biến thân. Thỏa thỏa quái vật không thể nghi ngờ. Lại vừa là móng vút, lại vừa là sừng. Đây không phải là đem hắn hướng trong ránh mang mà chính hắn thật ra thì cũng thật buồn bực, Cũng chưa có bình thường một chút võ học sao dù là thi triển ra. Không nói uy phong lấm lấm. Ít nhất cũng phải hướng thần phương hướng áp sát đi xem ra đời này sợ là đều không có cơ hội rồi. Chỉ có thể làm cái người người phải trừ diệt đại ma đầu. Mang tầm mắt rời đi xà sơn di chỉ ngoại tinh nhân trên người. Bọn họ có một cách tính một cái. Đều là cao mày, Một bộ muốn đồng tay cũng không dám liều lính bộ dáng. Dù sao hôm nay sự tình có thể nói là không cho sơ thất. Húng hồ bọn họ cũng không phải người ngu. Nếu trước mặt Kim Thế Hồng dám một thân một mình tới gây sự. Lại đối mặt hơn ngàn người mặt không đổi sắc khiêu khích. Vòng ngoài đám này con chốt thí. Có thể tùy tiện đồng thủ sao thật muốn làm mới là một cát tiền. Cho nên tất cả mọi người rất cẩn thận. Hoàn toàn mất hết bình thường ở hiện thế hoành hành ngang ngược tư thế. Trung su chi vượt thổ dân ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi. Hôm nay nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ. Có câu nói mánh hổ không ngăn được bầy sói. Bất kể ngươi có bản lãnh gì tốt nhất biết điều xoay người. Một vị nhìn rất có uy vọng người trung niên cảnh cáo nói. Lại không thấy mất mặt mũi. Cũng không có hung hãn đắc tội hạ hiểu thiên. Chỉ là làm hắn vạn lần không ngờ chính là Hôm nay một cách mãng phu thật đúng là đến tìm gốc Thề không bỏ qua cách loại này Không tất cả mọi người không nên hiểu lầm Hạ hiểu thiên ung quyền, một bộ nho nhã hiền hòa trưởng giả phong độ Một màn này khiến cho mọi người trong bụng thở phào nhẹ nhõm Xem ra đối phương không phải là một người điên Kết quả khẩu khí này còn không có thở ra đến Họ hạ lại để cho bọn họ lần lượt nuốt trở vào Ta chỉ là muốn đánh chết các vị đang ngồi, hoặc là bị các ngươi cho đánh chết. Mọi người, bọn họ quá đơn thuần, người này quả nhiên là một người điên. Bắt hắn cho ta giết, đầu đặt ở bên bờ, cảnh cáo những thứ kia lòng mang ý đồ xấu đồ. Trung niên nghe vậy mặt liền biến sắc, dứt khoát không khách khí nữa. Người ta đô kỷ ở trên đầu ngươi đi ý rồi, thế nào ngươi còn định cho người chuyển giấy tiện không tiện a? Sau đó đương nhiên là tàn nhẫn đánh chết hắn a oanh tiếng nói rơi xuống. Mấy trăm người không chút do dự liều chết xông tới. Vị này dẫn đầu người trung niên, nhưng là tăng thị nhất tộc hạ đẳng quản gia. Ngàn vạn lần không nên cảm thấy hạ đẳng hai chữ kéo xuống thân phận của người ta địa vị. Chỗ mấu chốt là đang ở với quản gia hai chữ phong hào thế tôn gia tộc hạ đẳng quản gia. Đủ những thứ này con chốt thí môn dùng sức mà liếm Bò mơ. mơ, dầm dạp chẳng chịp một số gần như che khuất bầu trời thế công Trực tiếp mang hạ hiểu thiên nuốt mất đi Mấy trăm đảo công kích nhấp lên to lớn bụi mù cuốn lên một đóa lớn ma cô vân Người trung niên phất phất tay, một trận cuồng phong hướng khói mù đánh tới đồng thời sắc mặt có chút không vui Hắn nói chém xuống đối phương đầu Dùng để cảnh cáo kẻ tới sau Kết quả các ngươi thi lý hoa lạc đem người đánh cho không còn sót lại một chút cặn đời đến bụi mù chầm rãi tàn ra. Mọi người mở rộng tầm mắt. Không có hắn, lại thấy hạ hiểu thiên không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ có thêm dưới chân thổ địa vỡ nát. Người tăng thị nhất tộc hạ đẳng quản ra nhớ mày một cái, phát hiện sự tình không hề giống là mình nghĩ như thế đơn giản. Hơn nữa dường như người này còn đang lầm bầm cái gì hắn không tự chủ được nghiêng người sang cẩn thận lắng nghe. "Tám, cậu thập tra cân nhắc lão huynh, khi nào ngươi còn có tâm tư chơi đùa cái này thập 34 15 tiếng nói rơi xuống." Hạ Hiểu Thiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt toát ra bảo ngược khí tức. Ầm ầm sau đó một đám ngoại tinh nhân cả người lông tơ chợt nổi lên. Phảng phất một giây kế tiếp sẽ có đại nguy cơ hạ xuống với thân Bọn họ dự cảm là chính xác. Bởi vì đang tra cân nhắc thời điểm, Hạ Hiểu Thiên cũng đã phát động lấy đạo của người trả lại cho người đặc tính. Càng ngày càng tăng. Suốt 15 giây là chứa đựng ở trong thân thể những điều kia công kích, tăng phúc rồi 15% uy lực. Cũng trong lúc đó thả ra đặc tính như chút được gánh nặng, tình cảnh thật là đồ sổ. Tăng thì nhất tộc Hạ đẳng quản gia, chỉ thấy phàm là công kích Hạ Hiểu Thiên người, toàn thân run lên. Thật giống như gặp cực lớn tập kích như thế, phúc thông một tiếng mới ngã xuống đất. Bọn họ biểu tình người người vặn vẻo, miệng mũi tràn máu, thất đi chiến đấu lực, chỉ có thể nằm trên đất nằm cứng đơ. Thậm chí thân thể mặt ngoài, xuất hiện khét điện giật đổn khí trùy thương thân bên trong gịch độc vân vân vết tích. Nếu như có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mỗi người sở thủ tổn thương. Tất cả là bọn hắn xuất thủ tông kích hạ hiểu thiên phương thức. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, trong nháy mắt, Tăng thị nhất tục hạ đẳng quản gia mồm ấp. Có thể không há hốc mồm sao trong thoáng chốc chính mình sở quản hạt khu vực phòng thủ, trực tiếp ngã xuống một mảng lớn. Chỉ còn lại hắn một cách độc nhất tư lệnh. Nếu đổi lại là người nào, hắn đều được trột giả. Húm hồ càng làm cho người ta thêm thao đản lạ. Cách đó không xa còn có một không biết sâu cạn kim thế hồng chính đang nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Hiện nhiên hắn không có tự đại đến cảm thấy có thể bằng vào sức một mình nắm vài trăm người cho một khối quật ngã. Càng kinh người là hắn căn bản không biết hạ hiểu thiên khiến cho là cái gì phương pháp. Không biết tài là loài người Nhật Trung sợ hãi. Hạ hiểu thiên giơ lên hai cánh tay chống một cái. trồng đi bút cấp một kim thân bốn. Cấp một long lực bốn. Cấp một tượng lực ba. Cấp một long lân bốn. Cấp một ma thân năm. Oanh chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng phồng lên. Rất nhanh đã đột phá người thường thân cao. Sơ lên hai cánh tay nhô lên bắp thịt. Cùng với cả người trên dưới cái kia đáng sợ khí thế của. Thép lên người cả người run lên. Cấp một tà khí ba. Cấp một long dựng ba. Cấp một long chảo hai. Cấp một long giác một. Chỉ một thoáng. Từng luồng làm người ta cảm thấy không rõ dòng khí màu xám thoát ra. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu trở nên âm lạnh lên. Hơn nữa một đối với long rực trợt từ sau lưng của hắn phá vỡ ra thịt tách ra. Đỉnh đầu hai cái nho nhỏ góc chui ra. Hai tay không còn là thuộc về nhân loại. Ngược lại biến thành hiện đầy lân giáp móng nhọn. Ma uy ngút trời 70% địa sát 72 thuật sao chết tăng phúc 100% 40%. Oanh hạ hiểu thiên thân thể lần nữa bành trướng trong nháy mắt đột phá 3 mét hạn chế. Lớn cánh, long giác vân vân cũng là theo chân tăng vọt. Tuyệt thế bí thiên vô địch khí chính là chạy. Chiến ý ba từ lần trước đánh bại tặng hồng đám người. Hắn không có sử dụng ép lên cấp dưới tình huống. Cơ sở thuộc tính lại tự động tăng lên một chút. Xem ra hết thảy đều là đặc chất, người thắng làm vua người thua làm giặc ban tặng. Vô cùng chiến ý tới người bên tai nỉ non lại vang lên Một đôi tràn đầy điên cuồng Thì huyết tinh hồng con ngươi Uyển như hai cây sắc bén lời kiếm bắn ra Tuyệt thế bí thiên chiến huyết phí đằng hai Uyển như sông lớn sóng lớn lao nhanh âm thanh âm vang lên Trong cơ thể hắn huyết dịch đang cháy Ở phí đằng Ở ông Minh Đang gào thét Thoáng như đại nhật phủ thông nóng bỏng Nóng này Hắn Yêu cầu chiến đấu chiến đấu chiến đấu cứ như vậy Một người không người Tưởng không ra dược Ma không phải là ma rồng không phải là long tổ hợp quái vật Xuất hiện ở tăng thị nhất tộc hạ đẳng quản ra trước mặt Giác dưới hạ hiểu thiên đảo mắt nhìn một vòng Nhìn nằm trên đất suy hào mấy trăm người khinh thường nói Không biết tăng thị nhất tộc đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào Tìm nhiều như vậy con chốt thí hữu dụng không mục tiêu làm lớn như vậy. Một bộ rất sợ người khác không biết bộ dáng, là một người đều hiểu các ngươi thiên ngoại lai khách có âm mưu. Người hạ đẳng quản gia cũng có tôn nghiêm. Bị người mắng làm rác dưới có thể không điểm phản ứng sao hả? Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi cái này tiểu bất điểm. Hạ Hiểu Thiên quý đầu nhìn, mắng một tiếng đến tới người này trước mặt hữu trảo bao phủ đối phương đầu Trực tiếp đem hắn sách lên Không nên hiểu lầm Ta không phải là viêm ngươi Ta là nói các vị đang ngồi Đều là rác sưới Đoạn thủy lưu mang ướp huyên Đăng tràng Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 627 Ngươi dám tới đánh ta sao ngươi ngươi Ngươi thế đời đời thế tôn tôn thế tôn Sẽ không sẽ không bỏ qua bỏ qua Ngươi vào giờ phút này Tăng thị nhất tục hạ đẳng quản gia Nơi nào còn không nhìn ra Người này căn bản không phải là cái gọi là Kim Thế Hồng Mà là bọn hắn tới đây mục tiêu nhân vật đại ma vương áp xét Vạn vạn không nghĩ tới này liệu lại to gan lớn mật đến đây Lại dám một thân một mình tới xà sơn di chỉ Lấy sức một mình cần phải cứng rắn vừa bọn họ hơn ngàn là tu luyện giả Hơn nữa còn phải cộng thêm tức sắp ráng lâm một nhóm kia giả thánh Hắn chính là một cách trung su chi vượt thổ dân, mặc dù có mấy phần được trời ưu đãi vận mạng, dựa vào cái gì dám như vậy? Chẳng lẽ thật sự có nắm chặt đối phó cái loại này tầng thứ tu luyện giả sao? Vị này tăng thì nhất tục hạ đẳng quản gia, rất nhanh thì không cần cân nhắc với hắn cực kỳ xa chuyện, bởi vì hạ hiểu thiên đang nói xong lời nói sau trực tiếp một chảo bóp nát rồi đầu của hắn a. Nhọn long trảo giống như nhiệt cắt mỡ bò phổ thông sảng khoái, nhẹ nhàng tùng tùng vén lên đỉnh đầu của hắn cốt. Phúc thông hạ hiểu thiên tiện tay đem thi thể ném ở một bên. Nhìn nằm trên đất tập thể suy hào mấy trăm người. Lộ ra ánh mắt tham lam. Cái này nhưng đều là thật ép a Sát hại, từ nay cắt ra mới. Không nên giết phúc một đạo màu đen thiểm điện ở trong đám người tránh chuyển xây dịch. Mỗi một lần dừng lại cũng sẽ mang theo một vòi máu tươi cắt một đóa sinh mệnh chi hoa. Đinh đánh chết tổng cộng là 358 người. Bao gồm cách đó bị hạ hiểu thiên vô tình bể đầu hạ đẳng quản ra. Trên căn bản toàn bộ đều là tam hoa cảnh tu luyện giả. Không trách tổ tinh chi gian yến phi nói bọn họ đều là con chốt thí. Thực sự giống như cho bụi giống nhau yếu ớt. Trận chiến này tốn thời gian không dài, lại mang đến cho hắn vượt qua một trăm ngàn ếp. Quả nhiên a đồ chơi này hay lại là khoảng khắc băng lòng mang ý đồ xấu ngoại tinh nhân tới tương đối nhanh. Nói khó nghe. Toàn bộ hiện thế có bao nhiêu cao thủ hắn loảng soảng loảng soảng một hồi loạn đấm. Lại có thể được bao nhiêu ếp thiên ngoại lai like khách môn cũng không giống nhau. Giết chết không có cảm giác có tội. Không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác. Hơn nữa bọn họ dân số lại nhiều. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đủ chống đỡ hạ hiểu thiên bước lên đỉnh cao. Có có nơi này chiến đấu dĩ nhiên là hấp dẫn mới một nhóm ngoại tinh nhân tới đây kiểm tra. Dù sao mấy trăm người đồng loạt đánh vang lớn. Cho dù là người điếc đều có thể nghe. Hiện nay như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Vì vậy, ngoại tinh nhân môn thứ nhất liền thấy thi thể đầy đất. Tất cả mọi người nguyên nhân tử vong nhất trí đều là trên cổ một màn kia đỏ ửng. Đây là cái quái gì một ít thông qua lén qua phương thức. May mắn đến hiện thế ngoại tinh nhân. Ở thấy hạ hiểu thiên sau kinh ngạc lên tiếng. Tựa như ma mà không phải ma, giống như rồng mà không phải là rồng. phảng phất là rồng, ma, người ba người ghép hợp xuống sản vật một dạng bất ngờ kinh người. Chư vị buổi chiều khỏe. Hạ Hiểu Thiên nhìn mới tới ngoại tinh nhân môn, dọn hiếm thấy hiền hòa đi xuống. Thật là người tốt a, lại tới đưa ép ác. Ta cảm tạ các ngươi tám đời tổ tông nha, không cần biết quái vật gì, giết liền vâng. Một vị trong đó mặt lạnh kiếm khách, rút ra bản thân trong ngực ôm trường kiếm, dọn lạnh giá địa đạo. Ô hắn là áp xếp. Trong đám người lại có một người kinh hô, hắn gặp qua Hạ Hiểu Thiên bức hỏa. Cũng không biết là hiện thế cách nào gián điệp gia tộc truyền đi. Ừ một đám người ánh mắt mà nhất thời thi trở nên. Lúc trước người nào cũng không nguyện ý đồng thủ, bây giờ mỗi cái hóa thân sói đói. Hận không được dẫn đầu giết chết chung quanh những đồng bạn, sau đó bản thân một người nuốt một mình thế tôn cam kết. Trong đám người tiếng kinh hô tự nhiên truyền đến xa. Sơn Di chỉ sâu bên trong. Một vị trong đó chấn giữ nơi này nhân vật dẫn đầu đột ngột mở ra nhắm con mắt Ác xếp hắn lại tự đưa tới cửa, hào hào hào Vị này chúa chính là nơi đây một vị duy nhất dung thần cảnh tu luyện giả thuộc thực lực của hắn cường hãn nhất Hắn thấy hạ hiểu thiên cường thuộc về mạnh nhưng cũng là có thể khi dễ một hạ triều nguyên cảnh người Ít nhất theo hắn biết toàn bộ trung su chi khu vực căn bản không có sản sinh ra nhân vật bậc này Cẩn thận một chút, ác xét coi là làm chiêu nguyên cảnh cao thủ. Nhưng, dù vậy hắn cũng là đè ép đối phương một con thiên dư mà không lấy tất bị thiên khiển. Hắn, muốn đỉnh thế tôn thừa nhược rồi. chợt lúc, nhất định phải bái nhập thế tôn môn hạ trở thành họ quan môn đệ tử. Vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay hưng phấn dung thần cảnh cao thủ, vì bảo thủ lý do. Chuẩn bị mang đi một nửa chiêu nguyên cảnh đến lúc đó trực tiếp vây đánh đại ma vương Như thế vẫn không thể bắt giữ, hoặc là đánh chết Đó chính là hắn vấn đề của mình rồi Để bảo đảm một nhóm kia giả thánh thuận lời hạ xuống, lưu lại một nửa người tay đắt đủ Đám người này đi tới Trung Su Chi khu vực sau Có thể hay không bởi vì dung thần cảnh cường giả dẫn đầu đánh chết hạ hiểu thiên mà tức giận nhất định sẽ Nhưng, không có chút nào chứng dùng. Ít nhất khi lấy được thế tôn cam ghép sau, không người dám đối với hắn bất kính. Tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên trưởng thành là dưới một người trên vạn người nhân thượng nhân. Cho nên hà sinh ra kẻ hở, chẳng bán tốt, nói một tiếng chúc mừng. Mọi người đều là đi ra lẫn vào, ai cũng không ngốc à. Dung thần cảnh cao thủ trong thoáng chốc liền đem vấn đề phân tích rõ rõ ràng ràng. Minh minh bạch bạch trong lòng có quyết định sâu, vung tay lên mang theo hơn mười vị chiêu nguyên cảnh nhân vật, hướng âm thanh nơi chạy như bay. lúc này, một cách không thể nào nghiêm chỉnh điệu đi ngang qua. hơn nữa hướng về phía còn sót lại phụ trách thủ vệ chiêu nguyên cảnh tu luyện giả, lộ ra một cách thô bỉ thêm không thất thân phân nụ cười. đi sơ, sơ, quỳ, quỳ, y, e. Hương nó từ phía sau cái mông, móc ra một ít lễ chưa đốt xong, lớn bằng ngón cái hương đến đốt. Vì vậy, từng luồng thanh yên lượn lờ, kèm theo cẩu đầu điểu vỗ cánh, phiêu hướng rồi ở lại giữ chiêu nguyên cảnh các người tu luyện. Đám người này ở thấy hơi khói sau khi trong lòng nhất thời dâng lên lòng cảnh giác, nhưng chậm, có lòng muốn muốn phát lực đuổi thanh yên. Kết quả lại phát hiện mình cả người bùn dùn vô lực. Hơn nữa đầu chìm vào hôn mê. Dù là há miệng khí lực đều nếu không có. Phúc thông phúc thông có một cái tính một cái tất cả mọi người đều là bị cỡ đầu điểu một lưới bắt hết. Ai dùng một chút nhưng ít một chút rồi. Lần này điểu ra ta nhưng là đã ra đại huyết. Ngươi nếu là không có thể làm được cái này một nhóm giả thánh. Họ hạ. Sau khi ta chỉ có thể cho ngươi sốt điểm tiền vàng bạc Tế điện chúng ta cấu kết với nhau làm việc xấu kề vai chiến đấu năm tháng Cửu đầu điểu móc ra long gân Đem bọn họ lần lượt bó trưởng thành bánh chưng Trong miệng nhét lên lúc trước dùng để lau chân rẻ lau Vô tình ném vào trong góc Bộ kia tư thế cực kỳ giống cặn bã nam Sau đó bắt đầu bắt tay bố trí Có thể tạm thời nhiễu loạn không gian trận pháp Hạ hiểu thiên chưa động thủ, liền cảm thấy một trận khổng lồ áp lực hạ xuống. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một vị mày kiếm mắt sáng nam tử, tự xà sơn di chỉ sâu bên trong nhanh chóng bay tới. Mà ở phía sau hắn đi theo 12 vị khí tức không kém gì lúc trước hồi phục chi dòng nhân vật. Dung thần cảnh chiêu nguyên cảnh âm thập tam nhân hạ xuống, xếp thành một hàng. Dung thần cảnh tu luyện giả đứng ở phía trước nhất. Nhìn về hạ hiểu thiên trong ánh mắt. tràn đầy đói khát không đúng. Phải nói là khát vọng. Một đám lớn người, nhìn tạm thời thủ lĩnh tới đây, từng cái cùng xương đà đích ra từ một dạng vùa rúa cúi đầu. Đắc lạc, thang đều uống không được, tản đi đi. Áp xét thật là không nghĩ tới, một mình ngươi không người, vừa không ra rượu thổ dân, lại có thể đánh bại thế tử. Nhất định là ngươi khiến cho rồi âm mưu dù kế gì, không trách trung su chi vực người gọi ngươi đại ma vương. Tác phong làm việc cùng ma đầu độc nhất vô nhị. Bất quá rất đáng tiếc, ta lại là sẽ không dễ dàng ngươi đảo, hôm nay nhất định phải là thế tử báo thù Mày kiếm mắt sáng nam, mở miệng chính là một cách bồn lớn nước sơ bát đi qua. Nhân tiện cho mình lập một cách đại nghĩa. Ta giết ngươi không phải là vì thế tôn cam kết. Mà là vì cho thế tử hắn báo thù. Còn Trung Su Chi khu vực một cây sáng sủa kiền khôn. Đúng ta chính là một cách như vậy hiền lành lại người chính trực. Từ nơi này tư trong miệng nói ra cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không hợp. Nói cứ tìm một tương tự nhân vật. Có lẽ là quân tử kiếm nhạc bất quần hạ hiểu thiên có hay không áp lực có quy nhất cảnh có thể là cấp 1. Chiêu nguyên cảnh là nhị dai. Như vậy dung thần cảnh tất nhiên là cấp 3. Hiện tại hắn chỉ có lác đác không có mấy thuộc tính bởi vì tăng phúc đạt tới nhị giai trình độ. Cho nên hạ hiểu thiên trận chiến này tuyệt đối nếu so với dĩ vãng đều phải hung hiểm. Đương nhiên ưu thế không phải là không có. Kháng đánh ma uy ngút trời gia tăng 70% công phòng thuộc tính. điệp sát 72 thuật sao chết Cũng là 70%. Hơn nữa hàng cố thuộc tính cương thiết chi ra bất diệt ma khu toàn hệ chống trả gia tăng 55%. Hơn nữa lấy đạo của người trả lại cho người đặc tính. Lấy nhu thắng cương. Còn có thể hạ thấp 15% công hít. Họ hạ có lòng tin đang đối mặt ngoại tinh nhạt bất quần thời điểm đứng ở thế bất bại. Chỉ cần lợi dụng được lấy đạo của người trả lại cho người đặc tính, xúc thế đại phát. Đặc tính như chút được gánh nặng. Đặc tính càng ngày càng tăng Chưa chắc không có cực lớn xác suất Giết ngược đối phương Đối diện chớ cùng ta bơ bơ Những thứ này có không có Lão tử thủ hạ Không chém hạng người vô danh Hạ hiểu thiên tâm điện nhanh đổi Trong lòng có chủ ý Ta là tổ tinh tam thánh tông Yến quy lai ngoại tinh nhạc bất quần Một bộ chính phái nhân sĩ bộ dáng. Không phải là Yến phi huyên trưởng loại đi Cũng sẽ không Nếu hắn không là tại sao còn là một tam hoa cảnh tiểu pháo hôi được. Các ngươi đường xa mà tới giết ta. Ta cũng không thể yếu đi đại ma vương uy danh. Đến đến, muốn cho ngươi đánh lên ba huyền. Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện, một bên nện bước bước đi tới Yến Quy Lai trước mặt. Mọi người. ngoại tinh nhạc bất quần Yến Quy Lai đồng chí. Nhưng là vẻ mặt của bọn họ rất thống nhất. Mặt đầy mộng ếp. Hoàn toàn không hiểu họ hạ đến lại quả thực chơi đùa cái gì lòe lòe đồ vật Đường xa tới xếp ngươi Trước hết để cho ta miễn phí đánh lên ba huyền Yến Quy Lai like. có một cái chớp mắt như vậy đang lúc Cảm giác mình lỗ tai có khuyết điểm Ngươi có được hay không à nếu không ta đánh trước ngươi ba huyền hạ hiểu thiên nhìn không nhúc nhích Yến Quy Lai like. Rất là bất mãn hét lên Có tiện nghi không chiếm Ngươi là vương bát đàn đại ma vương gian trá rào hoạt truyền khắp tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần May mắn là thế tử đều rồi hắn đạo Ta không thể khinh thường Trong đó nhất định có bấy lến quy lai suy nghĩ như điện Lập tức quyết định đánh chết hắn đều không thể ra quyền Phi ta yến mố nhân đường đường đại trưởng phu Há có thể chiếm tiện nghi của ngươi đến đến Ngươi nếu là người đàn ông đánh liền ta cút đừng cho là ta không biết ngươi đánh là ý định gì, lão tử không đánh, có năng lực chịu ngươi qua đây đánh ta ăn dưa quần chúng hoàn toàn trợn tròn mắt, nhìn hai người cùng phụ nữ đánh đá chửi đồng như thế lẫn nhau thối thoát, một cái hết lần này tới lần khác muốn cho người đánh hắn, một cái nói cái gì cũng bất động tay, ly ma thế giới này biến hóa quá nhanh. Chúng ta có chút theo không kịp a ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 628 ta cảnh cáo ngươi. Ngươi ngàn vạn không nên tới hạ hiểu thiên lấy một bộ lan lộn không gheo hiệt. Mới ra đời lăng đầu thanh hình tượng. Nhất thời nắm yến quy lai like cho chấn nhiếp tại chỗ. Trên thực tế. cái này cũng cùng bản thân của hắn phong bình. Ở tỷ tỷ tri ly hay một ngàn tỷ giữa các vị sao hơi thảm có chút quan hệ. Hiện thế. Ngoại tinh nhân trong miệng Trung Su Chi khu vực là hắn đại bản doanh chứ Nhưng thực tế ngược lại ngươi nhìn một chút đủ loại danh xưng Không phải là ma vương Chính là ma đầu Vô liêm sỉ gì, gì đánh giá Vậy cũng là tiểu nhi khoa Suy nghĩ một chút ở lão gia Mình trên đầu mảnh đất nhỏ đánh giá đều là không chịu được như vậy Chính diện hình tượng cơ hồ không có người Tại những khác tinh thần nội bộ Nên hồi lưu truyền bực nào truyền thuyết nhưng có một chút có thể chắc chắn. Tuyệt đối không phải là cái gì hảo tử. Âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ vân vân tất cả là dùng để nói hạ hiểu thiên người này. Cho nên hắn ở người ngoài hành tinh trong mắt là một cái xảo hoạt ma đầu, không thể tin tồn tại. Chiếm ma đầu tiện nghi, loại này sự tình ngươi tốt nhất đừng có mơ. Trong đó nhất định có bẫy. Chờ âm nhân đây mặc dù hạ hiểu thiên đích xác là chuẩn bị âm một lớp yến quy lai. Nhưng là đối phương như thế phòng bị hắn. Quả thực khiến cho có chút buồn bực Ta chúc mừng nào đó thanh danh của người. Chẳng lẽ thực sự đã không chịu được như vậy rồi không đừng nói hắn không phải là một cái chân chính ác nhân. Cho dù là đại gian đại áp đồ. Cũng có một chút xanh tiếng lên nhu cầu. Dĩ nhiên cũng không nhất định toàn bộ là ngay mặt. Nhìn tổng quát hơn ngàn năm ngàn năm đến. Cái nào người thắng không phải là ở quét vôi quá khứ của mình. Để che giấu những thứ kia từng dùng qua bẩn thiểu thủ đoạn. Một đám người nhìn hai người. Một cái ớn ngực không ngừng bước về phía trước. la hét ngươi tới đánh ta mấy quyền mãng phu. Một cái khác giống như là bị uy hiếp tiểu tức phụ. nhu nhược lại không giúp liên tục lui về phía sau. Nếu là ném đi hai người thân phận. Nhìn không hình ảnh toàn bộ một ép người làm gái điếm tiết Mục Hạ Hiểu Thiên hận không được đi lên cho Yến Quy Lai mấy cách đại nhĩ quát tử. Ngươi khách khí với ta rời ạ, đây ta cũng không phải là cha ngươi lão tử cho ngươi đánh. Ngươi đánh liền chứ sao? Trông trước trông sau coi là cái gì nam nhân. Yến Quy Lai cũng là rất là xấu hổ, hắn nhận định Hạ Hiểu Thiên bị chân hậu thủ chờ âm hắn, căn bản không dám động thủ. Vì càng cẩn thận hơn một ít, hắn cố ý giữ vững hai người giữa khoảng cách nhìn qua giống như là hắn sợ. Nhưng trong lòng có cổ tử tà hỏa đang ở rú diễn rú liệt. Ta yến mỗ người tuy sợ hãi lật thuyền trong mưng. Nhưng ngươi ị vào ta cố kị một đến hai. Hai đến ba bước bách ta. Có phải hay không quá phận nếu như không phải là còn có mấy lý trí may mắn còn sống sót. Hắn đã sớm đồng thủ đánh tơi bời họ hạ rồi ma hạ hiểu thiên lần này quang minh chính đại nhảy ra. Cũng là vì trì hoãn một ít thời gian. Suy đi nghĩ lại rước khoát đi theo hắn tiếp tục cải vã. Bảo đảm cử đầu điểu trận pháp an ổn bố trí thỏa đáng. Vì vậy. Vốn nên là thuộc về chính đạo nhân sĩ. Lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ bổ đại ma vương thật là tốt hí. gắng gượng chuyển thành ma đầu khinh người quá đáng. Lại bức bách lão tử chật vật như vậy đại hí. Dung thần cảnh cao nhân đều có chút sợ hãi ma vương thậm chí vừa lui lui nữa Bọn họ những thứ này con chốt thí Còn có cái gì nói đương nhiên là đi theo yến quy lai đồng thời lui về phía sau Nói thật chàng diện này coi là thật có vài phần đông phương tiên hiệp mảng lớn vừa coi cảm giác Hơn nữa còn là phim sắp đạt tới hồi cuối Cuối cùng một màn chính tà đại chiến ý ở bên trong Duy vừa so sánh làm người ta thao đản là Chính đạo nhân sĩ môn không lớn ra sức, khiến nhân vật phản diện bốt khi dễ có chút thàm. Còn kém hướng chính đạo lãnh tụ trên mặt, phun một bãi nước miếng, mắng lên một câu ginh sợ ép. Yến quy lai vào giờ phút này coi là thật có loại cưới hổ khó xuống tư thế. Tùy ý hắn muốn bể đầu đầu lâu, đều không thể nghĩ đến hạ hiểu thiên hội có hậu thủ gì. Có thể cứng rắn vừa hắn một vị dung thần cảnh tu luyện giả. Lão đệ, ngươi rút cuộc có được hay không? Không được, khiến phía sau ngươi kia mời hai người tới Ta bảo đảm không hoàn thủ, đang ngồi chư vị có thể làm chứng Lời nói này vậy kêu là một cách trôi chảy Thật giống như chính hắn chân thực như vậy Một cái tuân thủ cam kết người Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy mọi người lắc đầu liên tục khoát tay Ăn no dối việc bảo đảm cách này thế nhân mọi người đều biết Ngươi là cái gì kiểu người Đổi ý bỏ gánh sự tình Nhà làm còn thiếu mà vả lại nói Ngươi có thể nổi dung chính mặt không để cho địch nhân cho ngươi bảo đảm A phi ta tới địa ngục đi đi Yến quy lai sau lưng 12 vị chiêu nguyên cảnh chúng người xuất sắc Nghe xong đồng loạt phiết quá mặt đi Không có bất kỳ một người nói lên ta tự mình xuất thủ đánh hắn hai quyền Dù sao bọn họ không ngốc là người bình thường tới Mà người bình thường ai tin vua ác xét có năng lực chịu chúng ta đường đường chính chính làm qua một trận? Hạ Hiểu Thiên, ta gõ trong mã nghe rõ ràng không ta muốn gõ trong mã a người này rút cuộc bộ não bao nhiêu nội dung mới có thể bị dọa đến liên động tay cũng không dám hai người lẫn nhau rằng co ba bốn phần chung mắt nhìn thấy cựu đầu điểu nói năm phút thời gian sắp đạt thành Hạ Hiểu Thiên cũng không có ý định tiếp tục cùng Yến Uy Lai diễn xuất. Nếu như giả thánh đám người đột nhiên hạ xuống Có một vị dung thần cảnh 12 vị chiêu nguyên cảnh ngăn trở Hắn nhất thời nửa khắc thật đúng là không thể thoát khỏi Mà một khi nhóm kia hạ xuống người đột phá cửa đầu điểu trận pháp Đến lúc đó hắn chỉ có thể chuyển nhà Tiến vào ưu thế hoặc là địa hiểm giới tị nạn rồi Chạy về phía rút ra đối phương mấy cách đại nhĩ quát tử Kết quả nhìn đoạt được xa xa chính mình căn bản với không tới Yến uy lai hạ hiểu thiên chỉ có thể ra cái hạ sách rồi tuy có cực lớn xác suất không chỉ có tăng thì nhất tộc muốn giết hắn cho thống khoái chợt lúc sợ rằng lý Thị hoàng triều đội ngũ cũng là hội vu thời vô khắc muốn đem hắn cho lăng trì yến huynh biết rõ lý nhiên sao hạ hiểu thiên lời này vừa nói ra khiến cho mọi người lơ ngơ nghiêm túc một chút Chúng ta lúc nào cũng có thể diễn ra cuộc chiến sinh tử. Nguy cấp. Ngươi theo chúng ta cầm nữ nhân làm gì nàng. Rất nhuận hạ hiểu thiên nói xong. Còn đặc biệt nào liếm môi một cái. Một bộ ta rất hài lòng biểu tình. Kia khuôn mặt lân giáp, phối hợp tinh hồng mắt cùng với tràn đầy kích thích ngữ điệu. Chỉ một thoáng lệnh ngoại tinh nhân môn trước mắt, hiện ra một màn hoạt sắc sinh hương chi cảnh. Ô ngoại tinh nhân tập thể thở nhẹ ra âm thanh. Sau đó sau một khắc, lộ ra một người nam nhân đều hiểu được biểu tình. Yến Quy Lai, like, hắn, lý nhiên trung thực liếm cẩu một trong. Bất luận kia xuất sắc tướng mạo. Có một không hai tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao khí chất. Chỉ là sau lưng kia hiện hách bối cảnh. liền đủ để cho vô số nam nhân mê mệt. Hiện nay, Hạ Hiểu Thiên đột nhiên nói với hắn. Cái trắng ta cùng xong rồi. Hơn nữa bỏ lại một cách đánh giá mùi vị không tệ. Nói là xét đánh ngang tay đều có điểm nhẹ. Lên cơn giận dữ, trắng nón khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đầy máu. Đơn giản là quan công phụ thể. Đỏ làm người ta lo lắng. Một giây ghế tiếp đầu của hắn có thể hay không nổ mạnh a nổ mạnh ngược lại không đến nổi. Chẳng qua là tâm tình chứ sao. Ai, một lời khó nói hết. Yến Quy Lai nhìn về phía hạ hiểu thiên ánh mắt của mà, không nữa bao hàm lợi ích, mục đích tham lam. Mà là giống một cách đeo đỉnh đầu tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Màu sắc nhìn rất khỏe mạnh. Nhưng đối với tâm lý đà kích có thể nói là đầu đạn hạt nhân tẩy địa chụp mũ. Lan tràn tất cả đều là cừu hận có câu nói tốt, mối hận cướp vợ, không đổi trời chung. Ác mặt dù lý nhiên không nhận biết hắn chớ nói chi là bằng hữu. Nhưng là liếm cầu ấy ư, luôn là đối với chính mình tràn đầy không thiết thực tưởng tượng. Ít nhất hắn thấy, nhưng công chúa là của mình. Cho nên Hạ Hiểu Thiên nói. Trực tiếp đem hắn cho điểm nổ ta muốn giết ngươi lời này có thể nói là khàn cả giọng. Nắm bình sinh tất cả phẫn hận toàn bộ dống lên. Không chỉ có như thế, hắn còn bỏ ra hành động thực tế. Nắm chính mình hai cái quả đấm, một bước đến tới Hạ Hiểu Thiên trước mặt. Sau đó giống như song long xuất hải, vừa đối mặt đánh ra ba mươi mấy quyền. Mỗi một quyền đều là đem hết toàn lực, hận không được nắm cánh tay hất ra, không giữ lại chút nào đánh. Rầm rầm rầm mọi người thấy ngược lại hít một hơi khí lạnh, đổi thành bọn họ nhất định là không gánh nổi. Yến Uy Lai sau lưng chuyên môn dùng để lực trận, vây công 12 vị chiêu nguyên cảnh. Đồng loạt đánh một cách đắc nói rút lui một bước về đằng sau. Quả nhiên liếm cầu hắc hóa trạng thái sau khi thực lực hội có một cây tăng vọt. Trốn xa một chút, không nói bắn một thân huyết. Vạn nhất đại ma vương không kháng đánh. Họ yến thẻm quá thành giận quay đầu lại đánh bọn họ. Vậy thì cách mất nhiều hơn cách được rồi. Hằng cố thuộc tính thép chi ra thịt toàn hệ chống trả gia tăng 50%. Bất diệt ma khu toàn hệ chống trả gia tăng 5%. Ma uy ngút trời công phòng gia tăng 70%, địa sát 72 thuật sao chép công phòng gia tăng 70%. Lấy đạo của người trả lại cho người đặc tính, lấy nhu thắng cương giảm miễn 15% công kích. Những thứ này hiệu quả là từng tầng một suy yếu phòng ngự, mà không phải toàn bộ chồng chung một chỗ. Nếu là như vậy, hắn hạ mốt người đã sớm vô địch khắp thiên hạ. Bởi vì kia đã vượt ra khỏi 100% hạn chế. tỷ như yến quy lai một quyền đánh ra. Đầu tiên thép chi ra thịt hồi phát động suy yếu. Còn sót lại lực lượng lần nữa trải qua một tầng lại tầng một tỷ lệ phần trăm suy yếu. Đương nhiên nếu tới cái thật là mạnh người thế tử phụ thân của tàng hồng. Vì kia phong hào thế tôn nhân vật. Tùy tiện một đòn đi xuống hạ hiểu thiên tuyệt đối gánh không được. Cho dù trải qua từng tầng một suy yếu. Phòng ngự Chỉ còn lại kia điểm lực lượng Như cũ có thể bắt hắn cho nghiền nát Lâm vào điên cuồng Cảm giác mình bị người ẩn ẩn rồi Tự nhiên sắc cách mũ yến uy lai Chỉ lo công kích hạ hiểu thiên Mà không có nhìn thấy Một ít đốt đốt thành cho tờ giấy Theo hắn lân giáp đi xuống Không hổ là dung thần cảnh Tu luyện giả cao hắn Một cái giai đoạn nhân vật Cho dù là trải qua tầng tầng phòng ngự Nhưng vẫn là thương tổn tới hạ hiểu thiên. Đương nhiên với hắn hướng trong quần áo, dán quá nhiều lá bùa có liên quan. Bất luận cái gì thương thí, cho dù là ngón tay phá cây ra, phản âm bổ thiên phù cũng sẽ phát động. Trên thực tế hạ hiểu thiên vẫn có thể kháng trụ bùng nổ yến quy lai. Chẳng qua là có thể giữ trạng thái từ mà không cần phù chú chơi đùa cái gì công bình đối chiến các tiền tài cán. Hắn hạ mô người nếu là có châu so vũ khí. Tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Trực tiếp móc ra làm chết đám này bọn nhãi con ngoài hành tinh. sức thế đãi phát càng ngày càng tăng như chút được gánh nặng. Một vừa chạy. Âm âm lâm vào báo thủ không thể tự kiềm chế. Lến quy lai đột nhiên liền mộng ép Lồng ngực đột nhiên truyền tới phá thiên thần lực. Hơn nữa còn là một giây mấy thập quyền cách loại này. Không có một chút điểm phòng bị. Hắn ở giữa chiêu rồi. Phúc yến quy lai với mọi người trợn mắt hốt mồm bên trong. Từ trong cổ họng phun ra một chuỗi thật dài tơ máu sau. Trong giây lát bay ngược. Cái này cái này cái này cái này đặc biệt nào ngươi diễn xuất đây thế nào thấy. Hai người các ngươi là đang ở đánh giả cuộc so tài. Phúc thông hắn các đồng đội rất lên đường. Không có một tiếc lấy hắn. Toàn bộ trợn mắt nhìn họ lưu loát rơi trên mặt đất. Vén lên cho bụi vô số. Yến Quy Lai nằm trên đất nằm cứng đơ cặp mắt vô thần nhìn bầu trời. Hắn không hiểu hết thầy rốt cuộc là chuyện gì. Êm đẹp chính mình tại sao bay lên trời hơn nữa ngực lực đảo. Không khỏi quá mạnh mẽ đi trong đó lại có chút quen thuộc cảm giác. Phản phất là tự mình đánh mình cẩn thận hồi ức một chút. Hắn tổng cộng đánh Hạ Hiểu Thiên 150 mấy quyền. Vừa mới vu phi giữa các hàng. Dường như cũng là đồng dạng quyền cân nhắc Cảm thủ ngực truyền tới tí ti nóng bỏng Không sai Đây tuyệt đối là bản thân của hắn nắm tay May mắn là nội bộ ẩn chứa lực lượng đều giống nhau như đúc Quyền pháp bên trong thậm chí xem lẫn mình độc môn hiểu Có thể nói tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần bên trong trừ mình ra Những người khác hỏi phải nghĩ đến giả mạo Đương nhiên tinh thần chi chủ loại này tồn tại không tính là Cái này giả mạo thời gian. Người ta chạy đến nguyếp hắn một cách trực tiếp khiến cho hình thần câu diệt không thoải mái sao nhưng là. Không thể nào a Đại ma vương chạm bất động đứng nguyên tại chỗ chưa có bất kỳ khả nghi hành vi. Làm thế nào đến lấy hắn công kích Đến đánh lật chính hắn đây quái thì trách. Mộ dung lão gia tử hắn làm việc giữ bí mật được rồi. Nhắc tới cũng là. Cái này loại năng lực không phải biệt chủ không nói ai biết tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc Có không có thể khắc chế ngươi ngoạn ý nhi Cái này ai cũng không nói chắc được a Húng hồ nếu là đặc biệt chuẩn bị một chút không khó đối phó Đơn giản nhất không ai bằng quần công Lúc trước kia một lớp mấy trăm người công kích Hạ hiểu thiên nếu không phải dựa vào phản âm bổ thiên phù thuẫn phát chữa thương Đã sớm thất bại rồi lượng biến đưa tới chất biến Một cái ong mật chích ngươi Nhiều lắm là đau đau nhói Nhưng là một trăm con Một phẩy nghìn con Thậm chí còn một vạn con đây chết không chết được ngươi Cái vương bát đàn hôm nay thua thiệt chỉ có một yến quy lai like. à Nhiều chui ra mấy cái dung thần cảnh vây công hạ hiểu thiên Hắn chỉ có thể chiến lược tính rút lui Mang đến đường vòng một vòng chơi đùa một cái chính nghĩa đâm lưng rồi mượn đoạt tập chi diễm che chở, Hạ Hiểu Thiên nắm từ lân giáp hạ rơi xuống giấy hôi, toàn bộ che giấu đi. Hắn như không có chuyện gì xảy ra vặn vẹo một cách đầu, sau đó mang theo khinh miệt giọng, "Ngươi." Liền chút bản lãnh này lời này vừa nói ra, không khác nào trọng chùy rơi đập. Hung hãn mang ngoại tinh tể nhi môn trái tim, Tạc chia năm xẻ bảy, mạnh nhất yến uy lai, đều bị bại triệt để như vậy. Bọn họ lấy cái gì cùng Hạ Hiểu Thiên tranh đấu dùng đầu sao lến quy lai tâm thái hơi có chút tiểu băng Nhưng là cũng chưa hoàn toàn sụp đổ Hắn có chút quật cường giấy rùa đứng dậy bước chân lảo đảo lại lung la lung lay đến tới Hạ Hiểu Thiên trước mặt Ta không tin định mệnh Chính mình vừa mới dựng lên một cái rất tốt đẹp vĩ đại quang đang hình tượng Dự định cắt lấy một lớp người đi đường hảo cảm giá trị Kết quả ngươi hắn nào trở tay một cái tát Liền đem ta lượt ngã xuống đất Hơn nữa còn nắm lão tử cho xanh biết Dù là biết rõ hẳn phải chết Cũng phải ngoan cường đấu tranh đi xuống A đến đánh Hạ hiểu thiên không nhiều bơi bơi Lớn ngực tiến tới Yến Quy Lai trước mặt Tỏ ý hắn tùy tiện đánh Ta muốn là phản kháng coi như ta thua Oanh ấm lần nữa trở về nguyên điểm Yến Quy Lai Cả người đã sinh không thể yêu rồi sau đó một cái lớn lòng bàn chân dậm ở trên ngực của hắn lão yến a ngươi hay lại là quá trẻ không biết giang hồ hiểm áp ta muốn là để cho ngươi biết thật ra thì ta cũng không đem lý nhiên thế nào ngươi có thể cao hứng điểm không hạ hiểu thiên thành khẩn nói hiển nhiên trưởng giả phong độ ngươi nói là sự thật yến uy lai lấy xuống tự nhiên sắc cách mũ cả người giống như là hồi quang phản chiếu một dạng nhất thời tinh thần không ít Dĩ nhiên nửa câu đầu không tật xấu, chẳng qua là lời kế tiếp quả thực khiến người tan vỡ á. Là lửa gặp ngươi á. Phúc, ta đặc biệt nào yến uy lai like lời còn chưa dứt trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Hạ Hiểu Thiên, ngươi có độc a ta đều nói cho ngươi lý nhiên rất nhuận là đang dối gạt ngươi. Làm sao lại đột nhiên hộp máu mà chết oanh Hạ Hiểu Thiên hướng xà sơn di chỉ sâu bên trong nhìn lại. Thậm chí nắm trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra tân tin tức nhắc nhở đều cho bỏ quên. Một đạo minh mông khó lường khí tức quanh quẩn vu thượng không. Chẳng biết tại sao cảnh sắc trước mắt thật giống như đột nhiên trở nên càng rõ ràng một chút. Thêm với mọi người ánh mắt bất khả tư nghị mà bên trong dần dần làm ngọt trở nên trong suốt. Trong hư không một ít như ẩn như hiện bóng người đập vào mi mắt. Lần này lớn nhất nguy cơ. Đám kia giả thánh rốt cuộc phủ xuống ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 628 tạp tử nhưng dám đi vào không thể không nói. Đường hầm không gian phủ xuống rất kịp thời. Hơi có chút cập thời vô ý. Ít nhất vừa mới may mắn còn sống sót ngoại tinh đám nam thanh niên, trong đầu ít nhất không có chạy trốn tâm tư. Bọn họ tập thể phản phất tìm được chủ định một dạng kinh hoàng trồng chất hút hoàng tâm tình, nhanh chóng gần như ổn định. Theo lý mà nói, đám người này đã sớm ở Yến Quy Lai chết tại không biết công kích hạ. Có chút nghe tin đã sợ mất mật. Hạ hiểu thiên đích sắc rất đáng sợ. Nhưng là người còn lại càng tin tưởng. Giả thánh là đối phương không thể vượt qua cái hào rộng. Dù là hắn không phí nhiều sức tiêu diệt một vị dung thần cảnh cũng là như vậy. Trong hư không bóng người càng thêm ngưng tụ. Giống là một vị nghệ thuật gia đang ở nắm hắn bút vẽ không ngừng hồi họa Dùng để bù đắp trên tờ giấy trắng kia mảng lớn chống không địa phương Hơn nữa chỉ cần cảm giác hơi chút bén nhạy một ít Sẽ nhận ra được kia từng cổ một không thuộc về hiện thế khí tức Nếu không phải cỡ đầu điểu nói qua Đường hầm không gian thuộc về không có xây dựng xong lúc Bất kỳ không thuộc về không gian loại công kích đều sẽ không làm thương tổn đến nội bộ người Họ hạ sớm liền bắt đầu động thủ chơi đùa vừa ra tiên hạ thủ vi cường hí mã. Đã như vậy. Đến điểm món ăn khai vị. Không quá phận chứ hạ hiểu thiên liếm môi. Liếc về phía giữa không trung mời hai vị chiêu nguyên cảnh tu luyện giả. Nguyên nhân đương nhiên là ép cho nhiều lắm. Đinh đánh chết sung thần cảnh sơ kỳ yến quy lai. Đạt được 30 ngàn ép có làm sự chú ý của mọi người đều dính dấp ở đường hầm không gian phía trên lúc. Hạ hiểu thiên ngang nhiên xuất thủ. Khổng lồ ma ảnh lôi cuốn cuồng phong gào thét Chính mặt ngó về phía 12 người nghiện ép đi. Công kích đường đường chính chính. Hoàn toàn không phù hợp hắn ma đầu người thiết lập. Cảm thủ sau lưng cái kia đáng sợ khí tức. Chiêu nguyên cảnh những cao thủ trong lòng cả kinh. Sau đó không chút do so dự xoay người một đòn liệt diễm. Hàn băng. Thả quyền đẳng cấp các loại phương thức. Không phải là ít, nhưng có một chút có thể khẳng định bất luận kẻ nào bị bọn họ một chiêu, không chết cũng phải lột lướt ra. Hạ hiểu thiên chính là cười, đẳng cấp chính là của các ngươi phản kích. Người đang đột nhiên tập kích theo bản năng phản ứng là né tránh. Sau đó mới là với trong tuyệt cảnh bùng nổ chết cũng muốn cắn hạ địch nhân một miếng thịt đến. Hắn không có cho một chúng chiều nguyên cảnh tu luyện giả tránh cơ hội trốn chỉ có liều mạng một đường. Có lẽ có thể đứng tại chỗ chờ chết. Quanh xa xa cát bởi vì đoạt tập chi diễm ngăn che Bọn họ cũng không nhìn thấy từ hạ hiểu thiên tử long lân bên dưới chui ra ngoài lá bùa cho bụi. Cái gì song phương một cách liều mạng. Mấy phe tụ tập 12 người lực. Tuy so ra kém yến uy lai cấp độ kia dung thần cảnh cao nhân. Nhưng đối phương sưởng sốt không bị thương tích gì nhưng cũng có chút làm người ta kinh ngạc. Trở lại hạ hiểu thiên dưới chân vừa bước, ngang nhiên không sợ đánh thẳng tới. Nhìn phía sau hắn kia vô cùng vô tận. phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến mất hầu như không còn đoạt tập chi diễm. Ra đầu mọi người tê dại. Tình cảnh thấy thế nào đều giống như một cách ở tầng 18 địa ngục chịu khổ ác dược đột ngột bò ra. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem mấy người cho một khởi nhổ đi xuống cùng hắn. Kéo dài thời gian, mấy phút thời gian đường hầm không gian đủ để xây dựng xong. Chợt lúc có hắn quả ngon để ăn trong 12 người, một người trong đó nói. Mọi người đáp ứng, đây đắt là bọn họ tạm thời có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Đánh chết bắt đừng làm rộn. Dung thần cảnh yến huy lai. Đi mặc dù không sao an tường, Nhưng là hắn chết vậy kêu là một cái dứt khoát giết đám này chiêu nguyên cảnh tu luyện giả. Ở sống còn đang lúc Bất chấp có giữ lại Từng cái cả người lóng lánh ánh sáng chói mắt sáng chói Tạo thành một cái linh khí khổng lồ tổ hợp thể Thậm chí một hít một thở đang lúc Đem chọn cái xà sơn di chỉ sung túc năng lượng toàn bộ thôn phệ hết sạch Có một chút cần được rõ ràng Vào giờ phút này hiện thế Đã sớm không phải là lúc trước cái đó linh khí mỏng manh tinh thần 12 đạo đủ để phá sơn đoạn nhạc thậm chí còn chặn giang ngừng chảy kinh khủng công kích cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới hạ hiểu thiên trước mặt mọi người thấy thanh thế thật lớn đánh một trận liên tiếp lui về phía sau rất sợ không cẩn thận cuốn vào trong đó trở thành một chip oan ruột dù sao đều lúc này đẳng cấp viện quân hoàn toàn hạ xuống sau đại phát thần uy giết chết đại phản phái mang đến viên mãn kết cục ầm ầm ầm ma cô vân một đóa tiếp lấy một đóa Vén lên kịch liệt cho bụi. Che phủ toàn bộ di chỉ. Ao ao ao mời hai vị chiêu nguyên cảnh tu luyện giả cũng là không dễ chịu. Toàn lực bùng nổ hạ cho dù là bọn họ cũng có chút suy yếu. Vạn nhất đối phương không có chết hoặc là cũng không bị thương. Không nói tại nhưng phía sau chỉ hoãn kế hoạch. Sợ rằng hội giảm bớt nhiều. Hơn nữa sẽ còn lệnh đám người này thuộc về một phương diện bị đòn vô lực đánh trả cuộc diện. Nói cho cùng 12 người vẫn bị họ hạ dọa sợ Nếu không sinh tử chém giết người nào hội lỗ mãng như thế đi lên liền không giữ lại chút nào phóng đại chiêu nếu là có giữ lại Sợ là sợ nhóm người mình ngay cả phóng đại chiêu cơ hội cũng không có Cùng dung thần cảnh yến quy lai như thế Bị chết không minh bạch Thổi tan nó trước vị kia đề nghị trì hoãn ra hỏa hướng bên cạnh đồng bạn nói Cùng lúc đó Hắn quay đầu nhìn một cái đường hầm không gian xây dựng. Cũng còn khá. Bóng người càng thêm ngưng tụ. Ước chừng có thể nhìn thấy bọn họ toàn thể đường xanh. Hơn nữa đầu đang ở bổ túc bên trong. Tin tưởng chưa tới cái mấy phút. Những thứ này tân hạ xuống trung su chi vực tu luyện giả sẽ gặp hoàn toàn tự do. Vì bọn họ cung cấp tiếp viện. Khói mù tản ra, lộ ra một cái đen nhánh bóng người. Chỉ thấy hạ hiểu thiên to lớn kia long rực, đem bọc ở bên trong, mặt ngoài vô có một tí tổn thương. Cách này 12 người nhìn toàn một màn trước mắt buồn bực thật là muốn hộp máu. chúng ta và hắn chinh lịch. Thật sự có lớn như vậy đem hết toàn lực công kích Không giữ lại chút nào móc ra riêng mình tuyệt chiêu lá bài tẩy. Một tia ý thức to cắp sau đổi lấy nhưng là người ta đánh. Dắm không có long rực bên trong hạ hiểu thiên than thầm một tiếng may mắn. Cũng may hắn mắc có nghiêm trọng bị buộc hải chứng vọng tưởng. Quần áo phía dưới tất cả đều là rầm rạp chẳng chịt. Số lượng không biết bao nhiêu phản âm bổ thiên phù Tuy trải qua mấy lần đại chiến, vẫn như trước có đầy đủ lá bùa vì hắn bảo giá hộ hàng. Vừa mới 12 người tập thể một sóng công kích nói thật không có chút nào yếu. Có thể nói là dung thần cảnh bên dưới mạnh nhất. Từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần. Hắn long lân xuống lá bùa, không có đến gần 9 phần 10. Ít nhất đối phương nếu là ở mới vừa thế công hạ, nhanh chóng một lần nữa, hạ hiểu thiên tất nhiên sẽ bị thương. Nhưng tuyệt đối không phải trọng thương. Hằng cố thuộc tính vân vân, không phải là ăn chay. Khoảng cách 12 vị chiêu nguyên cảnh tu luyện tới lần đầu tiên phản kích 15 giây vừa vặn. Ầm ầm cao vút ở giữa không trung 12 người, cả người chợt một trận, khóe miệng tràn máu. Vì sao có một loại cảm giác quen thuộc hình như là ở tự mình đánh mình, bọn họ đều là trong cùng một lúc bên trong bị bất đồng trình độ tổn thương. Thương thế đều là quyết định bởi với lần đầu tiên phản kích hạ hiểu thiên lúc hung mãnh trình độ 15% uy lực gia tăng. Cho dù đối với họ hạ có đề phòng, nhưng nhưng Phạm là cá nhân Đều sẽ không nghĩ tới này chủng loại giống như nhân quả luật công kích. Sẽ trực tiếp tác dụng với tự thân. Phúc hơn nửa người chịu đựng không nổi, nhổ một bài nước miếng máu bầm. Chỉ là bọn hắn chưa có hành động. Làn sóng tiếp theo càng hung mãnh tập kích. Phủ xuống oanh oanh hoa a một ít tảng khí mảnh vụn. Nhất thời từ trong cổ họng tuôn ra ngoài. Rơi đầy đất. Có người thậm chí cơ thể da thịt nứt nẻ, máu thịt cốt cha tề phi. Tóm lại 12 người tất cả đều là gặp đòn nghiêm trọng. Cơ thể. Tinh thần đến gần vô hạn với cực hạn. Muốn đồng tay lại là không có khả năng. Đây cũng là yến quy lai. Tại sao lại chết nguyên nhân sao bình tĩnh mà xem xét. Loại này đột nhiên tác dụng ở tự thân công kích Ngoại trừ giả thánh hoặc là mạnh hơn tu luyện giả bên ngoài. Đừng nói không có chút nào cảnh giác. Cho dù là có đề phòng. Người nào gặp như thường người đó chết hạ hiểu thiên ở long rực dưới sự bảo vệ. Một lần nữa mang phản âm bổ thiên phù rán đầy toàn thân. Hung hãn bổ sung một lớp. Đánh không chết tiểu cường. Thượng tuyến rồi hô thu hồi to lớn giữ tận long rực. Hắn nhìn tê liệt ngã xuống đất 12 vị triêu nguyên cảnh cường giả. Lòng tràn đầy cảm khái. Nếu là không có mộ rung lão gia tử cách xa không biết bao nhiêu hàng năm. Đưa tới nhưng thăng cấp đặc tính lấy đạo của người trả lại cho người Hắn hôm nay được cởi hảo mấy lớp ra Thậm chí cùng Yến uy Lai hợp lại một cách lưỡng bài câu thương Có thể hay không đánh chết đối phương đây là một cách không có kết quả vấn đề Bởi vì khi lấy được lấy đạo của người trả lại cho người thời điểm Quyết định ngày hôm nay người thắng cùng người thua Ba tháp ba tháp tiếng bước chân vang lên Trong 12 người một người trong đó tốn sức ngẩng đầu lên Chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên từng bước một hướng của bọn hắn đi tới Kia lói lên uy nghiêm hàn quang long trào Không thể nghi ngờ là mỗi người bọn họ lấy mạng tử thần Hạ địa ngục thời điểm đừng quên cùng Diêm Vương ra nói lên tên của ta Đúng rồi nếu muốn báo thù nói tốt nhất cùng những người đó kinh đối địch với ta Ma dù liên hợp lại cùng nhau Nói không chừng ngày nào đó Các ngươi có thể từ trong địa ngục đánh trở lại Hạ Hiểu Thiên đi lên lồng ngực của đối phương. Càn rỡ cười nhạo. Sau đó hữu trào, hung hăng chụp vào chiêu nguyên cảnh người tu luyện cổ. tặc tử ngươi dám quát to một tiếng truyền lọt vào trong tay. Hạ Hiểu Thiên động tác trên tay nhưng là không thay đổi. Vừa đối mặt cắt đức địch nhân cổ. Mang đầu lâu sách ở trong tay. Đinh đánh chết chiêu nguyên cảnh tàng hồn kỳ tu luyện giả đạt được sáu ngàn ớp. Sau đó tài ngẩng đầu nhìn về âm thanh, chỉ thấy mấy chục cách đầu, phiêu ở giữa không trung Cũng may bây giờ là ban ngày, nếu là ban đêm không chừng có thể hô chết bao nhiêu tên rượu nhát gan Hạ hiểu thiên hướng của bọn hắn khẽ mỉm cười, nhìn có chút dữ tợn Một xây ghế tiếp nâng lên hấu trảo trực tiếp đem chiêu nguyên cảnh người tu luyện đầu ném tới Âm đầu người xuyên qua hư ảo ảnh, ảnh tử, rơi xuống trên đất Lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy như thế có khiêu khích ý vì động tác Ai có thể không giận khác bơ Bơ Có năng lực chịu đi ra giết chết ta Tiếng nói rơi xuống hắn một cước đạp vỡ vì thứ hai người tu luyện đầu Mảng lớn máu tươi tự hạ hiểu thiên dưới chân tràn lan mở nhiễm đỏ mặt đất Đinh đánh chết chiêu nguyên cảnh tàng thần kỳ tu luyện giả đạt được ba ngàn ếp Người người người mấy chục cách đầu người giận dữ Chơ mắt nhìn địch nhân ở ngay trước mặt bọn họ ngược sát là nhóm người mình hộ vệ an toàn thủ hạ. Ngực như có một đoàn liệt diễm đang cháy. Phúc phúc bên trái tay trái cắt nắm một cái đầu, lại một lần nữa thải qua. a a a hạ hiểu thiên làm nhân tâm hình dáng tuyệt đối là một tay hảo thủ. Ít nhất trước mắt những thứ này giả thánh gì, tâm tính hơi có chút văng. Bốn cái, năm cái, sáu cái, chín cái, mười hai cái. Kèm theo con số tăng lên không ngừng, chiêu nguyên cảnh tu luyện giả rốt cuộc toàn bộ trở thành lịch sử. Chết không nhắm mắt ở lại hiện thế, bọn họ trong miệng Trung Su Chi khu vực. Hắn phát hiện chiêu nguyên cảnh chia làm 5 cái tầng thứ. Theo thứ tự là, tàng thần, tàng hồn, giấu ý, giấu phách, tàng tinh. Mỗi giai đoạn ếp chính là 0,15 ngàn. Lần này thu hoạt 81 ngàn ếp. Vô sỉ tiểu tặc Nhưng dám đi vào đánh với ta Một trận hạ hiểu thiên nghe vậy Giống như là đột nhiên giống khởi Một cái chủ ý tuyệt diệu Nhìn đầu người môn ánh mắt của ma Lói lên họ vượt gì ánh sáng nhạt Hắn đến thậm chí đã mô tả ra Cổ đầu người trước mặt Hướng của bọn hắn thật thà cười một tiếng Mở thủy giải dây lưng quần Chờ một chút tiểu tặc ngươi muốn làm gì đừng đừng đừng Xung động a xung động là ma vượt Mọi người có lời thật tốt nói, ta cảm thấy được chúng ta có thể nói một chút. Một đám người thấy hạ hiểu thiên động tác, bọn họ nhất thời luống cuống. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 630 các ngươi không nên vọng động A nghiêm trình mà nói. Cách này một nhóm ngoại tinh nhân thật ra thì cũng không tồn tại ở hiện thế bên trong. Bọn họ thuộc về vị trí là ở đang ở xây dựng đường hầm không gian bên trong. Đầu người môn chẳng qua chỉ là chính là một cách hình chiếu thôi Ở trong đường hầm bộ bọn họ tùy thời có thể không cố kỹ chút nào di động Chỉ cần không tràn lan ra số lớn năng lượng Hoặc là cùng những đồng bạn đột nhiên đồng thủ Trên căn bản không người có thể thương tổn đến bọn họ trung gian bất cứ người nào Nhưng người nào cũng không muốn hạ hiểu thiên động tác kế tiếp cùng nhóm người mình tưởng tượng giống nhau như đúc Dù sao mọi người đều là mỗi người trên ngôi sao, nhân vật có mặt mũi. Nếu để cho một cái hiện thế thổ dân, tạc tử cho ngay đầu mang đến thử tình động tác. Nói như vậy không chỉ là vô cùng nhục nhã, còn sẽ trở thành tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ giữa các vì sao vĩnh hằng trò cười. Sống thời gian dài cũng không sao được, có thể đưa tới cao nhân hứng thú sự tình quả thực quá ít. Mà một ít bát quái thỏa thỏa tinh thần đề tài cắt lấy máy. Thực lực không mạnh, không có gì danh tiếng cũng còn khá. Nếu là phàm là có chút nổi tiếng. Một khi ra cơm nắm hoặc là xảy ra chút chuyện rắc rối. Đồng đẳng cấp thậm chí đẳng cấp cao hơn các đại lão. Hội thỉnh thoảng sách đi ra cười nhạo đối phương. Thảm hại hơn là. Có gia tộc hội viết ra. Thường thường giáo dục con em đời sau môn. Đem ngươi điểm này nát sự an bài minh minh bạch bạch Không ngừng cảnh cáo hậu thế Lúc trước có người như thế nào như thế nào Như thế nào như thế nào Không chỉ có thế hệ trước sẽ không quên mất Tân một đời thanh niên tuấn kiệt Cũng sẽ biết quá tường tận Cho nên nói bọn họ mới có thể hoảng Sống cao tuổi rồi Đi tới hiện nay địa vị Còn có cái gì theo đuổi so với lúc này cảnh giới cao hơn Cùng với gương mặt mặt Cuối cùng mới là kiệt suốt đời sau. Có thể thừa kế gia tộc đại thống truyền nhân. Mặt mũi. Ước chừng chiếm một phần ba hạ hiểu thiên không nói hai lời. Trực tiếp giải dây lưng quần tác phong. Quá đặc biệt nào hổ văn rồi. Làm bọn hắn sâu đậm cảm thấy hối hận. Rời ả cái này đặc biệt u rốt cuộc là người gì ngay trước chúng ta một đám người mặt. Ở bên trong còn có cô em dưới tình huống. ngươi liền lớn mật như thế. Tiểu tạc, người mẹ nó biết nhục còn không có đi lời nói này Phàm là họ hạ ra mặt mỏng một chút Kim Tổng bọn người sẽ không gầy trưởng thành một cái lão cẩu, Ai tới ngăn cản hắn ta liền thu hắn làm đệ tử Một đám hình chiếu đầu người bất đắc dĩ Cũng không thể khiến âm mưu của đối phương được như ý Nếu không một đời thanh danh hủy trong chốc lát Không muốn ở nhà mình tinh thần bên trong ngẩng đầu lên rồi Thu người đệ tử miễn trừ một chàng tai nạn, ngược lại cũng tính toán. Chẳng qua là tiếng nói rơi xuống. Trung quanh như cũ yên lặng như tờ. Cũng không có người đứng ra ngăn cản đại ma vương làm nhục kế hoạch. Đám này giả thánh môn tập thể lâm vào đờ đấn tình huống gì. Chẳng lẽ chúng ta đắt lão bị những người trẻ tuổi kia từ bỏ nào. Bằng không vì sao ở tại bọn hắn mở miệng thu học trò sau, không một cách ớt tiếng. Hạ Hiểu Thiên ngừng động tác lại, hướng về phía đầu người môn đạo Kêu ra ra. Người ở tại tràng. Tạc tử ngông cuồng hình chiếu môn thiếu chút nữa không có ở đang ở xây dựng chúng đường hầm không gian bên trong khạc ra một búng máu. Lại phải thử chút ta. Lại muốn hô ra ra. ngươi liền tận tình thả bay bản thân đi. đẳng cấp lão tử hạ xuống trung su chi khu vực. Nhất định phải đưa ngươi lột ra lấy máu. Để tiết mối hận trong lòng. Không gọi đi. Ta tìm một nhóm người đến thử các ngươi. Sau đó thu âm một cách video. Miễn phí hướng tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần phát ra. Đem các ngươi cho xào lên. Hạ hiểu thiên chẳng qua là hồ dọa một chút bọn họ. Lại không phải thật biến thái làm sao có thể hội đích thân ra trận. Bản thân hắn nhưng là một vị có liêm sỉ lại đạo đức cao vô cùng còn mang người lương thiện. Tiếng nói rơi xuống. Hình chiếu môn mặt của xoạt một chút biệt hồng. Ngoại tạo tốt quá phận trung su chi khu vực thổ dân. Người này tại sao có thể sống đến bây giờ chẳng lẽ hiện thế đám người này. Đều là như thế nho nhã hiền lành. Không tính toán chi ly mà hạ hiểu thiên ngẩng đầu. Hướng bốn phía quét mắt một vòng. Chạy A dự cảm đến tiếp theo tức sẽ phát sinh cái gì ngoại tinh thằng nhóc. Không chút do dự xoay người chạy. Từng cách hận không được cha mẹ cho nhiều sinh ra một chân đến. Có thể làm cho mình tại lần này cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Khoảng cách hạ hiểu thiên càng xa càng tốt. Chẳng qua là một màn kỳ dị xuất hiện chỉ thấy đang ở chạy trốn đám người vừa mới chạy ra cách xa 2-3 dặm. Trước mắt nhất thời hoa một cái. Chờ đợi khôi phục thanh minh đang lúc. Lại phát hiện mình đám người. Không biết khi nào lại trở lại không chỉ như vậy. Bọn họ không chỉ không có kéo ra cùng hạ hiểu thiên khoảng cách. Càng làm cho người ta thêm đau chứng là ngược lại càng thêm đến gần. Có kẻ xui xẻo trực tiếp tới tới đại ma vương bên người. Âm thầm ầm núp cẩu đầu điệu cười ha ha. Điểu ra ta ra huyết bố trí trận pháp. Khởi có thể cho ngươi môn tùy tiện chạy đi khốn trận mê trận một đám hình chiếu môn không tự chủ được suy đoán nói. Không nghĩ tới trước mặt cái này hèn hạ vô sỉ tiểu vương bát đàn. Lại còn tinh thông trận pháp Đồ chơi này cũng không phải là ai cũng có thể chơi được chuyện Gắng phải tỉ dụ nói Thiên phú và chỉ số thông minh thiếu một thứ cũng không được Chỉ có thiên phú, ngươi chỉ là một mãng phu Phối hợp chỉ số thông minh lời nói trận pháp nhất đạo Có thể diễn biến ra vô cùng vô tận biến hóa Năm xưa tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỉ tinh thần bên trong Liền lưu truyền toàn một tinh nhân truyền thuyết nghe nói tinh hải sâu bên trong có một đại khối đầu khi thì hồi hiện thân lấy tinh thần là trận cơ diễn luyện trận pháp là thật hay giả ngoại trừ người trong cuộc trở ra không người biết dù sao đã gặp người thật sự là quá ít mà trận pháp từ trình độ nào đó mà nói vật này cùng tu luyện như thế không có cái gọi là đỉnh phong cuối chỉ có học vô chỉ cảnh núi cao còn có núi cao hơn Tất cả tỏa sáng tinh thần chi chủ môn chẳng qua chỉ là tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần giữa cực hạn. Mọi người tin tưởng ở cực hạn trên còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Không tin lúc trước một cái tát giết chết một nhóm lớn tinh thần chi chủ thiên đế. Chính là sống sờ sờ chứng cớ nếu là ngang hàng cảnh giới. Hắn tại sao trâu như vậy so với nếu ai tự nguyện hy danh? Ta không giết hắn. Hơn nữa nhét vào ta câu lạc bộ, trong hội sở bộ bao ăn bao ở, cho các ngươi nộp ngũ hiểm một kim. Trở thành chính thức sau khi còn có phòng ở công quỹ. Ngoài ra hội đem hết toàn lực bảo vệ các ngươi, sẽ không thủ đến bất kỳ thế lực trả thù Thế nào, động lòng chứ hạ hiểu thiên hướng của bọn hắn khẽ mỉm cười, tràn đầy khích lệ nói. Mọi người, ngươi nói rời à đây đại ca, cái này đặc biệt nào là giả thánh. Hoàn toàn bất đồng với chúng ta tu luyện giả, bóp chết chúng ta cùng nghiền chết một con trùng thúi không có khu cao nhân khác. Nhưng là bọn hắn lại không thể không kiên trì đến cùng, phối hợp hạ hiểu thiên sử tại chỗ cười ngây ngô. Tựa hồ là bởi vì như vậy cao đãi ngộ, lâm vào trong hưng phấn. Chớ giả bộ, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Dối con ít nhất các ngươi có thể sống được, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài đang trả thù. Rụt đầu bây giờ thì phải chết. Chọn một đi hạ hiểu thiên tự nhiên có thể nhìn ra đám người này đang kéo dài thời gian. Dứt khoát đưa điện thoại cho thiêu minh. Không muốn đúng không ta lộng chết các ngươi tất cả mọi người. Đây không phải là ép người làm gái điếm sao Trung Su Chi vượt bởi vì cái gì sẽ để cho ngươi cái tai họa này tồn tại thập Cửu tám bảy sáu Ngũ 4 3 Nhị một chữ chưa phun ra. Lại thấy hơn sống sót ngoại tinh đám nam thanh niên. Tập thể vây đầu người hình chiếu. Hạ Hiểu Thiên nói rất đúng, không làm bây giờ thì phải chết, làm sao khi không biết khi nào chết. Sống lâu một giây là một giây. Húng hồ có thể thử một cách giả thánh. Đời này đáng giá người đang không có lựa chọn sau. Hội là mình hành vi tìm một cách hoàn mỹ lý do. Thực tế, chẳng qua chỉ là bản thân an ủi thôi. Các ngươi muốn làm gì đông đảo giả thánh đột nhiên có một cái rất là dự cảm không ổn. Đám này đáng chết tầng dưới chót tu luyện giả. Sợ là muốn đối với bọn họ làm ra một món cũng không thế nào hữu hảo sự tình. Một chỗ bí ẩn lại u ám xó xỉnh cửa đầu điều chính cầm điện thoại di động ghi chép nơi đây phát sinh hết thảy. Điện thoại di động nhất định là hiện thế từ trước tới nay vĩ đại nhất phát minh. Đại nhân thật xin lỗi Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ Xin ngài nhiều nhiều tha thứ Ba người này tiếng nói rơi xuống Sau ớt liền bị đánh một cái Ngươi làm gì ngu xuẩn Ngươi cho rằng là nói lời xin lỗi Nói rõ tình hình rõ ràng là có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn khác ngây thơ Ở tại bọn hắn đám này cái gọi là trong mắt cao nhân Chúng ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi thôi Một khi con kiến hôi làm ra không thể vượt qua chuyện chết chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi Cho nên ngươi hoàn toàn không nên khách khí, phải nhiều phách lối thì có nhiều phách lối đi Ngược lại cũng sống không được bao dài thời gian, không bằng chút cơn giận tiết cho hạ giận Đánh người giả thuyết xong, phun một cái giả thánh môn hình chiếu Mặc dù không có gì thực chất tác dụng Nhưng là tâm lý tại sao như vậy thoải mái đây mọi người nghe vậy nhất thời gật đầu liên tục. Nói rất hay có đạo lý vì vậy. Nước miếng văng tung tóe. Giả thánh môn tao nộ cuộc đời này tới nay thê thảm nhất làm nhục. Ta ta nhất định phải giết sạch các ngươi, rửa sạch lão phu sỉ nhục. Đầu người môn biểu tình vậy kêu là một cái vặn vẹo, con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Ngươi xem, ta nói không sai chứ, đánh người người đưa tay chỉ một cái, hướng về phía bị đòn nhân đạo. Quả nhiên đại ca ngươi là đúng. Khe tui thật đặc biệt nào là một nhân tài. Hạ Hiểu Thiên nhìn ngay cả mắt trờn trắng. Thậm chí thiếu chút nữa cho đánh người người sơ lên một ngón tay cái. Nhìn quá thông suốt. Ngay sau đó xây lưng quần lần nữa mở thủy giải. Chỉ bất quá lần này không phải là họ hạ. Mà là một nhóm lớn tử ngoại tinh thằng nhóc. Các ngươi. Các ngươi các ngươi không nên vọng động A giả thánh môn tâm tính nhất thời băng hiếm bể. Nhựa cao su đều hợp lại không đứng lên. Vừa mới chỉ là một người, bây giờ đột nhiên tới một nhóm. Quét mắt qua một cách đi, rầm rạp chẳng chịp tất cả đều là đầu người. Ai đây chịu nổi A kêu ra ra. Càng làm cho người ta thêm thao đản là Hạ Hiểu Thiên đứng ở đám người sau phòng tiện tiện lại phải chiếm tiện nghi. Ta đặc biệt nào phút vào giờ phút này đường hầm không gian bên trong tới thật một cái tập thể hộp máu tiết mục. Phải rõ ràng bị một người thử cùng bị một đám người thử, hoàn toàn là hai khái niệm. Người trước chẳng qua là trò cười. Người sau mẹ nó ước chừng phải lưu danh sử sanh rồi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 631 liền hỏi các ngươi có tức hay không rất khó hình dung mình bị một đám người cao mã đại tráng hán vây quanh. Hơn nữa sử dụng thủy long đầu nhắm ngay ngươi lúc tâm tình. Một lời khó nói hết ai. Một lời khó nói hết bấy cha đường hầm không gian. Lúc trước nghiên cứu nó đại pháp lực người tại sao không thể lau đi yêu cầu hình chiếu cấu tạo. Để thích ứng thế giới uy các điểm khó khăn nếu không. Bọn họ về phần cằn nhằn nói nói. Hóa thanh lời nói nhỏ nhẹ cảnh cáo đám này to gan lớn mật hạ đẳng tu luyện giả xung động là ma rượu a các ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ làm một phiếu này hậu quả chính là một cách chung su chi vượt thổ dân làm sao có thể bảo vệ các ngươi chẳng lẽ ngày sau không bao giờ nữa trở về riêng mình tinh thần bình thường một đám cao cao tại thượng giả thánh tận tình khuyên nhủ toàn gặp hạ hiểu thiên đe dọa bức bách các người tu luyện sau chuyện này tuy có thể trả thù nhưng máu tươi tình không đủ để rửa sạch bọn họ xỉ nhục a Mọi người thấy mặt đầy bi thiên mẫn nhân ta cũng là vì các ngươi khỏe giả thánh Mỗi người lắc đầu một cái Chậm, chúng ta đều đem ra hỏa sự cho móc ra nhắm ngay các ngươi Giữa chúng ta Còn có thể nở nụ cười quên hết thù oán đừng làm sổn Chúng ta cũng không phải là mới ra đời nghe bay Cái sửa lời nói đều nghe đều tin trước đặc biệt nào đến tẩy một chút đầu đi gì Nước chảy sao động đang lúc mấy trăm đạo màu sắc không đồng nhất chất lỏng sôi lên giả thánh hình chiếu trên đầu u ám trong góc còn ẩn núp một cái thô bị chùi lông điểu sơ điện thoại di động tiến hành thu hình trời đất chứng giám lần này thật không phải là hạ hiểu thiên phân phó hắn lúc trước những lời đó chẳng qua chỉ là vì chọc tức một chút địch nhân thôi hắn cũng không phải là cái gì biến thái có cất giữ loại này video thích a cắt cẩu đầu điểu hắt xì hơi một cái Sau đó thuần thuộc điểm kích xìn giữ đăng lên mình tư nhân lưới bàn Bên trong những thứ kia kỳ kỳ quái quái Hai người lại nổi dung cốt chuyện đơn giản dài đến một giờ Thậm chí hảo mấy giờ điện ảnh Bất tiện nói tỉ mỉ Đợi đến một đám ngoại tinh thằng nhóc thần thanh khí sảng cầm tốt lắm quần Hạ hiểu thiên kia thân thể cao lớn tách ra đám người đi vào Cái này tư thế coi là thật có vài phần tà ác nhân vật phản diện đại bốt ý ở trong đó Chư vị sắc mặt dường như không thế nào tốt a, Có cái gì không vui vẻ sự tình Nói ra để cho ta cách này thổ dân vui vẻ một chút thôi Giả thánh môn nhìn hạ hiểu thiên bộ kia miêu khóc con chuột giả từ bi biểu tình Từng cái tức dẫn đau gan Hết lần này tới lần khác bọn họ nơi cùng chính tại xây dựng đường hầm không gian bên trong vẫn không thể nổi giận, cần được kiềm chế tức giận. Vạn nhất người nào không cẩn thận tiết lộ điểm năng lượng, đưa đến vốn là yếu ớt lối đi sụp đổ. Tất cả mọi người được tập thể thăng thiên. Hư Tặc Tử, ngươi cho lão phu chờ. Đến lúc đó, không chỉ có muốn giết ngươi, chúng ta còn muốn giết rồi cả nhà ngươi. Cho ngươi chơ mắt nhìn, bọn họ từng cái chết thảm ở trước mắt của ngươi lời nói này nói cắn răng nghiến lợi thiếu chút nữa không đem một cái hảo răng cho cắn hiếm bề mặc dù một ít không biết chất lòng chẳng qua là xuyên qua bọn họ hình chiếu nhưng là khuất nhục a đăng đường nhập thất giả thánh cảnh giới tu luyện giả khiến một nhóm lớn tam hoa cảnh quy nhất cảnh cách loại này chỉ một ngón tay là có thể nghiền chết yếu ớt ngoạn ý nhi cho dựa theo mặt thử a a a khó chịu a Vào giờ phút này bọn họ hình chiếu buộc vòng quanh nửa người. Tin tưởng một hồi sẽ qua mà liền có thể lấy hoàn toàn thể phơi bày. Chợt lúc chính là tù rồng thoát khốn lúc. áp xếp tiên sinh ta ta chúng ta có thể đi được chưa trong đám người không biết là người nào yếu ớt địa hỏi một câu. Giả thánh môn rõ ràng sắp hạ xuống. Tiếp tục đợi tiếp chờ chết sao hoặc là. Sớm một chút rời mua trên một bức tốt quan tài đào hố đem mình chôn, nhân tiện lập một khối mộ bia. Đi lão phu khuyên các ngươi không nên ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, bất luận các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta mấy người cũng sẽ đem các ngươi cho lần lượt bắt tới. Sau đó Tàn Nhân ngược giết các ngươi hình chiếu hướng về phía vây của bọn hắn hạ đẳng tu luyện giả. Tàn Bạo nói đạo, kết quả đổi lấy nhưng là phô thiên cách địa nước bọt. Như là đã đắc tội, bọn họ không ngại có nhiều tội mấy lần. Đồ chơi này hãy cùng nữ trang như thế, chỉ có không mặt cùng vô số lần. Mặt vào, muốn cởi thật xin lỗi, hoàn toàn cởi không xuống. Bởi vì ngươi khả năng yêu loại cảm giác này. Dĩ nhiên nguyên nhân lớn hơn là. Xuyên đều xuyên qua. Còn có cái gì ngượng ngùng. Trước làm cho mình thoải mái một cách lại nói thôi thật là thất lễ a người nào các ngươi phải đối đãi như vậy ta khách quý khích bác ly rán dấp tâm không tốt hạ hiểu thiên thấy vậy một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng giả thánh ngoại tinh thằng nhóc ngươi trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì khiến người thử bọn họ là ngươi nói toạc xấu hài hòa hữu nghị quan hệ cũng là ngươi thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm nhưng là quả thật có thể muốn làm gì thì làm a Ít nhất bọn họ không dám phản kháng a. Có năng lực toàn bộ bị người ta trước một bước làm nhục Ngày đây là cái gì có ý gì mọi người sinh lòng không ổn Luôn có loại tá ma giết lừa cảm giác đây trên thực tế Trong bọn họ lòng ý tưởng Chính xác vô cùng Hạ hiểu thiên dự định đúng là như vậy Phúc một cái long trào trực tiếp đem chất vấn người cho xé nát bấy Hóa thành đầy đất mảnh vụn bay xuống Giết người rồi đám người lúc này giải tán lập tức. Đừng để ý có thể hay không chạy trốn chạy trước lại nói. Có thể không thể trốn thoát sinh thiên không biết. Nhưng là dù sao cũng hơn đứng tại chỗ chờ chết cường đi giả thánh môn tập thể hộp máu. Bởi vì họ hạ lại trước bọn họ một bước. Nắm đám kia đáng chết hạ đẳng tu luyện giả cho tàn sát không còn một mống. Giống như là một cái bá vương long vọt vào gà ta bầy bên trong căn bản không phí cái gì khí lực, một cước đi xuống giết chết một mảng lớn. Ha ha, ta đây cái thổ dân có phải hay không rất nho nhã hiền lành giúp các ngươi nắm thù cho báo, không cần cảm ơn. Chờ các ngươi hạ xuống sau khi tùy tiện nắm toàn thân ra sản cho ta là được. Phục hộp máu, thực sự hộp máu. Hơn mười vị giả thánh trong cổ họng xông ra một cái nhịp huyết, tức giận ngũ tạng câu phần. Ngươi nằm mơ bọn họ một bộ hung thần áp sát biểu tình, hẳn không được ăn sống Hạ Hiểu Thiên. Quá mẹ nó khốn kiếp sống ít năm như vậy, liền chưa từng thấy qua như thế không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Nằm mơ không thấy được đi ta không chỉ có muốn cho các ngươi nắm toàn thân gia sản hiến tặng cho ta, còn muốn cho các ngươi hủy dưới đất xin ta nhận lấy. Hạ Hiểu Thiên cười nói, bộ kia trong lòng đã có dự tính bộ ráng. Khiến cho chúng người trong lòng dâng lên một cổ không ổn cảm giác Chờ chút, không thể nào, tuyệt đối không thể nào Trừ phi bọn họ suy nghĩ bị lừa đá Không đúng dù vậy Cũng là không có khả năng quỳ dưới đất xin hắn nhận lấy gia sản của chính mình a. Ngươi nếu có thể làm được Ta đặc biệt nào kêu ngươi ra ra giả thánh môn tức giận một Phật xuất khiếu Nhị Phật Thăng Thiên Không biết nên như thế nào hồi kích trực tiếp phát hạ độc thể Độ lục còn sót lại ngoại tinh thằng nhóc thời gian Khiến cho giả thánh môn cơ thể hình chiếu đã buộc vòng quanh hơn nửa Mấy phút sau đường hầm không gian liền có thể hoàn toàn xây dựng xong Mà thừa dịp cách này kẻ hở Hạ Hiểu Thiên bắt đầu kiểm tra còn sót lại ếp Vài trăm người vì hắn cung cấp ếp trực tiếp tiếp cận một cái số chan Đáng nhắc tới chính là tuyệt thế bí thiên cơ sở thuộc tính Lần nữa thăng cấp vui một. Xem ra chỉ có chiến thắng đồng đẳng cấp, hoặc là thực lực cao hơn mình tu luyện giả mới có thể có thêm được cung cấp. Giống là mới vừa như vậy một phương diện chu diệt đánh một trận tuyệt thế bí thiên động cũng không động. Nhắc tới cũng là nếu là loại này oai môn tà đạo cũng có thể gia tăng thuộc tính lời nói. Đoán chừng không đợi hạ hiểu thiên lời dụng sơ hở, sớm đã có vô số người tài giỏi suốt sử dụng trước rồi. Oanh một cổ tối tâm khí tức liên tục không ngừng xông ra. Mà giả thánh môn cơ thể. Cũng là hoàn toàn rơi bày ở hạ hiểu thiên trước mặt. Cáp cáp ha. Đáng chết thổ dân. Ngươi mạt nhật đến có cơ hội đi ngươi không đi. Ở trước mặt chúng ta nhảy tới nhảy lui bây giờ ngươi cho lão tử nhảy a? Ta đặc biệt nào giết chết ngươi một cách biết độc tử. Mấy chục người vậy kêu là một cách hưng phấn. Năm đó bọn họ đêm đồng phòng hoa trúc cũng không như thế a Rất khó tưởng tượng một người có thể bị người hận đến như vậy mức độ Không thể không nói Hạ hiểu thiên dễu cực năng lực đơn giản là mắc chỉ số Một cái rượu gì mặt kiếng xuất hiện ở xà sơn di chỉ Nhìn thấy cảm giác đầu tiên chính là Nó nối liền một cái không gian xa lạ Sau đó một cái chân đưa ra ngoài Sau đó một cái mang theo biến thái nụ cười giả thánh bước ra Ta muốn lời còn chưa dứt, nét mặt của hắn nhất thời cứng ở trên mặt. Hơn nữa ở dây tiếp theo cả người cực độ sợ hãi phân làm mấy trăm khối. Càng làm cho người ta thêm ra đầu tê giải là, hắn còn duy trì đại khái nhân loại hình dáng. Nội bộ tạng khí, bắp thịt hoa văn, xương cốt, các loại huyết mạch các loại chút nào tất hiện. So với cái gì bốn ca còn phải rõ ràng đơn giản là y học sinh khát vọng nhất thân thể tiêu bản đại lão sư. Cái này cái này cái này đây là rào một phần nhỏ cơ thể khối vụn. Trực tiếp rớt xuống đất. Còn sót lại hơn nửa không biết đi đến rồi nơi nào. Tưởng gì là mặt đất vô có một vệt máu. Đừng động, ngàn vạn lần chớ động. Bên ngoài không gian có điểm là là còn sót lại giả thánh bên trong, không thiếu hơi người có kiến thức. Lập tức lên tiếng nhắc nhở, khiến cho mọi người chỉ có thể đứng ở mặt kiến sau khi hận hận trợn mắt nhìn Hạ Hiểu Thiên. Ai đáng tiếc a, ta đã đem các ngươi dễu cợt đến nước này. Lại không nghĩ rằng, lại còn có thể nhìn được thứ nhất xếp chết ý nghĩ của ta. Hạ hiểu thiên máu chân tinh thần sức lực làm nhục giả thánh môn. Thật sự cho rằng chỉ là vì ra một hơi thở hắn không phủ nhận một điểm này. Nhưng càng nhiều hơn còn chưa phải là hy vọng bọn họ có thể ở phủ xuống trong nháy mắt. Tất cả mọi người một khối xông ra muốn tới xếp chết hắn. Sau đó tập thể gặp gỡ cửa đầu điểu vậy có thể nhiễu loạn không gian trận pháp. Đồng thời bị chém thành muôn mảnh mà hết thầy cũng rất thuận lợi. Duy nhất làm người ta đau chứng là. Lại chỉ âm một cách người. Cẩn thận đếm, nhóm người này có 36 người. Chết một cái còn có 35 người. Đây nếu là đồng loạt ra tay, hướng về phía hắn cuồng oanh lạm tạc. Hạ Hiểu Thiên còn thật không có lòng tin có thể gánh nổi dựa theo hệ thống phân cấp. Bọn họ ít nhất là tứ sai thuộc tính. Một cách hai cách lời nói, kháng một kháng đảo cũng không sao. Ba mươi lầm. Ta kháng rời à á cửa đầu điểu trước lúc này. Cảnh cáo hắn trận pháp chỉ có thể duy trì nửa giờ. Thời gian vừa quá, tự đi tiêu tan. Hơn nữa đây còn là bởi vì đối phương xây dựng đường hầm không gian nguyên nhân. Đưa đến không gian trở nên yếu kém. Chấn động lên. Nếu không hạ hiểu thiên gia bao nhiêu huyết. Nó đều không thể bố trí đi ra. Vừa mới làm cho vui mừng. Lúc này quát quả cả rồi hạ các ngươi đi ra chơi ta thối lắm. Có năng lực chịu ngươi đi vào. Hai bang người đánh võ mồm chọn đời học được thu tục bật thốt lên tình cảnh trong lúc nhất thời vô cùng thê thảm. Không năng lực a phi như vậy chúng ta ở thêm chút tiền đặt cuộc. Ngươi nhanh tới đây ta quản ngươi kêu ba ba không tin ta thể với trời Chỉ cần ngươi đáng chết này thổ dân dám bước vào đường hầm không gian Ta cao xuân bằng quản ngươi kêu ba ba tiếng nói rơi xuống Khiến cho họ cả đời đều khó quên hình ảnh Nhất thời đập vào mi mắt Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 632 Chỉ thấy hạ hiểu thiên không nói hai lời Nhất chân phải lên cả người hóa thành một đạo ảo ảnh Mắng một tiếng bước chân vào đường hầm không gian nội bộ. Đứng ở đối diện với của bọn hắn. Quát ngươi đặc biệt nào thật đúng là dám đi vào. Một đám giả thánh môn. Mặt đầy đờ đẫn nhìn chui vào hạ hiểu thiên. Đầu đột ngột đáng máy. Tập thể lâm vào được đặt tên là mộng ép trong tâm tình của. Không không không không nên a bọn họ đi ra ngoài sẽ phải chịu thắt cổ. Hơi có chút kiến thức đều biết. Đây là bọn hắn thời gian dài thuộc về bên trong lối đi bộ trên người dính một bộ phần khí tức đưa đến. Sau khi đi ra, hội dẫn dắt không gian loạn lưu, giết ngược thân mình. Mà hạ hiểu thiên người này, thường xuyên thuộc về hiện thí. Trên người nhất điểm không gian khí tức cũng không dính. Tự nhiên có thể không phát hiện chút tổn hao nào đi vào. Chẳng qua là có một chút. Một khi sau khi tiến vào muốn muốn đi ra ngoài. Tất nhiên sẽ bị giống là mới vừa vì kia giả thánh vậy đãi ngộ Chịu khổ phân thây hơn nữa kèm theo không gian loạn lưu không biết đi thông phương nào Muốn muốn tìm một toàn thây chôn lập cách một phần đều khó như lên trời Kêu ba ba hạ hiểu thiên chỉ một đám chỗ mắt nhìn nhau giả thánh Nghĩa chính ngôn từ nói Đông đảo giả thánh nhắn ra vừa kéo Ai có thể nghĩ tới ngươi cách vương bát đản thật đúng là dám đi vào tìm chết a Bất quá càng nhiều hơn là đang oán trách mới vừa rồi lời nói hùng hồn thể giả thánh. Sao cái gì hổ lời nói đều tới bên ngoài nói sao trong miệng. Không có đem cửa đáng đời ngươi bị người nhược điểm. Cách này bọn họ không quản được, người nào thể người nào đi gọi, ngược lại bọn họ vừa không có đối với phát hạ thể độc. Ta các ngươi người bình thường phát một thể nhìn một chuyện tiếu lâm là được, tin ngươi chính là thiên chân vô tà. Hoặc có lẽ là ngu xuẩn. Tu luyện giả ngươi đổi ý một cách thử một chút. Sống không biết bao nhiêu năm. Chứng kiến qua vạn tổ chi đình huy hoàng hưng thịnh, Cùng tinh thần chi chủ môn điệp huyết tinh hải cẩu đầu điểu cũng không dám chơi như vậy. Có thể thấy ngầm đầu ba thước có thần minh. Không phải là đùa giỡn. Càng không phải là lên môi dưới tùy tiện một nói lắp chuyện. Cách này cách này cách này ba nội tâm không ngừng giấy rùa đi qua. Hắn khuất nhục lựa chọn nhận thức kẻ gian làm phụ Không có cách nào thề độc đều phát Tuy không có nói không kêu làm sao bây giờ Nhưng ông trời già sẽ vì ngươi chọn một ngẫu nhiên trừng phạt Nếu là gặp vận may lớn cũng còn khá Nhiều nhất mọi việc xui xẻo một chút Uống cái nước lạnh nhét kẽ răng gì Không có gì to tát Nhưng nếu là vận khí không được Trực tiếp bảo tế mà chết cũng có thể Hoặc là hàng hạ một đạo thần lôi. Đem ngươi đánh cho kinh ngạc. Mà một khi lôi điện dưới vào đường hầm không gian. Mọi người đoán chừng chơi với nhau xong. Cho nên hắn không gọi là không có khả năng. Phía sau 34 vị đồng bạn hội buộc ngươi gọi. Không người nguyện ý với ngươi cùng chết. Là miệng của ngươi trả tiền. Gặp tai bay vả gió. suy đi nghĩ lại. Hay là từ lòng kêu ba tương đối tìm được. Mà đang ở nói xong trong nháy mắt. Được đặt tên là Cao Xuân bằng giả thánh Sau một khắc hai mắt đỏ bầm hướng hạ hiểu thiên nhào tới Lão tử muốn xếp chết ngươi một cái con ba ba tôn à, Đáng tiếc ngay tại hắn nổi lên trong nháy mắt 34 vị giả thánh phần phật một tiếng dâng lên Lúc này ôm lấy thân thể của hắn Thậm chí có kéo lấy rồi bắt đùi của hắn Kéo lại hai cái cánh tay Thậm chí gắt gao kéo đầu của hắn lão cao đừng xung động a xung động là ma duyện ngươi suy nghĩ một chút chúng ta vào giờ phút này ở nơi nào đường hầm không gian bên trong tuy tiện tiết lộ một chút khí tức chúng ta đều phải với ngươi thăng thiên mọi người tận tình khuyên giải an ủi toàn rất sợ người này liều mạng trả thù hạ hiểu thiên đưa đến mọi người cùng nhau gặp hỏi buông ta ra ta muốn giết hắn a được đặt tên là cao xuân bằng giả thánh Hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Chẳng qua là ba mười mấy người lực lượng. Hiển nhiên không phải là một mình hắn có thể tránh thoát. Thật ra thì đi. Nếu là không người ngăn. Chỉ là đơn thuần nắm phía trên lời nói cho thuật lại một lần. Chính hắn cũng có thể nghĩ thông suốt. Hội thành thành thật thật phụng bồi những đồng bạn. Nhưng người loại sinh vật này tương đối tiện tâm lý biết rất rõ ràng. Nên lựa chọn cái gì mới là đối với chính mình có lợi. Nhưng chính là bởi vì có người ngăn ngươi Còn nhất định phải làm ra lưới rách cá chết tư thế Để biểu dương bản thân Biểu hiện một chút thái độ Ngăn hắn giả thánh môn Há có thể không nhìn ra hắn tiểu tâm tư nếu thật là điên rồi Một thân thánh giả khí tức đã sớm nổ tung Còn cần phải bọn họ ngăn trở cho nên mọi người liền theo hắn ý tưởng chân thật Liều mạng ngăn hắn Ngoài miệng an ủi Mặt mũi mà bán một cái không có gì ghê gớm. Ai vu ta thật là sợ a. Đến đến các ngươi buông ra hắn. Nếu là hắn không theo ta đồng quy vu tận chính là ta con trai. Vân vân, không đúng rồi, ta đã là ba hắn rồi. Như vậy, nếu là hắn không tới trả thù ta theo ta đánh nhau một trận, hắn là ta tôn tử. Sau khi quản ta gọi là ra ra. Như thế nào tiếng nói rơi xuống, 34 vị giả thánh tập thể hộp máu. Ngươi đặc biệt nào cũng đừng làm loạn thêm có được hay không cao xuân bằng tức giận hoa hoa kêu loạn. con ngươi chừng càng thêm đỏ. Buông ta ra, buông ta ra. Ta muốn giết chết cái này thổ dân, ta đặc biệt nào muốn báo thù Mắt thấy lực lượng của hắn dần dần gia tăng, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục an ủi suy nghĩ một chút ngươi cách đó tàn hoa bại liễu lão bà, suy nghĩ một chút ngươi cách đó không có lỗ đít con trai, cùng xấu vô cùng mấy trăm năm đến bây giờ chưa gả ra khuya nữ cao xuân bằng, ngươi đây rốt cuộc là đang an ủi ta, hay là cố ý nhảy lên hỏa, để cho ta cùng đối diện thổ dân đồng quy vu tận đây trong nháy mắt, lão cao tự bế rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta mẹ nó vẫn phải chết liền như vậy. Mấy năm nay từ lúc cưới lão bà sau, không có một cái thuận tâm sự. Cha không phải là đột nhiên bảo tế, chính là mẹ nhất thời thăng thiên. Đưa tang thời điểm cho cốt không cẩn thận cho dương. Cha vợ mẹ vợ không cần phải nói, một trăm chu niên tế niệm nhật mã lên sắp đến. Làm gì đều thất bại, đường đường giả thánh cũng nhanh treo ngược từ sát, xong hết mọi chuyện. Hiện nay thật vất vả thấy ngày nổi danh kết quả còn bị một cái trung su chi vượt thổ dân đắn đo gắt gao. Vô duyên vô cớ. Nhiều hơn mang đến cha ngươi dám tin giả thánh làm đến nước này. Không phải là một câu thất bại có thể hình dung. Náo xong rồi tính táo có phải hay không tới phiên ta hạ hiểu thiên mị toàn con mắt, dòm một đám giả thánh nói. Hừ mặc dù đường hầm không gian không có thể động dụng toàn bộ thực lực. Nhưng lấy chúng ta nhục thân chi lực giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay Họ cao khôi phục tỉnh táo Âm trầm sắp chảy nước mặt của nói Hắc hắc bây giờ là đánh cướp thời gian Toàn bộ các ngươi quỷ xuống Mang một thân gia sản toàn bộ cống hiến ra đến Sau đó hai tay ôm trên đầu Hạ hiểu thiên không nhìn cao xuân bằng nói Chỉ 35 người uy hiếp nói Mọi người mộng ếp Chẳng lẽ chúng ta không phải là giả thánh Mà là tam hoa cảnh cùng quy nhất cảnh con chốt thí. Phản mà đối diện thổ dân. Là là chân chân chính chính giả thánh bằng không vì sao đối phương giọng hội to lớn như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Chúng ta cùng tiến lên. Xé xác cái này tiểu ai ai ai tiểu tử. Đừng xung động a xung động là ma dược chỉ cầu nhất thời thống khoái người là không có có tiền đồ. Họ cao giả thánh lời nói nói phân nửa. Sắc mặt nhất thời biến đổi Trực tiếp đem những đồng bạn vừa mới khuyên giải an ủi lời của mình cho lấy tới sử dụng Mà hạ hiểu thiên đây trên nắm tay lượn lờ ngọn lửa màu đen Không phải là toát ra một điểm sao hỏa tử Mà chính là cách này một điểm sao hỏa tử Đưa đến đường hầm không gian có chút lay động Thật giống như một giây ghế tiếp sẽ băng liệt Mang theo tất cả mọi người đồng thời thăng thiên chơi xong Có câu nói vua cũng thua thằng liều Chúc mừng Đại Mãng Phu bây giờ là cái chân trần người. Mà giả thánh môn chính là mặt hoa lệ lại có giá trị không nhỏ dày người. Ở xác thực một chút, Hạ Hiểu Thiên ở tại bọn hắn đám người trong mắt là cái không đáng giá tiền đồ sứ. Bọn họ chính là giá trị liên thành ngọc khí. Song Phương muốn là đồng quy vu tận. Chiếm tiện nghi không thể nghi ngờ là đồ sứ. Xung đồng ta lặp lại lần nữa bây giờ là đánh cướp thời gian. Nắm trên người bọn họ tất cả bảo bối giao ra, quần áo cũng cởi ra, hai tay ôm trên đầu. Không phải là, ngươi quá phận. Giả thánh môn khi nào bị qua uy hiếp như vậy làm nhục kết quả một giây kế tiếp. Nhìn hạ hiểu thiên quơ múa nắm tay. Bọn họ biến sắc không ngừng bận rộn đảo. Hành hành đi, nhanh nhanh cho, vẫn không được sao ngươi nhưng du chứ điểm cẩn thận chơi đùa băng. Cảm thủ lay động càng kịch liệt lối đi, giả thánh môn thỏa hiệp. Buồn bực lấy ra riêng mình chứ vật đồ trang sức, nhét vào Hạ Hiểu Thiên dưới chân. Nhỏ như vậy ngoạn ý nhi A Phi một đám rượu nghèo. Hạ Hiểu Thiên kiểm tra một lần, phát hiện chẳng qua là một ít linh khí kết tinh thôi. Có vài thứ là mang không được, hơn nữa mãnh liệt năng lượng ba động nói không chừng sẽ đưa tới đường hầm không gian sụp đổ. Chúng ta cũng không muốn cái gì cũng không mang A. Giả thánh môn mặt đầy buồn sầu. Thật cho là bọn họ không muốn đem chính mình toàn bộ vũ trang lên mấu chốt là không được. Tăng thị nhất tộc cha vậy kêu là một cách nghiêm khắc. Nhắc tới cũng là, dù sao người ta nhập vào chừng mấy viên ngôi sao tài nguyên, vạn nhất người nào cho chơi đùa băng. Tìm ai phải đi cấy quần áo hai tay ôm đầu quỷ dưới đất những lời này ta không muốn nói lần thứ hai. Tiếng nói rơi xuống, một đám bình thường cao cao tại thượng giả thánh, lập tức làm theo. Mặc dù thật khuất nhục so với khiến một bang trắng hán vây quanh thử còn phải bực bội nhưng không có cách nào a. Đồng thời bọn họ nhìn về phía cao xuân bằng ánh mắt của mà càng bất thiện. Nếu không phải người này thả ba hoa chăm sóc hạ hiểu thiên đi vào. Có thể có cách này một số xảy ra chuyện nếu không phải mọi người mỗi người quỳ dưới đất. Hai tay ôm đầu. Không cách nào thi triển. Họ cao khẳng định không có quả ngon để ăn ít nhất phải ai một trận đánh đập. Nhưng ta đây tâm lý còn có chút khí nhưng làm sao đây hạ hiểu thiên giật giật tràn đầy ngọn lửa nắm tay. Bị dọa sợ đến một đám giả thánh lòng của đi theo run lẩy bẩy. Tiểu nhân đắc trí, tiểu nhân đắc trí. Cao xuân bằng nhỏ giọng lẩm bẩm để phát tiết trong lòng mình uất khí. Chẳng qua là tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên cảm giác mình cả người tê dần. Phúc thông một tiếng tê liệt trên đất Như vậy ngài cao hứng không quỳ xuống cao xuân bằng người phía sau Mặt đầy nịnh nọt nói Hắn gần đây vừa mới bước vào giả thánh cảnh giới Cái gì đều không hưởng thụ qua Hôm nay ngã rồi Vì còn sống chẳng biết xấu hổ hợp lý một cái nắm liếm cầu Không tệ, không tệ Trẻ con là dễ dạy Sau đó người này cánh tay nhẹ nhàng dùng sức Mang họ cao đẩy về phía hạ hiểu thiên Giả thánh a không biết xếp chết có thể vì hắn mang đến bao nhiêu ếp. Cao Xuân bằng tràn đầy oán độc nhìn Hạ Hiểu Thiên, một giây kế tiếp một cái chân to tràn ngập tầm mắt của hắn. Phúc đầu vỡ vụn cái này còn chưa xong. Một cước tiếp lấy một cước, biết gió họ cao bị dấm đạp thành một cục thịt tài ngừng động tác lại. Đinh đánh chết giả thánh đạt được 150 ngàn ếp. Suốt 15 vạn có phải hay không các người quên cái gì Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện. Một bên lợi dụng tinh thần của mình Trao đổi một cách vô hình tồn tại Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 633 các vị giả thánh chố mắt nhìn nhau Bọn họ dĩ nhiên biết rõ họ hạ nói là ý gì Qua là quỷ dưới đất hai tay dâng lên toàn thân mình ra sản Đã là một món rất thèn với liệt tổ liệt tung hàng loạt chuyện Người nào nghĩ tới đối diện Trung Su Chi khu vực thổ dân đúng lý không tha người Người này không những không định bỏ qua cho bọn họ một con ngựa Lại còn muốn bọn họ tiếp tục thực hiện lời khi trước Dự định để cho chúng ta kêu ngươi ra ra thực tế lợi ích mò được tay Vừa tàn nhẫn làm nhục một đám ở mỗi người tinh cầu danh tiếng không thấp giả thánh Hạ hiểu thiên vô luận là mặt mũi hay lại là lý tử toàn bộ kiếm vào tay Hắn thật ra thì cũng không để bụng định nhân đối với mình gọi Chỉ là muốn tùy tiện tìm một cách lý do Chỉ hoãn một đoạn thời gian Sau đó đem chuẩn bị xong hậu thủ lấy ra Thoát khỏi này đất mà thôi Sớm lúc trước cùng cửu đầu điểu hỏi thăm đường hầm không gian thời điểm Hắn liền đem đồ chơi này sờ một cách thông suốt Muốn phá cuộc chỉ có hai con đường có thể đi Một là khiến keo hiệt điểu liều cách mạng giả Liều mạng cùng giả thánh môn chết sập đầu Tiếp lấy hắn hỏa lực mở hết đứng ra cắt lấy đầu người Đương nhiên là có hai nơi rất khó thực hiện điểm cỡ đầu điểu hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cùng người lấy mạng đổi mạng. Ở ngày xưa phong ấm nó vạn thú trên núi, miệng của người này mặt hắn lại không phải là chưa thấy qua. Cho nên bao nhiêu, có chút không thực tế. Càng làm cho người ta thêm không cách nào thăm dò chính là. Hắn thật sự có thực lực có thể thu cắt tàn cuộc sao giả thánh dù sao mang theo một cái thánh chữ. Người nào rõ ràng có cái gì lá bài tẩy. Vạn nhất cắt bất động chết đúng là một người một chim rồi. Hai chính là hạ hiểu thiên lấy thân thử hiểm chủ động tiến vào đường hầm không gian. Lên diễn một màn vua cũng thua thẳng liều. Mặc dù có như vậy một hai người không sợ chết cũng không có gì đáng ngại. Bởi vì người nhiều hơn sợ chết A Giang Hồ càng già. Lá gan càng nhỏ. Không phải là nói chơi. Nỗ lực cả đời. Làm như vậy là để cái gì không phải là quyền. Tài. Sắc vân vân mà Thật vất vả trèo đến một bước này Chỉ cần có thể người nào cũng sẽ không bỏ qua Sự thật chứng minh hắn thắng cuộc Bị dọa sợ đến một đám giả thánh lo lắng Đề phòng quỳ dưới đất còn kém kêu ra ra Thậm chí vì thế Bọn họ vi sinh một cái giả thánh Đến an ổn hạ hiểu thiên tình hình thực tế tự Hơn nữa biện pháp thứ hai Áp dụng tương đối tương đối dễ dàng Cở đầu điều ôm hắn mở ra chi phiếu trống. Lái một chút tâm tâm bố trí một cây có thể nhiễu loạn không gian trận pháp. Vì hắn cung cấp tiện lợi. Có thể phong bế giả thánh môn bay vọt mà ra, loạn quyền đánh chết hắn chúc mừng người khác trước đưa điều kiện. Hiện nay nên làm tất cả đều làm, hết thảy rất tiến hành thuận lợi toàn. Chỉ còn lại nắm đường hầm không gian đánh nát. Đoàn diệt còn sót lại ba mươi mấy vị giả thánh địch nhân. Chính mình an toàn không việc gì thoát thân rời đi. Mà lúc này đây, đã lâu không gặp thanh đồng môn, lập tức có đất dùng võ. Vật này không cần nói nhiều, thần bí gì thường. Cho dù là tồn tại không biết bao lâu địa yếm chi môn, đều tao ương khiến nó cho thôn phải hết sạch. Hơn nữa nó bản thân. Dường như thì có có thể điều khiển không gian năng lực. Xâm nhập đường hầm không gian nội bộ. Một đĩa đồ ăn. Chỉ cần có thể tiến vào cái đó đen nhánh huyền diệu không gian cũng đủ để. Đến lúc đó tùy tiện ở hiện thế nào đó cách địa phương đem mình cho vứt ra đều được. Đang ở giả thánh môn do dự đang lúc, hạ hiểu thiên đầu bốc lên một luồng quang. Một cái khắc hỏa toàn chúng sinh bách thái thần bí thanh đồng môn đột ngột lộ ra. Sau đó từng cổ một không tên khí tức rượu dị tràn ngập toàn bộ đường hầm không gian. Mới bắt đầu lúc giả thánh môn còn không chút nào để ý hạ hiểu thiên không nổi điên Theo chân bọn họ đám người đến đồng quy vu tận Thế nào đều được chẳng qua là một giây ghế tiếp Lay động đường hầm không gian khiến giả thánh môn có chút lòng rung động Sao có điểm là lạ đây hơn nữa lối đi bích lũy lên tách ra kẽ hở Đến tổt cùng là tại sao một đảo hư ảo Mơ hồ Thậm chí không tồn tại ở này thanh đồng môn Dần dần tự hạ hiểu thiên phía sau dâng lên. Giả thánh môn cả kinh. Chẳng lẽ hắn thực sự không sợ chết? Phải cùng chúng ta đồng thời mai táng với không gian loạn lưu bên trong. Không đợi bọn hắn nổi lên, lại thấy họ hạ hữu quyền không có dấu hiệu nào một tiếng âm vang đập vào dưới chân. Vào giờ khắc này bọn họ tập thể mùng ép Đại ca, chúng ta còn cái gì cũng không làm, ngươi sao đột nhiên nổi điên. Về phần bởi vì không kêu ngươi ra ra. Hãy cùng bọn ta cùng chết mà âm lối đi, nhất thời vỡ vụn. Một đám người khóc không ra nước mắt, được chứ ngay cả cơ hội trả thù cũng không cho, làm quá tuyệt. Toàn bộ đường hầm không gian, lúc này chia ra làm hai Từ băng liệt nơi sông ra vô tận hắc ám hỗn độn Cùng với ở trong đó lật qua lật lại. Giống như gương vỡ vụn sau mảnh vụn trạng vật thể. Hạ Hiểu Thiên cùng hơn 30 vị giả thánh cách còn không thể tràn đầy hắc ám. Mắt lớn chừng mắt nhỏ Gặp lại sau ta các bằng hữu thân ái Ngoài miệng ngược lại thật nho nhã hiền hòa Đáng tiếc đám người này căn bản không nghe được Bọn họ vào giờ phút này hoàn toàn thuộc về hai cách không gian Lấy hạ hiểu thiên thực lực còn không có đạt tới Có thể vượt qua không gian nói chuyện điện thoại mức độ Vương bát đàn Ngươi điên rồi nếu như chúng ta có thể còn sống sót Nhất định phải đem ngươi cho thiên đao vạn quả Các vị giả thánh tập thể bùng nổ thô tục một câu tiếp lấy một câu. Gơm. y U. Nơ. Gơm. Rằng chạy thoát thân đừng làm rộn. Trừ phi là đại thánh thân lâm. Nếu không có một cách tính một cái. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến toàn còn sống. Hướng hồ cho dù là đại thánh tới. Không chết cũng muốn cởi tầng kế tiếp ra. Sống sót ít nhất phải tu dưỡng cái cách ngàn năm. Mới có thể khôi phục nguyên khí. Thu tục lược thật độc. Đáng tiếc chính là bọn hắn đám người thực lực không đủ. Cùng họ hạ như thế không làm được cách không gian trời động. Hạ hiểu thiên nhìn dưới chân vỡ nát đường hầm không gian. Không ngừng hướng giả thánh môn vẫy tay tỏ ý cũng không gặp lại. Sau đó từng bước một lui về phía sau. Thanh đồng môn đắc câu thông lên. Dựa theo lối đi sụp đổ chỉnh độ. Mình tuyệt đối có thể ở cuốn vào loạn lưu trước chui vào trong cửa chạy thoát thân Hạ hiểu thiên đột ngột dừng bước lại đối diện hơn 30 vị giả thánh biểu tình đột nhiên trở nên rất là xuất sắc phảng phất gặp cái gì không tên kinh khủng sau đó tỉnh lại từng cái tươi cười dạng dỡ Há miệng càn dỡ cười to Có người vẫn còn nói lời nói Tựa hồ là đang nói ngươi cũng có hôm nay lột bột trong lòng của hắn nhất thời dâng lên không ổn cảm giác Chẳng lẽ mình hôm nay tàu bối tự, không cẩn thận từ châu Âu lén qua phi châu, làm lên tù trưởng không thể nào. Lão tử vẫn là cao cao tại thượng Âu Hoàng tới, hơn nữa đường hầm không gian bên trong bầu không khí. Chẳng biết lúc nào khởi từ lúc bắt đầu không tên dù gì, sen lẫn từng tia nếu hữu nhược vô âm lãnh, hơn nữa vẻ này từ hơi lạnh thẳng nhập cốt tùy Một loại linh hồn đều có chút cứng ngắc cảm giác tự nhiên nảy sinh Đáng chết thổ dân Chúng ta ở trước khi chết có thể nhìn tận mắt ngươi chết Cũng coi là đại thù được báo cáo đáng tiếc Không phải là chúng ta tự tay bắt hắn cho lột sống hắn Thật đáng buồn thật đáng tiếc a Một đám giả thánh nhìn hạ hiểu thiên phía sau thanh đồng môn đột ngột xuất hiện ngoài ý muốn Nếu như không phải là trường hợp không đúng Bọn họ sợ là muốn đàn quan tương khánh Thuận tiện nhảy một bản kiếm ra một cách mộ phần nhảy đít cô tên gọi tình cảnh. Đám người này cũng là ở không ngừng lùi lại. Chỉ tiếc tốc độ rút cuộc không nhanh bằng sụp đổ. a Nếu không bọn họ còn sống tỷ lệ vẫn rất lớn. Đường hầm không gian nhìn rất ngắn. Đó là xây dựng ở hoàn toàn vững chắc xuống. Lại không người phá thư dưới tình huống. Một khi sụp đổ như vậy thì sẽ vô hạn kéo dài. Thật ra thì nếu là còn sống. Ngoại trừ lấy siêu cường nhục thân chống cự Tây liệt ra một cách lỗ trở về thuộc quyền bên ngoài ngôi sao Không phải là không có biện pháp thứ hai Chỉ cần ngươi một mực có thể ở đường hầm không gian bên trong chảy băng băng Từ đầu tới cuối duy trì toàn so với sụp đổ tốc độ còn nhanh hơn là được Mà sụp đổ đường hầm không gian Hội sinh ra một loại vô hạn dáng dấp khoảng cách thời thời khắc khắc không ngừng vỡ vụn Nhưng nói dễ Làm không thể so với trở thành tinh thần chi chủ lại phong hào thế tôn trinh lịch không có tiếp tế Không có nghỉ ngơi Không có hy vọng một mực chạy xuống đi Cho dù có thể làm được tin tưởng 100% người sợ là cũng sẽ chọn đi chết Song phương nhà lối đi mặc dù đang ở diễn ra sụp đổ vỡ vụn Nhưng cùng lúc bắt đầu khoảng cách không có trinh lịch Hắc ám hỗn độn tràn ngập toàn bộ tầm mắt Nhưng bọn họ như cũ có thể xuyên thấu qua không gian mảnh vụn. Quan sát được đối phương nhà hoàn cảnh. Chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên phía sau, hoàn toàn bị màu xám bao phủ. Vô có bất kỳ màu sắc yên tĩnh đáng sợ. Càng làm cho người ta thêm sợ hãi là, vốn là sụp đổ lối đi, đột ngột dừng lại. Nguyên nhân út tối, đát lan tràn đến bể tan tành bên bờ. Hạ Hiểu Thiên cũng là phát giác. Một loại lực lượng phụ gì đang ở ăn mòn mình thể xác, Thậm chí còn linh hồn hắn nâng lên to lớn lòng bàn chân. Nhìn từng cái màu xám lấm tấm. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hơn nữa trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Ô nhiễm độ tiến triển không. Không không một phần trăm hiện nhiên đây không phải là một cái tăng ít số liệu. Mà là hệ thống đang nhắc nhở hắn. Sớm một chút thoát thân đi soạt soạt Hạ Hiểu Thiên nghe được sau lưng gì động chậm rãi mang đầu chuyển tới Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 634 ngọa tào thô tục bật thốt lên Cả người hoàn toàn là theo bản năng phản ứng Không chỉ như vậy Chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên kia một thân cứng rắn lân giáp Có một mảnh coi là một mảnh Đều là dựng đứng Từ đằng xa trông lại Sống sờ sờ một cách biến dị đại nhiễm Nhân sinh nếu như có thể làm lại Hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn quay đầu Lúc trước phim kinh dị bên trong những thứ kia quay đầu giết, Họ hạ chỉ coi là hài hước Đạo diễn Biên kịch đám người cố ý xòa người trò vặt Người nào nghĩ tới hôm nay chính mình đụng phải Hắn mới biết nghệ thuật xuất xứ từ với sinh hoạt Cũng không phải là hồ xả loạn biên Hơn nữa thực tế so với cái gọi là điện ảnh cố sự càng ly kỳ tán gẫu Chỉ thấy một tấm khô héo, phản phất giống như gỗ mục đầu mặt, khoảng cách với hắn chỉ có chỉ trong gang tấc Nếu là hắn hơi dùng sức một chút, không chừng được bị đồ chơi này cho bạc bạc chiếm tiện nghi. Kia trống giống hốc mắt còn có một miệng nát răng căn bản là không có cách khiến người nhìn thẳng. Hơn nữa tình cảnh của hắn hơi có chút nguy hiểm. Không biết là nguyên nhân gì, hạ hiểu thiên trong nháy mắt mất đi thân thể điều khiển quyền. Chính mình phảng phất thuộc về Thượng Đế thì Giác. Đang quan sát đã chấm dứt sụp đổ đường hầm không gian bên trong. Một cái quái vật cùng gầy cùng một nhánh cây giống vậy thây khô. tràn đầy thâm tình mắt đối mắt. Không chỉ có như thế, càng để cho người nháo tâm chuyện, thây khô dường như muốn cùng quái vật hôn môi. Ta đặc biệt nào lại thấy màu xám cho thi thể. Không có con ngươi trong hốc mắt bộ, như có một cái vòng xoáy chính đang xoay tròn. Linh hồn của hắn thậm chí đều không tự chủ được đến gần, cần phải nhờ cậy trong đó. đỉnh mình hạ hiểu thiên hết sức đè nén vẻ này xuẩn xuẩn rục động ý niệm, thầm nói chính mình thời gian bất lợi. Sớm không có chuyện, buổi tối không có chuyện, hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt xảy ra bất chắc. Kinh thường A Thanh đồng môn tới tay bao nhiêu ngày rồi trừ ra hai lần đó trở ra. Một lần cũng không sinh sự. Hình như là hắn cùng với bên trong cửa không biết tên bọn quái vật. Ký kết hòa bình khế ước. Kết quả là tại chính mình chuẩn bị lấy môn thoát thân thời điểm. Vật này đột nhiên lấy làm ngươi bất ngờ không kịp đề phòng tốc độ nắm khế ước xé bỏ. Sau đó thừa dịp ngươi mở cửa thời điểm. Đột nhiên chạy ra ngoài. Ngươi không tuân thủ khế ước tinh thần địa chạy đến thì coi như xong đi. Thế nào còn định đem ta giết chết nha? Không đúng. Phải nói là còn muốn chiếm tiện nghi nếu là cách đại mỹ nơ. u Vinh. Quy. Quy. u Thì coi như xong đi. Lớn lên lý nhiên như vậy nghiêng nước nghiêng thành. Ta hạ mố người chịu thiệt một chút không tính là cái gì. Nhưng ngươi cũng không nhìn một chút ngươi gương mặt đó chạy trốn có thể Chiếm tiện nghi cách này liền có chút quá đáng một đám giả thánh trảm tại đối diện Nhìn vậy kêu là một cái hết sức phấn khởi Đáng tiếc chứ vật gì đó toàn bộ kêu hạ hiểu thiên cho lột đi Bằng không bọn họ tuyệt đối có thể làm được Vừa uống rượu bên xem trò vui thành tựu Chỉ là bọn hắn bởi vì sự chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở gặp họ hạ hiểu thiên bên kia Cũng không phát giác nhóm người mình nhà đường hầm không gian. Sụt đổ không chỉ khi nào ngừng lại. Hơn nữa một chút xíu màu xám đang ở xâm nhiễm nơi ranh giới mảnh vụn tốc độ cũng là ở dần dần tăng lên. Mặc dù tạm thời mất đi thể xác khống chế. Nhưng hạ hiểu thiên hội ngồi chờ chết sao sẽ không hắn chỉ có thể càng điên cuồng phản kháng. Nếu quả như thật là tuyệt cảnh. Chắc chắn phải chết dưới tình huống. Hắn người này như thế biết. Hung hãn từ trên người địch nhân kéo một khối ký thịt đến ở trên thân thể của bọn họ lưu lại một đạo vết sẹo dùng cách này chứng minh mình không phải là người dễ trêu chọc hảo tại ý thưởng thức hoặc giả nói là linh hồn cũng không mất đi sức phản kháng oanh vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen đột ngột bùng nổ sau đó lấy hình xoắn ốc tầng tầng lan tràn ra phía ngoài uùn uùn hỏa hệ hung mãnh thanh thế thật lớn Vừa đối mặt trực tiếp đem chuẩn bị hôn hắn màu xám thay khô cho đạn bay ra ngoài đụng vào thanh đồng trên cửa. Tê tê tê từng đạo giống như loài rắn hí tự thay khô bể tan tành trong cổ họng truyền ra. Mà thanh đồng môn giống là có ý thức như thế, gắt gao bám vào ở nó, khiến cho họ không thể trước tiên tránh thoát. Thân thể khống chế, có một cái chớp mắt như vậy giữa buông lỏng. Chính là cái này ngắn ngủi thời gian. Khiến cho Hạ Hiểu Thiên lần nữa đoạt lại một chút quyền khống chế một ngón tay Hơn nữa còn là ngón giữa Không đúng, phải nói là móng vuốt Bất đắc dĩ hắn có thể làm sao chỉ có thể dơ lên đến A lực vô hình tụ tập ở đầu ngón tay Mang dưới chân hắn hỏa hệ từng cây dẫn sắt tới Cũng cực nhanh xoay tròn ngưng tụ Đợi đến hỏa hệ tất cả đều là quy về ngón giữa sau Một viên to lớn đen nhánh lại tản ra kinh khủng nhiệt độ cao Thật giống như một viên tiểu thái dương hỏa cầu có bây giờ đang ở đầu ngón tay trên Khốn nạn ăn thì đi đi ngươi đáng tiếc không thể nói chuyện Bằng không gọi ra nói không chừng hội càng có khí thế. Ngón giữa đong đưa To bằng đầu người lại tràn đầy năng lượng nước sơn hắt hỏa hình Lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốc độ Đánh vào thay khô trên thân thể Hừng hực liệt diễm Rất mau đem chi nuốt chưa tiến vào Chẳng qua là đang cháy bên trong Một vệt màu xám lan tràn rất nhanh ở trên ngọn lửa Mà lúc này hạ hiểu thiên dần dần khôi phục quyền khống chế thân thể Hai ngón tay Bàn tay Cánh tay Bả vai Đầu Nhưng đợi đến màu xám hiện đầy ngọn lửa màu đen sau Đang ở từng bước khôi phục cơ thể Đột nhiên dừng lại Mà một cái cháy hừng hực toàn màu xám ngọn lửa cháy mạnh thây khô, lần nữa đập vào mi mắt. Ngươi còn có thể hóa địch thành bản. Nắm lão tử hỏa hệ lần nữa nhiễm qua một lần màu sắc. Là được ngươi độc quyền rồi hả ngọa tào ngươi so với ta cách này cách gọi là đại ma vương còn vô sỉ. Dầu gì lão tử là nắm địch nhân giết chết. Tốn điểm tiền tài sau mới đem độc quyền cho thu vào tay. Ngay trước ta cái này cái chủ nhân mặt chẳng biết xấu hổ cướp độc quyền thật là đáng ghét a. Bất quá một giây ghế tiếp. Hạ Hiểu Thiên không biết tại sao. Không chỉ không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là có một loại biến thái hưng phấn. Cái này có thể hay không cũng là một loại đặc tính giống như mộ dung lão gia tử một dạng nếu như hắn họ chúc mừng có thể đoạt lại. Có phải hay không tiêu phí một chút ít. Cũng có thể học được nếu để cho giả thánh môn biết được nội tâm hắn ý tưởng. Sợ là sẽ phải tập thể hộp máu. Đại ca, khi nào? ngươi tâm tư sao như vậy sống động đây không cân nhắc như thế nào còn sống. Ngược lại là suy nghĩ cướp một cách lại đi tâm tư. Thầy khô kia xấu vô cùng mặt của, lộ ra một nụ cười. Tựa hồ là đang nói, không nghĩ tới sao bây giờ ngươi hỏa hệ trở thành của ta. Hạ Hiểu Thiên, lấy đạo của người trả lại cho người đặc tính, như chút được gánh nặng. Ông một cổ lực lượng kỳ dị đột ngột tác dụng với bị thanh đồng môn bám vào thây khô trên thân thể. Nó bây giờ chỉ có đầu cùng cánh tay năng động. Trừ những thứ này ra toàn bộ mất đi khống chế. Không đang liều mạng giấy rùa. Hạ Hiểu Thiên nhìn thây khô tấm kia mồng ép mặt, hắn cũng cười. Không nghĩ tới sao. Bây giờ ngươi năng lực bị bắn ngược đến trên người của ngươi đi rồi hai người chúng ta khởi điểm. Đã không sai biệt lắm. Tại sao không có ở đây thuộc về Thượng Đế thì rác thời điểm. Trong nháy mắt bắn ngược khống chế thây khô đừng làm rộn. Khiến hắn và đồ chơi này thâm tình mắt đối mắt địa giống như hôn môi. Chỉ là suy nghĩ một chút, hạ hiểu thiên liền muốn ấy. Không đem nó đánh bay ra ngoài, hắn tâm lý thật sự là không nỡ. Nụ hôn đầu cũng không thể dễ dàng như vậy vứt bỏ Giả thánh đầu kia tập thể thở dài một cái đáng tiếc Như vậy sống đồng thổ dân tiểu tử Sao không có bị thây khô giết chết đây màu xám cho lan tràn Đã vượt qua nơi ranh giới mảnh vụn Hơn nữa tốc độ mánh mà tăng lên một cách đại tầng không thôi Giả thánh môn không phải là người mù đột ngột tăng vọt tốc độ làm bọn hắn trong nháy mắt phát giác là lạ Nhưng không chờ bọn hắn có bất kỳ động tác gì đột nhiên liền không động được Hạ hiểu thiên phát hiện thây khô Không có ở đây mang sự chú ý tập trung ở trên thân thể của mình Ngược lại là tràn đầy thâm tình ngắm nhìn phía sau Hắn đem đầu đầu lâu xoay qua chỗ khác Kết quả là gặp giả thánh môn tập thể cứng tại chỗ Trong ánh mắt để lộ ra vô tận kinh hoàng Sao mập sự chúng ta làm sao không nhúc nhích được đây Con mắt hắn dường như phát hiện thây khô năng lực phát động ngọn nguồn cẩn thận quan nhìn sang. Chỉ thấy họ trống giống trong hốc mắt, xuất hiện lần nữa kia màu xám cho vòng xoáy. Thông qua con mắt phát động năng lực, có thể khiến nhìn chăm chú người mất đi quyền khống chế thân thể. Nhưng là có thể bị ngoại lực đánh vỡ, gặp gỡ lúc công kích sẽ có sán ra. Mà lúc này đây, mất đi sự khống chế người có thể lần nữa đoạt trở về quyền khống chế thân thể. Cũng trong vòng thời gian ngắn hoặc thời gian dài hơn, sẽ không lần nữa mất đi sự khống chế. Không trừ những thứ này ra. Thầy khô còn nắm giữ cướp lấy những người khác năng lực kỳ gì năng lực cũng không đúng. Không nên nói cướp đi, mình ngọn lửa màu đen vẫn tồn tại. Có lẽ có thể nói là sao chép chỉ bất quá có thời gian kéo dài yêu cầu bị màu xám lần nữa bao trùm. Tạm thời không biết nửa đường gặp tập kích nó sẽ có phản ứng gì. Còn có phòng trí năng lực. Đến tột cùng là vĩnh cửu hay lại là tạm thời là cường là yếu tin tức quá ít. Không cách nào phân tích. Nhưng ít nhất chúng ta song phương bây giờ thuộc về cùng khởi điểm ai cũng không nhúc nhích được người nào. Chẳng qua là còn không chờ hạ hiểu thiên nghĩ đến biện pháp giải quyết. Chỉ thấy từ phạm trong thi thể. Đột nhiên xông ra một đống lớn toàn thân giữ tợn lại một nhóm chân sâu trùng. Thây khu đầu lắc hai cái. Tràn đầy đắc ý nhìn về Hạ Hiểu Thiên. Trong hốc mắt vòng xoáy lúc này biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tâm tình thố lộ rất đúng chỗ ít nhất chúc mừng Đại Mãng Phu rõ ràng cảm nhận được đối phương đang nói cái gì. Không nghĩ tới sao ta còn ẩn giấu một tay tê dại mạch ra ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 635 tràn đầy màu xám cho thiên địa lấy đạo của người trả lại cho người là xây dựng ở địch nhân đối với tự thân công kích. Giống như là thây khô trực tiếp phun ra rầm rạp chẳng chịp nhìn rõ ràng không phải là cái gì hiền lành sâu trùng. Hắn họ chúc mừng tuyệt đối không làm được. Người nào đặc biệt ưu hội không việc gì. Ở thân thể của mình bên trong dưỡng một nhóm đồ chơi này trừ phi sâu trùng gặm nhấm thân thể của hắn mới có thể phản kích. Nếu không sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Hạ Hiểu Thiên cũng không khả năng cùng đối phương như thế. Cái miệng sẽ tới. Đối với thây khô nụ cười đắc ý, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Chính mình duy nhất năng động chỉ có cánh tay cùng đầu. Có lẽ cộng thêm một ít đặc thù năng lực vừa mới bởi vì tin tức chưa đủ. Đưa đến không cách nào phán đoán thây khô sao chép năng lực khắp mọi mặt chỉ số. Bây giờ nhìn lại, ngược lại một lần cơ hội tốt. Không sai. Hạ Hiểu Thiên cho dù đối mặt với rầm rạp chẳng chịp làm người ta nôn mửa sâu trùng. Vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ mưu đoạt đối phương năng lực Không biết nên nói hắn tâm đại đâu rồi Hay lại là trong lòng có dự tính đây một tầng hàn băng đột ngột hiện lên hôi sắc không trong phòng Nhất thời mang mặt đất bò giữ tờn chi trùng Toàn bộ đông ngay tại chỗ Khiến cho cho chúng nó không có tiến thêm Cố định hình ảnh ở thanh đồng trên cửa thây khu Âm lãnh cười một tiếng phù ở tại thi trên người ngọn lửa màu xám Một tiếng nổ nổ lên, nhanh chóng dây dưa mặt đất hàn băng Cũng trong thời gian cực ngắn Từng cái tan giá hầu như không còn Lần nữa lệnh giữ tờn chi trùng môn khôi phục hành động Tiếp tục hướng về hạ hiểu thiên bò tới uy lực cùng ta đoạt tập chi diễm không phân cao thấp Không có tăng phúc cũng là không có suy yếu, Vẫn có ngu đổn như núi đặc chế Xem ra là thực sự đem ta hỏa hệ năng lực toàn bộ phục chế đi qua Bây giờ duy nhất không xác định điểm là nó là mãi mãi chất sao chép, hay lại là có tính cách tạm thời. Vĩnh cửu sao chép đi qua. Có hay không có thể căn cứ tự thân cố gắng. Tiếp tục tăng lên nếu như là tạm thời tính. Nó có thể kéo dài bao lâu trong đầu một vừa phân tích đi qua. Hạ Hiểu Thiên cảm thấy cách này kỳ lạ năng lực rất giỏi. Thậm chí có thể ở thời khắc mấu chốt có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Ngoại trừ mạng nhỏ trở ra Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào bắt Hoặc là đánh chết đối phương Vi vọng cầu hệ thống không nên để cho hắn thất vọng Chỉ cần có thể rút ra nó đặc chế Cho dù là một ngàn vạn ức Thậm chí còn một ức ức Hạ hiểu thiên đều đưa sẽ không tiếc Có chỉ thấy hắn đột ngột giơ cánh tay lên Dựng lên một cây ngón giữa thật to Thay khô mặt đầy mộng ức Không hiểu đối diện quái vật kia Rốt cuộc là cái ý gì Nhưng một giây ghế tiếp tức giận tràn ngập ở trên mặt của nó. Hạ hiểu thiên cái kia giơ lên ngón giữa tròn vẹn biểu đạt khinh thường, khinh bỉ ý. Làm vì quốc tế thông dụng làm nhục tính thủ thế, nhanh chóng lưu thông giữa các nước. Không chính là bởi vì. Nhưng phàm là cái chỉ số thông minh người bình thường. Cũng có thể từ trong đó cảm nhận được một ít đặc biệt lãnh hội sao bây giờ chúc mừng đại ma đầu tự mình nắm ngón giữa. Mang hướng gì không gian. Có lẽ một ngày nào đó, hắn có thể phổ biến rộng rãi mặt hướng tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần. Làm hai cái tinh cầu ngoại tinh thẳng nhóc gặp nhau sinh ra mâu thuẫn sau. Song phương giơ ngón tay giữa lên đến. Đầu người đánh ra cầu đầu thời điểm. Có thể sẽ phi thường có ý tứ. ầm ầm to lớn cánh tay, mánh rơi xuống đập trúng trèo tới trước người hắn giữ tận chi trùng. Phúc lấy cấp hai thân thể và lực lượng. Lại cảm nhận được một cổ không nhỏ trở lực Có thể thấy những con trùng này thể xác độ cứng Tuyệt đối không thấp hơn những chiêu nguyên cảnh đó ra hỏa Khi hắn một quyền chùi xếp mấy con dữ tợn chi trùng hậu Hạ hiểu thiên có một cái chớp mắt như vậy giữa ngần ra Không có hắn trong tầm mắt bên trái thượng giác đột nhiên bắn ra tin tức mới nhắc nhở Đinh đánh chết gì vượt hoàn toàn thể ô nhiễm biến hóa con rắn đạt được 3.000 ép Hạ hiểu thiên con ngươi chừng một cái. Ngọa tạo một cây sâu trùng lại có thể đưa ra tam thiên ếp thiên giới đồ chơi này lại cùng chiêu nguyên cảnh ẩm thân kỳ tu luyện giả cấp bật. Giống nhau như đúc. Không trách cây này thây khô có thể chạy đến. Rời hải toàn bộ một di động quốc Trung Chi Quốc A trước mặt trên mặt đất hoàn toàn thể ô nhiễm biến hóa con rán. Kết quả có nhiều thiếu chỉ là đảo qua Không sai biệt lắm có năm ba ngàn số. Vật này nếu là chạy đến hiện thế Người nào chịu nổi không nói cử quốc lực tiêu diệt Nhưng ít ra một ít nước nhỏ không làm được đánh chết Đoán chừng bị người ta cho nằm ngang san bằng Thây khô nhìn hơi có chút đờ đẫn hạ hiểu thiên Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Không nghĩ tới chứ lão tử con rán Lời hại như vậy Chờ một chút có người hào hào mà chịu đựng Kết quả sau một khắc Nó kia trống sống hốt mắt thiếu chút nữa không có nứt ra Chỉ thấy hạ hiểu thiên giống như là hít thuốc lắc một dạng cánh tay phải ngay cả liên vũ động Ở giữa không trung lưu lại đảo đảo tàn ảnh Cùng hiện thế đánh chuột trù trò chơi như thế Điên cuồng đập lên toàn Phúc phúc chất lòng màu xám tung tóe Bất quá chốc lát thời gian Hạ hiểu thiên trước mặt chất đống nổi lên một tầng lại tầng một trùng thi Đinh mỗi nhất kích đều là 4 năm cái tin tức mới nhắc nhở, mỗi một cách đại biểu tam thiên ép nhập chứng. Đồ chơi này so với cướp bóc phu quét đường hưng thịnh ngân hàng. Không ngừng từng gốc một cắt sau hẻ còn đặc biệt nào nhanh qua cách này một thôn. Ai biết có còn hay không người kế tiếp tiệm rồi. Thừa dịp bây giờ thời cơ thật tốt, dĩ nhiên muốn quét tiền A. Thây khổ, ngươi một bộ hít thuốc lắc nhặt tiền bộ dáng Rốt cuộc là làm sao làm được chẳng lẽ ta con rán. Thực sự rất yếu đuối sao câu khởi độ cong khóe miệng. Cứng ở trên mặt. Hơn nữa trên chán dấu hỏi thật là yếu giật suất lai. Like. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng nửa giờ cuối cùng là mang thay khô con rán quét một cái sạch. Hắn hơi tính toán một chút tổng cộng 3.800 chỉ vì hắn mang đến ếp hơn 10 triệu thập phút. Hạ Hiểu Thiên nhìn về thay khô con mắt. Đều không tự chủ được nhu hòa rất nhiều Vật này đơn giản là một cách sẽ đẻ trứng kim a muốn không hay là thôi đi đừng giết nó Tìm cách biện pháp nhốt lại Hắn cũng sẽ không thái quá với tham lam Mỗi ngày cung cấp 18.000 con rắn là được Không ngoài một năm Hạ hiểu thiên cảm giác mình có thể cùng hiện thế bên ngoài Cách đó tinh không người khổng lồ bài một chút cổ tay Thây khô khiến chúc mừng đại ma đầu nhìn tiểu hoàng hoa run lên Dâng lên một chút sợ hãi Nó mặc dù không là người Là một thi thể Nhưng Không có nghĩa là nó không sợ biến thái A ngay cả thi thể ngươi đều cảm thấy hứng thú Khó trách ngươi là một quái vật Hạ hiểu thiên nhìn thây khô kia co rụt lại tư thế, Nhất thời nhận ra được chính mình biểu hiện hơi quá vu minh lộ vẻ Vì vậy trên mặt hắn hơi hơi lộ ra rồi có chút mệt mỏi Thật giống như vừa mới kia một lớp chùi xếp hết toàn thể ô nhiễm biến hóa con rán, hao phí hơn nửa thể lực. Thầy khô thấy vậy. Thầm nói cơ bất khả thất nôn một đoàn con rán. Một lần nữa từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Hạ Hiểu Thiên tuy không phải lần thứ nhất cách nhìn, nhưng hắn vẫn rất chán ghét a. Bất quá lần này con rán số lượng, không có lúc trước nhiều. Ít đi đại khái một nửa, nằm trên đất rất thưa thớt. Khiến người hứng thú nhất thời giảm bớt mấy phần. Hơn nữa hắn đột nhiên phát giác chính mình nửa người trên giường như khôi phục khống chế. Tay phải động một cái. Vỗ cánh một cái. Quả là như thế sau đó thay khô ngốc lăng nhìn. Hạ hiểu thiên hai cái quả đấm cùng máy đóng cọc như thế. Lấy mau hơn tư thế cùng tốc độ. Nhanh chóng đấm xong rồi nó con rán môn. Lần này tổng cộng là 1.700 chỉ đạt được ếp. Tiền tiền hậu hậu chung vào một chỗ, một ngàn sáu trăm năm mươi vạn ếp. Được mùa, chúng mùa lớn lời hại ta thay khô ca. Không nghĩ tới ngươi lại còn là một giao hàng đến nhà thân thiết gì vượt khoái để viên. Trước là ta trách lầm ngươi. Thật xin lỗi có thể để cho vô pháp vô thiên đại ma đầu nói lên một tiếng xin lỗi. Thật là kỳ tích ạ. Hút thanh đồng trên cửa thay khô đồng chí toàn bộ cổ thi thể đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Chống giống trong hốc mắt. Còn giống như hơi có chút mê mang giống như là một cái hiền lành con cừu nhỏ. Tao ngộ từ trước tới nay nhất hủy tam quan lừa dối. Ngươi không phải là tiêu hao hơn nửa thể lực mà. Tại sao còn có thể uy mãnh như vậy hai tay của vén thì ra như vậy cả nửa ngày. Ngươi đặc biệt nào là đang ở trêu chọc ta chơi đùa ta chính là cái đại kẻ ngu a vì vậy hắn chống giống trong hốc mắt. Thoáng qua một đạo giải lùa màu xám. Tựa hồ là chịu đựng không nổi chính mình gặp lừa dối. Từ đó sinh ra to lớn tức giận. Dự định hạ ngoan thủ a a a đứng ở một chỗ khác đường hầm không gian bên trong trông chờ kinh hoàng giả thánh môn. Tập thể phát ra từng tiếng thê lương bi thảm. Hảo giống nhóm người mình phía sau tiểu hoàng hoa đột nhiên mà nhưng điêu linh. Cả người chẳng biết lúc nào hoàn toàn bị vẻ này tràn đầy tuyệt vọng, hiu quạnh màu xám bao trùm. Sau đó bọn họ nhục thân trợt nước nẻ, từ trong khe tràn ra rầm dạp chẳng chịt con rắn Đợi đến toàn bộ con rắn môn trèo tới mặt đất sau Bọn họ có một cái tính một cái Phúc thông một tiếng khô đét đi xuống Tại chỗ để lại một tấm da người, cùng không có bất kỳ thư hải quần áo Màu xám cho quý tích chậm rãi thối lui ra mảnh không gian này Biến mất không thấy gì nữa còn có con rắn ùm ùm lối đi vỡ vụn sụp đổ tiếp tục bắt đầu, mãi mãi không kết thúc diễn dịch đi xuống. Thây khô nhìn làm bộ như lực kiệt hạ hiểu thiên liếc rồi bĩu môi. Ta nhưng tới địa ngục đi đi lừa gạt ai đó gạt dù hả lão tử không chơi với ngươi nó coi như là đã nhìn ra. Không chừng đối diện cái quái vật này thu được chỗ tốt gì. Tài trăm phương ngàn kế nghĩ muốn muốn cho nó tiếp tục thả ra con rắn. Những món kia mà là tốt như vậy chế tạo sao hơn 30 vị giả thánh Mới cho hắn cung cấp hơn 300 con thôi Nếu không phải lúc trước nó sinh ra ý chí địa phương Là một cách mai táng rất nhiều binh lính mộ địa Sợ rằng góp nhặt không được nhiều như vậy bổn nguyên chi lực Không sai thây khô chẳng qua là mặt ngoài Lực lượng chân chính thực tế xuất xứ từ với con rán môn Nếu không phải họ hạ trùi dết hơn mấy ngàn chỉ Hắn có thể dễ dàng khôi phục nửa người trên quyền khống chế sao dầu gì bổ sung một chút thây khô. Toàn bộ cổ thi thể một tiếng ấm vang vỡ nát. Hóa thành đếm không hết tiểu con rán. Mà ngay trong nháy mắt này. Hạ hiểu thiên chợt khôi phục một chút nửa người khống chế. Cả người thoát khỏi phảng phất định thân thuật kỳ dị năng lực. Mà kia dày đặc sâu trùng trong trước mắt lần nữa hợp thành thây khô bộ dáng. Chỉ thấy người này đứng ở thanh đồng bề mặt trước Bàn tay đẩy một Két cánh cửa mở rộng ra Một nơi màu xám tràn ngập tính mịch, Khô bại Tuyệt vọng thế giới Hiện ra ở một người một xác trước mặt Sau đó nó mắng một tiếng xông vào Đi ra ngoài Tự do không không không Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm Nó cảm thấy hay là trở về nhà tương đối an toàn Người nhà ít nhất sẽ không lừa nó Có thể đem một cái nhốt ở tuyệt vọng thế giới không biết bao nhiêu năm thi thể. Bước cho ép tới tự chui đầu vào lưới trở về lão gia trình độ. Họ hả cũng là không người nào. Muốn đi ngươi cho lão tử lưu lại ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 636 khô cốt chi bờ cõi ra ngoài đi dạo phố tuyệt đối là thây khô từ trước tới nay sai lầm nhất quyết sách. Nếu như người thủ môn là người bình thường lời nói. Nói không chừng đã sớm khiến nó cho hôn Chạy ra khỏi sinh thiên Từ nay về sau có thể ở nơi phồn hoa tận tình hưởng thụ Thậm chí thể nghiệm một chút siêu cấp lớn bốt cảm giác Đáng tiếc là nó đụng phải hiện thế chứ Danh kinh khủng đại ma vương Ở tỷ tỷ tri ly hay một ngàn tỷ ngôi sao nhìn soi mói Mắt cóc tiên triều hoàng tử công chúa Thậm chí còn thế tôn con đều không thể chạy thoát ma trưởng Cưỡng bách bọn họ đi làm trả lại trái. Thực hành không không bảy chế độ tiếng xấu lan xa hạ hiểu thiên. thay khu toàn bộ thi thể. Vừa mới chui vào thanh đồng môn một nửa. Chân trần liền bị một cây sắc bén giữ tờn long trào cho bắt gắt gao. Hơn nữa một cổ văn hoa cử lực đánh tới. Dám nhổ toàn nó ra bên ngoài tốm. Lão tử ta đều chủ động nhận thua đầu hàng. Giết chết hơn 30 vị giả thánh hậu thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, thậm chí từ giác lần nữa mở cửa về nhà, ngươi đặc biệt u lại còn không định bỏ qua cho ta, có như ngươi vậy kiểu mà hạ hiểu thiên là người gì đó là đã đều phải ép ra dầu, nắm chặt nổi trên mặt nước hung ác loại người, hiện nay rau hẻ không mọc ra, ngoại tinh đám nam thanh niên lần lượt bị phạm qua một lần dưới tình huống hắn có thể bỏ qua cho thay khô cái này sẽ đẻ trứng kim gây sao tự nhiên không thể không chỉ có sẽ không bỏ qua. Còn phải biến pháp đem nó cho ép khô. Bổ sung chính mình kia đói khát ép, cùng với thú biến võ học, nhân tiện rút ra nó đặc tính, khiến tự thân đạt được lực lượng càng thêm cường đại. Chỉ có như vậy, hắn tài sẽ bỏ qua cho thay khô. Tổng thể mà nói Hạ hiểu thiên đã đem nó tiếp đi xuống nửa đời sau an bài rõ ràng bạch bạch rồi. Phản kháng đừng làm rộn, một người một sắc khắc chế quá rõ ràng rồi. Thây khô châu thuộc về châu, nhưng lấy đạo của người trả lại cho người quả thực lại bị. Song phương ở đều định tại chỗ dưới tình huống, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hơn nữa trọng yếu hơn là họ hạ ô nhiễm biến hóa phi thường chậm chạp Nó không làm được phân liệt đối phương, rút ra một thân tinh hoa chế tạo con rắn mức độ. Tê tê tê thây khô hai tay chống toàn không cửa. Khiến cho chính mình không có dễ dàng như vậy bị hạ hiểu thiên nhổ đi ra ngoài dưới tình huống. Nhưng đầu hướng về phía hắn hí. Giống như loài rắn cảnh cáo một dạng không sai biệt lắm được, ngươi chớ quá mức. Chỉnh lưỡng bài câu thương đối với hai người chúng ta ai cũng không chỗ tốt. Ngươi đi ra cho ta hạ hiểu thiên nơi nào quản nó cách này. Một cách long trào xiết một cách chân trần. Hai cách to lớn lòng bàn chân giấm đạp ở đường hầm không gian bên trong. Đỏ mặt ra bên ngoài nhổ thi thể. Hai làn sóng gì biến con rắn lấy hơn 16 triệu ếp. Chuyện tốt như vậy sau khi đi đâu đi tìm nếu là hắn bỏ qua cho thay khô. Vậy hắn chính là một cát tiền mà đang ở một người một thi cương cầm thời điểm. Đường hầm không gian bên trong màu xám đang ở dần dần hướng thanh đồng bên trong cửa rụt lại. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, vừa duyên chỗ màu xám đã biến mất không còn một mống. Lối đi kèm theo uyển như thuộc về lưu màu sắc giống nhau, bắt đầu lại tiếp tục vỡ vụn sụp đổ. Thây khô là người thứ nhất phát hiện, dù sao bản thân nó xuất từ thanh đồng môn thế giới, đối với màu xám mẫn cảm nhất bất quá Vì vậy, toàn bộ cổ thi thể nửa người dưới chợt vỡ nát hóa thành một chỉ chỉ gì biến con rắn. Sau đó mượn xanh tại thanh đồng môn hai bên cánh tay dùng sức một cái, mắng một tiếng giống như mũi tên rời cung phổ thông chui vào hôi bại thế giới. Phúc Thông người quen thuộc tuyệt vọng khí tức, thay khô lộ ra một cái tâm tràn đầy thỏa mãn biểu tình. Rốt cuộc rốt cuộc thoát khỏi cái đó ác ma ma trưởng nếu thích lão tử con rắn. Cho ngươi vẫn không được sao chỉ cần không dây dưa ta. Thế nào đều được. Chẳng qua là chưa chờ nó cao hứng bao lâu. Một cái khổng lồ ảnh tử tử trên đó không giống như đại bàng dương cánh như vậy rơi xuống. oanh màu xám cho bụi đất cuồn cuộn lên, nhanh chóng nắm một người một xác nuốt mất đi. Khục khục mùi này thật là khiến người thao đàn à. Hạ Hiểu Thiên không nói rõ ràng gì vượt bên trong bụi đất, đến tột cùng là cái gì vị. Nhưng bên trong bao hàm hình như là một ít tâm tình tuyệt vọng, sợ hãi vân vân. tóm lại cho người cảm giác cực độ không hữu hảo. tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt họ hạ nhìn bị hắn dẫm ở dưới chân thây khu, lộ ra một nụ cười. cho cười muốn lợi dụng những thứ kia con rán đến di can ta mục tiêu ta hạ mố người lại như vậy tham tiền người mà ngươi xem lỗi ta. trên thực tế, thật ra thì hắn cũng là phát hiện đang ở chảy trở về màu xám. Cùng với tiếp lấy sụp đổ đường hầm không gian Thời khắc nguy cấp Còn phải cái gì ếp à trước tiên đem mạng nhỏ giữ được Húng hồ lúc trước cắt lấy một đại sóng Việc khẩn cấp trước mắt là nắm thây khô xiết trong tay lại nói Cái loại này có thể sao chết những người khác năng lực đặc tính Bản thân hắn thấy thèm rất a Hai so sánh hạ Tự nhiên cùng đi theo thây khô chui vào thanh đồng môn bên trong Âm phượng gì thanh đồng môn thống nhất bộc phát ra một tiếng vang thật lớn Sau đó mắng một tiếng biến mất vô ảnh vô tung Mà bên ngoài đường hầm không gian Nhanh chóng sụp đổ Sa Sơn Di chỉ đứng ở lối đi trước cửa đầu điểu Nhìn đột nhiên vỡ nát mặt kiếng Mặt đầy mộng ép Họ hạ ngươi cái vương bát đàn Chết không phải nói người tốt sống không lâu Gieo họ Di ngàn năm sao Làm sao ngươi một cái mối hỏa lớn Một năm cũng không có đính chủ Trực tiếp cách thí không nên a Cậu đầu điều khóc, không nên hiểu lầm. Hạ hiểu thiên tử vong chỉ chiếm rồi một điểm nhỏ, hơn nửa là nó huyết bản vô quy. Lại vừa là mê dơ, dơ quy, quy, y, e, t hương, lại vừa là quan tài bản. Kết quả cái gì cũng không có mò được. Đền đâu chỉ là cái huyết năng biểu đạt t t t nửa đoạn thay khô gơ. I. U. Nơ. G. răng Chống giống cặp mắt cũng không hiện ra ban đầu Uzumaki Ngược lại là sông ra sợ hãi nó giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật Muốn muốn trốn khỏi nơi đây Hạ hiểu thiên ta biết ngươi có ý thức Nhưng là ngươi không thể mù zber gạt người a Ta xem ra giống như là cách phi thường dễ dàng bị lừa ngu si sao ba ở hạ hiểu thiên cả người Nhất thời cứng ngay tại chỗ Dường như có một giọt nước Hoặc giả nói là không biết tên chất lỏng rơi vào trên vai hắn. Thật giống như khả năng đại khái dưới chân nửa đoạn thây khô, không có lửa gạt hắn. Vốn định quay đầu, nhưng là vừa nghĩ tới ban đầu ở đường hầm không gian bên trong cảnh tượng, hắn lập tức ở động tác. Vạn nhất mang đến quay đầu giết nhưng ai làm hơn nữa rốt cuộc là cái quái gì. Tại chính mình không có bất kỳ cảm giác dưới tình huống. Đến gần cảnh giác phạm vi hôm nay chúc mừng đại ma đầu. Cũng không phải là ngày xưa mới ra đời thái điểu rồi nên có cảnh giác. Một chút không ném. Cho nên khả năng duy nhất chính là. sau lưng đồ vật có thể thu liếm từ thân khí tức. Lặng yên không tiếng động đến gần chính mình. Rào thây khô chợt lần nữa phân giải. Dầm dạp chẳng chịp con rán tuôn hướng bốn phương tám hướng. Âm hạ hiểu thiên dưới chân hết sạch một cách tự nhiên dầm ở trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Mẹ ngươi hắn trong lòng thầm mắng một tiếng Vô luận phía sau là cái quái gì Đã biết một cước tuyệt đối sẽ đưa tới đối phương công kích. Đàng hoàng đứng tại chỗ Nói không chừng hội bởi vì tò mò đẳng cấp nguyên nhân Nó sẽ tiếp tục quan sát Dù sao ở nơi này hôi bại chính là đón lấy Mình là duy nhất có toàn màu sắc sinh vật Phạm là hơi có chút chỉ số thông minh Khẳng định muốn phải nhìn nhiều một hồi Nhưng sâu trùng động một cái. Tiếp theo còn phải nghĩ sao, đương nhiên là bắt hắn cho bóp chết ác hô một trận to lớn tiếng zip chợt nổi lên. Sau đó Hạ Hiểu Thiên liền cảm nhận đến sau lưng mình truyền tới cảm giác bị ác bách mãnh liệt. Thật giống như có một cái vật khổng lồ chợt từ không trung nện xuống, cỏ dưới chân hắn hung hăng đạp một cái. Phía sau hai cánh rung một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang ảo ảnh rời đi tại chỗ. Âm đại địa trong nháy mắt vỡ nát, vén lên cao mấy chục mét thổ lãng. Hạ hiểu thiên lúc này bị cuốn vào, người tùy tùng đợt sóng khởi khởi phục phục. Phúc thông thổ lãng không biết lộn bao lâu. Rốt cuộc đã tiêu hao hết lực trùng kích. Đánh vào xa xa hoàn hảo không hao tổn trên đất. Một cái long trảo từ đất vụn bên trong phá phong mà ra, ngay sau đó hạ hiểu thiên hóa thành quái vật chui ra. Cũng may có cân nhắc đạo phòng ngự. Điểm này sóng trùng kích đối với hắn tạo thành tổn thương Có thể nói là cực kỳ nhỏ Trong hô hấp liền có thể khỏi hẳn Vào giờ phút này hắn mới có cơ hội đắc ý thấy người tập kích lưu sơn chân diện một Lại thấy một cái cao mười mấy mét lớn khô lâu Giờ một chuôi trường kích đứng sừng sững ở hắn đã từng vị trí phía sau Trong hốc mắt cháy hừng hực ngọn lửa màu xám Đang quan sát hố sâu Tựa hồ là đang nghi ngờ chính mình Một đòn nắm mang màu sắc sinh vật cho đập không có rời à? Không phải nói khô lâu binh đều là con chốt Thí sao 15 thước là chuyện gì xảy ra ngoài ra lực lượng của ngươi có chút mãnh à Chỉ một cú đánh lại đập ra không đáy thân uyên Hơn nữa cường hãn sóng trùng kích tạo thành câu cử Không vào cối tầm mắt Đồ chơi này phỏng chừng một chút không thể so với giả thánh thực lực kém à sinh hoạt thông thường hại chết người đâu Tiểu thuyết tác giả không thể tin a Nhà các ngươi khô lâu binh là con chốt thí đến đến. Ngươi đặc biệt cũng tới xem một chút. Đây chính là trong truyền thuyết yếu gà khô lâu. Hạ hiểu thiên suy nghĩ, hay là trước tìm một. An toàn địa phương rồi hãy nói. thây khô định mệnh, ngàn vạn lần chớ bị hắn bắt lại, hay không tắc thiên thiên ép khô nó cái con ba ba tôn. Xoạt xoạt đang lúc hạ hiểu thiên chuẩn bị chiến lược tính rút lui. Lượn quanh dị vượt không gian một vòng cho đại khô lâu mang đến chính nghĩa đâm lưng lúc. Giơ trường kích khô lâu người khổng lồ. mãnh về phía hắn vị trí xoay đầu lại. Trong hốc mắt ngọn lửa màu xám một tiếng ấm vang thiêu đốt càng kịch liệt. Huyên đệ, ngươi rốt cuộc là sao phát hiện được ta? Thô không kịp suy nghĩ nhiều. Chuôi này đến gần 20 mét trường kích. Đã gào thép tới. Đang ở trong tầm mắt của hắn dần dần phóng đại. Hạ hiểu thiên linh hoạt mau tránh ra cũng mượn long rực nhanh chóng bay lên không Ẩm tại chỗ băng liệt, sâu không thấy đáy hú to đập vào mi mắt Vào giờ phút này, hạ hiểu thiên rốt cuộc cảm giác Lúc trước chính mình ý vào khoa phụ kiểu người khi dễ cảm Hắt hắt, đừng xem ngươi đại Nhưng là ngươi biết bay hạ tâm tình hơi chút chuyển tốt một chút Chỉ thấy đại khô lâu gãi đầu một cái Tựa hồ là đang suy tư làm như thế nào đưa cái này tiểu trùng tử cho đánh xuống. bái bai ngài A Hạ Hiểu Thiên dơ dơ long chảo, làm một cách cáo biệt thủ thí. Hắn già si ngốc mới có thể lưu lại cùng khô lâu chiến đấu nửa đoạn thây khô nó không thơm mà làm việc chết bỏ đi đánh một cách không biết có thể cho bao nhiêu ép siêu cấp khô lâu binh. Cát tiền mới có thể phạm. Đang lúc hắn long rực suối dục chuẩn bị tiếp cận toàn trời cao tầm mắt tìm chạy trốn thây khô lúc. Chỉ thấy trên mặt đất đại khô lâu đột nhiên từ phía sau lưng móc ra một tấm to lớn cung. Hơn nữa lấy ra một cái cường trắng cốt tiến, khoác lên trên dây cung. hạ hiểu thiên. tay giải mạch ra. Cha ngươi bắt đầu loại cây sơn trà triệu ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 637 nơi này rốt cuộc là cây gì địa phương hư hư thực thực dập đầu số lớn canxi mảnh nhỏ. Đưa đến bản thể phát sinh to lớn đột biến cao khô lâu. Ở hạ hiểu thiên nguyện rủa nó cha trước cửa loại cây sơn trà thời điểm. Đã nhắm ngay hắn. Hơn nữa một luồng nếu hữu nhược vô khí tức, vững vàng đem phong tỏa. Tựa hồ cho dù là họ hạ nghĩ muốn muốn né tránh, đều không cách nào thoát khỏi khoác lên to cung trên cốt chế mũi tên. Khi dễ người đúng không không đúng. Phải nói là khi dễ ngoại lai like quái vật có phải hay không có khô lâu người khổng lồ buông lòng siết dây cung tay. So với cổ đại công thành nỗ tiến còn muốn lớn hơn gấp mấy lần cốt tiến. Hóa thành một vệt lưu quang với trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Âm hạ hiểu thiên, ăn gian a đồ chơi này tốc độ lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Chỉ chỉ là một ý nghĩ thời gian, lại bắn trúng bộ ngực của hắn. Cảm giác giống như là một người bình thường, đột nhiên bị một viên đạn đại bác đánh trúng vậy đột nhiên. Nếu như người còn sống, nhất định là mặt đầy mộng ếp. Cũng may Hạ Hiểu Thiên không là người bình thường, hơn nữa tùy thân mở ra treo. Nếu không một mũi tên này nhất định có thể bắt hắn cho thông cái xuyên qua, bắn về phía không biết tên phương xa. Phúc thông Hạ Hiểu Thiên giống như như diều đức xây. Tiếp lấy cốt tiến kinh khủng kia lực đảo. Về phía sau chợt lui rồi mấy dặm Sau đó một con tử không trung đâm về mặt đất, rơi xuống trên đất. Khô lâu người khổng lồ thu hồi cung tên treo ở sau lưng. Nhặt lên sen vào ở một bên trường kích, sải bước lưu tinh đánh về phía con mồi rơi xuống điểm. Âm âm cái này tuyệt đối không phải thông thường bộ xương. Nó mỗi một bước cũng có thể vén lên vùng đất chấn động. Cho dù là tại phía xa bên ngoài mấy giảm chúc mừng đại ma đầu, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được mặt đất rung động. Tâm lý âm thầm chửi mẹ hạ hiểu thiên, không ngừng kêu xui xẻo. Nhất định là mình và nửa đoạn thây khô, sâm lấn khô lâu cử nhân lãnh địa Nếu không Đồ chơi này ngay cả đi cách đường cũng có thể đưa tới như thế oanh đồng ra hỏa. Làm thế nào đến lặng yên không tiếng động đến gần hắn Thời gian bất lợi trên thực tế hạ hiểu thiên cũng không được nặng co nào thương Ở cốt tiến bắn chúng hắn trong nháy mắt Thay đổi chủ ý Lại dám bắn ta, lão tử nhất định phải lộng ngươi cái này phát nhai không thể Dứt khoát mượn chúng tên ngụy Trang trực tiếp câu dẫn khô lâu người khổng lồ tới Hắn còn cũng không tin tốn sức ba lạc thở săn Sẽ có không mắc câu khả năng Kết quả như ước nguyện của hắn Thứ này chỉ số thông minh dường như không lớn địa Một đường chạy như điên chạy tới Hơn nữa hắn còn có đánh cược đá thành phân Chỉ cần khô lâu người khổng lồ có thể ở thập trong vòng 5 giây chạy tới Đến lúc đó nhất định phải cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng 14 giây đến một cái, hạ hiểu thiên hít con mắt liền nhìn thấy cách hắn chỉ có 5, 600 mét chi diêu khô lâu. Lấy đạo của người trả lại cho người đặc tính, như chút được gánh nặng, phát động. Tích xúc 15 giây cốt tiến đánh. So sánh khô lâu người khổng lồ bắn ra mũi tên kia uy lực. Tăng lên 15%. Âm chỉ thấy chính bước dài, chuẩn bị mang con mồi cất vào trong túi khô lâu người khổng lồ, chợt ngã về phía sau. Hơn nữa hắn lồng ngực xương cốt đột ngột chán sách. Từng vết nước giống như con nhện bố trí lưới như thế, nhanh chóng khuyết tán ra. Trong hốc mắt màu xám linh hồn chi hỏa thoáng qua một tia không thể tin. Không thể thấy địch nhân lại gặp tập kích. Lại ở trong khoảnh khắc trọng thương với nó. Nhưng thấy người tới thực lực cường hãn phúc thông khô lâu người khổng lồ ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Lập tức dương lên cử lượng bụi mù. Hạ hiểu thiên mắng một tiếng nổi lên, trong miệng gầm lên. Thái Uyên kèm theo trợt quát âm thanh. Một thanh hình dáng quái dị. Vần quanh xích long chảm mã đao. Xuất hiện ở hạ hiểu thiên trong tay. Thao thiên sát máy tràn ngập lượn lờ với dị vực không gian tàn nhẫn tàn bạo khí tàn phá quanh mình. Giống như cổ đại bảo quân phục sinh cần phải đổ lục thiên hạ chúng sinh. Thời gian qua đi nhiều ngày. Từ võ học thuế biến sau. Cho tới nay tay không đối địch Hạ Hiểu Thiên Hiện nay rốt cuộc lại lần nữa móc ra mình trong nhà binh khí Cho lão tử chết Hạ Hiểu Thiên thừa dịp khô lâu người khổng lồ còn vì có thể hoàn hồn mà đang lúc Hai móng nắm thái uyên đao mãnh lực về phía sau ngăn lại kéo đao mà đi Cả người giống như bay nhanh àng ảnh Khoảng mấy trăm thước trong chớp mắt chạy tới sau đó phóng người lên Hướng về phía ngã xuống đất khô lâu người khổng lồ Dơ lên hai cánh tay xoay tròn rồi hung hăng đánh xuống Quanh một đảo không thể địch nổi lại thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mảnh đao mang từ lưới đao bên trong bổ ra Khiến cho cái này một mảnh thế giới màu xám tái hiện dính vào một vệt màu sắc Thôn thiên diệt địa thất đại hạn chi liệt diễm đao này thạch phá kinh thiên Vào giờ phút này cho dù là nhìn như vô có nhiều đại trí tội khô lâu người khổng lồ Đều có thể cảm nhận được đập vào mặt kinh tịch khí Phản phất một đao này chính là vì hủy diệt mà chế. To lớn lại nóng bỏng đao mang lôi cuốn vô cùng vô tận màu đỏ liệt diễm. Hướng về phía khô lâu người khổng lồ ngay đầu bổ xuống. Dọc đường sao hỏa tràn ra trong nháy mắt chém ra rồi cho bụi. May mắn là mặt đất màu xám cũng là đang hô hấp đang lúc khô héo nước nẻ. Oanh oanh hôi bại bên trong thế giới một màn kia làm người ta lệnh khô lâu tươi đẹp màu đỏ. Hô hấp đang lúc cắn nuốt mới ngã xuống đất người khổng lồ. Tựa như sóng biển một dạng vừa đối mặt đem nó cuốn vào. Khô bãi tối đại địa, từ trong khe sông tới từng đảo hỏa hệ long quyển điên cuồng tàn phá. Ao ao ao nhất thức thôn thiên diệt địa thất đại hạn, đã tiêu hao hết hạ hiểu thiên khí lực. Lần này thật là toàn lực ứng phó, không dám buông lòng chút nào. Mang tới bụi mù phiêu tán. Rốt cuộc lộ ra liệt diễm một đao dưới khô lâu người khổng lồ. Chỉ thấy nó lồng ngực nơi xương cốt của tất cả đều hoàn toàn băng liệt tán lạc đầy đất. Không chỉ như vậy, vết đao còn lan tràn tới xương gáy của nó, khiến cho đầu lâu cùng thân thể chia ra làm hai rắc, rắc rắc rắc rắc còn sót lại to lớn đầu khô lâu. Hàm trên hàm dưới cốt qua lại va chạm Tựa hồ là ở hỏi thăm cái gì? Ngươi cho lão tử chết hạ hiểu thiên thấy vậy không chỉ không có bất kỳ tìm tòi nghiên cứu ngọc vọng muốn biết được nó suốt cuộc ý gì ngược lại là sau lưng long rực rưng một cái tay cầm thái nguyên đao nhào tới trên mặt của nó phúc phúc đao ảnh lói lên một cái rồi biến mất chỉ thấy khô lâu người khổng lồ trong hốc mắt màu xám linh hồn chi hỏa tan biến cuối cùng tán lạc là điểm một cái quầng sáng biến mất giữa không trung. Đinh đánh chết sung thần cảnh tính mịt khô lâu đạt được ngàn ép Thì ra như vậy lão tử mất sức cả buổi khí Mới đem một cái cấp 3 khô lâu cho làm chết Đồ chơi này thực lực So với ban đầu ở xà sơn di chỉ trước yến uy lai còn cường hãn hơn mấy phần Dù sao tên kia không có hình thể khổng lồ cùng với kinh khủng kinh người lực lượng Bất quá như đã nói qua gì vượt bên trong không gian ô nhiễm hóa khô lâu Thực lực cường hãn ngược lại cũng có thể hiểu được Giống như là nửa đoạn thây khô như thế Ngươi có thể nói nó cường đại sao không thể nếu không tại sao sẽ bị hạ hiểu thiên cho đuổi theo chém Còn tự bế đến mình mở môn về nhà mức độ nhưng là người ta năng lực vượt dị Sườn sốt mượn màu xám lan tràn Gắn gượng nắm hơn 30 vị giả thánh xếp chết Khỏi cần phải nói Họ hạ nếu là đao thật thương thật cùng chừng 30 người chúng bất kỳ một vị giả thánh cứng đối cứng. Bị thua tỷ lệ rất lớn. Bản thân hắn chết no rồi nhị dai. Đủ loại đặc thù năng lực trồng hạ. Cũng có thể cung cấp ba thuộc tính nhân vật bài một lần cổ tay. Nhưng đối mặt vượt qua thuộc tính cấp 2 nhân vật, sợ là lực không hề bắt. Thật ra thì hạ hiểu thiên có thể giết chết tính mịch khô lâu thuần túy là dựa vào mộ dung lão gia tử vô tư cống hiến. Nếu không phải lấy đạo của người trả lại cho người. Vừa đối mặt bị thương nặng đối phương. Hắn thôn thiên diệt địa thất đại hạn. Chưa chắc có thể đem chia ra làm hai Sau đó bình tĩnh thọt diệt khô lâu to người linh hồn chi hỏa. Chỉ cần là tồn tại ở thế gian giữa sinh vật tất nhiên sẽ có được đặt tên là nhược điểm tồn tại. Mà cử nhân nhược điểm không thể nghi ngờ là trong hốc mắt ngọn lửa màu xám Cuối cùng có thể Nghỉ ngơi một chút, đáng chết thây khô Ngàn vạn lần chớ để cho ta tìm tới ngươi Nếu không ngươi sẽ biết tay đấy hạ hiểu thiên mắng một câu Ngồi tại chỗ bắt đầu kiểm tra chính mình còn dư lại ít Hơn 10 triệu, không dễ dàng a Hạ hiểu thiên lão lệ tung hoành, may mà giao hàng đến nhà Không tiếc hao phí thân thể nửa đoạn thây khô Nếu không chính mình nơi nào có thể dễ dàng như vậy, kiếm ra hơn triệu ếp. Ô nghĩ như vậy. Ta há chẳng phải là ăn đền oán trả rồi hả hắn hạ mỗi người tự cho là mình là một vị nho nhã hiền lành lại thuần khiết hiền lành mang người lương thiện. Làm sao sẽ làm ra như thế chăng muốn tiết tháo sự tình quyết định. Ếp khô thây khô hết thảy Chính mình nhất định phải diệt khẩu. Ngược lại lại không biết đến cái này cái sự tình. Giết người diệt khẩu, ăn đền oán trả Không phải là ma đầu nên làm chính sự mà mặc dù ta hạ hiểu tiên giết người phóng hỏa Vư vét tài sản mất cóc Cưỡng bách ngoài tinh thằng nhóc 007 Cắt từng gốc một rau hẻ Nhưng là ta tin chắc Lão tử là người tốt Hắc hắc Tự mình nói phục mình chúc mừng đại ma đầu tâm tình một lần nữa mỹ lệ lên Con nào đó vốn đã thoát khỏi mảnh này địa giới, nhích tới gần nơi ranh giới thây khô. Chẳng biết tại sao, đột nhiên quay đầu chạy, hướng lúc tới phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Thật giống như sau lưng, có cái gì đáng sợ ngoạn ý nhi, đang ở đuổi theo. Thời điểm chạy trốn, vừa kéo vừa kéo. Hiển nhiên là phát giác, một người xấu chính đang nhớ toàn người của nó. Kim ô hóa nhật quyết thông thảo. Ám hắc băng hỏa thất trọng thiên thông thảo. Hằng long phục tượng đại pháp thông thảo. Thái hư hóa long thiên thông thảo. Bất diệt ma khu thông hiểu đạo lý. Cái này đặc biệt nào thật giống như. Không đủ làm gì. Hạ hiểu thiên nhìn một chút mỗi người võ học cần thiết ếp khóe miệng giật một cái. Nguyên lai like, ta đến bây giờ còn là một vụ nghèo. Nếu như thế gian có thần, lão tử nhất định là nghèo thần. Ta hạ mối người cả đời này quá gà mà khó khăn kiếm chút ếp mà thôi, sao cứ như vậy không dễ dàng đây. Ùm ùm ùm ùm đang lúc hắn đung đưa không ngừng đang lúc toàn bộ phiến thiên không đột ngột đen xuống. Trời tối hạ hiểu thiên ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm. Chẳng qua là một giây ghế tiếp, cả người đột nhiên cứng ngay tại chỗ. Trời tối từ lúc hắn tiến vào mảnh này tuyệt vọng địa phương sau, cả thế giới một mảnh màu xám, vô có bất kỳ màu sắc tô điểm. Đương nhiên trừ hắn ra hạ mấu người cái quái vật này cùng với lúc trước bổ đi ra đao mang. Ừm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm nôn hạ hiểu thiên chẳng biết tại sao. Tự trong dạ dày không ngừng nôn ra nước chua. Cả người ý thức thậm chí bắt đầu mơ hồ. Một ít dụ dị khí phao từ mặt đất chui ra. Trước mắt hôi bại thế giới xảy ra từng tia vô hình màu sắc. Sắc trời đen nhánh bên trong một cái chạm tay chui ra. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 638 thế giới ở trước mặt hắn vặn vẹo. Lỗ tai cũng là xuất hiện các loại nghe nhầm. Vô số hình thù kỳ quái ngoạn ý nhi. Từng cách rơi bày ở hạ hiểu thiên trước mắt. Chương ngư đầu. Thân thể của nhân loại. Cánh rơi. Tràn đầy áp ý con mắt. Khiến cho người nôn mửa dịp nhợn, Vô biên vô tận thủy vân vân. Không phải là ít. Đương nhiên. Hắn nhìn thấy toàn bộ là không tròn vẹn. Tách ra. Cũng không phải là tổ hợp lại với nhau hoàn mỹ làm dù vậy. Ấp của hắn đều ở phía đằng. Con mắt đột xuất đáng sợ. Giống như là sắp rớt xuống. Nếu như có thể vén lên sọ đầu. Sợ là sẽ phải giống như núi lửa như thế bộc phát ra. Vọt lên chừng mấy thước độ cao. Dưới chân thổ địa ở hóa tan, phản phất hóa thành từng luồng đục ngầu chất lỏng tựa hồ là thủy, lại không giống với thủy. Hạ hiểu thiên toàn bộ khổng lồ quái vật thân thể một chút xíu lún xuống đi vào. Tính mịt lại tản ra hôi thối cá tôm, lăn lộn cùng bẩn thiểu nguồn nước bên trong thậm chí có còn sống. Bọn họ từng cây rong rủi ở tại lân giáp trên, liều mạng muốn chui vào trong thân thể. Từng cái bàng đại, vô biên vô hạn mang theo chạm tay quái vật. Tự phủ xa bên trong phá phong mà ra. Đưa về phía hắt ám không biết không chung. Bọn họ tướng Mạo rất là kỳ quái. Hạ Hiểu Thiên cũng không giống như là lăn đầu thanh như thế. Nhìn thẳng đám sinh vật này. Mà là theo bản năng từng cách tránh. Vào giờ phút này, hắn nếu là vẫn chưa thể kịp phản ứng kia mấy ngày này coi như là uổng công lăn lộn. Mình nhất định là lâm vào nào đó huyễn cảnh chính giữa, có rất lớn xác suất là bị động vật lây người vô tội. Nếu không lấy vật này bản thể ngọn nguồn thực lực, giết chết hắn không cùng một cái hắt hơi như thế không đến nổi chơi đùa những thứ này buồn cười trò lừa bịp. Đến lừa bịp hắn vì này lầm vào gì vượt không gian nhân loại. Phúc kết phúc kết hạ hiểu thiên kia cứng sắn long lân. Đột nhiên hóa thành từng cây một nhỏ bé. Mang theo miệng hút chạm tay Du tàu cùng thân thể của hắn cảnh cá tôm Giống như là tị nạn một dạng điên cuồng rúng động cơ thể Xa cách hắn phương hướng Những thứ kia nhỏ bé chạm tay Từ từ vũ động cuốn về phía chạy trốn sinh vật Chính đang chạy trốn thối giữa cá tôm môn Đột ngột cứng ngắc tại chỗ tùy ý chạm tay đem chói đồng hóa Đi ngô nhiễm độ tiến triển 15% hỏa tàu Hạ hiểu thiên vốn là đục ngầu ý thức. Nhìn thấy trong tầm mắt bên trái thượng giác. Bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở. Cả người nhất thời thanh tình không ít. Nếu là hắn không có nhớ lầm. Tự mình ở tuyệt vọng hôi bại gì vượt đợi thời gian dài như vậy. Ô nhiễm biến hóa bất quá không? Không không 15% thôi. Chẳng qua là một lát thời gian lại tăng vọt 14% có thừa. Tiếp tục tiếp. Hắn có phải hay không thì phải cùng thay khô như thế. Hoàn toàn bị nhốt vào cái này nhà tù bên trong sau khi chính mình vượt ngục. Cũng sẽ có mấy người thủ môn ngăn cản hắn có chút bể đầu sức chán a, Mình rốt cuộc nên như thế nào thoát thân đây kiểm tra cẩn thận một lần, dường như không biện pháp gì. Cái này thì rất xấu hổ. Ô nhiễm độ tiến triển. 25% hạ hiểu thiên thậm chí không cần đặc biệt đi kiểm tra. Chính mình hai cái bắp đùi Sợ là đất hoàn toàn bị nhuộm thành rồi màu xám Sọ đầu đau trợt Một cái bàng đại vô biên vô tận âm ảnh trạng quái vật Từ đỉnh đầu của hắn bơi đi Hắn chẳng qua là khóe mắt liếc thấy một cái mắt Sau đó cả người cả người dung một cái Màu xám cho lan tràn tốc độ Trợt tăng vọt, Ô nhiễm độ tiến triển 50% mẹ nó Lão tử cũng không phải là cố ý Nhìn ngươi liếc mắt trách ngươi không mặc quần áo nào bất quá một giây ghế tiếp, hắn rốt cuộc giải thoát. Vạn vẹo thế giới dần dần trở về quý đạo. Hôi thối bẩn thiểu nguồn nước lần nữa trở nên ngưng tụ. Những thứ kia mang chạm tay đưa về phía hắc ám không biết bầu trời quái vật. Lần nữa yên tĩnh lại. Vốn là nhỏ dài mang theo miệng hút chạm tay, hóa thành long lân. Kinh khủng mây đen ngưng tụ không trung lộ ra từng tia màu xám. Cả thế giới trở nên bình thường lên Vô hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cơ thể bị đại địa chôn nửa đoạn Nhưng thật tới không phải sao như đã nói qua Nơi này rốt cuộc là cái cái gì địa phương tùy tiện toát ra một cái không biết tên đáng sợ tồn tại Thiếu chút nữa không bắt hắn cho hoàn toàn ô nhiễm rồi Rời ạ, không trách bên trong cửa đồ vật muốn đi ra ngoài Nếu đổi lại là hắn hạ hiểu thiên cũng phải suy nghĩ chạy ra ngoài Cả ngày muốn cùng những đồ chơi này mà giao thiệp với Người nào đặc biệt nào nguyện ý xa xa các hạ hiểu thiên biểu tình Đột nhiên trở nên đặc sắc Bởi vì hắn chiều tư mộ tưởng người kia rút cuộc chạy trở lại thây khô a thây khô Hôm nay có người hảo hảo mà chịu đựng Chỉ thấy chân trời bên bờ một cách nửa đoạn thây khô đang cố gắng bò Bò người phỏng chừng có một ngũ sáu phút, liền có thể đến tới trước mặt hắn. Thanh đồng môn. Hạ hiểu thiên quyết định bắt giữ cái đồ chơi này, chính mình trực tiếp đẩy cửa chuồn mất. Nơi đây thật sự là không thích hợp ở lâu, có thất bại mạo hiểm. Đợi ngày sau chính mình cường đại. Nhất định phải nắm trước lội qua đỉnh đầu hắn quái vật cho vào nồi trưng chín rồi nhưng là lệnh bản thân hắn lúc tục tình huống xuất hiện. Mặc dù có liên lạc kia phiến vụ gì thanh đồng môn Nhưng người ta cũng không phản ứng đến hắn Hình như là ở chây tựa hồ không muốn đi ra thả hắn đi Chờ một chút hạ hiểu thiên trong giây lát ý thức được cái gì Mình bây giờ đã bị ô nhiễm 50% Hẳn thuộc về khốn tại nơi này quái vật Ta gì Thanh đồng môn phụ trách nhốt Làm sao có thể tùy tiện khiến chính hắn một một nửa tà gì chui ra đi cũng còn khá chẳng qua là ô nhiễm biến hóa 50% Nếu như vượt qua nói Thanh đồng môn có thể hay không đáp lại hắn hiểu triệu bất quá có một chút có thể khẳng định Một khi 100% ô nhiễm biến hóa Trừ phi mình có thể một người đánh ra bằng không được cả đời cùng đám này không thể diễn tả nhân vật khủng bố giao thiệp với Đời trước ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a. Về phần khiến lão tử, lúc này trả nợ mà đây là một cái gì đang lúc hạ hiểu thiên lúc cảm khái. Một mảnh tương tự với loài rắn lột ra đồ chơi. Từ trước mắt hắn chầm rãi bay xuống. Hắn không có chủ động đưa tay tiếp lấy, vừa mới ôn lại một lần quái gì chuyện Bây giờ, nhiều không thể thiếu cẩn thận một chút ra thịt bay xuống trên đất. Cũng không đưa tới bất kỳ không thể diễn tả chuyện. Cũng là không có càng sâu hắn u nhiễm biến hóa. Hạ hiểu thiên thấy vậy theo bản năng thở phào nhẹ nhõm Vốn là hôm nay liền rất không xong, nếu là một lần nữa, hắn sợ là được điên. Tay cầm thái huyên đao thọt, như cũ không có kỳ quái xảy ra chuyện. Bắn ra một cây long trào, gật một cái. Xác nhận an toàn. Vì vậy, hắn nhặt lên. Chỉ thấy phía trên, viết đầy quái gì ký tự. Sau đó sau đó thế giới vặn vẹo. Từng cái tàn ra khí tức một nát phù hiệu bay ra. Hơn nữa nhanh chóng chiếm cứ tầm mắt của hắn. Hạ hiểu thiên không có cả kinh thất sắc càng không có lập tức vứt bỏ ra thịt. Trong tầm mắt bên trái thượng giác ô nhiễm biến hóa nhắc nhở không chút nào động. Cho nên vật này là an toàn. Tha thất bại trưởng thành thiên ngăn cản vị dơ hồ hóa chất sinh dưỡng đều chết nội dung tin tức đứt quãng. Hạ Hiểu Thiên chẳng qua là thành công giải mật ra mấy chữ này. Chỉ là căn bản ngay cả không đứng lên. Không cách nào xác nhận khối này trên da sở nói tới ai. Rốt cuộc là cái cái gì? Sự tình. Ta nhưng quá khó khăn. Hạ Hiểu Thiên thở dài một cái. Đây là muốn ta đạp biên toàn bộ không gian. Thu góp thiếu sót ra thịt. Kiếm ra hoàn toàn tin tức. Sau đó từ nay bước lên cứu vớt thế giới con đường sao được rồi, ngươi nên để làm chi đi đi. Cá nhân ta cảm thấy, xa xa cách đó chính trèo tới thây khô, ngược lại thật thích hợp cách này cách chuyện. Hơn nữa, nó phù hợp chủ giác mô bản. Cũng không phải sao. Đầu tiên là thành công vượt ngục. Sau khi bị hạ hiểu thiên đánh tới tử bế. Tiếp theo lại từ ma trào bên trong chạy thoát thân thoả thỏa, thỏa nhân vật chính đãi ngộ còn kém mang đến ngón tay vàng cứu vớt thế giới. Tiện tay ném một cái, hạ hiểu thiên chuẩn bị lên cấp một chút võ học sau, lại theo thây khô hồi học. Mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng dầu gì cũng là trở nên mạnh mẽ phải không khác chờ chết. Còn giữ một đống lớn ếp không xài hết. Vậy coi như quá oan uổng. Về phần thây khô có nguyện ý hay không với hắn hồi họp vậy thì không phải là nó có thể chi phối sự tình rồi. Chẳng qua là khi Hạ Hiểu Thiên mở ra võ học thời điểm, hắn nhất thời mộng ép. ngoại tạo việt trải qua một lần kinh khủng tà dị sự kiện. Ô nhiễm biến hóa tăng thêm. Không nghĩ tới mình cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Trên căn bản tất cả võ học đều có một cái tên mới, hơn nữa thuộc tính câu là có đại phúc độ tăng trưởng. Ta đặc biệt nào tân tân khổ khổ. Liều cách mạng già kiếm ếp. Cũng không như tùy tiện liếc một cách không thể diễn tả tồn tại hạ hiểu thiên vào giờ phút này. Đơn giản là buồn vui đan xen Bi thương chính là cố gắng phấn đấu rất nhiều năm. Rốt cuộc có một ngày ở quốc tế hóa đại đô thị toàn khoản mua nhà. Triển khai cuộc sống mới. Còn kém cưới một cái bạch phú Mỹ rồi. Kết quả bởi vì một lần ngoài ý muốn. Gặp một lần đại lão, đại lão biểu thì rất vừa ý hắn cái này đẹp trai, nói hắn có một khuê nữ, rất xinh đẹp lại ôn nhu, khiến hai người lẫn nhau cách thân. Sau khi kết hôn thừa kế gia sản, cho nên lão tử liều mạng phấn đấu, không bằng bằng một lần phú bà ô nhiễm biến hóa 50%, kim ô hóa nhật quyết thông thảo, nhị dai kim thân chín, nhị dai cực nhanh chín. Nhị giai thái dương mắt chín u nhiễm biến hóa 50%. ám hắc băng hỏa thất trọng thiên thông thảo. Nhị giai băng hỏa chín. Nhị giai tà khí chín. Nhị giai thái âm mắt chín u nhiễm biến hóa 50%. Hàng long phục tượng đại pháp thông thảo. Nhị giai long lực chín. Nhị giai tượng lực chín. Nhị giai bể giáp chín. Nhị giai long tượng hỏa minh chín u nhiễm biến hóa 50% thái hư hóa long thiên thông thạo nhị sai long lân chín nhị sai long dược chín nhị sai long trảo chín nhị sai long giác chín u nhiễm biến hóa năm bất diệt ma khu thông hiểu đạo lý nhị sai ma thân chín đoạt tập chi diễm chín toàn hệ chống trả ba ma uy ngút trời một trừ cách này ngũ thiên vô cùng đại biểu tính võ học trở ra Trên căn bản hắn các loại năng lực Mang theo ô nhiễm biến hóa 50% hai chữ Không chỉ là danh xưng trước có tiền tố Càng làm cho người ta thêm thao đản là Thuộc tính tăng phúc có thể nói kinh khủng Hơi chút lên cấp Hạ hiểu thiên trực tiếp thoan thăng chi cấp 3 Tăng phúc Dọa người không hơn nữa chủ yếu nhất là Căn bản không phải võ học chính là hằng cố thuộc tính Trong đó hai loại xảy ra chất biến hằng cố thuộc tính ta thần chi ra hằng cố thuộc tính ta thần hơi thở cương thiết chi ra cùng tam vị thần phong không có hằng cố thuộc tính thiên quyến không có bất kỳ biến hóa nào có thể là cấp bậc của nó so sánh khác hai người cao hơn nguyên nhân cách này sóng không thua thiệt hạ hiểu thiên trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ kiểm tra một lần toàn bộ phát sinh gì biến thuộc tính sau cười nói 50% ô nhiễm biến hóa không việc gì. Đại lão nếu không ngài trở lại du một lần nhiều du mấy lần. Ta nói không chừng có thể đem ngươi cào xuống vào nồi chưng nữa nha đến lúc đó ngươi cũng giải thoát. Ta cũng cao hứng. Lưỡng toàn kỳ Mỹ A. Sự thật chứng minh, vạn sự vạn vật chạy không khỏi thật là thơm định luật. Hằng cố thuộc tính. Ta thần chi gia toàn thuộc tính ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 639 tà môn tụng kinh hằng cố thuộc tính. Ta thần chi gia toàn thuộc tính chống trả 50%, thủy chi huyền bính 10%, ý chí phản vẻo 10%, tinh thần chấn động 10% nhắc nhở. Bất kỳ lạnh, nhiệt, điện, phóng xạ, độc, da yếu cùng tật bệnh Vân vân đối với ngươi tạo thành tổn thương gặp nhau hạ xuống 50%. Ngươi nắm giữ tà thần mộng gia thủy hệ lính vượt 10% quyền bính. Nhâm hà mộng ư sở vạn vẹo thủy hệ quái vật. Không hồi chủ động công kích ngươi. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, ngàn vạn lần không nên đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét. Đối với ngươi sinh ra áp ý lại nhìn chăm chú người của ngươi. Có 10% xác suất ý chí phát sinh không thể nghịch chuyển vặn vẹo. Từ đó bị chuyển hóa trở thành mộng gia thuộc quyền quái vật. Tự thân tinh thần năng đủ thời khắc tản ra một cổ thuộc về tà thần mộng gia ba động. Dùng để bắt. Cảm giác một ít mang theo ác ý ánh mắt. Đừng lo hồi bị phát hiện. Bởi vì loại ba động này không có ai có thể nắm giữ. Trừ phi đã bị hoàn toàn méo mó là quái vật. Này thuộc tính không thể chủ động thăng cấp, không thể tước đoạt, không thể phân giải, không thể bất kỳ phương thức nào loại trừ. Thứ cái căn bản là lúc trước cương thiết chi ra nguyên thuộc tính. Mặc dù không có tăng lên trên diện rộng. Duy trì trước kia thuộc tính. Nhưng là phía sau lại thêm ra rồi ba cái à, thứ cách tương đương với một cái thân thiện hào quang. Dĩ nhiên chẳng qua là nhằm vào tà thần mộng ra sở vặn vẹo thủy hệ quái vật. Nếu như vô tình gặp hắn khác ngoạn ý nhi như thường bất linh Hay lại là lẩn tránh xa xa tương đối khá Thứ cùng thứ thuộc về bổ sung Do thời khắc tàn ra tà thần tinh thần chấn động Bắt những thứ kia ôm áp ý địch nhân Sau đó tự động phản kích khiến cho ý chí phản vẹo Vận khí tốt sẽ không biến thành những thứ kia đáng sợ quái vật một loại Nhưng hạ hiểu thiên đối với lần này như cũ ôm hoài nghi dù là sẽ không bị vặn vẹo, sợ rằng kết quả cũng sẽ không có thật tốt. dù sao hắn chẳng qua là đối với ta thần mộng ra nhìn thoáng qua, sau đó thiếu chút nữa game over. từ trên tổng hợp lại kiếm nhất định là hắn kiếm lời đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc a. hạ hiểu thiên nhẹ nhàng một hơi thở. tuy ta thần chi gia không phải là cái gì tên rất hay, thỏa thỏa đại phản phái mới có thể trang bị hàng cố thuộc tính nhưng không ngăn được hữu dụng a không chừng một ngày nào đó hắn đột nhiên có thể dùng đến nói không chừng đến lúc đó có thể cứu hắn một mạng có chút thuộc tính liền là như thế nhìn bình thường không có gì lạ chỉ khi nào ngươi khiến cho dùng đến mới biết quý trọng sau đó chính là tam vị thần phong thối biến hy vọng nó có thể so sánh tà thần chi ra tốt hơn hằng cố thuộc tính Ta thần hơi thở cùng hung cực áp 30%, ta thần ý chí 20%, ngủ say chi khu vực 10%, áp khu vực ao đầm 10% nhắc nhở. Bất cứ địch nhân nào ở cảm nhận được ngươi kia tàn nhẫn bảo ngược khí tức sau, cũng sẽ không tự chủ được bị suy yếu, thực lực hạ xuống 30%, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, bị ảnh hưởng càng nhỏ. Bất kỳ ảo thuật, tinh thần ta thuật loại công kích đối với ngươi tạo thành tổn thương, phần trăm chi bách hồi hạ xuống 20%, cũng có 20% tỷ lệ ở tăng cường 20% sau cắn trả đối phương. Thực lực của địch nhân cảnh giới càng cao tăng cường cắn trả tỷ lệ càng nhỏ. Đem ngươi làm tiến vào trong giấc mộng thời điểm, dính ta thần mộng ra hơi thở ngươi, có 10% tỷ lệ tiến vào ta thần mộng ra mộng cảnh chính giữa. Nhớ, không thể nhìn thẳng Trong giấc mộng có rất nhiều bí mật Chỉ cần ngươi đủ may mắn Có thể khiến chính mình nhanh chóng lớn lên Hiểu rõ một chút thượng cổ bí văn Ngươi có thể biên độ nhỏ điều động mộng ra ác khu vực Mang địa hình thay đổi là ao đầm Ở ao đầm bên trong thực lực sẽ có biên độ nhỏ tăng cường Ô nhiễm biến hóa trình độ 10% Này thuộc tính không thể chủ động thăng cấp Không thể tước đoạt Không thể phân giải, không thể bất kỳ phương thức nào loại trừ. Huyết kiếm trực tiếp hạ xuống địch nhân thực lực áp bá hào quang. Thăng cấp tinh thần phương diện phòng ngự cũng có tỷ lệ tăng cường cắn trả đối phương. Còn có thể đi một vị tà thần trong giấc mộng tìm tòi rất nhiều thượng cổ thời kỳ bí văn. Cũng có thể tùy thời thay đổi địa hình để lần nữa tăng cường thực lực bản thân. Tam vị thần phong ngươi chết quả thực không oan à yên tâm đi đi, ta sẽ hoài niệm ngươi. He! Tôi thỏa thỏa cặn bã nam hành vi có tân vui mừng lập tức quên cửa ái. Từ lúc tiến vào thanh đồng bên trong cửa thế giới sau tổng thể mà nói hạ hiểu thiên thuộc về huyết kiếm. Dĩ nhiên có vài thứ không thể coi thường tỉ như tăng lên đến 50% ô nhiễm biến hóa. Mặc dù hắn không biết một khi đạt tới 100% sẽ là một bộ dáng gì nhưng khẳng định không có kết quả tốt. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt. Thì phải tìm đến có thể đổi ô nhiễm biến hóa đích phương pháp xử lý. Tấn nhanh rời đi cái này một mảnh tràn đầy tuyệt vọng màu sắc thế giới. Một ngàn bảy trăm sáu mươi tám vạn. Trước tiên đem thuế biến ô nhiễm hóa võ học cường hóa một lớp. Khiến cho chính mình lên cấp cấp ba lại nói toàn toàn toàn cái giám. Ở không biết tương lai là hình dáng gì thời điểm. Ngàn vạn lần chớ làm dù keo kiệt Tăng cường một phần là một phần. Nói không chừng chính là cái này tăng cường một phần Cho ngươi có thể thoát khỏi hiểm cảnh đây 300 vạn ép trong nháy mắt biến mất Kim ô hóa nhật quyết ám hắc băng hỏa thất trọng thiên Hàng long phục tượng đại pháp nhất thời nâng cao một bước Ô nhiễm biến hóa 50% Kim ô hóa nhật quyết thông hiểu đạo lý Cấp 3 kim thân 1 Cấp 3 cực nhanh 1 Cấp 3 thái dương mắt 1 ô nhiễm biến hóa 50% Ám hắc băng hỏa thất trọng thiên thông hiểu đạo lý. Cấp 3 băng hỏa 1. Cấp 3 tà khí 1. Cấp 3 thái âm mắt 1 ô nhiễm biến hóa 50%. Hàng long phục tượng đại pháp thông hiểu đạo lý. Cấp 3 long lực 1. Cấp 3 tượng lực 1. Cấp 3 bể giáp 1. Cấp 3 long tượng hỏa minh 1. Thái hư hóa long thiên cùng bất diệt ma khu, mỗi người yêu cầu 1 ngàn vạn ếp. Cho nên hắn phải bỏ qua một cái tập trung ép tăng cường một cửa trong đó. Suy đi nghĩ lại. Hạ hiểu thiên quyết định là bất diệt ma khô. Thái hư hóa long thiên thuộc về biến thân loại, mà bất diệt ma khô tăng cường phương diện thật sự là quá nhiều. Hơn nữa bản thân hắn càng chú trọng phòng ngự cùng với tổng hợp phương diện phát triển. Hai người hai tướng quyền hành hạ, dĩ nhiên là người sau thắng được người trước. Ô nhiễm biến hóa 50%. Bất diệt ma khu không lô hỏa thuần thanh, cấp 3 ma thân 5, mộng khu vượt lửa 1, nặng như thái sơn 1, toàn hệ chống trả 40%, ma uy ngút trời 105%, nhắc nhở ma uy ngút trời công phòng gia tăng 105%, này cái thuộc tính dùng không thích hợp với hàng cố thuộc tính, mộng khu vượt lửa nhưng ở vô hình trung thiêu hủy tinh thần của địch nhân, linh hồn phá hủy người tu luyện căn cơ ở mộng cảnh chính giữa uy lực lớn phúc độ tăng cường công kích hội thêm nặng như thái sơn đặc tính mỗi nhất kích cũng như núi cao như vậy nặng nề mang cho địch nhân dễ như bén hủy diệt thân thể giống như núi kiên bất khả phá dưới cảnh giới ngang hàng rất khó trọng thương ngươi tinh thần ý chí như bàn thạch như thế cứng rắn bất kỳ làm ngươi mê muội loại thuật pháp tinh thần loại công kích Tổn thương biên độ nhỏ suy yếu. Một chữ, châu nhất là tăng vọt tới năm cấp ba ma thân. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hậu tích bạc phát trước tam môn ô nhiễm hóa thú biến võ học? Nếu là cùng bất diệt ma khâu cảnh giới giống nhau, há chẳng phải là nói cũng có thể trực tiếp làm đến năm mức độ cho nên ta đây là bỏ lỡ một ước hạ hiểu thiên hối hận a. Lúc trước tại sao không cắt thêm chút sau hè? bằng không, vào giờ phút này có thể kiếm càng nhiều. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân không ép, đặc tính, lấy nhu thắng cương. Đối với ngươi tạo thành tổn thương gặp nhau hạ xuống 20%. Đặc tính, xúc thế đãi phát, đem đến từ địch nhân bất kỳ công kích tạm thời chứa đựng ở trong người 20 giây. Đặc tính, như chút được gánh nặng. Nhưng tùy thời mang chứa đựng ở trong người công kích gây cho người công kích Nếu như vượt qua 20 giây không có hoàn trả, sẽ tự động tràn lan. Đặc tính càng ngày càng tăng. Chứa đụng trong thân thể công kích gặp nhau kèm theo thời gian lan tràn tăng trưởng uy lực. Mỗi quá một giây hồi dâng lên lần một phần trăm uy lực, lớn nhất tăng lên 20%. Được nói, một điểm cuối cùng cũng cho dùng hết rồi. Tiêu tiền như nước chảy, ta hảo nghèo rớt rái a. Hạ Hiểu Thiên làm chế nay thời gian lâu như vậy. Xa xa thây khô đã tới tới phổ cận Nếu là đặt tại bình thường Nó tất nhiên sẽ lựa chọn đường vòng ẩn nút hạ hiểu thiên cách này tàn bạo gia hỏa Bất luận như thế nào Người này đều là có thể đem nó cho bước đến mở cửa vô nhà nhân vật hung ác Chẳng qua là hiện nay Ở phía sau có lớn hơn kinh khủng hạ Đường vòng là không có khả năng đường vòng Hay lại là chạy thoát thân quan trọng hơn Vê lô hạ hiểu thiên thấy nửa đoạn thây khô. Lộ ra một cách tự nhận là hoàn mỹ mỉm cười. vẫy tay chào hỏi đạo. Vèo thây khô đối với hắn có lòng tốt, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngược lại là như một làn khói trực tiếp vượt qua hắn, hướng chỗ sâu hơn chạy đi. Chúc mừng thực lực tăng vọt hơi bành chứng hiểu thiên. Hắn đứng tại chỗ rất là lúc túng sơ cánh tay phải. Thật lâu yên lặng không nói. Ta đặc biệt nào giết chết ngươi một cách không nể mặt ta con ba ba tôn ủng ủng ủng ủng đại địa đang chấn động. Giống như có thiên quân vạn mã một dạng đang ở hướng nơi này đánh chống tiến quân. Cần phải vén lên một trận cái thế đại chiến. Hạ hiểu thiên cổ hơi cứng ngắc xoay đi qua. Nhìn về phía nửa đoạn thây khô trốn lúc tới phương hướng. Sau đó cả người ngây ngẩn. Ngọa tào chỉ thấy phóng tầm mắt nhìn tới. Xa xa tất cả đều là rậm rạp chẳng chịch cao 15 16 mét lớn khô lâu người khổng lồ Bọn họ chỉnh tề có độ nện bước bước chân như một nhịp bước Hướng hắn đi tới Từng cái tay cầm trường kích phía sau treo cung tên Hai mắt vô thần màu xám linh hồn chi hỏa Ở thấy hạ hiểu thiên cái này mang theo màu sắc quái vật sau Một tiếng ấm vang thiêu đốt càng nóng bỏng Giống như là hoang mạc hành trình người Khô miệng khô lưới đang lúc gặp ốt đảo tràn đầy vẻ tham lam. Bấy cha thanh đồng sau cửa thế giới thật là thao đản. Mãn bình màu xám. Ngoại trừ trước từ đỉnh đầu hắn lên bơi qua tà thần mộng ra bên ngoài. Không có một mang theo màu sắc bất đồng đồ vật. Phàm là khô lâu đám cử nhân trên đầu có chút màu sắc. Hắn cũng không trở thành không có trước tiên phát hiện. a hiện đang làm gì vậy đương nhiên là chạy á hắn suy nghĩ tú đậu. Mới có thể lưu tại chỗ cùng người ta chết dập đầu. Húng hộ so sánh với khô lâu cử nhân ba chục ngàn ép mà nói. Nửa đoạn thây khô đối với Hạ Hiểu Thiên mới là giỏi nhất con mồi có được hay không này chủng loại tựa như sao chép năng lực. Bản thân hắn nhưng là thấy thèm đát lâu. Ẩm đang lúc Hạ Hiểu Thiên chuẩn bị đi bắt nửa đoạn thây khô thời điểm. Lại thấy phương xa chạy tới khô lâu đám cử nhân chính giữa. Đột ngột có trên trăm con xảy ra dị biến. Vốn là màu xám cho khô lâu. Trong xương cốt lập tức có hiện ra một loại tối màu xanh lá cây. Rất là chán ghét chỉ một cái liếc mắt nhìn lại. Tự khiến người nôn mửa. Không chỉ như vậy, bọn họ trần lộ ra ngoài xương lên, lập tức bổ túc nổi lên máu thịt kinh mạch. Cơ hồ là ở trong trước mắt, một cái thân thể phần lớn ánh sáng hoạt lưu, không ngừng nhỏ chán ghét không biết dịp nhờn. Da thịt là màu xanh thẫm Trước người cách bụng là màu trắng. Nhưng trên lưng có toàn mang lân cao tích quái vật. Đập vào mi mắt. Bọn họ có loài người mơ hồ đặc thù hẳn thuộc về loài người hình. Mà đầu nhưng là loài cá, dài to lớn đột xuất con mắt. Ở tại cổ hai bên còn không hề ngừng rung rung mang thật dài tay chân trên đều có màng tồn tại. Phu lâu đại quân đội hình chỉnh tề nhất thời khiến chúng nó phá hư. Mấy trăm con quái vật lộn xộn bừa bãi trợt nhảy về phía trước Trong cổ hỏng phát ra khàn khàn Thanh âm the thé, Nhào vào bên cạnh khu lâu to trên người Đám này bị ý chí phản vẹo ngoạn ý nhi Mặc dù trong vòng thời gian ngắn cho khu lâu quân đội mang đi hỗn loạn Nhưng là không có chút nào chứng dùng Cơ hồ là tại xuất hiện một sát na Hoặc là nhào vào khắc khu lâu trên người của lúc Từ bốn phương tám hướng đưa ra mười mấy con trường kích nện xuống. Phúc suy phúc suy huyết dịch xương cốt. Sau khi hết thảm đội ngũ trung quy là khôi phục bình tĩnh. Sau đó tiếp tục hành quân. Cô Đông Hạ Hiểu Thiên nuốt nước miếng một cái. Không nên hiểu lầm. Hắn không phải là sợ hãi. Mà là than thở hàng cố thuộc tính. Ta thần chi gia tà môn lại có thể vặn vẹo khô lâu. Cái này đặc biệt nào là cái nguyên lý gì đại ca. Bọn họ chỉ là một đám bộ xương. Một cái ý chí vặn vẹo còn có thể sinh ra máu thịt. Kinh khủng tà thần mộng ra. Rốt cuộc là cái gì cấp bậc thần đây là hắn không cần thần liếc về. Vạn nhất mộng ra đột nhiên đối với hắn sinh ra hứng thú. Nhìn hắn một cách đây má đan. Không sẽ tự mình cũng sẽ biến thành cái này vật đáng ghét đi. Nghĩ đến đây hạ hiểu thiên cả người chợt run một cái. Giáng dấp quá mẹ nó dùng mình rồi hắn tình nguyện đi chết Cũng không muốn biến thành loại này dài đầu cá Trợn mắt nhìn con ngươi to quái vật cúi đầu nhìn một chút chính mình một thân màu đen long lân Cùng với sắc bén giữ tờn long trảo Lại phẩy phẩy sau lưng long rực Sờ một cái trên đỉnh đầu long giác Ừ cũng không tệ lắm Mặc dù cùng là quái vật Nhưng ít ra hắn chiếm một uy vũ hùng tráng Tâm lý trong lúc bất chợt không tên thăng bằng không ít. Vèo hạ hiểu thiên không có ở đây lưu luyến. Phía sau long rực rung một cái. Cả người phóng lên cao hướng nửa đoạn thây khô chạy trốn phương hướng đuổi theo. Âm âm âm mà đang khi hắn rời đi nguyên địa sát na. Thành thiên thượng vạn chỉ cốt tiến rơi xuống. Thâm xuống mặt đất nửa đoạn. Vốn là mặt đất bằng phẳng sườn sút dựng lên cốt lâm. Ha ha ha hiểu thiên quay đầu cười lạnh một tiếng Hắn sớm thì không phải là mới vào thanh đồng môn thế giới thái điệu rồi Loại tốc độ này muốn bắn chúng hắn nói vớ vẩn lấy trời cao thì giác Nhanh chóng bắt được nửa đoạn thây khô hành tung Hắt hắt hắt Trốn chỗ nào chính đang vùi đầu chạy như điên thây khô Cánh tay chợt cứng đờ Sau đó toàn bộ thi thể về phía trước té ra ngoài ầm sau khi rơi xuống đất Nó ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy không chung một cây giữ tờn tà ác quái vật. Hướng về phía nó cười lạnh không dứt. Bám dai như địa a Hai người chúng ta cái gì thủ cái gì oán. Về phần nhìn ta chầm chầm không buông sao sau khi tiếp tục chạy như điên. Đợi đến hạ hiểu thiên đuổi kịp nó sau khi cả người huyển như ra khỏi nòng đạn đại bác đáp xuống. Tiểu vương bắt con bê, nay thiên chính là dếp thi diệt khẩu thời cơ tốt. Đạo khả đạo, phi thường đạo danh khả danh. Phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu Cách cũ không muốn, để xem ghi diệu, thường có muốn, để xem ghi kiểu. Này hai người đồng xuất mà khác tên gọi, cùng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền chúng diệu chi môn. Không biết từ chỗ nào truyền tới từng tiếng tụng kinh. Vốn là lão tử đạo đức kinh. Làm sao càng nghe càng cảm giác sợn cả tóc gáy đây một giây kế tiếp. Đột nhiên xảy ra gì biến. Hạ hiểu thiên cả người long lân trong nháy mắt dựng lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 640 tới rồi lão để đạo đức kinh chính là thời kỳ xuân thu lý nhĩ sở chứ. Lại cân nhắc đạo đức chân kinh. Lão tử. Ngũ thiên ngôn. Lão tử ngũ thiên văn. Là cổ đại tiền tần chu tử tách ra trước một bộ huy hoàng chứ tác. Càng là đạo ra tư tưởng nguồn trọng yếu. Sách này nói như vậy thật là chữ nào cũng là châu Ngọc. Tụng Kinh lúc không nói Kim Thanh Ngọc Chấn. Ít nhất cũng phải đường Hoàng Đại Khí chứ nhưng là Hạ Hiểu Thiên chẳng những không có nghe bất kỳ xuất sắc tuyệt luân kinh văn. Ngược lại là một cổ tử hàn khí thẳng thấu cốt đầu kẽ hở. phảng phất cả người linh hồn đều vô hình trung lạnh cống. Hơn nữa càng làm cho người ta thêm kinh dị lạ. Là... Chính mình lúc trước không phải là đang ở hướng mặt đất lao xuống sao hiện nay vì sao? Trước mắt chợt lóng đột nhiên xuất hiện ở một tòa đảo quan bên trong chỉ thấy này căn phòng lớn nhỏ bất quá 40 năm mươi thước. Vung tại hắn ngay phía trước cách đó không xa cung cấp trên đài, ngồi ngay thẳng một cái âm ảnh. Một cổ huyền chi hữu huyền lực lượng tràn ngập ở tại cả người trên dưới, khiến cho người không thể được thấy rõ hình dáng. Bàn thờ để bài vị đáng tiếc hoặc có lẽ là bởi vấn đề thời gian chữ phía trên tích đã sớm mơ hồ không rõ. Cho dù hạ hiểu thiên trừng lớn con mắt cũng là không phân biệt được bất cứ dấu vết gì. Giống như là cung phụng trước bài vị căn bản không viết như thế. Trừ những thứ này ra còn có một lư hương bên trong thần hương đã cháy hết, chỉ có hương cho tràn đầy lọ. Trừ những thứ này ra còn có một bản mong mỏng trang sách. Phía trên lấy tối tăm khó hiểu thậm chí không thuộc về loài người chữ viết ngôn ngữ ghi lại kinh văn. Đáng nhắc tới chính là. Này thiên kinh văn lại nắm giữ màu sắc phiếm hoàng trên trang sách. Lấy mặt sắc sáng tác rồi tứ hành kinh văn. Dưới bàn thờ còn có hai cái bồ đoàn. Phía trên cũng là có dấu ấm tựa hồ nơi này quan chủ tặng thường thường ở chỗ này tĩnh tu. Đạo khả đạo, phi thường đạo danh khả danh, phi thường danh. Không đợi hạ hiểu thiên tiếp tục quan sát kia làm người ta dởn cả tóc gáy tiếng tụng kinh vang lên lần nữa. Cùng lúc đó cung cấp trên bàn ngày đó kinh văn, lại bắt đầu toát ra từng tia khí lưu màu đen. Hắn có thể rõ ràng quan sát được, khí lưu đều là bay vào bàn thờ lên tòa kia âm ảnh. Không biết có phải hay không ảo giác trong lúc mơ hồ âm ảnh lại làm cho người ta ngưng thật mấy phần. Khả năng đợi đến hoàn toàn hóa thành thực chất sau. Hắn hồi sống lại. Nơi đây không thích hợp ở lâu trong đạo quan ngoạn ý nhi. Rõ ràng không phải là hiền lành. Nhất là kia mang theo màu sắc một trang kinh thư. Lên một cái hắn gặp phải có màu sắc là ai tà thần. Mộng ra hắn họ chúc mừng suy nghĩ trừ phi tú đậu. Mới có thể lưu lại muốn chết. Mau rời đi mới là chính đạo Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là. Cái này tiếng tụng kinh có độ ô nhiễm độ tiến triển. Phần trăm nghe một lần mà thôi. Trực tiếp tăng không. Không không năm phần trăm. Có lầm hay không hòa thượng siêu độ đòi tiền. Nó tụng kinh nhưng là muốn chết. Vào giờ phút này không còn là một câu nói đùa. Đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói, lúc này thật muốn mình rồi. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Lập tức xoay người phía sau to lớn long rực rung một cái cả người như như mũi tên rời cung bắn nhanh cửa đạo quan có một đạo đen nhánh chùng ánh sáng xuyên qua hai miếng sách nát mục nát môn hồ chẳng qua là một dây ghế tiếp làm hạ hiểu thiên dừng thân hình lúc hắn khói mắt chợt vừa kéo thầm nói một câu tệ hại bởi vì không biết tại sao chính mình đặc biệt u lại trở về rồi đạo quan bên trong Càng làm cho người ta thêm ginh hãi là hắn cách bàn thờ lại tiến một bước. Cách cũ không muốn để xem gì diệu thường có muốn để xem gì kiếu. Lạnh phi thường lạnh sâu tận xương tủy lạnh giá nếu như không phải là hắn liếc mắt một cái tà thần mộng ra. Chi sau tấn cấp một cái sóng ô nhiễm biến hóa võ học. Thực lực có một cái đại phúc độ vượt qua. Nếu là trước đây chính mình phòng trừng sớm lại không thể động. Chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ Nghe từng tiếng tùng kinh Sau đó mắt thấy ô nhiễm độ tiến triển tăng lên không ngừng Cuối cùng hoàn toàn ô nhiễm biến hóa Lưu lại nơi này tuyệt vọng thế giới Tà môn lúc này hạ hiểu thiên khẳng định không thể tiếp tục đầu thiết Quay đầu hướng phía ngoài cửa chính chạy Nếu như lần nữa thất bại Như vậy hắn không thể nghi ngờ hội khoảng cách bàn thờ Ngày đó kinh văn Ngồi trên âm ảnh gần hơn một bước Ai biết đến phổ cận Hoặc là bổ đoàn trước lời nói Hội có gì biến gì thanh đồng môn nổi bộ tuyệt vọng thế giới Tuyệt đối không phải hiện thế đại miêu mèo con hai ba con hồi phục tinh thần đơn giản như vậy Tùy tiện rơi xuống một cách địa phương đột nhiên lội qua đi một người hệ thống nhận chứng ta thần Ngươi nói đáng sợ không làm không cẩn thận ngồi trên âm ảnh Không chừng là một cái gì kinh khủng ma tôn các loại ngoạn ý nhi Hắn mặc dù người ta gọi là đại ma đầu Đại ma vương Nhưng đối mặt chân chính ma quân một loại người vật Không phải là trưởng người khác trí khí Diệt uy phong mình Đao thật thương thật làm Khẳng định không là đối thủ a dù sao hạ hiểu thiên sống bao nhiêu năm Dù là có ngón tay vàng Cũng tạm thời không cách nào đền bù tuổi tác lên trinh lịch Cho dù là một con heo, sống một vạn năm sợ là cũng có thể trở thành nhất phương cử bá tồn tại. Thuộc về không dễ treo chọc hàng ngũ. Này hai người đồng suất mà khác tên gọi, cùng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền trúng diệu chi môn. Được nói hắn lật rồi một cách liếc mắt. Chính mình thậm chí cũng không cần cố ý đi kiểm tra ô nhiễm độ tiến triển. Bây giờ chỉ định là phần trăm. Phúc thông sau lưng truyền tới ngã nhào âm thanh, Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn lại. Hắt hắt! Tới rồi lão để không có hắn. Người tới chính là bị khô lâu đại quân đuổi chật vật không chịu nổi nửa đoạn thây khô. Người này ngẩng đầu lên. Trong khi nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên như vậy tăng vọt một đoạn. Đột phá cao 5 mét đổ ma khu lúc. Lộ nở một nụ cười khổ. Làm sao đặc biệt ao nơi nào đều có người về phần mà nhưng nửa đoạn sau thay khô xoay người. Hai cánh tay khô héo cánh tay. Đào sức cùng một cánh quạt tự đắc. Xoạt một tiếng chui ra đảo quan. Ngay sau đó nơi cửa chính giống như là trong nước rung động như vậy nhộn nhạo lên. Nó vung dơ lên hai cánh tay lại bò trở về. Cuối cùng biết rõ mình là như thế nào trở về rồi. Nhưng, nhưng cũng chứng. Nửa đoạn thây khô nhìn mình khoảng cách hạ hiểu thiên tiến hơn một bước sau, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị Cũng may sẽ không nói anh văn, nếu không nhất định là một câu quát bật thốt lên Vì vậy, xoay người cánh quạt trở lại khiếp sợ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại Mấy lần đi qua, nó đã hoàn toàn cùng chúc mừng đại ma đầu tề đầu tỉnh tiến rồi Hạ hiểu thiên Ngươi nói ngươi đồ gì chứ bây giờ tốt lắm Rốt cuộc vào lão tử ôm trong ngực đi đảo khả đạo, Phi thường đảo danh khả danh. Phi thường danh. Thật là cách nhân viên tốt a niệm kinh vậy kêu là một cách chăm chỉ. Người cho lão tử tới hạ hiểu thiên đưa ra giữ tờn long trảo, đem nửa đoạn thây khô kéo gần trong ngực. Tê tê tê thây khô vẫy tay định ngăn trở trước mặt quái vật ôm. Chẳng qua là hết thầy đều tốn công vô ích. Hắn đã là cấp 3 thuộc tính đại lão rồi đi ngươi một móng vuốt mang thây khô ôm trầm đến sau. Hạ hiểu thiên không nói hai lời. Trực tiếp đem nó trà sát thành một đoàn. Sau đó hướng về phía kinh văn đập tới. ầm thây khô hình giống như đạn đại bác ra nòng, nhất thời khiến họ hạ ném ra ngoài. Phanh ngoài ý liệu là. Đặt ở cung cấp trên bàn kinh văn lại không có bất kỳ phản ứng. Tùy ý thây khô hình đập tới. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu Niệm kinh, vẫn. thay khô hình ở đánh tới bàn thờ sau, lập tức bắn ra. Mà kinh thư chính là tung bay ở giữa không trung thẳng đến rơi xuống đất. Giữa không trung thay khô mặt đầy mộng ép Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì mà một đêm kinh thư theo lực trùng kích rơi vào hạ hiểu thiên trước mặt. Cách cũ không muốn để xem kỳ diệu thường có muốn để xem kỳ kiếu. Ngươi thật đúng là mẹ nó trách nhiệm A thấy trong đảo quan vô có gì động Hạ hiểu thiên nhìn về phía kinh thư con mắt Dần dần trở nên trở nên nguy hiểm Ẩm thay khô hình bắn ngược trở về Rơi xuống đất đập vào kinh văn trên Này hai người đồng xuất mà khác tên gọi Cùng vị chi huyền Huyền chi hữu huyền chúng diệu chi môn Tiếng nói rơi xuống thay khô biểu tình Đột nhiên trở nên tuyệt vọng lên Sau đó hạ hiểu thiên chỉ thấy nó Giống như hóa tan như thế, nửa đoạn thi thể tất cả đều bốc hơi Từng luồng khí lưu màu đen phiêu động chui vào cung cấp trên đài trong bóng tối Tây hạ hiểu thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh thật là bá đạo kinh thư Thầy khô tuy không phải là cái gì nhân vật hung ác, Nhưng giàu gì cũng là có thể ở tuyệt vọng bên trong thế giới còn sống Hơn nữa lén qua đi ra rượu gì đồ vật Kết quả chính là như vậy một cách ngoạn ý nhi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 Phần trăm hạ hiểu thiên mặt đầy đau chứng nhìn trước người kinh văn Cảm thấy ngồi chờ chết không phải là biện pháp Tiếp tục như vậy nữa, không chết cũng phải chết Sau đó sau đó cái kia cổ tử mãn sức lực cấp trên trái phải đều là chết Vì sao không có ở đây trước khi chết thoải mái một cách nha Không đúng Phải nói là phát tiết một cái Dầu gì cắn địch nhân một miếng thịt đến Khiến nó biết rõ mình không phải là hiền lành Ngươi cho rằng là Toàn bộ cách đạo quan bên trong chỉ một mình Ngươi kẻ tàn nhẫn đến A Lẫn nhau tổn thương A nghĩ đến liền làm Luôn luôn là hạ hiểu thiên tôn chỉ Kết quả là Một cách long chảo dựa theo kinh văn hung hăng bắt tới Tranh tia lửa văng khắp nơi Cái kia bén long chảo trên Thậm chí mơ hồ có vết nứt rơi bày Thật là cứng trang sách Nhưng là trong tưởng tượng phản kích cũng không hạ xuống Nói như vậy mình có thể thao tác quá nhiều thứ hạ hiểu thiên đưa ra móng vuốt mang kinh văn nhặt lên quả nhiên vô có bất cứ gì thường nào ba đạo quan cửa trước bao phủ lực vô hình thật giống như đột nhiên vỡ nát hắn đứng dậy đi tới vừa xài bước ra xoay người nhìn lại chính mình cũng không giống như là lúc trước như thế trở về đạo quan bên trong hô hắn thở phào nhẹ nhõm Xem ra chính mình quả nhiên là thiên tuyển người, lại có thể tuyệt sở phùng sinh a. Nhắc tới nửa đoạn thay khô chết có chút thảm a, tại sao hắn đụng chạm kinh văn vô sự đây chẳng lẽ chính mình mang theo màu sắc hoặc là hằng cố thuộc tính? Ta thần chi ra nguyên nhân liền như vậy, trên người mình còn có một đại gian hàng nát sự đây trước thoát khốn rồi hãy nói. Hạ Hiểu Thiên quay đầu, đang muốn rời đi nơi đây để tránh phát sinh biến cố lúc Xứng sờ ngay tại chỗ Không có hắn chỉ thấy rầm Giạc chẳng chịt khô lâu người khổng lồ Đem hắn vây lại Thành thiên thượng vạn chui trường kích nhắm Ngay ngươi thời điểm bất luận kẻ nào Đều không thể ổn định đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh Phi thường danh Trên tay ginh văn lại bắt đầu tẩy não Tuần hoàn hạ hiểu thiên Ngươi nhà lại không thể an phận một chút một giây ghế tiếp Chỉ thấy vây quanh hắn bọn khô lâu Xảy ra kinh người gì biến Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 641 Các ngươi đám này con ba ba tôn không phải là ở không đi gây sự sao hàng ngàn hàng vạn khô lâu đám cử nhân Đột ngột cứng ngay tại chỗ Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa Trong giây lát rúc thành một ít một dạng Trên tay binh khí cũng là liên tiếp rơi xuống đất Tiếng vang nối thành một mảnh Vô danh thiên địa chi thủy hữu danh Vạn vật chi mẫu. Trên tay một trang kinh thư tiếp tục tụng kinh. Thoáng như ma âm quán nhĩ, không ngừng tuần hoàn cho bọn phu lâu tẩy não. Phúc thông phúc thông giống như cốt lâm quân đội, giống như là gặt lúa mạch như thế đồng loạt quỳ dưới đất. Co lại thành một đoàn linh hồn chi hỏa. Trong thoáng chốc mang theo mấy phần thành kính một màn này nhìn hạ hiểu thiên khóe miệng quất thẳng tới. Không nghĩ tới ngươi một cách mang màu sắc kinh thư. Còn là một đại sát khí tới cách cũ không muốn Để xem kỳ diệu Thường có muốn Để xem kỳ kiếu Câu thứ ba kinh văn vừa ra cao mười mấy mét khô lâu Người khổng lồ hai tay phục trên mặt đất làm dập đầu hình Như là từng cái tín đồ như vậy Toàn bộ cách động tác tràn đầy thần thánh Ta thật đặc biệt nào tà môn này hai người Đồng suất mà khác tên gọi Cùng vị chi huyền Huyền chi hậu huyền Chúng diệu chi môn Tiếng nói rơi xuống bọn khô lâu hãy cùng mắt phải ba kinh sân sơ như thế Cả người run rẩy Một cái hai cái bộ xương thật cũng không cái gì Nhưng là cân nhắc trên vạn đây giống như thời cổ trống trận Sát khí trùng thiên ầm một tiếng điếc tai nhức ức Thậm chí là thạch phá kinh thiên tiếng nổ truyền lọt vào trong tai Hạ hiểu thiên lại thấy cúi đầu ở mặt đất bọn khô lâu Tựa như trải qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn Bạch cốt kèm theo gió nhẹ dần dần phân giải Năm ba cách hô hấp đi qua Đại địa trên ngoại trừ một tầng thật dày bột bên ngoài Nơi nào còn có cái gì quân đội nếu không phải những trường kích đó ở nhắc nhở toàn hạ hiểu thiên Hắn sợ rằng sẽ cảm thấy khi trước kia hết thầy câu là ào giác của mình Theo bản năng dơ lên trên long trảo kinh văn hoành ở trước mắt Đây rốt cuộc là người nào lưu lại hơn nữa càng làm cho người ta thêm thao đản là. Ô nhiễm độ tiến triển lại tăng vọt một đoạn. Không sai đồ chơi này không còn là một lần tụng kinh không. Không không 5% tăng lên. Nó một hơi thở tạm thời nói là độ hóa đi. Độ hóa hàng vạn con khu lâu người khổng lồ sau. uy lực không tên tăng nhiều. Ô nhiễm độ tiến triển 51. Không 15%. Trực tiếp tăng lên một phần trăm Đáng sợ không tài một phần trăm mỗ mỗ Lúc trước trong lúc vô tình liếc mắt một cái hệ thống nhận chứng tà thần mộng gia tăng bao nhiêu 25% thôi một trang này kinh thư Ít nhất ở ô nhiễm biến hóa phương diện Có thể bù đắp được một người tà thần một phần 25 Đương nhiên rồi ngược lại cũng không hoàn toàn đúng buồn Ít nhất hạ hiểu thiên bao nhiêu đến đi một tí khen thưởng. Hoặc giả nói là an ủi Ô nhiễm biến hóa 50%. Kim ô hóa nhật quyết không xuyệt chéo 1000. Không không không không thông hiểu đạo lý. Cấp 3 kim thân hay. Cấp 3 cực nhanh hay. Cấp 3 thái dương mắt hai ô nhiễm biến hóa 50%. Ám hắc băng hỏa thất trọng thiên không xuyệt chéo 1000. Không không không không thông hiểu đạo lý. Cấp 3 băng hỏa hay. Cấp 3 tà khí hay cấp 3 thái âm mắt hai ô nhiễm biến hóa 50%. Hàng Long phục tượng đại pháp không duyệt chéo 1000. Không không không không thông hiểu đạo lý. Cấp 3 Long lực 2. Cấp 3 tượng lực 2. Cấp 3 bể giáp 2. Cấp 3 Long tượng hòa Minh hai thái hư hóa Long Thiên Không duyệt chéo 1000. Không không không không thông thảo Cấp 3 Long lân 1. Cấp 3 Long dực 1. Cấp 3 Long trảo 1. Cấp 3 long giác một ô nhiễm biến hóa 50%. Bất diệt ma khu không xuyệt chéo 1. 0,0,0,0,0,0 000, 000 lô hỏa thuần thanh. Cấp 3 ma thân 6. Mộng khu vực lửa 2. Nặng như thái sơn 2. Toàn hệ chống trả 41%. Ma uy ngút trời 106%. Trên căn bản phàm là thuộc về thuế biến võ học, tan là có tăng cường. Một cái cơ sở thuộc tính điểm, nhìn như rất ít, không có thu lợi. Nhưng trên thực tế sổ sách cũng không phải là kế toán như vậy. Năm loại võ học chung vào một chỗ. Hắn tiết kiệm được 5 ngàn vạn ếp. Chẳng qua là nghe qua một lần kinh văn mà thôi. Gián tiếp thu được hơn 10 triệu ếp chuyện như vậy. Nhìn không thua thiệt. Bề ngoài như có chút kiếm chút nhưng mà. Suy nghĩ nhiều. Trên trời rơi xuống nhân bánh bên trong nếu là không có bấy dập lời nói. Kia không chung nhất định là cha ngươi lái máy bay, mẹ của ngươi mở ra cửa khoang cho ngươi tinh chuẩn đầu ăn. Ví như bây giờ hạ hiểu thiên, phát hiện mình lại chẳng biết lúc nào, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Nhìn như vô có bất kỳ tai họa ngầm nào, thật ra thì bên trong con đường quá lớn. Ít nhất không sợ trời không sợ đất chúc mừng đại mãng phu cảm giác đầu có chút mát mẻ. Bởi vì là tư thế của mình cùng trong đảo quan tòa kia âm ảnh không khác nhiều. Này kinh thư vừa mới mượn hắn thể xác để đạt tới truyền kia từng đạo khí lưu màu đen, mà thuộc tính toàn thể tăng lên một chút, không phải là ô nhiễm độ lên cao duyên cớ, mà là hơn 10000 đạo không biết tên khí lưu tử khô lâu người khổng lồ tan rã trong thân thể chui vào thân thể của hắn. Sau đó một cổ huyền chi hữu huyền lực lượng thông qua hắn cây cầy này truyền đưa cho sau lưng trong đạo quan bàn thở lên ngồi ngay ngắn âm ảnh. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Hiểu Thiên có loại có thể một quyền kích phá không đang lúc àng giác. Thế nhưng cổ kính mà tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm bản thân hắn không trên không dưới, luôn có loại yếu ướt cảm giác. Cho nên nói kinh thư không phải là không thể chừng trì hắn. Mà là vì đạt tới mục đích. Không có đem hắn cùng nửa đoạn thây khô như thế hấp thu không đúng. Tin tức chưa đủ Không cách nào phân biệt ra bản thân còn sống sót Rốt cuộc là bởi vì cái gì Bất quá hạ hiểu thiên người này muốn sự tình thường thường hội hướng nguy hiểm nhất ý nghĩ áp sát Không thể lưu nhìn như có thể không sử dụng ép gia tăng thuộc tính tăng thực lực lên Người nào rõ ràng có phải hay không cách đồ chơi này Cố ý lưu lại cho mình cảm bấy vạn nhất càng lúng càng sâu nói Không chừng liền lật thuyền trong mương. Húng hồ hắn có hệ thống. Ngày sau thời gian đơn giản khổ một chút mệt một chút. Không đến nổi đi loại này tai họa ngầm vô cùng đường cắt. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía một trang kinh thư ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm. Úng Úng Úng Úng còn không tới kịp hạ thủ, đại địa lại bắt đầu đặc biệt nào lạc cạch. Hạ hiểu thiên đau răng. Kinh thư có phải hay không thành tinh một khi cảm nhận được ngoại giới nguy hiểm. Sẽ gặp phát động trong truyền thuyết nhân vật chính Hào Quang. Kêu gọi đến một ít không tên tồn tại. Hoặc là ngoài ý muốn gì. Ngăn cản mình giết chết nó thở dài một cái. Thầm nói đẳng cấp lão tử giải quyết ngọn nguồn. Nhất định phải tìm một biện pháp tốt. Thật tốt chiêu đãi ngươi một phen. Khiến ngươi biết biết rõ vì sao kêu người miền bắc nhiệt tình. Kết quả đợi đến hắn xoay người nhìn lại lúc mí mắt vừa kéo. Ta mẹ nó chỉ thấy phương xa đường chân trời, nhấp lên phô thiên cách địa màu xám gió bão. Lấy thì lực của hắn đương nhiên sẽ không nhìn không rõ ràng thật sự cho rằng là thiên tai bão phong. Đó là vô cùng vô tận hồn thể sở xuôi ngược mà thành tai nạn cảnh tượng. Thật giống như một mặt che trời bích lũy đang ở lướt ngang. Rất nhiều áp ý, oán độc tuyệt vọng vân vân tự, sam trộn chung. Hắn muốn phải giải quyết, không chỉ là có chút độ khó. Coi là thật khó như lên trời. Hơn nữa một lực thật tốt hạ hiểu thiên càng là nhìn thấy ác linh trong bão tố sen lẫn màu sắc. Thanh đồng môn sau thế giới, cái quái gì không dễ chọc đáp, mang theo sắc. Có một cái tính một cái đều là hung tàn vô cùng. Dưới thực lực giới hạn tương tự trong tay một trang kinh thư. Hơn ngàn thu lâu người khổng lồ nói không sẽ không. Cùng tượng bì lau như thế đơn giản thô bạo. Hãn mức tối đa chính là tà thần cấp bậc, liếc mắt nhìn thiếu chút nữa chuỗi lạc hổ hóa cả người hoàn toàn bị ô nhiễm. Hắn càng là chơ mắt nhìn. Một cây so với hồi phục chi rồng còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần màu xám cốt long. Bay lên không đang lúc trực tiếp bị gió lúc nuốt mất. Sau đó liền hô một tiếng hét thảm đều không thể phát ra tại chỗ khiến lũ ác linh xé thành rồi mảnh xương vụn. Điều này cốt long bay lên chi tế khí thế Đâu chỉ là đường hầm không gian bên trong giả thánh môn có thể sánh ngang vượt qua bọn họ không chỉ gấp mười thật là sách dày cho người ta cũng không xứng. Đoán chừng tùy tiện phun một ngụm khí. Cũng có thể làm cho hơn 30 vị giả thánh tan thành mây khói. Mà chính là như vậy một người vật khổng lồ cũng không có ở trong đó giữ vững một cái hô hấp. Một hơi thở còn không thể đổi xong. rồng không rồi huống hồ mới là loại bình thường khác màu xám áp linh xuất thủ ẩn Ở trong cơn bão táp Lúc ẩn lúc hiện mang theo màu sắc đồ vật môn Chưa đồng thủ a, Họ hạ được bành chứng đến mức nào Mới có thể sao đao vọt vào lộn một cái chém đừng làm rộn Cấp trên cũng không phải như vậy lên Chạy nhất định là không chạy lại Mấy hơi thở thời gian Màu xám gió bão đã từ đường chân trời đẩy tới một nửa khoảng cách Hạ hiểu thiên phỏng chừng mình nếu là xoay người vỗ cánh phi thiên Không tới một phút thì phải rơi vào cùng cốt long kết quả giống nhau. Đưa mắt đảo qua, hắn nhìn đảo quan âm thầm chứng đau. Lão tử thật vất vả đi ra. Kết quả nháy mắt cái mắt phải trở về đi tỷ nạn uồng uồng có một đảo trùm sáng màu đen. Bắn nhập đảo quan bên trong. Tiến vào bên trong cũng không lý tới hội cung cấp trên đài âm ảnh. Trước bị buộc lúc tới không có trình, bây giờ biến đổi sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao âm ảnh nếu là đối với hắn có áp ý Đã sớm giết chết hắn Không đến nổi trì hoãn nửa ngày Chơi đùa những thứ kia lòe lòe Tránh ở sau cửa hạ hiểu thiên Tính toán gió bão còn có mấy hơi đến Ba, nhị Một tới tiếng nói rơi xuống Đất dung núi chuyển Nhiều loài hét thảm rót lọt vào trong tay Thiếu chút nữa không đem tinh thần của hắn cho Tây liệt Cũng may có hàng cố thuộc tính ta thần hơi thở ta thần ý chí 20% thuộc tính đặc biệt. Giảm miễn rồi một phần năm tổn thương. Nếu hắn không là bây giờ, nói không chừng muốn rơi vào tình huống khó xử. Không trách lúc trước môn tiên sinh, hỏi gì cũng không biết. Cảm tình. Tuyệt vọng thế giới cũng quá cái quái gì vậy nguy hiểm khắp nơi tràn đầy tà dị, Thỉnh thoảng còn chui ra ngoài cách tà thần khiến người dài một mở mang hiểu biết. Bấy cha a. Không đúng, phải nói là một bước một cái hố. đạo quan trước cửa từng cái trùng tộc khác nhau màu xám linh thể. Hoặc là mang theo màu sắc kinh khủng ngoạn ý nhi giống như nhanh như tia chớp xẹp qua. Tựa như cá diếp sang sông, một bộ gà chó không để lại bộ dáng May mắn là đại địa đều bọn họ cho gắn gượng, gặm xuống một cái chặn. Mà đạo quan giống như bảo phong trúng một chiếc thuyền con, mặc dù đang trong bão tố thời khởi, khởi phục phục, lào đảo. Nhưng là từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã, bình yên vô sự. Hạ hiểu thiên dựa lưng vào run không ngừng vách tường, không một chút nào hiếu kỳ đi đưa đầu ngắm nhìn. Người nào rõ ràng đạo quan có thể hay không kháng chủ những thứ này à không cần phải đang làm chết bên bờ. Tiến một bước điên cuồng dò xét. Vạn nhất kinh thư phát điên. Nhất định phải đi đổ hóa những thứ này ác linh đây cũng may một trang kinh thư không có hóng gió. Ngay cả nó thích nhất tẩy não tùng kinh cũng không dám Một tiếng không chi So với hạ hiểu thiên còn phải an tĩnh tựa hồ cũng là biết được Cái này phong bảo không dễ chọc Chẳng qua là hắn và kinh thư thành thành thật thật không gây sự Nhưng luôn có phiền toái chính mình tìm tới môn đến Ẩm tiên quen thuộc tổ sư kinh thư để tử sư sư sư huynh ngươi ngươi ngươi Còn sống môn ngoài truyền tới đức quảng đối thoại Tựa hồ cùng đạo quan có chút liên hệ nếu là bình thường Hắn nhất định sẽ sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Chẳng qua là bây giờ mà, một lời khó nói hết a. Đi vào đi vào bái bai bái bai quốc tế hạ hiểu thiên đau răng con ba ba tôn. Các ngươi đây không phải là ở không đi gây sự sao cái này nhưng ai làm tiểu phá đạo quan tổng tổng lại lớn như vậy điểm địa phương. Nhưng phàm là cá nhân quét xuống một cách liền có thể thu hết vào mắt. Muốn giấu đều không có biện pháp. Bấy cha a Hai người các ngươi lại không thể theo chào lưu, đồng thời đi theo khắc lũ ác linh đi gieo họa tuyệt vọng bên trong thế giới đủ loại quái vật sao không việc gì tế bái cỏng lông tuyến á ngươi đều chết hết. Trung thành làm người chết không tốt sao thiếu làm cho người ta thêm phiền toái đạo lý. Tổ sư không có dạy dỗ quá hai người các ngươi nhị lăng sao và lại nói nơi nào có ma rượu làm cho người ta tế bái đạo lý. Các ngươi sư huyêng để hai người bị chết không có chút nào oan, suy nghĩ không dễ xài, nên ngươi đi trước một bước. Hạ Hiểu Thiên ở tâm lý tức miệng mắng to. Nếu không phải cố kị bên ngoài kia vô cùng vô tận áp linh gió bão. Chính mình đã sớm sao đao chém hai người bọn họ rồi. Khi hắn trong lúc vô tình quét cung cấp trên đài âm ảnh lúc một đạo linh quang lóe qua bộ não. Hai người đối thoại làm cho người ta cảm giác. Hoàn toàn là tâm trí không hoàn toàn, linh đài hồn hồn ngạc ngạc trạng thái. Giống như trí chứng một dạng tuân theo khi còn sống một ít bản năng làm việc. Bây giờ chẳng qua chỉ là bởi vì nhìn thấy đạo quan sau bao nhiêu nhớ lại một ít đã từng chuyện cũ thôi. Cho nên, hắn chỉ cần có thể lừa bịp được liền đủ rồi. Có hạ hiểu thiên vọt hướng bàn thờ, cả người lập tức khôi phục bộ dáng nhân loại. Ở xẹt qua bàn thờ thời điểm, hắn tay trái đưa tới, mang kinh thư đặt ở nguyên lai vị trí. Ba tháp rơi vào bàn thờ lên lúc, dưới chân nhỏ nhẹ dùng sức đạp một cái. Hình dáng chợt lóe trực tiếp chui vào âm ảnh phía sau, rút lại sau đó mặt. Coi như đạo quan đắc từng đệ tử. Cũng không thể ở tế bái thời điểm. Đem các ngươi ra tổ sư cho rời xuống đây đi hạ hiểu thiên vừa mới làm xong hết thầy đạo quan cửa liền truyền tới tiếng bước chân sư huyên thần thần thần thần hương ta ta ta không có định mệnh hai cái kẻ lỗ mãng không hương ngươi tế bái rời à, à thua thiệt lão tử không phải là các ngươi tổ sư bằng không thế nào cũng phải khí sống lại không thể người nào thu kẻ ngu bây giờ môn phái thu học trò ngưỡng cửa Đã thấp như vậy rồi không linh linh linh linh hương có thể có thể không không không không không biết nhưng nhưng nhưng là tổ tổ tổ tổ sư hẳn cũng sẽ không sẽ không trách tội ta ta ta chúng ta tiếng nói rơi xuống. Tiếng bước chân vang lên lần nữa. Hai cái kẻ lỗ mãng lại xoay người đi nha. Đoán chừng hẳn là đi tìm cách gọi là linh hương đi hạ hiểu thiên trong bụng thở phào nhẹ nhõm Bên tai cũng là vang lên một tiếng ba tháp thanh âm của. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, lại thấy cung cấp trên bàn kinh thư, ngồi phịt ở trên bàn. Tựa hồ bởi vì hai cái kẻ lỗ mãng rời đi cũng là buông lòng xuống. Đồ chơi này quá tà môn, không phải là sống đi. Nghĩ đến đây, hạ hiểu thiên sợn cả tóc gáy. Nếu là sống được, sự tình có thể lớn chuyện. Ba tháp ba tháp tiếng bước chân vang lên, hạ hiểu thiên bình khí ngưng thần, không dám chút nào gì động. Tâm lý âm thầm nghĩ toàn cảm tả áp linh gió bão đi bằng không lão tử sớm nắm hai đứa ngươi băm đi. Điểm một cách điểm điểm hương ta ta ta ta biết chốc lát sau, mùi thơm tràn ngập. Nhanh lên một chút tế bái đi, tế bái xong rồi hai người các ngươi hảo cút đi. Linh hương giấy lên, phiêu hướng âm ảnh. Chẳng qua là đồ chơi này dường như không là sống, cũng không hấp thu bất kỳ một luồng mùi thơm. Vì vậy thanh nhiên phiêu hướng rồi âm ảnh phía sau. Theo hạ hiểu thiên lỗ mũi cũng không để ý hắn có nguyện ý hay không trực tiếp chui vào. Ta đặc biệt nào vân vân. Đây là cái gì ngoạn ý nhi hiệu quả có chút cường a Vạn vạn không nghĩ tới. Hắn lại chiếm rồi một món hời lớn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 642 ta hạ hiểu thiên chuyên chỉ lòe lòe ô nhiễm độ tiến triển. 51 Không mười bốn phần trăm năm mươi mốt. Không mười ba phần trăm năm mươi mốt. Không mười hai phần trăm năm mươi mốt. Không mười một phần trăm năm mươi mốt. Không một phần trăm mỗi hô hấp một lần hai cái này kẻ lỗ mãng đốt linh hương. Hạ hiểu thiên vũ nhiễm độ sẽ gặp hạ xuống không? Không không một phần trăm. Nhìn có chút ít. Nhưng không ngăn được thực sự tác dụng. Ai như thế xem ra. Hai cái này chỉ số thông minh kham ưu mặt hàng. Ngược lại cũng không phải như vậy Cái gì cũng sai Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở âm ảnh Sau khi than thở vận mệnh vô thường Chính mình chính suy nghĩ như thế nào Loại trừ ô nhiễm độ Kết quả ngủ gật tới lập tức Có người cho đưa tới gối Đáng tiếc hắn hạ mối người Không phải là hai người chân chính tổ sư Nếu không nhất định phải hiển linh Đến một câu các ngươi có lòng Như đã nói qua Môn phái thu người ngưỡng cửa Cũng không tính là thấp a Phương diện giáo dục Hay lại là rộng rãi lấy Đợi đến hai người hai chỗ linh hương đốt xong Bọn họ mới đứng dậy Mặt đầy cung kính rời đi đạo quan Mà hạ hiểu thiên chính là cẩn thận Từng ly từng tí thò đầu ra Liếc bọn họ liếc mắt Chúc mừng đại mãng phu chớp chớp con mắt Vừa mới chính mình dường như nói Linh thể gió bão cứu bọn họ một mạng Bằng không không phải là muốn xông ra vây lại Khởi dưa hấu đao chém bọn họ tới Hảo tài chính mình không có xúc động như vậy bằng không song phương không chừng người nào đuổi theo người nào chém. Nguyên nhân không có hắn. Chính là hai người vượt qua đạo quan ngưỡng cửa lúc. Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy bọn họ trên người màu sắc. Một thân tử sắc đạo bào, xem toàn thể lên bình thường không có gì lạ. Khí thế càng là bất hiện sơn bất lộ thủy, thật giống như thực lực thấp nhất con chốt thí linh thể. Nhưng... Thanh đồng bên trong cửa tuyệt vọng thế giới. Lấy màu sắc luận cao thấp phàm là màu xám cho không thể nghi ngờ thuộc về con chốt thí. Nếu là mang theo sắc không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là bản lãnh cao cường hạng người. Ít nhất ở phương diện nào đó, có người thường không có gì sánh kịp năng lực. Nguy hiểm thật a quả nhiên là một bước một cách hố. Thật ra thì hạ hiểu thiên ít nhiều gì cũng là đoán được sư huyên để hai người khả năng không dễ trọc bởi vì một mực thích bơm bơm cho nhân ma thanh âm quán nhĩ niệm kinh một trang kinh thư từ đầu đến cuối bày bàn thở lên nhắm miệng không nói hơn mười ngàn phút lâu quân nó không nói hai lời tại chỗ diệt không còn một mống có thể thấy không phải là cây gì hiền lành cho nên hắn đang hưởng thụ hương hỏa cung phụng thời điểm tạm thời có hai cái suy đoán Một trong số đó là kinh thư xem ở đáp từng môn hạ đệ tử phần lên thả bọn họ một con ngựa. Hai chính là. Hai người không dễ chọc bây giờ nhìn lại. Nhị sững sờ tử sư huyên để rõ ràng thuộc về người sau. Cho dù là vượt gì kinh thư cũng không dám lên tiếng. Chỉ có thể lựa chọn giả chết vì nạn. Đồng thời hạ hiểu thiên nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Thanh đồng bên trong cửa thế giới. Rốt cuộc là cái gì ta thần. Áp linh. đạo quan. Cùng với gợi ý của hệ thống ô nhiễm độ. Hết thầy hết thầy. Phía sau lại đại biểu cái gì đã từng khiêng thanh đồng môn. Bạo nổ đấm một trận môn tiên sinh kẻ cơ bắp là thần thánh phương nào vì sao một cánh cửa. Có thể khiến người nắm giữ trường sinh bất lão lực tuyệt vọng bên trong thế giới muốn bỏ nhà ra đi bọn quái vật. Một khi chạy ra ngoài hội đưa tới chuyện gì hạ hiểu thiên xoa xoa huyệt thái dương. Hơi có chút mệt mỏi. Ta vẫn chỉ là cái thuần khiết hiền lành lại tay chói gà không chặt hài tử a, Làm sao lại nắm nặng như vậy gánh giao cho ta ai đi một bước nhìn một bước. Tăng thực lực lên liền xong chuyện. Cỏ hạ hiểu thiên tử âm ảnh phía sau chui ra. Nhìn về phía lư hương bên trong đã cháy hết linh hương. Vật này là gì làm? Vì sao có thể loại trừ ô nhiễm độ hắn đưa ra hai ngón tay? Mang bên trong lò linh hương kẹp. Ô cái này hương phi thường kỳ lạ tựa hồ sen vào hư ảo cùng thực tế giữa. Thiêu đốt bộ phận làm cho người ta cảm giác giống như là linh thể một dạng hư ảo lại không chân thực. Nhưng lại có thể đốt thiêu hủy. Sen vào ở trong lưu hương gốc rễ lại vừa là thực chất hóa. Hơn nữa phần gốc in một tấm xa lạ mặt người. Càng để cho người kinh nghi bất định là. Mặt người dường như còn sống hắn chừng toàn con mắt. Giống như là ở không tiếng đồng tố cáo toàn hạ hiểu thiên. Chẳng lẽ lấy linh thể chế tạo thành đỉnh mệnh cái thế giới này khắp. Nơi tiết lộ ra cổ quái. Lấy ác linh cấp sinh vật chế tác một ném nhăn, nhắc tới hoang liêu, nhưng cũng không phải là không thể. Có lẽ là nhị xứng sờ tử sư huyên để tổ hợp. Chọc vào thời điểm bởi vì quá sâu. Còn có một ít lễ không thể thiêu đốt. Hạ Hiểu Thiên ngón tay giấy lên một luồng ngọn lửa màu đen tới gần chút nữa đốt. Từng luồng thanh yên tràn ngập, nó thiêu đốt tốc độ cũng không nhanh, vô có bất kỳ mùi vị. Hắn nâng lên linh hương con mắt song song chú thích toàn phần gốc mặt người. Lại thấy mặt người lộ ra biểu tình thống khổ. Tựa hồ liệt hỏa đốt người. Cả người nóng bỏng khó nhịn. Bộ dáng một lần vặn vẹo không chịu nổi. Thạc trùy rồi đồ chơi này tuyệt đối là mẹ nó linh thể chế tạo, hơn nữa linh thể còn có ý thức tồn tại. Tà môn a ư hạ hiểu thiên con mắt trong lúc lơ đẳng liếc một cái. Xuyên thấu qua dâng lên thanh yên. Nhìn thấy bàn thở lên ngồi ngay ngắn âm ảnh. Không đúng vật này không phải là âm ảnh ở thanh yên lọc hạ, hắn nhìn thấy một món đắt tiền kim sắc đạo bảo Đảo bào bên dưới là một cổ sắc mặt hôi bại thi thể, lộ ra da thịt cũng là như thế vô có chút nhan sắc nào. Đợi đến linh hương đốt xong, soạt một tiếng cắt Mà phần gốc mặt người chính là lộ ra giải thoát biểu tình, một chút xíu hồi diệt ở vô hình. Thanh niên tiêu tan đắt tiền kim sắc đảo bào còn có tấm kia hôi bại mặt của tất cả biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ lại, vẫn là đen dịch một màu âm ảnh ngồi đàng hoàng ở lên trước. Có ý tứ. Hạ Hiểu Thiên mang tầm mắt di căn đặt ở cung cấp trên bàn một trang kinh thư. Hai người nhìn tựa hồ cũng không phải là một cá thể hệ A. Thậm chí có khả năng rất lớn, là lẫn nhau đối nghịch nhân vật. Đạo khả đạo, phi thường đạo danh khả danh, phi thường tên gọi chữ chưa nói ra, Hạ Hiểu Thiên liền mở miệng đạo. Ngươi kêu la nữa có tin ta hay không nắm người của phía trên. Đạo bảo cho lột xuống tiếng nói rơi xuống. Cần cù kinh thư nhất thời ngậm miệng. Hắc hắc. Ta bây giờ càng chắc chắn. Ngươi là có ý thức rồi hạ hiểu thiên không để lại dấu vết lui ba bước. Kéo ra cùng kinh thư khoảng cách. Rất sợ đối phương đột nhiên nổi lên. Giống như nửa đoạn thây khô như thế. Trực tiếp đem hắn cho hóa tan. Một trang kinh thư. Tại sao á nói đi. Ngươi rốt cuộc là cái quái gì đừng tưởng rằng lão tử không chiêu trí ngươi. Hai người chúng ta giống nhau mang theo màu sắc Ngươi nên rõ ràng Có một trang ginh thư đột ngột bay lên không trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hơn nữa phiếm hoàng trên tờ giấy tứ hành chữ nhỏ biến ảo vô hình Cuối cùng dừng dụng ra rồi một câu nói Ngươi cùng ta bất đồng Ngươi chống cử không được hổ hóa Kèm theo thời gian trôi qua Ngươi cuối cùng có một ngày hổi hóa thành một cụ mất đi ý thức Cả ngày hồn hồn ngạc ngạc thi thể Hạ hiểu thiên mị toàn con mắt, lơ đính. Nếu như là lúc trước lời nói, hắn có lẽ hồi lo âu tương lai của mình. 100% ô nhiễm biến hóa sau chọn đời không cách nào siêu thoát thoát đi tuyệt vọng thế giới. Nhưng là bây giờ mà, may mà hai cái kẻ lỗ mãng. Đã có biện pháp, như vậy hắn thì nhất định sẽ lấy được chính mình cần linh hương. Húng hồ hai nén nhăng, ô nhiễm độ đã hạ thấp rồi 49. 5%. Cái này thì không cần ngươi quan tâm. Ngươi nên lo lắng chính là. Nói như thế nào phục ta sẽ không lột người bề trên đảo bảo. Hạ hiểu thiên người này, nhưng là rất tham lam. Giống vậy thu mua, không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Một trang kinh thư, ngươi đặc biệt nào muốn gõ chúc sang. Thua thiệt kinh thư không phải là loài sinh vật hình người, nếu không vào giờ phút này mũi sợ là cũng sẽ bị khí oai. Nó sống bao nhiêu năm Lần đầu gặp muốn đánh cướp người của nó thật đặc biệt U sống lâu gặp phiếm hoàng trên trang sách Văn tử lần nữa đánh loạn gây dựng lại Ta có thể cho ra giải quyết ngươi tự thân hồ hóa phương pháp cổ thể Mà ngươi cần giúp đỡ ta Tìm tới càng nhiều hơn sinh vật suy hạ hiểu thiên cười Sau đó lắc đầu một cái Ta cử tuyệt tại sao thân thể của ngươi đã hổ hóa một nửa tiếp tục tiếp hội hoàn toàn trụy lạc khan khít địa ngục. Vĩnh viễn, không cách nào siêu độ. Khan khít địa ngục chẳng lẽ nơi này là địa ngục bởi vì ta đã tìm được biện pháp. Cho nên đề nghị của ngươi không có bất kỳ cám dỗ Không thể nào kinh thư lên ba chữ to thiếu chút nữa vượt ra khỏi giấy chương phạm vây. Không có gì là không thể may mà kia hai cái kẻ lỗ mãng. Không nghĩ tới linh hương thậm chí có loại trừ hồ hóa tác dụng. Một trang kinh thư trầm mặc nó muốn phá mình giấy, cũng không nghĩ tới hạ hiểu thiên là như thế nào phát hiện. Như thế yếu ớt loại trừ. Ngươi lại có thể cảm thụ được bây giờ ta hỏi ngươi đáp. Nếu như ta hài lòng, có lẽ sẽ không đi lột phía trên người kia đạo bảo Có ta ở đây, ngươi không có cơ hội kinh thư không có thỏa hiệp. Bởi vì nó biết không có thể mở miệng. Nếu không lấy loài người tham lam chỉ có thể càng thêm tứ vô kỷ đạn. Người nào còn không có điểm lá bài tẩy khác nhau chẳng qua là nhìn ngươi có dám đánh cuộc hay không thắng cuộc vạn sự đều yên. Nhưng ngươi nếu là thua cuộc đây đạo bảo bị lột xuống chắc là ngươi không muốn thấy kết quả. Nó lần nữa yên lặng, không khỏi không thừa nhận hạ hiểu thiên nói rất có đạo lý. Một bước thiên đường, một bước địa ngục. Vạn nhất thua đây chính là một chàng tai nạn a. Được rồi ngươi thắng rồi Ngươi và cung cấp trên đài thi thể Rốt cuộc là quan hệ như thế nào Hạ hiểu thiên ném ra một cái Ở trong lòng mơ hồ có câu trả lời vấn đề Để dò xét đối phương Địch nhân trả lời rất đơn giản Nhưng càng nhiều hơn nguyên nhân sợ là nó cũng không muốn tiết lộ quá nhiều tin tức Người này là ai không thể nói ra tên của hắn Một khi ngâm tụng tên thật của hắn Gặp nhau đánh thức hắn một luồng ý thức Đến lúc đó Ngươi và ta đều đưa rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục Ni ma sẽ không lại vừa là một người tà thần đi Ngay cả tên đều không thể nói tới Nếu không sẽ đánh thức ngươi câu nệ hẳn là kim sắc đạo bào đi Mà không phải cố thi thể kia Yên lặng không nói Xem ra ta đã đoán đúng chân chính có nguy hiểm là đạo bào Mà không phải trong miệng ngươi người Ngươi thắng rồi. Nhưng kia cách đảo bào, ngươi tốt nhất không nên đụng chạm. Cách này cách đảo bào bởi vì thường xuyên khoác lên trên thân thể người nò, đã sớm có một tia thần dị. Bây giờ rơi xuống nơi này đang lúc địa ngục, năm tháng trôi qua hạ đã sớm hủ hóa. Chỉ có phong chi, nếu không gặp nhau đưa tới đại kinh khủng, đại tai nạn. Hạ hiểu thiên nheo lại con mắt, hắn trái tim kia rục dịch. Thứ tốt A Kinh Thư trong miệng đại tai nạn đại kinh khủng thuần túy là ở kéo con B. Nếu như nó thật có thể phong tỏa kim sắc đạo bào nói. Vì sao không thể tại chính mình phát hiện đầu mối sau. Trong nháy mắt giết chết chính mình quan trọng nhất là. Hắn xuyên thấu qua thanh niên nhìn thấy kim sắc trên đạo bào. Một ít màu đen kỳ dị phù hiệu. Cùng trước ở Kinh Thư lên nhìn thấy chữ độc nhất vô nhị. Cho nên lớn hơn có thể là, vật này cũng là ở mưu đồ đạo bào. Ừ, sống hạ hiểu thiên sắc mặt chợt biến đổi, thật giống như nhìn thấy cái gì cảnh tượng khó tin. Kinh thư thấy vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía âm ảnh. Chỉ thấy ngồi ngay ngắn âm ảnh cũng không phát sinh bất cứ gì thường nào. Có một cổ lực lượng cường hãn từ kinh thư phía sau truyền tới. Phanh hạ hiểu thiên ở nó xoay người một khắc kia đột nhiên nổi lên một cước đạp về phía nó. Vốn là chẳng qua là dò xét, kết quả không nghĩ tới đối phương thực sự trúng chiêu. Vì vậy, bay lên một cước trực tiếp đem nó đá phi, khô ở đảo quan trên vách tường. Sau đó bóng hắn chợt lóe. Đến tới bàn thờ âm ảnh trước. Hai tay bắn ra xuyên qua đen nhánh âm ảnh. Bắt lại đảo bào. đạo khả đạo. Phi thường đảo danh khả danh ma ấm vang lên Từng đảo văn tự tạo thành tỏa liên Tàn bảo quất vào trên ngực của hắn Cần phải đem đánh lui Đáng tiếc là chậm một bước A Suy ngực truyền tới một cổ không thể địch nổi lực lượng Đồng thời một đảo huyết ngân hiện ra Quá sức lấy khắc các loại phòng ngự Thuộc tính trồng hạ Trải qua không biết bao nhiêu suy yếu, Lại còn có thể thương tổn được hắn Có thể thấy một trang kinh thư. Tuyệt đối không phải hảo trêu chọc hạ hiểu thiên bay rước ra ngoài. Trên tay còn xiết một món đắt tiền kim sắc đạo bào. Quanh hắn tựa như một viên ra khỏi nòng đạn đại bác đánh vào linh thể gió bão chính giữa. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 22 chương 643 ta liền cỏ một cỏ một trang kinh thư. Vương bát đàn. Tên nhân loại này tại sao không theo lẽ thường xuất bài. Nhiều lần cảnh cáo hạ. Cho dù đối phương không tin, nhưng trong lòng cũng sẽ đối với đạo bảo nhiều hơn mấy phần lòng cảnh giác. Không dám vòng động. Huống chi hai người chúng ta vốn là trò chuyện rất tốt, ngươi làm sao lại đột nhiên nổi lên hạ thủ đánh lén đây. Nó tự hỏi nói chuyện với nhau lúc cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa người không biết nổi tình. Phỏng chừng có thể bị họ một phen cho gạt lừa gạt. Dù sao lại nhiều lần nói tới thi thể muôn ngàn lần không thể đụng, món đồ kia rất tà dị Chẳng qua là hạ hiểu thiên xảy ra bất ngờ hắn phỉ tác phong quả thực lệnh kinh thư có chút mộng ép Càng khiến giấy thao đản là người ta hết lần này tới lần khác thành công Sườn suốt mượn nó công kích thoát khỏi đạo quan Thật muốn gọi dậy thật đến kinh thư còn giúp người khác giúp một tay đây đạo quan ra Lạc nhập linh thể trong bão hạ hiểu thiên cả người lông tơ nhất thời dựng lên Không có hắn Dầm dạp chẳng chịt lại tràn đầy vô tận áp ý ánh mắt rối rít nhìn về phía hắn Tựa hồ một xây ghế tiếp sẽ nhào lên Xé nát cái này mang theo màu sắc sinh vật Rào hạ hiểu thiên không chút do dự Dũ ra kim sắc đạo bào trực tiếp khoát ở trên người của mình Lạnh âm lãnh một cổ thẳng nhập cốt tuổi băng hàn chi khí Bao phủ cả người hắn Nhiều thì theo hắn thân thể cường hắn đều có chút run lên Trên ngực vết máu Lúc này hiện đầy xương lạnh Gắn gượng dừng lại chảy máu Đồng thời từ bên trong vạt áo Phủi xuống ra màng lớn màng lớn cho bụi Phản âm bổ thiên phù đang điên cuồng thiêu đốt để bù tự thân thương thí Cũng là chống cự cổ hàn khí kia Đợi đến hạ hiểu thiên mang kim sắc đạo bào khoác lên người sau khi Vô cùng áp ý nhìn chăm chú Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác, ý tứ. Lực lượng thần dị bao phủ ở quanh thân, ngăn cách hết thảy dò xét. Linh thể môn mặc dù có chút nghi ngờ. Tại sao ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ cách đó sinh vật không thấy tung tích. Nhưng chúng nó cũng không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là dựa vào bản năng làm việc. Nếu mục tiêu không thấy... Như vậy tiếp tục cùng theo người đại bộ đội tiếp tục tiến lên chứ sao. Úng Úng linh thể gió bão từ đầu đến cuối đang kéo dài, đẩy tới, hạ hiểu thiên lại bình yên vô sự. Phạm là đi vào quanh người hắn một trưởng linh thể, đều là theo bản năng tránh khỏi hắn vị trí, từ bên người xẹp qua. Một trang kinh thư huyền không với đạo quán cửa. Nhìn đoạt nó khổ khổ tìm chờ đợi ăn mòn chúc mừng đại mãng phu. Ưu tai du tai đi ở trong gió lúc bộ. Gặp lại sau hạ hiểu thiên nhìn trên tờ giấy không ngừng liên tiếp biến hóa chữ viết kinh thư Làm một cái bái bai đích thủ thí Đây cũng là vạn bất đắc dĩ kinh thư rõ ràng không phải là hiền lành Không có trước tiên giết chết hắn Không chừng kìm nén cái gì xấu đây chính sở vì tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao ương tha chờ địch nhân dẫn đầu xuất thủ Chẳng lão tử tới trước một bộ hung mãnh tổ hợp quyền Trực tiếp đem ngươi cho đánh mộng ấp rồi. Sự thật chứng minh hắn cướp phỉ tác phong. Quả thực nắm kinh thư đánh vội vàng không kịp chuẩn bị. Sườn sốt để cho được như ý. Thật ra thì nếu là nó không đề cập một câu kia thần dù dễ tích nói. Hạ hiểu thiên tuyệt đối sẽ không quả quyết như vậy quyết định. Một cái kẻ địch nguy hiểm cùng một đám có thể trực tiếp muốn hắn mạng nhỏ địch nhân. Hai tướng huyền hành bên dưới. Hắn khẳng định lựa chọn người trước A. Bởi vì lựa chọn người sau chắc chắn phải chết. Cho nên dựa theo suy nghĩ của hắn là. Ở bắt được đạo bào sau khi lập tức đe dọa kinh thư. Mang căn bản vững vàng nắm giữ ở trong tay của mình. Như vậy đối phương ném chuột sợ vỡ bình hạ đương nhiên sẽ không dám đối với hắn tùy tiện hạ thủ. Kết quả xấu nhất cũng là cân nhắc đến. Tỉ như vạn vừa rơi xuống nhập linh thể gió bão chính giữa. Nên như thế nào tự vệ. Sau đó, hắn thắng. Hơn nữa ngực một kích kia chứng minh mình nếu là ở lại trong đảo quan thỏa thỏa được bị kinh thư an bài rõ ràng bạch bạch. Chính mình chơi đùa đản đi đi. Ra đi rồi. Không chơi với ngươi mà rồi hạ hiểu thiên hình giáng động một cái. Cả người biến mất ở vô cùng vô tận linh thể chính giữa. Kim Bảo mặc dù chói mắt. Nhưng là ở linh thể trong đại quân, rất dễ dàng liền bị che dấu tung tích. Lưu được kinh thư một trang giấy, một mình ở đảo quan môn khẩu khí giấm chân. Kỳ xoa một chiêu, kỳ xoa một chiêu. a mình ban đầu tại sao để lại một cách như vậy gieo hỏa ai? Sớm biết như vậy. Liền không chuẩn bị cướp lấy họ thân thể. Trực tiếp giết. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy sốt ruột sự linh thể phong bảo sát là kinh khủng. Vô biên vô tận phạm vi Vô chi vô giác chỉ có thể nghe theo bản năng làm việc đủ loại sinh vật hóa thành linh thể Hai người trồng so với thiên tai còn kinh khủng hơn vô cùng Phạm là dám can đảm ngăn trở ở phía trước nhâm hà đông tây Vừa đối mặt nhất thời tan vỡ Tại chỗ bị một đám lũ áp linh xé nát bấy Biến thành quần sáng phiêu tán Hơn nữa hạ hiểu thiên có phát hiện trọng đại Hắn nhìn thấy rất nhiều linh thể Hoặc giả nói là chưa không phải là như vậy lăng. Trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều xiết một cách hương. Những thứ này linh thể thực lực không đồng nhất, cường hãn không người dám hơi vì phong mang, mọi người đi trốn. Về phần những thứ kia nhỏ yếu dĩ nhiên là bị rất nhiều dòng ngó. Hương có một cổ lực hút vô hình. Những thứ kia mạnh mẽ rất không nói lý ác linh. Muốn muốn tới gần cũng cướp đoạt người nhỏ yếu trong tay hương lúc một nén nhang sẽ gặp tự cháy tản mát ra từng luồng thanh yên. Sau đó lũ ác linh nhượng bộ lui binh, không dám lỗ mãng. Hạ hiểu thiên sờ lên cằm, sau đó thiểu nào âm thanh đến gần từng luồng thanh yên chui vào lỗ mũi. Thoải mái a. Lúc này còn cần tìm gì linh hương người tùy tùng linh thể gió bão đồng thời tiến tới liền xong chuyện. Gặp cách nào linh thể nhỏ yếu, chính mình đến gần cỏ một cỏ. Bốn mươi chín. 49% 49 48% 49 47% nhìn dần dần giảm xuống ô nhiễm độ Hạ Hiểu Thiên lần nữa cho mình quyết định thật nhanh điểm một cách đáng khen Không nói tiếp tục đợi ở đảo quan hội có cái gì sự tình phát sinh Mệt ở đất này sau khi Muốn lấy được Linh Hương khẳng định không có phát hiện ở dễ dàng như vậy Tuy suốt một cách máu hiểm Nhưng hồi báo rất là kinh người dọc đường hạ hiểu thiên thấy hứa bao cường hãn ngoạn ý nhi Tịch diệt với gió bão bên dưới Khiến hắn sinh ra rất nhiều cảm khái Có thứ thậm chí nếu so với đường hầm không gian chúng giả thánh môn Khí tức cường hãn gấp trăm lần có thừa Mà chính là như vậy một người vật khổng lồ Ngay cả chống đỡ khí lực cũng không có Chỉ có thể liều mạng một lần ở xé nát cắn nuốt rất nhiều ác linh sau Hội diệt với Bảo Phong Hạ Khiêm tốn nhất định phải khiêm tốn làm việc Hương mặc dù là đồ tốt, ai cũng thấy thèm Nhưng không cần phải nhìn chằm chằm những thứ kia khó khăn làm ra hỏa đi theo yếu gà phía sau có một cỏ là được rồi Hương số lượng cũng không phải là quyết định bởi với thực lực mạnh yếu Có linh thể trong phạm vi phương viên bách trưởng, vô có bất kỳ áp linh tồn tại Nhưng là người này trong tay chỉ xiết một trụ linh hương, nghèo đáng thương. Có thì còn lại là xiết 36 trụ, thực lực so với con chốt thí còn không bằng Hạ Hiểu Thiên một bên cỏ sát hương. Một bên âm thầm suy nghĩ, đồ chơi này rốt cuộc là từ nơi nào chảy ra nếu như thật nhiều lời nói, là không phải có thể cùng một trang kinh thư tạo thành một cách bổ sung một vừa nghe rượt gì đạo đức kinh, tăng lên võ học thuộc tính. Đợi đến ú nhiễm độ tăng lên đốt một cây loại trừ. Có môn hạ hiểu thiên quay đầu nhìn một cái, đã không nhìn thấy đạo quan. Ngươi nhà cho lão tử chờ, đến lúc đó nhất định phải đem ngươi cho bắt tới đi làm. Dọc theo đường đi đông đảo linh thể hảo hảo đáng đáng tựa như cá giết sang sông. Không biết qua bao nhiêu giờ, rốt cuộc dừng lại. Ô nhiễm độ tiến triển 40. 9% hắn thật không có thiếu cò. Có một cách linh thể rất là bi kịch, bởi vì cỏ hương lúc tiêu hao quá lớn, đưa đến một ném nhăng trước thời hạn tiêu hao hết tất. Nhất thời chịu khổ khắc ác linh bao phủ. Đối với lần này, hạ hiểu thiên tỉnh ngộ, không có ở đây vừa vừa một cách linh thể cỏ hương. Đương nhiên dọc theo đường đi không phải là không có qua cướp đoạt, làm linh hương tới tay thời điểm. Phô thiên cách địa ác ý trong khoảnh khắc bao phủ ở tại trên dưới quanh người. Không đúng, bao phủ là hắn nắm linh hương tay trái. Muốn thu nhập chư vật không gian lúc kết quả lại phát hiện không được. Chỉ vì linh hương là sống ác linh, nó cũng là một linh, không gắt giao vật. Chỉ là sinh mạng một loại khác rơi bày. Về phần giấu ở đảo bảo bên trong đừng suy nghĩ, không có cửa. Bắt vào tay nháy mắt giữa linh hương đông thành kem cây. Hạ Hiểu Thiên rất là tốn sức gõ sau đồ chơi này trực tiếp giải tán, đốt cơ hội cũng không cho ngươi. Hình như là bị đông cứng chết vạn bất đắc dĩ hạ, hắn tài lựa chọn có điểm hương được. Dĩ nhiên không phải không có tốt hơn hương, nhưng Hạ Hiểu Thiên cũng không thể tới gần. Một khi áp sát sau, linh thể trong tay càng thần dì hương sẽ gặp thiêu đốt. Một cổ vô hình lực bảo vệ chủ nhân an toàn. May mắn là hắn đều không thể đến gần, chỉ có thể xóa bỏ. Về phần một ít thực lực cường hãn, không bằng vào trong tay Linh Hương là có thể hoàn hành vô vị chủ đừng làm rộn. Thật muốn phát sinh mâu thuẫn. Song phương không chừng ai cướp ai đây. Những thứ này Linh thể sức chiến đấu, không chỉ là kinh khủng a. Hắn tận mắt nhìn thấy một tên. Thi triển ra không biết đẳng cấp gì tuyệt học. Một cây có thể số lượng lớn tay tại chỗ bóp vỡ chu vi mời giảm tất cả ác linh. Hết thảm cũng không kịp hô lên, hồn phi phách tán. Thậm chí, chẳng qua là cặp mắt quét nhìn bên dưới. Nhất thời hồi diệt rất nhiều trước mắt chi có thể đạt được linh thể. Chế tạo ra một mảnh chân không khu vực. Phạm vi cực kỳ rộng lớn linh thể gió bão sưởng suốt qua hơn 30 giây tài khó khăn lắm bổ sung. Hơn nữa trong đó tử vong linh thể càng là bao hàm trong tay siết mười mấy nén nhang rộng rãi lão. Dưới tình huống này, ngươi nói hắn có thể làm sao à chỉ có thể đứng ở một bên hâm mộ. Nhìn một chút người ta chết đều lợi hại như vậy. Khô xương mù tràn ngập, rất nhiều linh thể nhất thời mất đi phương thốn, giống như con rồi không đầu phổ thông tán loạn. Sau đó tan biến tại trong xương mù, cũng không gặp lại tung tích. Đây là phàm là trong tay có hương linh thể phía trước. Tự động phân ra một cách như ẩm như hiện đường. Bọn họ đều là theo chỉ dẫn đi tới. Từng cái không có vào phía trước. Trừ những thứ này ra. Những thứ kia trên người có màu sắc linh thể. tản mát ra uy áp cường đại. Sườn sốt xua tan chung quanh sương mù. Xa xa treo tay cầm linh hương ra hỏa Từng bước một đi theo. Hạ hiểu thiên khóe miệng giật một cái hung ác loại người a xem ra đến khi nào thực lực đều là căn bản hắn tùy ý chọn rồi một cách so sánh nhỏ yếu linh thể nơ y e đi tay nơ y e đi chân đi theo xương mù mạo như có cách âm tác dụng ngoại trừ tiếng bước chân ngoài ý muốn cũng không cái gì tiếng động lạ ngẩng đầu trông về phía xa, một tòa âm sâm sâm sơn thể, như ẩm như hiện. Không biết bắt đầu từ khi nào, dưới chân đất sét có thay đổi. Hạ hiểu thiên tình rồi có sát mấy cái. Phát hiện đại địa chi hạ trôn giấu lại là mang theo văn lộ sàn nhà không đúng. Hoặc giả nói là đại thụ chỉ bất quá bởi vì quá lớn. Hơn nữa kèm theo lâu ngày lâu năm. Mai táng ở đất này. Một khắc đồng hồ sau, một cái to lớn đường xanh đập vào mi mắt. Giống như là một đạo môn, hơn nữa phía trên loáng thoáng viết ba chữ.